Quy 1 chương 311 Phật đạo. Chương 311 Phật đạo. Bất Quá Bạch Vũ biết cái tên này tất nhiên sẽ không như thế thành thật, cũng không phải một cái có thể nhàn được chủ. Lúc này Yến Sích Hà hai người cũng đã phân ra được thắng bại, trận chiến đấu này hạ xuống tự nhiên là Yến Sích Hà thắng được. Lúc này Yến Sích Hà kiếm trong tay chính trị ở hạ hầu giết hầu bên trên, mà hạ hầu kiếm nhưng là đã rơi xuống ở xa xa. Hạ hầu một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Yến Sích Hà, rõ ràng còn không phục lắm, bất quá thua là sự thực, hắn lại không thể không thừa nhận. Liên hừ lạnh một tiếng, nói: "Thật không tới, như thế trong một quãng thời gian không gặp mặt, kiếm thuật của ngươi tiến bộ lớn như vậy." Yến Sích Hạ nhưng là đem bảo kiếm trong tay cho cất đi, nói: "Này hoàn toàn là bởi vì nội tâm của ngươi u mê không tỉnh, cả ngày vì một cái đại nhất thiên hạ tên tuổi bốn thước bốn ba, mà ít lui công. Nếu không, ngươi cũng sẽ không như thế nhanh liền bại rơi xuống trận đến." Hạ Hầu tuy rằng trên mặt một bộ lạnh lùng vẻ mặt, không đa nghi bên trong vẫn là rõ ràng này đạo lý trong đó, liền không nói một lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhặt lên xa xa bảo kiếm, liền tự mình xoay người rời đi. Bạch Vũ lúc này nhắc theo Linh Thái thần đi ra, hướng về Yến Hạ cười nói: "Thật không nghĩ tới đạo huynh kiếm thuật cao siêu như vậy, nghĩ đến nhất định đã thông ngự kiếm phương pháp." Vật ngữ kiếm chính là ngự sử pháp khí bảo kiếm pháp thuật, nay pháp thuật không chỉ là muốn thông đến tu hành pháp môn, hơn nữa còn đến muốn sẽ kiếm thuật. Đối với kiếm pháp có năng lực lĩnh ngộ, đợi đến thông tạo sau khi, liền có thể ngự kiếm phi hành. Tự nhiên, nay còn muốn có nhất định tu vi, mới có thể làm được ngự kiếm phi hành. Mà Bạch Vũ mặc dù nói cũng hiểu được thuật ngự kiếm, thế nhưng dù sao kiếm của hắn là kiếm gỗ đạo, không thích hợp ngữ hành. Hơn nữa đối với kiếm thuật hắn cũng không phải rất thông, vì lẽ đó hắn nhiều lắm cũng là dùng thuật ngữ kiếm, đánh qua quỷ quái mà thôi. Bất quá Bạch Vũ cũng không phải quan tâm, bởi vì hắn mặc dù nói không có cách nào ngữ kiếm phi hành. Thế nhưng hắn tu luyện cái này hệ thống tới nói, đợi được đến toàn chân cảnh giới thời điểm, hoàn toàn có thể làm được giá vụ. Giá vụ mặc dù nói cũng coi như phi hành, thế nhưng là không sánh được đằng vân. Tuy rằng có thể bay lượn với Cửu Tiên Vân Tế, thế nhưng tốc độ cũng không tính rất nhanh. Chỉ có thể cùng ngự kiếm cách biệt không có mấy, có thể một ngày ngự hành hơn 10.000 ngàn dặm. Tiến sĩ Hà Lắc đầu nói, đúng là sẽ trên một điểm, bất quá hoàn toàn còn không thuần thục, muốn chân chính làm được ngự kiếm mà bay, khả năng còn phải một quãng thời gian. Nếu như dùng tới đối phó cái kia lão yêu, còn có chút không đủ. Sau đó Yến Sích Hạ nhưng là có chú ý tới Bạch Vũ bên người Linh Thái Thần, hắn hơi nhướng mày, hướng về Bạch Vũ hỏi, "Cái này thư sinh là?" Bạch Vũ hơi cười cười nói, hả, là như vậy, cái này ngốc thư sinh muốn ở này lan nhược tự bên trong tá túc một đêm." Bị tên ngốc thư sinh, Nguyên Thái Thành đúng là có chút không quá tình nguyện. Bất mãn nói, "Vị tiên sinh này, tiểu sinh mặc dù là đọc sách thánh hiền người, thế nhưng cũng không ngu dốt. Trái lại thánh hiền chi thư còn có thể khiến người ta thông đến cái nửa đường lý, biết được thế gian biến hóa." Yến Sích Hạ mày càng chặt, lại tới nữa rồi một người bình thường. Hắn nhưng là biết rất rõ Chỉ cần nơi này có cái tên này ngốc rơi xuống, như vậy nhất định không tới ngày mai sẽ sẽ bỏ mình. Bị cái tên thụ yêu đem cả người tinh khí đều cho hút đi, cuối cùng chỉ có biến thành người làm ra kết cục. Liên hắn hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ta xin quên ngươi một câu, nơi này không phải là ngươi ngốc địa phương. Chỉ cần ngươi còn muốn mạng sống, như vậy liền mau chóng rời đi nơi này. Không phải vậy. Linh thái thần tuy rằng vẫn được, thế nhưng trong xương nhưng là có một luồng tính bướng mình, đối mặt tiến sĩ Hạ quát lớn dĩ nhiên không có lui bước, mà là cố tự trấn định nói, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ giết ta hay sao? Không sai, ta nhất định sẽ giết ngươi. Yến Sích Hạ mợừng hai mắt, mơ hồ liền có sát khí toát ra đến. Bạch Vũ lúc này vội vã cười ha ha, cười nói: "Hai vị, đều không nên kích động, đều giảm nhiệt khí." Sau đó tiếp đại hai người thần thái đều có một chút hòa hoan sau, lại nói: đạo huynh, ta xem vẫn là liền để thư sinh này ở lại đi, dù sao bây giờ sắc trời đã rất muộn. Nếu như ngạnh đem hắn đánh đuổi, khả năng nửa đường hắn liền bị lang cho ăn." Thế nhưng Yến Sích Hạ nhưng là trên mặt vẫn cư do dự, hắn đột nhiên đem Bạch Vũ cho kéo sang một bên, thấp giọng hướng về Bạch Vũ nói: "Đạo hữu, chẳng lẽ không biết đệ tiểu tử này ở lại chỗ này rất nguy hiểm sao?" Ta xem tiểu tử này trong mắt không có tà khí, như là một cái phẩm đức đoan chính người, nếu như hắn ở lại đây khẳng định quá không được đêm nay." Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, "Đạo huynh ta xem đêm nay là không thể để cho hắn đi, nếu không hắn khẳng định sẽ càng trong chết, người cảm thấy cái tên lão yêu sẽ làm đến miệng thịt mơ bay ra ngoài sao? Ta nghĩ hắn khả năng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi một giặm lộ, sẽ bị hấp thành người làm." Bạch Vũ dừng một chút, rồi nói tiếp, "Còn nữa nói, ta đối với mệnh lý còn có chút tinh thông, theo ta thấy tới đây người ấn đường sáng sủa, hơn nữa không giống có đoạn mệnh hình ảnh. Ta có thể khẳng định đêm nay coi như là người này ở nơi này." Tính mạng của hắn cũng khẳng định không lo. Tiễn Sách Hà nghe vậy nhất thời kinh ngạc nhìn Bạch Vũ như thế, nói: "Đạo Hưu còn có thể mệnh lý. Phải biết này mệnh lý cùng đạo pháp, tuy rằng cùng thuộc về với đạo học, thế nhưng có thể cùng tu người, nhưng là cũng không nhiều. Hơn nữa có thể khác biệt đều sửa tốt, vậy thì càng hi hiếu. Cho nên nói Tiễn Sách Hà mới sẽ như vậy kinh ngạc." Bạch Vũ gật đầu cười nói: "Đây là tự nhiên. Này Ninh Thái Thần không hổ là nhân vật chính, xác thực là phúc duyên tâm hậu, nhưng xem phim thời điểm Bạch Vũ liền có thể nhìn ra rồi. Nhiều lần năm ở tình cảnh nguy hiểm, thế nhưng hắn chính là an toàn không vì gì." Tiễn Hà đúng là tin tưởng Bạch Vũ. Bởi vì hắn tự Bạch Vũ trong ánh mắt có thể có thể thấy liên lập tức gật đầu nói nếu như vậy vậy hãy để cho hắn ở lại đây đi bất quá ngày mai vẫn để cho hắn đi được tốt không phải vậy lấy lá gan của hắn tới nói coi như là bất tử khả năng cũng sẽ đem hắn cho dọa bị bệnh Bạch Vũ gật gật đầu đồng ý lời của hắn sau đó Bạch Vũ rồi hướng Ninh Thái thần nói ngốc thư sinh ta xem hiện tại đã không còn sớm ngươi vẫn là sớm một chút đi nghỉ ngơi đi nếu không cẩn thận nhìn thấy quỷ A quỷ Ninh Thái thần bị sợ hết ổn thân hình không khỏi du lên thế nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục lại Như là hoàn toàn không ở bình thường cười lạnh nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, ta mới không sợ cái gì cái gọi là quỷ quái đây. Nói hắn liền cầm đồ vật của chính mình tiến vào lan nhược tự bên trong. Tiễn Sách Hà buồn cười nhìn Minh Thái thần thân ảnh biến mất, nói, cái này ngốc thư sinh, thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Thế nhưng chính vào lúc này, bỗng nhiên đông dưng quát nổi lên gió to đến, cùng phong gào thét trong lúc đó, chỉ thấy này lan nhược tự ở trong cái nào chung đều bị thổi làm loạn trò loạn trò, phát sinh kêu khe tiếng. Tiễn Hà trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nói, không được, cái tên lão yêu lại đi ra rồi. Bạch Vũ lúc này cũng nghiêm nghị nổi lên vẻ mặt Hắn biết cái e sợ này hạ hầu đã biến thành thời khô. Dù sao hắn là một người bình thường, ở yêu ma quỷ quái trong mắt, coi như hắn vũ lực cao đến đâu. Vậy cũng là không khác nào rún rế. Bất quá Bạch Vũ đúng là không có quá mức đặt ở trong lòng. Bởi vì hắn biết cái kia hạ hầu đã nên có thai nạn này, dù sao hắn một đời ở trong giết người đến không xuể. Lớn như vậy nghiệp lực, hắn như thế một người bình thường tự nhiên là gánh chịu không được. Hơn nữa tính cách của hắn Quái Ngợ, đối với người lạnh lùng, sinh ra cũng chưa từng làm vài món chân chính chuyện tốt. Vì lẽ đó hắn chú chắc chắn lúc hiện tại liền bỏ mình. Đương nhiên điều này cũng có nguyên nhân, là tính mạng của hắn không rất cứng. Thật giống như cổ đại thời điểm nhiều như vậy lại tướng, bọn họ giết người khả năng so với này hạ hầu nhiều hơn nhiều, thế nhưng so với hắn hoặc thời gian dài nhưng là có rất nhiều. Tiễn Sích Hà lúc này cũng là muốn đến này hạ hầu, trên mặt cả kinh nói, e sợ hạ hầu lúc này là lành ít giữ nhiều, chúng ta đi vào tra nhìn một chút. Bạch Vũ lập tức gật đầu một cái nói, được, chúng ta hiện tại liền đi. Sau đó hai người liền đem để túng thuật triển khai ra, hướng về xa xa trong rừng Tây Phi vút đi. Chờ đến Bạch Vũ hai người tìm tới cái kia cổ thây khô thời điểm, nhưng là đã không có thụ yêu bóng. Chúng ta tới chậm một bước. Tiễn Hà trên mặt mang theo thần thương, chậm giọng thở dài. Bạch Vũ vô vô bợ vai của hắn nói, "Đạo huynh không cần thương tâm, cái này cũng là người kiếp số." Sau đó hắn lại đánh giá này Thôi Khô một chút, nhưng là nhíu mày, nói, "Vất quá, ta xem này bị thụ yêu giết chết bên trên thi thể rất là tà khí, chúng ta vẫn là vội vàng đem hắn cho đốt đi." Tiến Sách Hà nghe vậy đưa mắt hướng về này Thôi Khô nhìn lại, sau đó chính là phát hiện một chút kỳ lạ. Bởi vì này Thôi Khô ngón tay, lúc này dĩ nhiên là như vật còn sống bình thường hoạt động. Chỉ chốc lát sau, này Thôi Khô càng là mở mắt ra, khuôn mặt trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng tất cả đều là hướac, trên tay đẩy một cái, càng là phục ở trên mặt đất. Tuấn về bọn họ bỏ tới, Yến Sích Hà lấy làm kinh hãi, nói: "Chuyện gì thế này?" Bạch Vũ nói: "Đây là âm thi, bởi vì bọn họ bị thụ yêu hấp thụ dương khí, hiện ở trong cơ thể bọn họ chỉ có âm khí còn xuất lại. Lại thêm nữa lao yêu giết bọn họ thời điểm, khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng ám nghiệp, cho nên liền dẫn đến bọn họ thì biến." Bạch Vũ ngoài miệng với Yến Sích Hà giải thích, mà trên tay nhưng cũng không có nhà rỗi. Đột nhiên rắc một cái kỳ quá ơn quyết, chỉ thấy một đạo ngọn lửa liền đột nhiên xuất hiện ở này thời khô trên người. Trợ lý thậm chí cũng không kịp có tiếng kêu thảm thiết, liền trực tiếp mất mạng. Đạo giáo ngu hành thuật. Yến Sích Hà trên mặt sáng ngời, nhưng là nhận ra Bạch Vũ thủ đoạn. Bạch Vũ gật đầu nói, không sai, chính là Ngũ hành khống hòa thuật. Tiễn Sách Hà nhìn đã từ từ hóa thành cho tàn tro khô, thở dài một hơi, rồi hướng Bạch Vũ nói, kỳ thực nói đến ta còn cũng không chọn vẹn xem như là đạo sĩ, năm đó ta tự đạo muốn tu hành có một chút thành tựu, liền vào giang hồ. Trải qua rất rất nhiều giang hồ ân oán, trên tay dính đầy máu tươi, vì lẽ đó mất hứng uyền. Vì tẩy đi trên người một thân tà khí, vì lẽ đó ta liền vừa học Phật pháp. Bạch Vũ biết hắn là Phật đạo song tu, thế nhưng trên mặt nhưng là làm bộ kinh nói, đạo huynh, kinh người tinh thông Phật đạo hai nhà tinh hoa, thực sự là hiếm thấy. Kỳ thực Phật giáo tu hành cùng đạo giáo, nhưng là có rất lớn không giống, tỉ như chỉ riêng giáo lý mà nói. Đạo giáo chú ý chính là tu hành thành tiền, trường sinh bất lão, tiêu giao với bên trong đất trời. Mà Phật giáo liền vừa và ngược lại, bọn họ giáo lý là nhiều tích công đức, chết rồi mới có thể thành Phật. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 312, sơ chiến lão yêu. Chương 312, sơ chiến lão yêu. Mà tu luyện tới cũng là có rất lớn không giống, đạo giáo chú ý chính là tu thân, mà Phật giáo chú ý nhưng là tu tâm. Tu chính là trí tuệ, bọn họ không truy cầu trường sinh bất lão, thế nhưng là theo đuổi tâm linh tu luyện. Thật giống như là yến sĩ Hắn coi như là tu luyện Phật pháp, thế nhưng hắn kỳ thực cũng không có tự kinh Phật ở trong luyện được cái gì pháp lực, mà là chỉ có thể làm cho mình tâm từ từ đã rời xa ma đạo, theo hắn đối với Phật pháp nghiên cứu từ từ sâu sắc, nghiệp lực đối với hắn mang đến ảnh hưởng cũng là càng thêm nhỏ. Hơn nữa này hiến thích hạ bởi vì ở Hồng Trần ở trong rèn luyện rất nhiều, cho nên đối với Phật pháp mặt trên Co phi phàm tiên phú, có thể nói tu luyện Phật pháp lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Phật giáo tu luyện, bình thường tình huống giới, khởi đầu là sẽ không có bất kỳ pháp lực nưng tụ. Thế nhưng khi, làm, người ở Phật pháp mặt trên lĩnh ngộ rất nhiều, đạt đến cảnh giới nhất định sau, sẽ nưng tụ ra xá lợi. Này xá lợi lại như là đạo giáo nội đan giống như vậy, nhưng lại có sự khác biệt. Nội đan là có pháp lực ngưng tụ mà thành, mà xá lợi nhưng là do tự thân đối với Phật pháp sức linh ngộ, thêm vào tự thân tích góp công đức mà thành. Tự nhiên có xá lợi cũng là có hàng yêu phục ma bản lĩnh, nhưng bình thường tỉnh môn giới, bọn họ là sẽ không dễ dàng vận dụng này xá lợi. Dù sao trong này là khổ cực tích góp công đức, nếu là tổn thương nguyên khí, vậy thì sẽ phá hủy một ít công đức. Phải biết đợi được nhân thân sau khi chết, còn muốn mượn này xá lợi dẫn dắt tiến vào đại lôi tự. Đương nhiên xá lợi đến người từ thời điểm cũng là thành đồ vô dụng, bên trong công đức sẽ hoàn toàn tiêu hao hết, nó ngoại trừ còn có một chút phổ thông như là an thần trừ tà dị lực ở ngoài, lại không gì khắc dùng. Bạch Vũ lúc này đánh giá bốn phía một cái, nói, xem ra này thụ yêu dễ cây thật sự bốn phương thông suốt, hiện ở đây còn có cái khoảng một dặm liền có thể đến trong thành, thế nhưng vẫn bị này thụ yêu cho tìm ở cơ hội. Hắn sau khi nói đến đây, nhưng là bỗng nhiên con người xoay chuyển một thoáng, lại nói, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước đi, nói không chắc cái kiệu con nhỏ sách còn có thể gặp nguy hiểm. Tiễn Sích Hà nghe vậy gật đầu một cái nói, đúng. Đi chúng ta nhanh đi về, tỉnh sau đó sẽ đem tiền kia cho dọa sợ. Sau đó hai người liền chuẩn bị bay lượn mà quay về thời điểm, Bạch Vũ nhưng là chợt phát hiện một tia dị dạng, hắn bén nhảy cảm giác được một đạo khí tức cấm lãnh. Bạch Vũ hai mắt nhắm lại, lập tức dừng lại thân hình. Quay về hắn cảm giác được cơn lãnh khí tức địa phương quất lạnh, cái gì yêu nghiệt, còn không mau mau hiện hình. Bèo. Đột nhiên một đạo bóng trắng từ một cây đại thụ dưới đáy bay lượn mà ra, hướng về xa xa bỏ chạy. Bạch Vũ thấy cái kia bóng trắng, trong lòng cười lạnh, tự nhiên là biết đây là một cái ma nữ bất quá cái này nữ quỷ là nhiếp tiểu thiên khả năng nhưng là vô cùng nhỏ bé, dù sao nhiếp tiểu thiên theo, để nguyên nội dung vợ kịch tới nói, hiện tại nhất định là tại bên hồ cái kia tiểu đỉnh bên trong đạn cầm đây. Chỉ thấy Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, trên tay sau một khắc nhưng là xuất hiện một tấm bùa, chỉ thấy Bạch Vũ tay nhẹ nhàng run lên. Lập tức tấm bùa kia chỉ liền bỗng dưng giấy lên, Bạch Vũ trên tay nắm đi, lá bùa liền hóa thành một đạo ánh vàng hướng về ma nữ bay đi. Đúng. Một tiếng nổ vang. Con kia ma nữ nhất thời như bị đạn pháo bắn trúng giống như vậy, mạnh mẽ rơi xuống đến trên đất. Trong khoảng thời gian ngắn càng là không có thể ứng lên. Tiễn Sách Hà lúc này cũng là kinh ngạc và phẫn. Tao mày nói, cái này nữ quỷ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là cái kia lão yêu tì nữ? Bạch Vũ nhưng không trả lời hắn, mà là bước đi bước tiến đi tới cái này nữ quỷ trước người, duỗi tay một cái liền chuẩn bị đem cái này nữ quỷ cho nhắc tới, nhắc lên. Hô. Nhưng vào lúc này, một đạo cường tiến vào phong thanh dũng nhiên chuyển đến, đồng thời còn đi kèm yến xích hàm một tiếng giống to, cẩn thận. Bạch Vũ trong lòng hơi kinh hãi, bước chân di động. Bác quái trường bước tiến nhất thời triển khai ra. Thân hình của hắn liền phảng phất là trong gió phiêu như giống như vậy, qua lại đung đưa. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Bạch Vũ lúc này mới rảnh rỗi hướng về phía sau nhìn tới, nhưng là phát hiện, dĩ nhiên là một cái tràn đầy cháy nhảy, khổng lồ mà to dài một cái đồ vật. Vật này nhìn vô cùng buồn nôn, thế nhưng hắn nhưng vẫn là hoạt, lại như là một cái to lớn run. Này nhưng là cái kia thụ yêu đầu lưới. Đương nhiên nói là đầu lưới cũng không đúng, có thể có thể nói là rễ cây mới thỏa đáng một điểm. Dù sao này thụ yêu như thế nào đi nữa nói cũng là một cái thực vật, hoàn toàn không thể có đầu lưới. Mà này dễ cây chính là hấp người dương khí hung khí, bất quá tạo hình sắc thực lạ là người cau mày. Hừ, nguyên lai like lại là ngươi này một cái lao yêu quái. Người đây là càng ngày càng càng dỡ rồi. Yến Xích Hà quay về cái kia thụ yêu đầu lưới giận dữ nói. Lúc này thụ yêu đầu lưỡi bỗng nhiên cuốn một cái, càng là trực tiếp rút vào bên trong. Chỉ chốc lát sau ở không còn tăm hơi. Mà ở chỗ không xa nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đen. Đạo sĩ Thúi, chúng ta làm nhiều năm như vậy hàng xóm, xưa nay đều là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng ngày hôm nay tại sao muốn đả thương ta tỷ nữ? Một đạo hốt nam hốt nữ âm thanh trận nhớ tới, vang vọng ở này trong rừng tây Bạch Vũ đánh ra chốc lát cái này cùng điện ảnh ở trong không khác nhau chút nào thụ yêu, đống nhiên cười nói, ta còn tưởng rằng nơi này lao yêu quái là cái ra sao nhân vật, nhưng là không nghĩ tới chỉ là một cái lao thái bà Ừ, là nơi nào đến tiểu mau đầu. Nhanh mồm nhanh miệng, lá gan cũng không nhỏ, đối với mổ mổ bất kính như thế, là không phải là không muốn sống. Thụ yêu lúc này tự nhiên là giận dữ, lạnh giọng mở miệng, trên người tràn ngập ra từng kia từng kia sắc ý. Bạch Vũ nhưng hoàn toàn không thèm để ý vẫn cứ là một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn trước mắt bất nam bất nữ thụ yêu, nói: "Ta còn thật sự muốn biết đến cùng là ai chán sống rồi, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng đầu lưỡi hơi dài một chút liền rất đáng ngờ?" "Ha ha ha, không sai, này lao yêu bà ngoại trừ đầu lưỡi so với người dài hơn bên ngoài, còn đúng là không còn gì khác." Tiễn Sách Hà lúc này ở một bên phụ hòa nói, thế nhưng trên mặt nhưng là sự thực cảnh giác, không dám thả lòng. Thụ yêu nhìn thấy Bạch Vũ hai người nói như thế hắn nhất thời tức giận, mở chừng hai mắt nói: "Tiễn Sách Hà, tiểu tử thối, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Phải biết này Lan nhược tự nhưng là địa bàn của ta." "Ha, ha, ha. Bạch Vũ hai người nghe vậy, nhưng là cùng téo lên nợ nụ cười, Yến Sích Hà nhìn Thu Ưu cười nói, thực sự là buồn cười, ngươi này lao yêu quái, thực sự là không biết lễ sĩ. Lan dược tự không phải địa bàn của ngươi. Hai người chúng ta nhưng là ở nơi đó hồi lâu. Lao yêu lúc này khuôn mặt ấm lãnh, nói, "Thật sự khi ta là dễ ưa à, Yến Sích Hà ngươi có phải là thật hay không nếu muốn cùng ta là địch? Ta nhổ vào, cái gì đối địch với ngươi? Chúng ta xưa nay đều là kẻ địch, ngươi là yêu ta là đạo sĩ, từ xưa chính ta bất lưỡng lập." Hà xì một tiếng mắng, Thu Ưu gật đầu liên tục, không những không giận mà còn cười, cố gắng hay, hay một cái người tu đạo. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi yến xích hà cùng tiểu tử túi này, đến cùng có thể làm khó dễ được ta. Thu yêu dù sao cũng là ngang dọc quen rồi, như thế nào đi nữa nói hắn tu hành ngàn năm, cho tới nay đều là quen ngang, hoàn toàn không có được quá như vậy khí. Cho nên nói lúc này hắn là có chút không nhịn được. Chỉ thấy tay của hắn bỗng nhiên hơi động, mà Bạch Vũ hai người âm thầm cảnh giác. Bỗng nhiên ở dưới đấy, nhưng là bỗng nhiên có nghĩa vụ trồi ra, hai người vội vã nhảy lên, tránh khỏi đến. Bạch Vũ ánh mắt liếc mắt một cái, lại phát hiện dĩ nhiên dưới đất bỗng dưng mọc ra một viên cây nhỏ đến, lúc này cái kia cây nhỏ cảnh cây bỗng dưng đùng đưa thật giống là ạ. Bất quá Bạch Vũ đối với hắn đòn công kích này, nhưng là thật là cao hứng, dù sao hắn nhưng là sẽ ngũ hành không hòa thuật. Mặc dù nói hắn hiện tại chỉ có thể điều khiển phán hỏa, bất quá này mầm cây nhỏ đối với hắn mà nói, đem đốt thành cho bụi chỉ là một cái hô hấp trong lúc đó mà thôi. Chờ đến hai người đình đến xa xa, lúc này Điển xích Hà thoải mái cười to, bắp mũi lại đi kèm mặt quỷ, muốn này thụ Yêu cười nói, "Ha, không đánh, chính xác không đủ." Thu Yêu mũi đều sắp cho tức điên, dù sao này Điển xích Hà là ở là quá làm người tức giận. Rõ ràng là một cái đắc đạo toàn chân, thế nhưng tâm tính thật giống như là một đứa bé giống như vậy, lại vận hướng về hắn phẫn nộ lên mặt quỷ. Thu Diêu cả giận hừ một tiếng, nói: "Ta xem các ngươi thực sự là quá tự đại." Chỉ thấy lúc này, Thu Diêu bỗng nhiên đem hai tay lập tức lên, chỉ thấy theo động tác của hắn, toàn bộ rừng cây dĩ nhiên liền phảng phất bước lên giống như vậy, từng cái từng cái rễ cây liền từ dưới nền đất chỗ ra, lại như là từng cái từng cái giáng độc, làm người thấy tê cả ra đầu. Bạch Vũ ánh mắt hướng lại, hướng về Yến Sích Hà nói: "Đạo huynh chờ, ta tới đối phó hắn này một chiêu." Yến Sích Hà đúng là không có bao nhiêu do dự, kỳ thực ở trong lòng của hắn cũng muốn nhìn một chút Bạch Vũ sức chiến đấu làm sao, dù sao Bạch Vũ ở bề ngoài biểu hiện chỉ có điều là tông sư cảnh. Mà Bạch Vũ bình thường biểu hiện có rất là tự tin, vì lẽ đó ở Yến Sích Hạ trong lòng có nghi hoặc, không hiểu Bạch Vũ vì sao có như thế cường lòng tự tin. Bạch Vũ lúc này, lạnh lùng nhìn kỹ từng cái từng cái hướng về hắn quấn tới rễ cây, đồng nhiên trên tay kết nội lên ấn. Đồng nhiên quát to một tiếng, chỉ thấy theo hắn này thanh tiếng hét lớn hưởng lên, trước mặt một mảnh đất trống dĩ nhiên coi không căn cứ giấy lên đại hỏa đến. Hòa thế rất lớn, một chút đi ra ngoài khuếch tán, không lâu sau đó càng là đã biến thành một cái dài chừng có mấy chục mét biển lửa. Thu Yêu thấy thế nhất thời kinh hãi đến biến sắc, dù sao nàng là biết những loại rễ cây, nhưng là sợ hỏa. Nếu là hơi không cẩn thận đã biến thành rừng rậm đại hỏa, như vậy khanh liền ngay cả hắn bản thể đều sẽ cho đốt. Liên lập tức hắn cũng là không dám thất lễ, ông tay áo đột nhiên vung lên, chỉ thấy một trận yêu phong nhất thời bông dưng quét lên. Theo yêu phong thổi bay, chỉ thấy ở cách đó không xa một dòng suối nhỏ bên trong thủy dĩ nhiên cũng cho thổi đi ra, hóa thành một cái dòng nước, trực tiếp nện ở trong biển lửa, tức thì trong lúc đó liền đem cái kia kéo dài đại hỏa đều cho tiêu diệt. Bạch Vũ thấy thế cũng không kinh sợ, dù sao này thụ yêu thực lực mạnh mẽ, chỉ là này một chút chuyện đều ứng đối không đến, như vậy nhiều năm như vậy hắn cũng chính là sống ngộ vị. Liên hắn cũng sẽ không lại nghĩ dùng hòa công, mà là lập tức thu hồi ấn quyết, đưa tay vùng một cái. Chỉ thấy nhất thời chính là một tia chớp tuột tay bay ra, hướng về Lao Yêu bản thể bổ tới. Lao Yêu thấy thế trong lòng cả kinh, đông nhiên dưới chân chìm xuống, chỉ thấy này Lao Yêu liền phản phất là hóa thành một cái biết đánh động con chuột giống như vậy, trực tiếp xuyên xuống đất. Bạch Vũ trên một nạc, nhìn chỉ chưa ở tại chỗ hầm ngầm, có chút sững sở. Này Thụ Yêu còn đúng là sẽ chạy trốn a, dĩ nhiên không cùng Bạch Vũ chính diện giao phong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 313, Thụ Yêu bỏ chạy. Chương 313, Thụ Yêu bỏ chạy. Ha, ha ha ha ha tiểu tử đuối đúng là có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, nếu như dùng điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn đối phó mô mô, vẫn là lại đi luyện trên 100 năm đi. Lao Yêu tiếng cười điên cùng âm vang vọng ở toàn bộ trong rừng cây, theo tiếng nói của hắn, bốn phía cây cối đều tùy theo rung rậy. Tiễn Sách Hạ lúc này đi tới Bạch Vũ bên người, cũng là không cam lòng yếu thế bắt đầu cười lớn, Lao Yêu bà, đánh không lại bỏ chạy đi rồi. Ta xem phải đi về luyện 100 năm chính là ngươi." "Hừ." Lão Yêu phát sinh hừ lạnh một tiếng, quát lên, "Hai cái không biết mùi vị, muốn muốn tìm chết ra hỏa, hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn mổ mổ ta chân chính bản lĩnh." Tuy rằng mặt của hai người trên như là hoàn toàn không thèm để ý, thế nhưng nhưng trong lòng là âm thầm cảnh giác. Dù sao này lao yêu quái bản lĩnh thực sự là không thể nhỏ tận, bằng nó ngàn năm đạo hạnh, khả năng vừa nãy cũng chỉ có điều là nóng người mà thôi. Mỗ mỗ, nô tỷ đạo hạnh thấp kém, liền xin được cáo lui trước. Lúc này vốn là ở phía xa hoàn toàn không thể tới gần con kia ma nữ, lúc này nhưng là vội vàng mở tiếng nói. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, đến lúc đó thấy rõ cái này nữ quỷ dung, cái này nữ quỷ nhưng là ở nguyên ở trong, luôn cùng nhất tiểu thiến đối nghịch cái kia gọi tiểu thanh. Thu yêu lúc này cũng là biết, cái này nữ quỷ ở đây là hoàn toàn không giúp được gì khả năng còn có thể vượng bật." Trầm giọng nói, "Cũng được, ngươi hãy đi về trước, nơi này rất nguy hiểm." Ngay sau đó cái kia ma nữ liền đứng dậy xin cáo lui, hóa thành một đạo bóng trắng hướng về xa xa bay đi. Bạch Vũ lúc này đột nhiên nở nụ cười, nói, lao yêu bà, xem ra ngươi rất tự phụ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi một người liền có thể đem hai người chúng ta bãi bình sao?" "Hừ, ta này không phải tự phụ, là tự tin. Hai người các ngươi xác thực xem như là hiện nay trên thế giới rất mạnh người, thế nhưng mộ mộ ta tu hành ngàn năm lâu dài, 1000 năm đến tu vi cảnh giới hoàn toàn ở hai người ngươi bên trên." Hai người ngươi chút bản lãnh này, ta còn hoàn toàn không để ở trong lòng." Lão yêu cười lạnh nói. Đột nhiên Bạch Vũ hai người cảm giác được một tia dị dạng, phản phất ở sâu dưới lòng đất có món đồ gì muốn đi ra. Hai người cùng nhau cả kinh. Hầu như là đồng thời như vậy lỗ hồng trung phi dược mà đi. Chạm một tiếng nổ vang, chỉ thấy một cái xấu xí đồ vật tự dưới nền đất chui ra, qua lại bước lên đung đưa. Này chính là cái kia lão yêu đầu lưới, xem ra này Lao yêu là muốn muốn xuất ra bản lãnh thật sự đến rồi. Bạch Vũ lúc này trên tay bỗng nhiên run lên, chỉ thấy sau một khắc một con vật trần cũng đã vào trong tay. Bạch Vũ đưa tay vung một cái, chỉ thấy tức thì trong lúc đó chính là đã hóa thành dài mấy trượng, hướng về cái kia đánh tới đầu lưới quát tới. Đùng, hai đụng nhau vào bên dưới, nhưng là kia lửa vàng gặp nơi bay vụt, Bạch Vũ thân thể chấn động, chính là bị trong đó lực đạo cho khiến cho lùi về sau mấy trượng xa. Mà cái kia lão yêu đầu lưới lúc này cũng là bị ngăn cản ở đi tới xu thế. Tiến Sách Hà lúc này hai mắt viên chỉnh, hét lớn một tiếng, "Lão yêu quái xem ta này một chiêu." Lập tức bỗng nhiên đem phía sau gánh vác kiếm giáp cho nắm đi, sau đó lại lấy ra một tấm bùa vàng chỉ, đem tiếp ở phía trên, trong miệng nhắc tới, "Bàn nhược bàn nhược mật." Chỉ thấy theo hắn nhảy thanh thần chú hạ xuống, kiếm giấc nhất thời không có dấu hiệu nào mở ra. Sau đó một thanh phi kiếm bên trong bay ra. Chen, một tiếng lanh lành kiếm ngân vang tiếng, phi kiếm hoành đứng ở giữa không trung. Trong tay bấm một cái kiếm quyết, chỉ thấy thanh phi kiếm này liền dẫn lên một đạo phảng phất hỏa diễm bình thường hùng quang, hướng về lao yêu đầu lươi phi đâm mà đi. Phụp, không hề bất ngờ gai ở bên trên, Lao yêu đầu lươi thậm chí không trố né tránh. Một luồng màu xám đen buồn nôn sền sệt chất liền phun ra ngoài. Lao yêu nhất thời bị đau, nhất thời hắn toàn bộ đầu lươi qua lại dung không ngừng run dậy. Lúc này Bạch Vũ cũng không có nhà rồi, hắn đưa tay run lên, chỉ thấy trong tay phất trần nhất thời hóa thành một thanh trường đao, hướng về lao yêu đầu lươi chém qua thứ. Một đòn bên dưới, càng là trực tiếp chém xuống một đòn đến. Lao yêu lúc này cũng là biết lợi hại, hắn vốn là có rất lớn tự tin, thế nhưng hiện tại nhưng là rõ ràng, hắn đối phó Bạch Vũ hai người có chút chịu thiệt. Dù sao Bạch Vũ tuy rằng ở bề ngoài chỉ là cảnh giới tông sư, thế nhưng thực lực đó hoàn toàn không kém gì bình thường toàn chân cảnh cao thủ. Chỉ ít Bạch Vũ chỉ cần trong tay có cái kia cẩm tú trần, như vậy liền có thể mạnh mẽ chống đỡ bình thường toàn chân cảnh cao thủ. Dù sao cẩm tú phất trần bên trên tự mang trừ tà lực lượng, gia trì sau đó vô cùng sắc bén, quả thực có thể nói không gì không xuyên thủng. Bất quá Lao Yêu cũng không phải kẻ đầu đường só trợ, tuy rằng đầu lưỡi bị thường, thế nhưng hắn biết hoàn toàn không thể ngồi chờ chết, nếu không, đều sẽ khắp nơi bị quản chế. Nha, hắn phát sinh một tiếng giống to, cùng theo lên chỉ chấn động đến mức cây tối lay động. Hoa cỏ heo tàn. Hắn đầu lưỡi bông nhiên với một cái, chỉ thấy lập tức mang theo ác liệt phong thế hướng về Bạch Vũ hai người lại tới. Bạch Vũ cách đến gần nhất, đầu tiên chúng đầu, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Giữa không trung bạch vũ trong miệng một ngọn, lập tức một nguồn máu tươi chính là dâng trào ra. Rơi xuống trên đất, vội vã bỏ lên không dám thất lễ hướng về vừa lắc mình mà đi. Yến Sích Hà lập tức cũng bị quét trúng, cũng là bước lên bạch vũ góp chân. Hắn xoa ngực cùng bạch vũ hội hợp, trong miệng mắng nhiếc biết nói, "Này lao yêu quái thực sự lợi hại, hắn này điều đầu lưỡi một đánh xuống, này chí ít cũng có mấy trăm ngàn cân lực đạo." Tuy rằng hắn bị ban trúng, thế nhưng thực lực của hắn dù sao cùng lao muốn ở cùng một cảnh giới, vì lẽ đó tuy rằng đau đớn nhưng cũng không cần yếu. Lúc này bạch vũ đông nhiên ánh mắt lại, lập tức trong tay ấn quyết bấm lên, hét lớn một tiếng, "Cửu Tiêu Lôi Đạo!" Yêu ma vạn tà tận điện tội. Cửu Thiên sấm dậy. Thoáng chốc trong lúc đó, bầu trời chính là mây đen nằm dày đặc, điện xà bước lên trong lúc đó ẩm ẩm vang vọng. Động nhiên từng đạo từng đạo thiên lôi chính là giữa trời nện xuống, hướng về lao yêu đầu lưỡi mà đi. Tiên Sách Hà trong mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại vẫn biết cái này các loại, chờ, cao cấp lôi pháp. Thiên lôi bên dưới, lão yêu tự nhiên là sợ hãi, dù sao mặc dù nói thiên lôi còn hoàn toàn không đủ để giết chết hắn, thế nhưng cũng đủ để đem thương tích. Lập tức hắn không có một tia do dự, liền đội vàng đem đầu hướng về lòng đất thu lại. Sẹt. Đầu lưỡi nhanh như chớp giật, từng đoạn từng đoạn liền hướng về dưới nền đất chui quá khứ. Thế nhưng, tuy rằng này lôi pháp thi thuật chậm chậm, nhưng là hắn dẫn hành thực sự là quá to lớn. Hành động cũng là không tiện lắm, cùng ngày xét đánh dưới thời điểm, mà hắn lơi dài nhưng là còn có một đoạn ở lại trên mặt đất. Liền không hề bất ngờ, bị thiên lôi tại chỗ bắn trúng. Lên đường thiên lôi hết mức rơi xuống hắn đầu lưỡi diện, đợi được thiên lôi thế tiến công tàn đi, mà Lao Yêu đầu lưỡi cũng là có vô số bị đốt cháy khét địa phương. Từng luồng từng luồng khói đặc tự hắn đầu lưỡi bên trên lưu lộ ra. Lần này Lao Yêu là bị tổn thương nguyên khí. Có thể nói nếu là không có đầy đủ dương khí bổ sung, như vậy hắn chí ít cũng đến tu dưỡng cái bách năm mới có thể khôi phục. Thế nhưng lão yêu làm sao có thể can tâm? Dù sao hắn từ đầu tới đuôi có thể đều là bị từng bắt nạt đi, hắn từ lúc trở thành yêu quái đã tới đều không có được quá như vậy khí. A. Sú lão đạo, hôn tiểu tử, các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay mỗ mỗ ta nhất định phải cùng các ngươi cá chết lưới rách. Lão yêu kêu to một tiếng, lập tức hắn cái kia cháy đen đầu lưỡi chính là hướng về hai người đánh đánh tới. Hai người đều cũng không dám liên tiếp, vội lên để tung thuật bắt đầu né tránh. Ầm Một trận vang trầm hạ xuống. Phía sau bọn họ mặt đất đều bị tăng nước. Đương nhiên, lão yêu đầu lươi dĩ nhiên trực tiếp chui vào dưới nền đất nơi sâu xa. Lần này lệnh Bạch Vũ hai người cũng không nghĩ tới, bọn họ không nghĩ tới này lao yêu tiếng sấm lớn, nhưng cũng hạt mưa tiểu. Từng cái từng cái trận mắt ngoác mồm nhìn trước mắt đã trống chân mê ngum, nhưng khắp nơi vừa bộn mặt đất. Này lao yêu bà chạy đúng là rất nhanh. Tiễn Sích Hà lúc này một mặt căm giận. Bạch Vũ nhưng là không nói gì, bởi vì Bạch Vũ biết, chỉ cần cái kia lão yêu thật sự chịu liều mạng một lần, như vậy liền toán hai người bọn họ liều mạng chống đối. Khả năng cuối cùng thắng được định là cái kia lão yêu. Bất quá sẽ chỉ làm an toàn quý lên làm thôi. Bất quá xem ra này, lão yêu vô cùng quý trọng này, ngàn năm tu vi, hoàn toàn không muốn lãng phí ngàn năm tu vi đến giết chết hai người bọn họ. Tiễn Xích Hạ về quá thân đến, quay về Bạch Vũ nói, xem ra này lao yêu đã tổn thương nguyên khí, ta nghĩ hắn nhất định phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có thể trở ra hỏa loạn nhân gian. Chỉ ít sau này trong một khoảng thời gian, chúng ta cũng có thể tưởng an vô sự. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu nói, lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng dù sao nhỏ có không nhỏ tận gốc, gió xuân tuổi lại sinh. Ta nghĩ chúng ta hoàn toàn không thể liền như vậy buông tha này lão yêu bà. Không phải vậy, ở ngày sau vẫn như cũ sẽ có người thụ hại. Tiên Sách Hà biết Bạch Vũ nói có lý, thế nhưng hắn nhưng là nhíu mày, lắc đầu nói, không phải ta không muốn đem yêu quái này cho ngoại trừ, chỉ là yêu quái này ở sau này nhất định sẽ trốn đi. Đến thời điểm chúng ta rất khó có thể tìm tới hắn. Dù sao hắn mặc dù là cái thụ yêu, nhưng hắn nhưng có thể trốn vào trong đất, mấy ngàn mét lòng đất. Bạch Vũ tự nhiên là biết đạo lý này, thế nhưng là là tự tin cười cười nói, ngươi lo lắng, cũng hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp. Kỳ thực Bạch Vũ còn biết, coi như là hắn không đi tìm yêu quái này, như vậy yêu quái này vẫn như cũ sẽ hiện hành. Dù sao không lâu sau đó hắn hay là muốn đem nhất tiểu thiến gà cho Hắc Sơn lão yêu, khi đó hắn người chủ nhân này đương nhiên phải hiện thân đến. Chỉ bất quá hắn chắc chắn sẽ không ở trên mặt này ở lâu thêm mà thôi. Ồ, đạo hữu tự tin như thế. Tiến sĩ Hà đánh giá Bạch Vũ, hiện tại hắn nhưng là nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Này tất cả đều là bởi vì vừa nãy lúc chiến đấu Bạch Vũ thể hiện ra sức chiến đấu. Mặc dù nói Bạch Vũ sẽ đổ vật không ít, bất quá chân chính có thể sử dụng ở chiến đấu trên nhưng là không nhiều. Không ngoại ngũ hành, ngựa phụ, lôi pháp còn có một chút cư uy lực đại triều. Những thứ đồ này ở trong hắn vận dụng thuần túy nhất, nhưng là chỉ có trước đã học. Thế nhưng coi như là như vậy, thực lực bây giờ của hắn đem những này thượng đẳng pháp môn cho vận dụng lên, nhưng là đã vượt lực phi phàm. Chí ít không thể so hiện tại Yến Sích Hà yếu hơn bao nhiêu. Mà Yến Sích Hà sự công kích của hắn nhưng là chỉ có kiếm thuật, còn có một chút phù pháp, đối với người tu đạo tới nói học có thêm có thể tinh nhưng là cũng không nhiều. Mà Yến Sích Hà chính là sở trường kiếm thuật, vì lẽ đó đang nhìn đến Bạch Vũ từng cái từng cái pháp thuật hạ bút thành văn sau, hắn chấn kinh rồi. Ở trong mắt hắn tiên phú này thực sự là đầy đủ cao, chí ý Hà xưa nay đều chưa từng thấy. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 314, trong lòng có đạo. Chương 314, trong lòng có đạo. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2014 năm ngày 11 tháng 11 2251129. Có thể tuyển tiểu chữ, tiểu bên trong đại rất đại thêm phiếu tên sách đau loạt chủ đề lục chia sẻ đến, gg không gian tân lãng block đăng tấn block rèn rèn bối cảnh màu sắc, sau đó Bạch Vũ cùng Yến Xích Hà hai người liền trở lại lan dược tự bên trong, lúc này lan dược tự ở trong vẫn như cũ bình tĩnh, liền phảng phất là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Bạch Vũ hướng về Ninh Thái Thần ở nhìn nó. Lập tức liền phát hiện, này Ninh Thái thần trong phòng vẫn như cũ đèn sáng, xem ra vẫn không có gặp phải nhất tiểu tiến. Chờ đến hai người đến đi đến trong phòng, tiến Sích Hà đầu tiên đi tới một chỗ ngóc ngách, ngồi xếp bằng xuống. Hắn quay về Bạch Vũ nói, "Đạo hưu ta xem hôm nay đã muộn lắm rồi, ngươi vẫn là nghỉ sớm một chút đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Cái kia lão yêu ngày hôm nay bị thương có thể không nhẹ, ta nghĩ làm lỡ này, một đêm lão yêu cũng sẽ không có cái gì tốt chuyện." Bạch Vũ gật đầu cười cười nói, "Nói cũng đúng, tốt lắm đêm nay ta trước hết nghỉ ngươi một đêm." Lập tức hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, nhưng lạ vừa dường như nghĩ tới điều gì, Mạch Vũ lại hướng về Yến Sích Hà hỏi, "Đúng rồi đạo huynh, chúng ta cũng nhận thức một ngày, ta đến hiện tại còn không rõ ràng lắm ngươi là môn phái nào." Yến Sích Hà nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha nói, "Học đạo thời điểm, ta là cùng một cái có tiếng cao nhân học, nói đến người kia ngược lại cũng thần kỳ, là một cái người mù, thế nhưng kiếm thuật cao siêu, đạo pháp cũng là đạt đến toàn chân cảnh giới. Bất quá ta vào giang hồ sau, liền cũng không còn gặp người này rồi. Mà này thân Phật pháp, ta vẫn chưa bái bất luận người nào sư phụ, mà là ở một quyển kim cương kinh mặt trên học." Vừa nói, Yến Sích Hà nhưng là vừa tự chính mình trong lòng móc ra một quyển kinh đến. Bản kinh thư này vẻ ngoài cũng không được, không nói đã phân tán, hơn nữa ở bề ngoài trên còn có bị người Trường Kỳ là xem, mang theo mà xuất hiện rồi mỡ. Tiễn Sích Hà đem kinh thư nâng ở trên tay, quay về Bạch Vũ cười ha hà nói, "Nói thật, bản kinh thư này là ta ngẫu nhiên bắt được, thế nhưng nghiên đại xem ra đã vô cùng cựu viễn, hơn nữa còn là một cái ghê gẫm Phật môn bảo vật." Bất quá ta nhưng đối với phía trên văn tự một điểm không giống, cho tới nay ta cũng không hiểu phía trên này nói tới chút gì. Bạch Vũ nghe được Tiễn Sích Hà giải thích, ở trong lòng nhưng lại bắt đầu suy tư lên. Kỳ thực hắn biết, này kinh thư là do phạn văn thành rất có thể là Phật giáo vị nào đã thành Phật cao nhân viết. Có kinh người trừ ta năng lực, ở nguyên ở trong cuối cùng hay là bởi vì cái thứ này, lúc này mới lệnh Yến Sích Hà các loại, chờ, người đem Hắc Sơn lão yêu cho giết chết. Bất quá đáng tiếc chính là, bản kinh thư này cũng vào lúc này tất cả đều hủy hoại. Mà Yến Sích Hà hoàn toàn không hiểu bản kinh thư này bên trong viết cái gì, thế nhưng là là kinh người có thể từ bên trong hiểu rõ Phật lý. Có thể thấy được này Yến Sích Hà ngộ tính kinh người. Bạch Vũ nhưng là còn nhớ, Yến Sích Hà đã từng nói câu nói kia, trong lòng có Phật. Hiện tại Bạch Vũ có chút không làm rõ được, Yến Sích Hà đến cùng là đạo giáo nhiều một chút vẫn là Phật giáo nhiều một chút. Bạch Vũ đối với này Hiến Sách Hà cười nói, Đạo huynh, bản kinh thư này có thể không mượn cùng ta xem một chút?" Hiến Sách Hà đúng là rộng lượng, trực tiếp đem Kim Cương Kinh đưa tới Bạch Vũ trong tay, nói, "Cứ việc xem, phía trên này đều là do Phạm Văn viết, chính là làm người nhìn ra có chút đau đầu, hi vọng ngươi có thể nhìn hiểu." Bạch Vũ tự nhiên là không hiểu Phạm Văn, bất quá Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không nhìn phía trên này văn tự, mà là muốn nhìn một chút phía trên này đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Kết quả kinh thư, cầm trong tay lật xem lên. Này kinh thư đã không biết thả bao nhiêu năm, mặt trên trang giấy đã đại cũng bắt đầu mục nát. Trên căn bản Bạch Vũ cầm ở trong tay cũng không dám dùng sức, chỉ lo đem những giấy này trương cho vỡ vụn. Ở Bạch Vũ pháp nhãn bên dưới, có thể thấy rõ, bản kinh thư này ở pháp nhãn của hắn bên dưới lập loè từng tia từng tia kỳ quang, dương cương khí sâu nặng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Bạch Vũ có thể khẳng định bản kinh thư này hẳn là món pháp bảo, hoặc là nói là Phật bảo. Nay Phật bảo hình thành kỳ thực cũng không giống pháp bảo giống như vậy, pháp bảo bình thường là dựa vào đạo nhân chính mình chế tác, mà Phật bảo nhưng là trải qua hun đúc mới sẽ biến thành. Nói dụ như này bản kim cương kinh, khả năng ở lâu dài năm tháng ở trong, đã không biết bị bao nhiêu người lật xem quá. Huân nữa sao chép người cũng không ở tại mấy, ở như vậy nhiều người như vậy một năm hun đúc dưới, liền một cách tự nhiên đã biến thành bảo vật. Bạch Vũ đang chuẩn bị đem này Kim Tương Kinh trả lại Yến Sích Hà, đột nhiên hơi nhướng mày. "Muốn này đến Sích Hà dò hỏi, đạo huynh, không biết ở ngươi xem không hiểu mặt trên nội dung tình huống dưới, lại là như thế nào lý giải mặt trên ý tứ đây?" Yến Sích Hà nghe vậy cười ha ha nói, "Nói như vậy, không phải lý giải ý tứ liền có thể ngộ hiểu đạo lý trong đó. Đầu tiên, ngươi muốn trước tiên rõ ràng quyển sách này mặt trên muốn biểu đạt chút gì? Chỉ cần ngươi có đại thể lý giải sau, như vậy chỉ cần ý niệm kiên định, như vậy thư tự nhiên là có cũng được mà không có cũng được. Ý này nói cách khác, trong lòng có Phật. Bạch Vũ chủ yếu là tu đạo, hắn đương nhiên sẽ không trong lòng có Phật, hơn nữa đối với Phật pháp hứng thú cũng không lớn. Hắn sở dĩ hỏi như vậy lên, nguyên nhân chủ yếu nhưng là bởi vì, hắn nghĩ tới rồi trước đây nhận thưởng thời điểm lấy ra cái cơ bản, Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh, mặt trên chữ nhỏ, Bạch Vũ cũng là một chữ cũng không biết, thế nhưng không hiểu ý nghĩa luôn bảy đặt cũng là trong lòng hắn một cái mù nhọn. Mặc dù nói ở trong thế giới hiện thực có, có thể xem hiểu Đạo Đức Kinh, thế nhưng trải qua vô số năm tháng truyền tụng, nhất định sẽ cùng nguyên bản có rất lớn ra vào. Trương Trương một quyển kinh thư, nó biểu đạt ý tứ, chỉ có thể là một cái, hơn nữa ở trong đó cũng có một cái tổng kết một cái. Đạo Đức Kinh, mặt trên có thể tổng kết toàn thư chính là cái gì? Không cần hỏi, khẳng định là câu nói kia người người đều sẽ, thế nhưng là rất ít người lý giải, Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng muốn để Bạch Vũ lập tức liền lý giải vẫn là không thể. Những này đạo lý nói như vậy, chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói bằng lời, có thể dùng lời nói mà hình dung được đồ vật, đều là giả. Bạch Vũ thật dài hô thở ra một hơi, sau đó khẽ mỉm cười, cầm trong tay kinh thư đưa cho Hiên Sách hạ lại nói, đạo huynh, thực sự là cảm tạ ngươi, có sự chỉ điểm của ngươi, ta ngược lại thật ra minh tái một chút độ vận." Tiễn Sách Hà cười ha ha, nói, "Không sao, chúng ta đều là người trong đồng đạo, ta nếu là đối với ngươi có chút trợ rút. ta nhưng là cao hứng còn đến không được đây, không cần phải nói cảm ơn." Tuy rằng Tiễn Sách Hà nói như vậy, Bạch Vũ vẫn không có đem lời nói mới rồi cho thu hồi lại. Tiếp theo hai người liền lại không có quá nhiều nói chuyện, bọn họ ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền bắt đầu một bên điều tức một bên tu luyện lên. Theo thời gian trôi đi, sắp trời từ từ sáng Bạch Vũ hai người cùng nhau mở hai mắt ra. Bạch Vũ đứng lên đến Mai về Yến Sách Hà nói, "Đạo huynh có thể muốn theo ta đến một thoáng trong thành. Ta hiện tại trong bụng nhưng là có chút trống vắng." Yến Sách Hà nhưng là liên tục lắc đầu nói, ăn cơm cũng không phải tất, ta đã tu thành Lịch Cấp thuật, nói như vậy chừng một năm không tiến vào hạt gạo cũng là không có ảnh hưởng." Bạch Vũ nghe vậy sử sở, sau đó gật gật đầu, nhưng là lại trở về chỗ ngồi. Bởi vì hắn phát hiện này Lịch Cấp thuật đúng là còn có tác dụng không nhỏ. Đó lấy hắn đúng là muốn tu luyện một phen. Cái gọi là ít cốc thuật luyện pháp chính là chịu đói. Đương nhiên đây là khởi đầu vừa mới bắt đầu tập luyện thời điểm. Khởi đầu ở không tiến vào hạt gạo đồng thời Còn muốn thu nạp núi sông linh khí cùng mây mù khí. Đây chính là nói tới nuốt mây nhà khói. Nói như vậy đạt đến Bạch Vũ cảnh giới này, hoàn toàn có thể mấy ngày không ăn một điểm cơm. Chỉ có điều bởi vì từ nhỏ đến lớn quen thuộc, vì lẽ đó Bạch Vũ rất khó sửa đổi lại đây. Vì lẽ đó sẽ vừa đến cơm điểm cảm thấy đói bụng, bất qua ý trạng thái của hắn bây giờ mà nói, nếu như ăn cơm, khả năng không lo ăn bao nhiêu, hắn cái bụng đều có thể chứa đủ đi. Liên lập tức Bạch Vũ liền bắt đầu thu nạp núi sông linh khí lên. Không thể không nói, tuy rằng cái thời đại này linh khí vẫn còn đang từ, từ giảm đi, bất quá linh khí số lượng nhưng hoàn toàn không phải Bạch Vũ thời đại kia có thể so với. Hướng chi Bạch Vũ vị trí cái này lan tự tự, vẫn là ở Ngũ Đài Sơn cái này chư tên danh sơn đại xuyên. Vừa giữa chưa hạ xuống tuy rằng Bạch Vũ trong bụng vẫn như cũ cảm thấy có chút trống vắng, bất quá nhưng là vẫn có thể được được. Bạch Vũ trở ra ngoài cửa, lúc này đã thấy đến Linh Thái Thần vừa vận muốn đi ra ngoài, trong tay hắn cầm một cái vợ một mặt hứng thú bừng bừng dáng dấp. Bạch Vũ cười ha ha, hướng về này Linh Thái Thần hô, "Thư sinh, chờ một chút." Hút. Linh Thái Thần thân hình nhất định, về quá thân đến nhìn thấy là Bạch Vũ sau, dò hỏi, "Có chuyện gì?" Bạch Vũ đi tới trước người của hắn cười nói, nhận thức lâu như vậy chúng ta còn không biết tên của đối phương, ta là một cái đạo sĩ, Hào Khinh Vũ. Không biết tiểu huynh đệ quý tính. Kỳ thực Ninh Thái Thần đối với Bạch Vũ vẫn có không ít hảo cảm, dù sao ngày hôm qua hắn cũng có thể có thể thấy, đó là Bạch Vũ vì là hắn nói chuyện, lúc này mới để yến Sích Hà đem hắn lưu lại. Liên Liên Vội Vàng không người khiến cho Thi Lệ nói, Khinh Vũ đạo trường, ta tên Ninh Thái Thần. Bạch Vũ gật gật đầu, con mắt hơi chuyển động hỏi, "Hả? Ninh Thái Thần, không biết ngươi tối ngày hôm qua thấy chưa thấy người nào a?" Vũ không biết hắn đem cái kia tụ yêu cho đả thường, này Ninh Thái Thần còn có cơ hội hay không gặp phải nhất tiểu điên? Linh Thái Thần nghe vậy nhìn Bạch Vũ một chút, dõng nhiên để sát vào Bạch Vũ nói: "Đạo trưởng, kỳ thực ở ngày đó buổi tối, ta nhưng là phát hiện chứ người già, người nơi này đều rất kỳ quái." Bạch Vũ sững sốt một chút, hỏi: "Có cái gì kỳ quái?" Liên nói: "Cái kia đại hổ tử, cả ngày liền quằn mặt lại, ta đều không thấy hắn cười quá. Hơn nữa ngày hôm qua ta còn nhìn thấy một vị cô nương, cô nương kia vừa bắt đầu còn đối với ta vừa nói vừa cười, thế nhưng chỉ chốc lát sau đột nhiên thật giống như giận ta, giận đùng đùng liền đi." Linh Ngươi hiện ở trên mặt tất cả đều là nghi hoặc không rõ. "Ồ, nhìn thấy một vị cô nương? Hắn nói với ngươi cái gì?" Bạch Vũ đây là ngay lập tức sẽ nghĩ đến Nhiếp Tiểu Thiến. Linh Thái Thần bất đắc di lắc lắc đầu, nói, "Ta chỉ là nghe cô nương kia đánh đàn đản đến được, vì lẽ đó liền lên trước đến gần, vốn là cô nương kia còn vừa nói vừa cười." Thế nhưng chỉ chớp mắt câu phu nhưng là bỗng nhiên đem ta một cái đẩy lên trong sông, chính mình chạy. Nói đến chỗ này hắn một mặt khổ tương, nói, "Cái kia một thoáng để y phục của ta tất cả đều ướt đẫm, làm hại ta một đêm đều ngủ không được ngon giấc." Bạch Vũ suy tư chốc lát, hắn nghĩ tới rồi mới giở, khả năng là khi đó Nhiếp Tiểu Thiến còn cũng không biết Bạch Vũ hai người đã thương lão yêu tin tức. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 315, tìm tụ yêu. Chương 315, tìm tụ yêu. Nàng vừa tới câu dẫn linh thái thần, nhưng là ai biết ngay vào lúc này, Lao yêu lại chuyển tin đưa nàng cho Triệu Hồi. Nàng nóng ruột bên dưới tự nhiên là cố không được rất nhiều, khẳng định Ninh thái thần cái này ngốc thư sinh cũng là ngăn nàng, muốn phải hiểu rõ đây rốt cuộc là tại sao, nơi nào trọc tới này Nhiếp tiểu tiên. Liên Nhiếp tiểu tiên nóng ruột bên dưới, liền đem hắn cho đẩy lên trong hồ đi tới. Không thể không nói này linh thái thần xác thực là trong số mệ Phạm Thủy, vừa bắt đầu tới nơi này thời điểm, hắn liền bị Vũ Cho Lâm. Hơn nữa đi tới chỗ này còn rơi vào trong hồ. Trên căn bản mỗi lần trời mưa hắn còn đều bị lầm. Muốn đến nơi này Bạch Vũ bật cười lên. Ninh Thái Thần nhìn thấy Bạch Vũ cười, chỉ cho rằng đây là đang cười nhạo hắn, nhất thời mặt đều kéo xuống, nói: "Đạo trưởng vì sao như vậy cười ta?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói: "Không nên hiểu lầm, kỳ thực ta là biết người phụ nữ kia là ai." Ninh Thái Thần nghe vậy trong mắt sáng ngời, dù sao cái kia nhếp Tiểu Thiến là mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ cần là nam nhân đều sẽ động tâm. Không phải có câu nói gọi hiểu điệu nữ quân tử thật cầu sao? Linh Thái Thần đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá tâm tính của hắn cũng không giống trước ở đây gặp nạn những người kia giống như vậy, sắc mê tâm kiếu vẫn không có biết do nguyên do, hắn liền tiếp thu nhiếp tiểu thiến mệ hoặc, chịu đến sách thánh hiền hú đốc, để linh thái thần không dám làm ra quá mức sự tình. Người đạo trưởng kia có biết cô gái kia là nhà ai thiên kim? Linh thái thần liền thanh rõ hỏi. Bạch Vũ đánh giá hắn một chút, nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo cấp thiết, không tự chủ nợ một nụ cười. Ninh thái thần thấy thế cũng là biết biểu hiện của chính mình, thực sự không muốn là hành vi quấn tử ho khan một tiếng nói, ta chỉ là muốn biết tiểu thư kia tục danh, không có ý khác, không có ý khác. Bạch Vũ tự nhiên là không tin hắn bộ này lời giải thích, cười ha ha nói, cô gái kia, kỳ thực là một con ma nữ. Linh Hải Thần nghe vậy sử sở, lập tức bật cười lên. Đạo trưởng thật thích nói giỡn, cái kia rõ ràng là một người lớn sống sợ sợ, ngươi lại nói nhân ra là quỷ. Trên mặt của hắn tất cả đều là không tin. Bạch Vũ tự nhiên biết hắn sẽ loại biểu hiện này, liền cười cười nói, kỳ thực đó là một cái gia đình giàu có thiên kim, liền trụ ở sau núi trên. Linh Hải Thần nghe vậy lúc này mới tin tưởng, gật đầu nói, ta cũng có thể thấy. Vị tiểu thư kêu cử chỉ văn nhã, xác thực là gia đình giàu có thiên kim. Bạch Vũ thấy hắn này nóng trông mặt, bất đắc dĩ lắc, lắc đầu, nói, đứng rồi, ngươi đây là muốn là làm cái gì? Xem ngươi hứng thú bừng bừng. Linh Thái Thần bị Bạch Vũ âm thanh kéo về tâm thần, vội vã cười nói, "Ta đây là muốn đi trong thành Thu Món Nợ." Nói đến chỗ này, hắn nhưng là đột nhiên thần bị lên, thấp giọng nói, "Ta cho ngươi biết à, kỳ thực đến thời điểm món nợ của ta bạn sôi ướt." Mặt trên khoản tất cả đều bỏ ra. Khi đó cái kia khách sạn ông chủ không công nhận, may là ta thông minh lại sẽ mặt trên khoản cho đi lên. Bạch Vũ nghe vậy không khỏi nhớ tới Ninh Thái Thần Thu Món Nợ tỉnh cảnh đó, nhất thời cười. Kỳ thực nhân ra làm sao thường không biết hắn đây là chính mình điền trên. Chỉ có điều nhưng là bị hắn ở Lan Nhược Tự ở một đêm, hơn nữa bình yên vô sự bị dọa cho phát sợ phải biết này lan nhược tự chỗ kinh khủng, chỉ cần là cái kia trong thành người, coi như là một cái ba tuổi đứa nhỏ cũng là biết đến. Thế nhưng Ninh Thái Thần có thể ở bên trong ở một đêm, hơn nữa bình yên vô sự. Này nếu không là Ninh Thái Thần đã biến thành người chết, đó chính là hắn có hàng yêu Phật ma bản lĩnh. Tự nhiên hắn như thế một cái thư sinh yếu đối. ở người xem ra tất nhiên không có khả năng lắm đối phó yêu quái, như vậy to lớn nhất khả năng chính là cái tên này dĩ nhiên biến thành quỷ. Nếu biết những thứ này, cái thư khách sạn ông chủ lại có thể nào không sợ? Như vậy hắn mới sẽ đàng hoàng mà đem tiền đưa cho Ninh Thái Thần. Nghĩ đến những này, Bạch Vũ cười cười nói: Nếu như vậy vậy ta liền không quấy dậy. Được, vậy ta này trước hết đi tới. Lập tức Ninh Thái Thần chính là hứng thú bừng bừng hướng về trong thành mà đi. Bạch Vũ đợi được này, Linh Thái Thần thân ảnh biến mất sau, hắn nhưng là một thân một mình đi tới phía sau núi, hắn đánh giá nơi này tất cả. Phát hiện vẫn như cũng là yêu khí trung thiên, hơn nữa trải rộng toàn bộ lan nguyệt tự. Bạch Vũ biết cái kia thụ yêu kỳ thực ngay khi lòng đất này dưới, thế nhưng muốn đưa nàng cho tìm ra quả thật có chút khó khăn. Dù sao này thụ yêu tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng vậy cũng là toàn chân cảnh giới, chỉ cần muốn tránh, như vậy Bạch Vũ liền rất khó có cơ hội đem tìm ra bất quá Bạch Vũ nhưng là có chính là biện pháp. Dù sao Thái Bình Kinh ở trong không chỗ nào mà không bao lấy, phép thuật đông đảo. Thì viô phép thuật vẫn có rất nhiều. Liên Bạch Vũ đi tới này phía sau núi Bãi Tha Ma bên cạnh, bắt đầu vòng quanh chỗ này chuyển nổi lên vòng tròn đến. Hắn vẫn xoay chuyển chín vòng, đợi được đem này thứ chín quyển đi song sau, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngoài miệng mang theo một nụ cười, trên tay cũng là lấy ra một cái linh phủ đến. Lập tức lại tự trong không gian, lấy ra một cái máu gà thẳng. Bạch Vũ hai tay giun lên, chỉ thấy nải một cái máo thẳng, tức thì liền hóa thành một cái chớp giật bay ra ngoài. Này sợi dây liền phản phất là có chính mình ý thức giống như vậy, ở này rừng cây ở trong qua lại qua lại. Bạch Vũ biết này bại tha ma ngay khi thụ yêu vị trí trung tâm bên trong phạm vi, chỉ cần theo nơi này đi xuống tìm xuống, như vậy muốn tìm được một ít manh mối cũng không khó khăn. Chờ đến Bạch Vũ máu gà thẳng đem hắn quanh người phạm vi trong vòng trăm thức cây cối đều cho cuốn lấy sau, Bạch Vũ đột nhiên lại là run tay một cái, cầm trong tay bửa chú hết mức vứt ra ngoài, chỉ thấy những này bữa chú liền phản phất là từng con từng con chim nhỏ giống như vậy, càng la chuẩn xác dính vào cái kia máu gà thẳng tiến lên. Vỗ tay một cái Bạch Vũ đi tới nải trung gian vị trí, trên tay kết ra một cái Trong mắt Bỗng Nhiên lập lòe ra một đạo tinh quang, hét lớn một tiếng nói: "Thiên viên địa phương tìm yêu huyết, đạo môn chính pháp tìm kiếm quái tả, mau!" Giọng nói như trung đồng, trực tiếp truyền khắp lấy hắn vì là phạm vi ngàn mét bên trong. Theo tiếng nói của hắn từ từ hạ xuống, chỉ thấy cái kia máu gà thẳng, giờ khác này càng là phóng ra hào quang chói mắt, mặt trên từng cái từng cái bự chú, dĩ nhiên hóa thành bị kinh phi chim nhỏ từng cái từng cái ở này giữa không trung bên trên đã xoay quanh lên. Đùng đùng đùng. Những này lá bùa đã xoay quanh chỉ chốc lát sau, nhưng là từng người tìm một viên cây tối gián vào, sau đó mặt trên tỏa ra sáng sủa kim quang. Bạch Vũ hai mắt híp lại, chăm dò bốn phía, ánh mắt chi cái kế tiếp cái đại thụ đều chạy không thoát hai mắt của hắn. Bỗng nhiên hắn phát hiện chỗ khác thường, đó là một viên nhìn như vẫn không có trăm năm cây nhỏ. Dĩ nhiên đối với nơi này, động một chút là là mấy trăm năm đại thụ tới nói, cây này xác thực là xem như là cây nhỏ. Chỉ thấy cây này tuy rằng thường thường không có gì lạ, thế nhưng mặt trên lá bùa nhưng là biểu hiện hết sức kỳ quái. Cái khác phục chế đều là đang lóe lên kim quang, mà tấm đỏ này chỉ ngoại trừ kim quang ở ngoài, càng còn nương theo khí. Bạch Vũ lập tức rõ ràng, này cây nhỏ hẳn là chính là thụ yêu phân thân. Phải biết chỉ cần là thực vật đều là không thể rời bỏ ánh mặt trời, mặc dù nói Lao Yêu chui vào lòng đất tu dưỡng, hơn nữa hắn vẫn là một cái ngàn năm yêu quái, thế nhưng hắn vẫn như cũng không thể rời bỏ ánh mặt trời. Nếu không, hắn sẽ từ từ chết đi. Mà Lao Yêu tự nhiên là không dám đem bản thể lộ ra mặt đất đến, dù sao nàng bản thể quá mức dễ thấy, hơn nữa mặt trên càng là yêu khí tràn ngập. Chỉ cần một lộ ra, như vậy tuyệt đối sẽ bị người phát hiện không giống, do đó khả năng bị người tu đạo cho đánh giết. Cho nên nói Lao Yêu nhất định sẽ dùng phân thân. Hiện tại nếu là phát hiện này Lao Yêu phân thân, như vậy tất cả sẽ dễ làm đến hơn nhiều. Bạch Vũ lại nhìn chung quanh rừng rậm, phát hiện nơi này đều là một ít cổ thụ, hơn nữa ngàn năm đại thụ cũng có không biết. Chỉ có yêu quái này có thể đã có thành tựu, cũng coi như là nàng phúc duyên tâm hậu. Phải biết nói như vậy, 100 cây ở trong có thể có một cái có linh tính đã là không dễ. Mà 100 có linh tính thụ ở trong, có thể có một gốc cây thành tinh càng là không dễ. Có thể thành tinh có thể có khí hậu, đây mới là một loại vận may ngất trời. Hơn nữa một rừng cây ở trong chỉ có thể có một thân cây thành yêu, có thể thấy được cái này thụ yêu không dễ dàng. Thế nhưng nói như vậy thành yêu thực vật, bọn họ đại thể đều là vô cùng quý trọng, nhưng lại yêu quái này, nhưng là tổng nghĩ làm loạn lấy người dương khí dùng để tu luyện, phải biết đây chính là thương tiên hại lý, hơn nữa cũng là tổn hại tự thân công đức. E sợ này thụ yêu thành thụ ngàn năm qua tích góp công đức, đã một điểm không giữ thừa. Ngay sau đó Bạch Vũ cười gần một tiếng, quay về trước mắt thụ nói, ngươi ngàn năm tu hành, nhưng đến gieo vạ nhân gian, nhất định không thể tồn tại hậu thế trên. Hôm nay ta liền muốn đưa người cho ngoại trừ. Lập tức chỉ thấy trên tay của hắn bỗng nhiên thêm ra một cái bát nước đến, trong chén có một chén nước, hắn lại lấy ra một tấm đỗ chú. Chỉ thấy tấm đỗ này chú trên tay hắn còn phát ra hào quang màu vàng nóng, xem phù văn, nhưng là tiên sư chấn động sát linh chú một tay xoa một cái, đựu chú nhất thời bị dứt nhiên, lập tức điểm điểm hóa thành cho bụi, Bạch Vũ đem tấm này hóa thành cho tàn lá bùa tập trung vào trong chén, chỉ chốc lát sau liền dung không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chỉ thấy hắn cười hì hì, liền đem này trong chén thủy ngã vào cây này gốc dễ. Khi thực hiện tại này chân nước thì tương đương với một bát axit sulfuric. Ngâm lại cho cây tối rọi lên axit sulfuric sẽ có phản ứng gì? Tự nhiên là bị ăn mòn đến chết, mà người thiên sư này chấn động sát phù thủy có đồng dạng công hiệu, thậm chí càng lợi hại hơn nhiều. Chỉ thấy theo nải một bát phù thủy rọi xuống, Này con số gốc dễ nhất thời bước lên quần quần khói đặc đến, cây này một càng lạ như mắt thường nhìn thấy giống như khô héo. Đột nhiên nơi này toàn bộ đại địa càng là kịch liệt bắt đầu rung dậy. Chỉ chốc lát sau, nơi này mặt đất chính là từng mảng từng mảng nổ tung. Tiểu tử thối, Người thật là hèn hạ. Thu yêu cái kia quen thuộc bất nam bất nữ âm thanh nhất thời ở này trong dựng cây dựng lên. Tùy theo xuất hiện, còn có khuôn mặt và mèo, hơn nữa khắp khen thủ yêu. Hắn lúc này phẫn hận dị thường, và mẹo khuôn mặt nói, ngươi này tiện đại sĩ, ta ngày hôm nay muốn cùng ngươi cá chết rách. Bạch Vũ trên mặt mang theo cười gằn, nói: "Đối phó như ngươi vậy thường thiên hạ lý lao yêu bà, tại sao đê tiện câu chuyện? Hôm nay ngươi lại thương càng thêm thương, ta ngã, cũng nhìn ngươi có hay không còn có thể hùng nổi đến." Lúc này Thụ Yêu trên mặt phẫn hận bừng còn đang bước lên khói xanh bắt đuổi, chỉ là nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, hắn đang hối hận tại sao ngày hôm qua không có thêm một cái lực đem Bạch Vũ hai người cho giải. Bất quá hiện tại đã lúc này đã muộn, trạng thái của hắn bây giờ vẫn không có ngày hôm qua tốt. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 316, bại thụ yêu. Chương 316, bại thụ yêu. Bạch Vũ cũng không đốc Hắn nếu không trước đêm này lao yêu quái cho làm tàn, như vậy chỉ bằng hắn hiện tại một người, vẫn đúng là không phải này lao yêu quái đối thủ. Hiện tại được rồi, này lao yêu quái dễ cây bị hắn phù thủy cho an ổn, nguyên khí lại tổn thương một tầng. Có thể nói hiện tại coi như là hai người giao lượng lên, vậy cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Mà Bạch Vũ càng là không muốn cho này lao yêu bà, một tia cơ hội chạy trốn, dù sao để hắn đi rồi lại đi tìm chẳng phải là phiền phức. Hơn nữa nếu như hắn chạy lại đi đưa đến Hắc Sơn lao yêu cái kia tứ bình, có thể nói hắn cùng Yên Sích Hà hai người quấn vào một khối, vậy cũng hoàn toàn không thể chống đối trên một thoáng. Ngay sau đó, Bạch Vũ bỗng nhiên đem hắn trước người Hồng Tuyến lôi kéo, chỉ thấy này máu gà thằng liền Phượng Phất có không gì sánh kịp co dãn giống như vậy, càng là ở chốc lát trong lúc đó thì sẽ đến Bạch Vũ trong tay. Sắp tới giả vờ giả vị thu vào trong lồng ngực, sau đó Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang lao yêu bà, cười lạnh nói: lao yêu bà, hiện tại ta tới thu thằng ngươi." Chỉ thấy run tay một cái, sau một khắc cầm tú phất trần liền vào trong tay. Nhẹ nhàng rung lên, lập tức này phất trần bên trên chính là phát sinh một tiếng, sắt thép đặc biệt thanh minh tiếng. Cầm trong tay dị nhiên hóa thành đại đao phất trần dùng sức một chém, chỉ thấy một đạo phảng phất nha bản kim quang biến bắn ra. Lao Yêu lúc này tự nhiên là thần kinh căng thẳng, bỗng nhiên đem vung tay lên, chật chu vi cây cối cảng là dường như sống giống như vậy, từng viên một chuyển qua trước người của nàng. Chuẩn bị vì nàng đỡ này nói thế tiến công. ca Không hề bất ngờ, từng cây từng cây đại thụ chính là bị chặn ngang trên tới. Bất quá điều này cũng đem này nói thế tiến công cho hoàn toàn trung hòa đi. Chỉ còn giữ lại trên đất giải rác, mấy chục cái cây. Bạch Vũ đối với này cũng không lắm lưu ý, bởi vì vừa nay cái kia một thoáng hắn vẫn chưa khiến dùng pháp lực, chỉ có thể coi là mà thôi Nếu như hiện tại này tụ yêu liền này một chiêu đều không chặt được đến, cái kia thụ yêu vẫn đúng là chỉ có bó tay chờ chết. Bạch Vũ cười gần một tiếng, Bỗng nhiên trầm giọng quát lên, âm dương luân chuyển, ngũ hành đối lập. Âm thanh vừa hạ xuống, chỉ thấy quanh người của hắn bỗng nhiên phát quá một tia gió nhẹ, phong qua nơi cũng không một chút dị dạo. Thế nhưng như ở trên không quan sát, có thể nhìn thấy, này chiều gió vô cùng kỳ dị. Càng là ấn lại thái cực con đường thổi, hơn nữa thổi chỗ chợt bắt đầu có biến hóa kỳ dị. Nói dụ như hiện tại chính là nóng bức mùa hạ, thế nhưng có thể nhìn thấy cách Bạch Vũ một người một yêu ngoài trăm thực một chỗ thanh tuyền. Càng la bắt đầu lưu lên, Không chỉ như thế chỉ chốc lát sau còn từ từ bắt đầu kết nổi lên băng đến, mà nơi này cây cối cũng là liền phảng phất là bị sương đánh qua giống như vậy, vẻ bại vẻ suy sụt. Nay đạo thuật pháp tiên đầy đủ gọi là nhiễu loạn âm dương. Kỳ thực bên trong đất trời chính là bởi vì có giả âm dương ngũ hành vận chuyển quy tắc mới sẽ có một loạt biểu hiện. Nói thí dụ như xuân hạ thu đông, lại nói thí dụ như nước suối luôn chảy. Đương nhiên môn phép thuật này cũng không có quá to lớn lực sát thương, bất quá dùng tới đối phó hiện tại thụ yêu, có thể nói được cho là một loại không sai thủ đoạn. Phải biết ở ngũ hành nghịch chuyển bên dưới, hiện tại mặc dù là mùa hạ, Thế nhưng lấy Bạch Vũ làm trung tâm phạm vi ngàn mét bên trong nhưng là đã biến thành trời đông giá rét. Tây cối đột nhiên ngã trời đông giá rét nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, liền ngay cả này Lao Yêu cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy lúc này thụ yêu chừng lớn hai mắt. Càng là từ từ cảm thấy tự thân trở nên hư nhược rồi lên. Ngươi tiểu từ này quả nhiên là đệ tiện vô liêm sỉ. Mỗ mỗ ta ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi cá chết lưới rách. Lao Yêu hiện tại cuối cùng cũng coi như là muốn nổi khủng, hắn thực sự là nhận không chịu được Bạch Vũ những thủ đoạn này. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, nếu không triển khai trên một ít thủ đoạn nhỏ Hắn đối phó lên này, lao yêu đến trả thật sự không quá dễ dàng. Hiện tại ở thủ đoạn bên dưới, có thể nói hắn đã có không ít thắng chắc ở tay. Bạch Vũ cười lạnh nói, xem chiêu. Lập tức thân hình hơi động, nhất thời phản phất là hóa thành một mũi tên thỉ, hướng về lao yêu bay nào mà đi. Lao yêu trên mặt hung ác, đột nhiên thêm nó còn như lần trước bình thường chui vào dưới nền đất. Sau một khắc chính là hắn cái kia to lớn đầu lưỡi tự dưới nền đất chui ra. Hắn đầu lưới liền phản phất là một con cự mãng giống như vậy, qua lại bốc lên hướng về Bạch Vũ quật mã tới. Hiện tại lao yêu nguyên khí đại thương, có thể nói liền năng lực cận dấu đều gần như không còn, nàng chỉ có nên chiến chỉ có đem Bạch Vũ cho vào trừ, nàng mới có thể an tâm đến dưỡng thương. Nếu không, nàng cũng biết, coi như là đảo tẩu vậy cũng tu dưỡng không được bao lâu, khả năng còn có thể bị Bạch Vũ cho âm trên một thoáng. Bạch Vũ thấy này thế tiến công thế tới hung hăng, thế nhưng là không chút ho mang. Dù sao hiện tại Lao Yêu đã không thể so từ trước, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đầu lưỡi này mặt trên lực đạo tiểu không ít. Dưới chân nhẹ chút, thân hình liền phảng phất một con phiên phiên chim lớn bình thường bay ngược mà đi. Đồng thời lại sẽ phất chân hướng về này, Lão Yêu đầu lưỡi vung một cái, chỉ thấy phất trần trong nháy mắt hóa thành mấy trượng, trực tiếp ở giữa đầu lưỡi diện. Đúng. Hải Tương giao Phong, nhất thời tuân gia đại đoàn đố lửa, hơn nữa Bạch Vũ còn tiếp theo này nói phản trấn lực đạo lui ra phạm vi công kích của nàng. Nha, Lão Yêu giận dữ giống to, thế nhưng lại không thể làm gì. Bạch Vũ cười ha ha, nói, Lao Yêu bà, khí trời quá lạnh, ta đến để ngươi ấm và ấm áp." Chỉ thấy trong tay hắn quyết một dẫn, lập tức trên mặt đất liền không có dấu hiệu nào phân chấn đại hòa đến, hỏa thế mãnh liệt bên dưới nhiên hướng về phía thụ Yêu cư thiệt. Thu Yêu tuy rằng đầu lưới diện không có mắt, thế nhưng hắn nhưng là đúng mặt trên phát sinh hết thảy đều đặc biệt rõ ràng. Nhìn thấy hỏa thế hướng nàng chiếu đến, trong lòng cả kinh lập tức đem cự thiệt cuốn một cái, chính là thu về. Hừ, muốn chạy, không dễ như vậy. Bạch Vũ đối với hỏa diễm lực trưởng khống, lúc này đã như tâm, tự nhiên là sẽ không để cho yêu quái này cho né tránh. Chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức trên mặt đất hỏa diễm càng là trực tiếp thoát ly lực hút hạn chế, bay lên giữa không trung. Ở giữa không trung càng là hóa thành một con rồng lửa, mang theo nóng rực sóng khí liền hướng về lao yêu nhau tới. Bất quá lao yêu dù sao cũng là tu luyện ngàn năm lâu dài, coi như là người sống được lâu đều có thể thành tinh, huống chi cái này ngàn năm yêu quái. Nàng tự biết này hỏa long tuyệt đối có thể dẫn đốt nàng, vì lẽ đó đột nhiên lưỡi dài bay ngược. Càng lại đi tới cái kia sơn bên sứa trên. Lưỡi dài lại là đột nhiên với một cái, thuần thì dĩ nhiên mang theo một khối băng cứng đập về phía Hỏa Long. Chạm Băng hỏa tương giao bên dưới lập tức hơi nước của quận, lập tức hai giằng có tiêu. Bạch Vũ thấy thế đúng là kinh ngạc một thoáng, hắn không nghĩ tới này yêu bà đúng là sẽ mượn dùng địa lợi, không qua tay trên nhưng không có do dự chút nào. Dù lên, chỉ thấy một cái lá bùa dĩ nhiên xuất hiện ở trên tay, dĩ nhiên là một cái xét đánh thần phù. Hắn lại sẽ cái này, lá bùa hướng về trên bầu trời ném đi, nhất thời lá bùa liền bay ra ra. Bạch Vũ trợn tròn đôi mắt, hét lớn một tiếng, "Đi!" chỉ thấy này trên bầu trời bay ra lá bửa, Dĩ Nhiên đột nhiên bất động ở giữa không trung bên trong, lập tức dồn dập hóa thành từng đạo từng đạo kim quang hướng về Lao Yêu bay đi. Kim quang cực nhanh, đến muốn lôi giải căn bản không trốn né tránh, trong khoảng thời gian ngắn lại bị công kích kia đánh vỡ vàng. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp vang trầm qua đi, này Lao Yêu lưỡi giải, nhưng là trở nên phá nát không thể tả, từng khối từng khối buồn nôn đồ vật bay tung tóe đâu đâu cũng có. A lão Yêu gầm thảm thiết một tiếng, trong lúc nhất thời Dĩ Nhiên là thảm phi thường. Lưỡi rãi thu vào dưới nền đất ở trong, Lao Yêu thân hình chậm rãi lên, lúc này Lao Yêu cả người rắn nát. Hơn nữa thân thể Dĩ Nhiên liền phản phất cây khô bình thường màu sắc, quỷ dị dị thường. "Tiểu tử, Hắc Sơn lão gia nhất định sẽ giữ ngươi." Lao Yêu trong mắt tất cả đều là hoán động, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói. Bạch Vũ cười ha ha, "Ngươi là nói Hắc Sơn lão yêu, ngươi không nói cũng sẽ đi tìm hắn." Nghe vậy Lao Yêu đúng là sửng sốt một chút, nàng nhưng là không nghĩ tới Bạch Vũ dĩ nhiên biết Hắc Sơn lão yêu tên gọi. Tuy rằng vừa nãy nàng là nói ra lần này lời hung ác, thế nhưng chủ yếu cũng chỉ là dùng cho nguyên mà thôi. Phải biết Hắc Sơn lão yêu nhưng là địa phủ đại quỷ, coi như là hắn có thể cùng Hắc Sơn lão yêu kết bạn, vậy cũng hoàn toàn là bởi vì lợi ích quan hệ. Mà Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không để ý tới hắn, đánh giá một chút hiện tại đã trọng thương hấp hối thụ Yêu, nhưng là bỗng nhiên cởi một tiếng nói, "Yên tâm ta cũng không tính giết ngươi." Thù Yêu nghe vậy càng là nghi hoặc, nhìn Bạch Vũ nói, "Ngươi không giết ta?" Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Vốn là là nếu muốn giết ngươi, bất quá đến hiện tại ta nhưng là bỗng nhiên thay đổi chủ ý." "Được, ngày hôm nay ngươi nếu thả ta, cái kia cũng coi như là một cái ân tình, ân oán giữa chúng ta đều sẽ xóa bỏ." Thụ Yêu nhưng là cho rằng Bạch Vũ muốn thả đi, ở trong lòng nǎng nguyên nhân cụ thể nhưng là có thể đoán ra cái 1, 2, khả năng nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Hắc Sơn Lao Yêu Dù sao Hắc Sơn lão yêu hung hăng chỉ cần là người biết đều sẽ rõ ràng, bất quá Bạch Vũ sẽ ngây ngốc thả hắn đi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chính đang lão yêu âm thầm thiết hỉ, đứng dậy muốn rời đi thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên tự trong tay tung một vật. Cái kêu vật ra tay của hắn, càng là lớn lên theo gió, trong chốc lát chính là hóa thành 2 mét to nhỏ. Nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là một cái bảo tháp, nhưng chính là nô yêu tháp. Thu yêu thấy thế lấy làm kinh hãi, trước tiên không dám thất lễ, liền muốn độn đến trong đất đi. Nhưng lạ lúc này tự tháp khẩu vị trí tôn ra một tuyệt cường sức hút, đang sức hút bên dưới, lão yêu càng là hoàn toàn không có cách nào độ thổ. Mà thân hình càng là từ từ nghĩ tháp khẩu mà đi. Lão yêu hiện tại đã đem muốn đèn cạn dầu, hắn làm sao có thể thấp đến mức quá nô no yêu tháp sức hút. Trong chốc lát, lão yêu chính là bị bắt vào trong tháp. Lần này này nô yêu tháp vẫn tính là có chút lương tâm, cũng không có đem người ta đất cũng cho hút đi. Phải biết nơi này nhưng là bài tha ma, nếu như đem này đất cho hút đi, như vậy nghĩ đến nhân ra cho cốt cũng đến cho hút đi, đến thời điểm lại phun ra nhất định sẽ tắt đầu đầu cũng có. Bạch Vũ thu hồi nô yêu tháp, nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức đem tháp thu vào trong ngực. Hắn lại đánh giá chung quanh một thoáng, trên tay bắt đầu bừng to lên, chỉ chốc lát sau thu tay về cầm lấy một cái cành cây, lập tức liền bắt đầu đào móc lên. Đào không lâu thời gian, đã thấy ở trong đó chính là xuất hiện mấy cái cho cỏ đàn. Bạch Vũ đem cắt đi, sau đó liền hướng về Lan Nhược tự mà đi. Lúc này thời gian nhưng là chỉ là vừa đến hoàng hôn. Đi tới Lan Nhược tự thời điểm, lúc này Hiển xích Hạ vẫn như cũ đang tính toán, hắn thật giống là nhận ra được Bạch Vũ được đến, càng là mở hai mắt ra. Hướng về Bạch Vũ cười nói, đạo hưu ngươi trở về. Chưa xong con tiếp. DS, cầu vote tháng, phiếu đề cử, xin ủng hộ dưới tiểu tiêu. Ta biết còn có rất nhiều huynh đệ là xem đạo văn, bất quá ta hi nhìn các ngươi có thể đến ủng hộ một chút tiểu chiều, cho cái trước thu gọn, cho cái trước đề cử." Kính dâng lên một cái click. "Là một người người mới, tiểu chiều rất cần các vị huynh đệ chống đỡ." Quy 1 chương 317, Sắt quỷ khiếu thiên thuật. Chương 317, Sắt quỷ khiếu thiên thuật. Bạch Vũ mỉm cười gật đầu, nói, "Không sai, vừa nãy ta tìm tới thụ yêu vị trí." Tiến Sích Hà nghe vậy nhất thời kinh ngạc, nhìn Bạch Vũ ngạc nhiên nói, "Đây là thật sự?" Bạch Vũ cười nói, "Tự nhiên là thật sự, ta chẳng lẽ còn có thể gạt người sao?" Tiễn Sích Hà đột nhiên biểu hiện chấn động, đơn trưởng hướng về thả ở trong góc kiếm giáp hút một cái, chỉ nghe vèo một tiếng, sau một khắc này kiếm giáp liền bị hắn cho hút vào trong tay. "Hừ, đi chúng ta đi tìm cái kia lão yêu bà, ngày hôm nay hai người chúng ta hợp lực, tin tưởng tất nhiên là để hắn không trốn được." Tiễn Sích Hà cười gằn khẽ hừ một tiếng, nhấp chân lên chính là muốn muốn đi tìm thụ yêu. Bạch Vũ thấy hắn bộ này tư thế, vội vàng đem hắn cho kéo, nói: "Đạo huynh, người trước tiên không nên gấp gáp, trước hết nghe xong ta." Tiễn Sích Hà Vũ kéo, cũng là ngừng lại, nghi ngờ nói: "Làm sao? Hiện tại nếu là tìm tới vị trí của nàng, vậy thì hẳn là tận dụng mọi thời cơ." đi vào đưa nàng giải quyết. Nếu không, sau một khoảng thời gian, hắn nếu là phát hiện chỗ không đúng, cái kia chẳng phải là kiếm, tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bạch Vũ nghe xong hắn lần giải thích này nhưng là liên tục cười khổ, lắc đầu nói, ngay khi vừa nãy ta phát hiện cái kia lao yêu quá thời điểm, cũng đã thuận tiện cùng nàng đại chiến một hồi, vận khí ta cũng không tệ lắm, hai chúng ta đánh gần một canh giờ, cuối cùng vẫn là ta thắng. Nghe vậy Yến Sích Hà đến là sửng sốt, hiển nhiên là có chút không thể tin tưởng, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi đem cái kia yêu bà giải quyết? Cũng không khỏi Yến Sích Hà không tin, cùng tụ yêu ở chung lâu như vậy thời gian, hơn nữa hôm qua đại chiến có thể nói thụ yêu cơ bản thực lực, hắn là hiểu rõ, rõ rõ ràng ràng. Mặc dù nói thụ yêu ở ngày hôm qua thời điểm đã trọng thương, thế nhưng như thế nào đi nữa nói thổ yêu thực lực cũng là đã đạt toàn chân, loại thực lực đó dưới cái nhìn của hắn tuyệt đối không phải Bạch Vũ nói giải quyết liền có thể giải quyết. Liên Niên Sích Hạ trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi, người xác định không phải đang nói đùa? Thật sự đem cái kia lão yêu quái giải quyết rồi mất. Chuyện cười. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ, nói, lão yêu thân ở sau núi, hôm nay đã bị ta giải quyết. Đây là chính xác 100% sự tình. Ngươi nếu là không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Tiến sĩ Hà nhìn kỹ một lúc Bạch Vũ con mắt, đột nhiên cười ha ha nói: "Tin tưởng ngươi, đây là việc tốt nếu là như vậy ta tự nhiên đồng ý lựa chọn tin tưởng." Sau đó hắn lại là trầm ngâm một chút, nói: "Nếu nếu như vậy, như vậy cũng không có cái gì hậu họa, sau đó ta cũng có thể yên lòng." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu nói: "Sợ là chúng ta sẽ không như thế nhanh liền an tâm đến." Đây là vì sao? Tiến sĩ Hà không hiểu ý tư trong đó, liền vội vàng hỏi lên nói. Bạch Vũ nhìn một chút hắn, sau đó lại đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ hoàng hôn, thở dài một hơi nói: "Hôm nay, ta đem cái kia lão yêu bà chờ đánh bại sau, Nàng từng nói một câu lời hung ác. Tiến xích hà có chút kỳ quái, lời hung ác bình thường đều sẽ nói, này có cái gì làm người để ở trong lòng. Liên hỏi nói, cái gì lời hung ác? Bạch vũ cao mày, nói, hắn nói sẽ có một người gọi là làm hát sơn lao yêu yêu quái. Nhất định sẽ báo thủ cho hắn. Mà này hát sơn lão yêu ta cũng hơi có nghe thấy, nghe đồn hắn là địa phủ đại quỷ, cũng là một cái làm đủ điều ác yêu nghiệt. Một thân thực lực thậm chí còn ở này lao yêu quái bên trên. Tiến xích hà nhất thời hiện ra kinh sợ, dù sao chỉ là một cái thụ yêu nhưng là đủ bọn họ hướng h Bạch Vũ trong miệng nói tới Hát Sơn lão yêu, lại vẫn ở này lão yêu quái bên trên. Đây là đáng sợ giường nào đối thủ a? Bạch Vũ nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, nói tiếp, nếu như này Hát Sơn lão yêu thật sự đến, đến rồi, như vậy chúng ta chỉ có cùng với đối địch, nếu không chỉ có thể bị hắn từ phía trên thế giới này ngoại trừ. Yến Sích Hạ lúc này độ nổi lên bước chân, mi mắt buông xuống, thật giống đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn mới đúng Bạch Vũ hỏi, có biết, cái kia Hát Sơn lão yêu đều có bản lĩnh gì? Bạch Vũ nói, này ngược lại là không rõ lắm, bất quá chỉ biết này Đa yêu không phải một cái tiệt chủ, ở địa phủ ở trong hành hành đạo. Tuần nữa thực lực mạnh mẽ, nói như vậy hắn hàng năm đều sẽ đón dâu, vẫn luôn không có đỉnh quá. Bạch Vũ đối với này Hắc Sơn lão yêu cụ thể bản lĩnh vẫn đúng là không rõ ràng, dù sao coi như là nguyên ở trong. Cái kia Hắc Sơn lão yêu hiện lộ ra cũng là cực nhỏ. Trọng yếu nhất nếu không có cái kia bản kim cương kinh trợ rút, như vậy Yến Sích Hà cùng Ninh Thái Thần, khả năng căn bản không phải này lão yêu hợp lại chi địch. Như vậy hạ xuống, này lão yêu thực lực có thể nhìn ra được trong đó khủng bố. Ở điện ảnh ở trong, này lão yêu cùng Bạch Vũ ấn tượng, nhưng chỉ là quỷ dị. Khắp toàn thân đều tiết lộ khí. Xem trên người hắn có vô số hắn linh đầu, là có thể cảm giác được trong đó quỷ dị, có thể nói thực lực xác thực là sâu không lường được. Bạch Vũ có thể suy đoán đi ra, này lao yêu khẳng định luyện cái gì quỷ dị. Hơn nữa Bạch Vũ hiện tại coi như là dụng ý là hỏi qua nô yêu trong tháp thụ yêu, này thụ yêu cũng là nói không ra này nguyên cửa đến, nàng chỉ là nói cho Bạch Vũ, mỗi một năm nàng đều sẽ đưa tới cho này lao yêu làm cô dâu. Tiên Sích Hà nghe nói như mày, nói, mỗi một năm đều sẽ đón dâu. Không sai, ta nghĩ đón dâu là giả, hắn khả năng chính là dựa vào cái này danh nghĩa tới làm trên một ít thương thiên hại lý hoạt động. Bạch Vũ lúc này nhưng là cao mày suy tư nói: "Hừ, Tiến Sách Hà gật gật đầu, nói: "Ta nghĩ này Hắc Sơn lão yêu khả năng là luyện một môn tà môn pháp thuật, môn pháp thuật này ta hơi có nghe thấy, gọi là Sắt Quỷ Khiếu Thiên Thuật." "Sắt Quỷ Khiếu Thiên Thuật?" Bạch Vũ cả kinh, hướng về Tiến Sách Hà đầu đi tới ánh mắt nghi hoặc. Tiến Sách Hà sắc mặt nặng nề, than ra một hơi nói: "Không sai, môn pháp thuật này vô cùng thương thiên hại lý, hơn nữa uy lực to lớn." Hắn lại dừng một chút, sau đó mới nói: "Nghe tu luyện môn thuật này hát quỷ, mỗi 1 năm đều muốn tìm trên vẫn nữ hồn, đến hấp thu năng Hàng năm như vậy các loại, chờ cấp đủ 1.0000 con oan hồn âm khí sau, hắn sẽ không sợ Thiên Uy, đến thành liền bất diệt quỷ vương thân. Bạch Vũ nghe vậy trong lòng kiếp sợ, hắn không nghĩ tới còn có loại này tả môn pháp thuật. Nếu như cứ tính toán như thế đến, vậy này chỉ Hắc Sơn lão yêu, chỉ sợ thực lực tuyệt đối không phải hắn hai người có thể chống đối. Bạch Vũ muốn Niên Sích Hà dò hỏi, muốn thực sự là như vậy, vậy này Hắc Sơn lão yêu chẳng phải là rất khả năng đã hấp thu 999 chỉ hoan hồn âm khí. Niên Sích Hà gật đầu một cái nói, không sai, ta nghĩ hắn chí ít cũng đã có như vậy mức độ. Ta nghĩ nếu như chúng ta suy nghĩ đều là thật, cùng hắn đối đầu chỉ có thể là cựu tử nhất sinh hoặc là chắc chắn phải chết. Bạch Vũ nghe vậy trong lòng tiêu khổ, thế giới này yêu quái thực sự là mạnh mẽ có thể, một cái ngàn năm thụ yêu đã đủ bọn họ đối phó rồi lâu như vậy. Hiện tại này hát Sơn lão yêu càng là lợi hại, quả thực là muốn cho hắn phát điên. Hắn lúc này trầm mặt lại, nhìn viên miệt đã sắc trời từ từ tối lại. Có vẻ rất là bất an gì, quá đêm nay, hay là ngay khi đêm nay, cái kia Hắc Sơn lão yêu liền có thể sẽ tìm tới cửa. Bất quá là họa tránh không khỏi, hắn lúc này nhưng là hoàn toàn không thể an lòng, chí ít hắn vẫn là nhớ tới ở nàng nô yêu trong tháp còn có không ít giúp đỡ đây. Đến cùng cái kia Hắc Chiến lão yêu đối chiến thời điểm, Chỉ cần Bạch Vũ đem những này thất thất bát bắt giúp đỡ đều cho thả ra, cái kia đến thời điểm tất nhiên sẽ có không ít phần thắng. Tự nhiên thụ yêu chính là có thể không thả liền không tha, dù sao nếu để cho Yến Sích Hà nhìn thấy, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Không chỉ là như vậy, hơn nữa ở Yến Sích Hà trong tay, nhưng là có một quyển kim cương kinh đây. Mặc dù nói cuốn kinh thư kia chỉ cần dùng một lát, liền nhất định sẽ tàn mất, tiện đà hủy hoại. Bất quá nghĩ đến đến lúc đó, Yến Sích Hà tất nhiên sẽ không không nỡ lòng bỏ. Muốn đến nơi này, hắn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Quay về Yến Hà nói, "Đạo huynh, Mặc dù nói cái kia hát sơn lão yêu sát thực là hết sức lợi hại, bất quá chúng ta nhưng là không thể khiếp chiến. Chúng ta không thể đem chính đạo mặt mũi cho ném đi, là phải đem yêu quái này đưa ra đi tới. Tiên Sách Hà nghe được Bạch Vũ, biểu hiện chấn động mạnh một cái, nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, ha ha ha, không sai. Ta yến Sách Hà một đời ở trong tính cách cảnh trự, xưa nay ghét cái ác như kẻ thù, nếu biết có như thế một cái thương thiên hại lý yêu quái, như vậy cũng tất nhiên không thể làm như không thấy. Mặc dù nói nhiều năm như vậy giang hồ tiếp tục sinh sống, trong lòng ta đấu chí đã từ từ biến mất, thế nhưng lần này gặp phải đạo hữu, nghe được có mấy câu nói ta hiện tại nhưng là lại có năm đó cái kia sợ nhất huyết. Bạch Vũ cũng là không nghĩ tới, hắn chỉ là thuận miệng nói, dĩ nhiên là cho Yến Sích Hà mang đi tới lớn như vậy xung kích. Nghĩ đến đây cũng là bởi vì Yến Sích Hà trong lòng, vẫn như cũng là tồn tại chính tức giận. Sau đó Yến Sích Hà cùng Bạch Vũ hai người lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu đánh tới tòa đến. Bọn họ hiện tại là phải đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, để lường phó sau đó có thể sẽ có đại chiến. Mà Bạch Vũ nhưng là cũng không có lập tức điều tức, mà là đem ý thức tập trung vào nô yêu trong tháp, bắt đầu quan sát thụ yêu đến. Phải biết thụ yêu bình thường là không thể lâu dài rời đi mặt đất, dù sao bọn họ cần thổ nhượng. Lúc đó Bạch Vũ đưa nàng thu vào trong tháp cũng là muốn nhìn một chút sẽ có phản ứng gì. Bây giờ nhìn đến trong tháp thụ yêu sau, hắn nhưng là bị nô yêu tháp thần kỳ cho thuyết phục. Đã thấy trong tháp thụ yêu lúc này dĩ nhiên là nằm ở một cái trên hải đảo, bốn phía hoàn thủy, đảo có mấy cây số phạm vi. Vừa vận tụ yêu gốc dễ tất cả đều thâm nhập bên trong, hơn nữa còn có còn lại không gian. Bạch Vũ thấy cảnh ấy, nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ ngạc chính là này tháp chỗ thần kỳ, nó mỗi một cái phòng dĩ nhiên là tự thành một cái không gian. Nhâm Thiên Đường gian phòng kia, là một gian hắn khi còn sống ở qua gian phòng. Thi yêu gian phòng, là một cái vương cung. Các khắc mỗi người có các đặc sắc, liền phản phất cái này nô yêu tháp có thể tùy theo từng người tự do biến hóa. Thời gian như nước chảy, không chỉ trong chốc lát liền màn đêm thăm thẳm, mà cái này lâm tử ở trong đặc biệt sói chu thành cũng là không ngừng mà văn vọng. Không giống chính là, địa phương này dậy đặc yêu khí bởi vì thụ yêu biến mất đã từ từ tản đi đi. Đương nhiên, một tiếng tiếng bước chân vội vã truyền tới, thanh em này trực tiếp lệnh Bạch Vũ trong lòng cả kinh, đương nhiên đem hai mắt cho tránh ra, hướng về ngoại phòng nhìn qua thứ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 318, Hắc Sơn lão yêu. Chương 318, Hắc Sơn lão yêu. Bất quá lập tức Bạch Vũ nhưng là lại thả lòng ra hóa ra là Ninh Thái thần vội vội vàng vàng chạy về đến rồi lúc này hắn có chút chật vật mà ở sau người hắn còn có sáu song sáng loló con mắt Bạch Vũ thấy thế sứng sở lập tức bật cười lên hắn phát hiện này Linh Thái thần cũng thật là đủ xui xẻo mỗi lần ra ngoài trở về sẽ bị lang nghiệ mà Bạch Vũ coi như là ở bên ngoài chuyển trên một vòng những cái lang cái bóng đều không thấy một con đương nhiên điều này cũng khả năng là bởi vì Bạch Vũ thực lực cao tưởng mà bầy sói năng lực nhận biết cũng cao đối với người mạnh mẽ bọn họ tự nhiên là không dám trêu trọng bất quá đối với như Ninh Thái thần như vậy người bình thường Tự nhiên là nhìn thấy liền nắm. Ninh Thái Thần lúc này hoang mang hoảng loạn liên tục la lột, đi tới Lan Nhược tự ở trong, lớn tiếng kêu cứu, "Cứu mạng a, cứu mạng a." Bạch Vũ tự nhiên là không thể để cho hắn chết rồi, cái tên này, nhưng là nhân vật chính, nếu như cái tên này chết rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Liên lập tức thân hình hơi động, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về hắn bảy sói mà đi. Đối với luyện qua vũ Bạch Vũ tới nói, đối phó vài con sói hoang thực sự là bắt vào tay, chỉ thấy hắn theo tay nắm lấy một con, trên tay hơi dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sói hoang cái cổ nhất thời liền bị bẻ gãy. Tay của hắn nhanh như chớp giật, chốc lát cơ phù, này 6 con sói hoang liền tất cả đều là chết ở trên tay của hắn. Từng cái từng cái hóa thành tử thi tứ chi cứng ngắc nằm trên mặt đất trên. Bạch Vũ lúc này lại về lại đây tìm kiếm linh thái thần, lại phát hiện hắn đã không thấy bóng dáng, nhất thời cảm thấy kỳ quái. Đánh ra xung quanh, quá một hồi lâu Bạch Vũ mới phát hiện tung tích của hắn. Đã thấy lúc này hắn dĩ nhiên bỏ đến trên một cây đại thụ diện, không biết hắn khi nào có như thế lưu loát thân thủ. Bạch Vũ bất đắc dĩ cười cợt, đối với hắn hô, "Này, xuống đây đi, những con sói hoang đã bị ta giải quyết." Linh Thái Thần nghe vậy ở trên cây một đôi mắt bốn phía lo quét, lập tức liền phát hiện Bạch Vũ dưới bảng chân rất nhiều lần thì. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực. nói thầm nói, thật không biết những này lang tại sao đều là truy ta. Vừa nói vừa rơi xuống đại thụ, bất quá lúc này thân thủ của hắn nhưng là đã biến mù rốt, cẩn thận từng ly từng tí một cọ sát khoảng chừng khoảng 5 phút, lúc này mới xuống tới trên đất. Bạch Vũ đi tới bên cạnh hắn, buồn cười nói, làm sao người là gan như thế tiểu. Ninh Thái Thần tự nhiên là sẽ không thừa nhận, hắn lập tức biểu hiện ra một bộ không sợ trời không sợ đất mô dạng. Cái gì a, ta là gan cũng không nhỏ. Bất quá tuy rằng dáng vẻ làm đủ Thế nhưng âm thanh nhưng là rất thấp. Thiết, Bạch Vũ xem thường phủi hắn như thế, nói, ngươi càng chạy nhanh, lang cũng là càng là truy đến nhanh, càng căng thẳng lang liền càng hưng phấn. Ta xem a, vừa nãy cái kia vài con sói hoang con mắt đều hưng phấn tỏa ánh sáng, khẳng định là ngươi sợ không được. Đem sự hăng hái của bọn họ cho công lên. Linh Thái Thần tại chỗ không nói gì, hưng phấn tỏa ánh sáng. Lang con mắt tỏa ánh sáng còn phải xem tâm tình. Bạch Vũ vừa nãy cũng là đùa giỡn, đột nhiên sắc mặt của hắn nghiêm lại, quay về Linh Thái Thần nói, được rồi, hiện tại có một cái chính sự cao nói cho ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu không xảy ra chuyện gì cũng chớ có trách ta." Linh Thái Thần nghe vậy có chút ngạc nhiên, hỏi: "Chuyện gì?" Bạch Vũ lúc này nhìn sắc trời một chút, liền rồi hướng hắn nói: "Tối hôm nay có thể sẽ có chuyện lớn phát sinh, có một cái lao yêu quái về tới nơi này đối phó chúng ta. Đến thời điểm ngươi liền cho ta đàng hoàng trốn ở trong phòng, tuyệt đối không nên đi ra. Nếu không, tất nhiên không gánh nổi hậu quả nhỏ." Linh Thái Thần trên mặt cả kinh, nhìn Bạch Vũ, một lát sau, hắn nhưng là bật cười: "Đạo trưởng, ngươi lại đang đùa ta. Chưa hôm nay ngươi liền nói với ta ta ngày hôm qua bạn thân nhìn thấy vị tiểu thư kia là cái ma nữ." Bạch Vũ nghe vậy có chút không nói gì. Lạc Đầu nói, "Tối hôm nay nói tới sự là thật sự." Thế nhưng Linh Thái Thần nhưng là cười ha ha, nói, "Được rồi, ta không nghe ngươi đùa giỡn. Ta muốn đi ngủ. Đến ngày mai, ta còn muốn chuẩn bị chạy đi trở lại đây." Lập tức hắn chính là một đường vọt trở lên lầu đi. Bạch Vũ thấy hắn hoàn toàn không tin, cũng là không có biện pháp gì. Dù sao chân dài ở nhân gia trên người, chẳng lẽ còn muốn dùng pháp thuật đem hắn cho hạn chế? Nếu như nếu như vậy, e sợ đến thời điểm Hắc Sơn lão yêu nổi cơn giận, nhất thời hưng khởi đem này Lan Nhược tự cho bình, vậy này Linh Thái Thần nhất định sẽ bị chôn sống. Liên Bạch Vũ cũng sẽ không lại đi còn hắn, bất quá ở Bạch Vũ thầm nghĩ đến, cái tên này tuy rằng ở bề ngoài nhìn nhát như chuột, nhưng là ở trong lòng vẫn có mấy phần can đảm, Thụ Yêu Đầu Lưỡi có cỡ nào buồn nôn khủng bố, chỉ sợ là người bình thường đều có thể cho sợ vãi tè rồi, nhưng là hắn dĩ nhiên không có bị dọa đến tè ra quần, hơn nữa còn có can đảm cùng này Thụ Yêu chính diện chống lại. Bạch Vũ lại trở về trong phòng, lúc này Yến Sích Hà còn đang ngồi ở trong, dĩ nhiên tâm tình rất là v vàng. Bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng là không chút nào quấy rối hắn. Bạch Vũ trong lòng âm thầm phục, chỉ riêng điểm này tới nói, Hà liền vượt qua Bạch Vũ một bậc. Tâm cảnh tu vi thực sự là cao cường. Liên Bạch Vũ cũng ở hắn một bên ngồi xuống, bắt đầu minh tâm tĩnh khí, tinh tế điều tức lên. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ lại bị một thanh âm đánh thức. Bạch Vũ tinh tế nghe xong quá khứ, lại phát hiện dĩ nhiên là nói chiêng đồng âm thanh, này nói chiêng đồng phản phất cách đến rất xa thế, nhưng bọn họ nhưng là nghe được thật là rõ ràng. Bạch Vũ biết lần này khẳng định chính là Hắc Sơn lao yêu, liền lập tức liền chậm lên. Mã Yến Sích Hà cũng là vào đúng lúc này mở hai mắt ra, hai mắt của hắn bên trong bắn ra một đạo tinh quang, chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, "Chính chủ đến, đến rồi." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, Xem ra đây nhất định chính là hắn Hắc Sơn lão yêu không thể nghi ngờ. Đang đang cong, tiếng đồng âm thanh nghe tới càng ngày càng gần, mà Bạch Vũ sắc mặt của hai người bên trong cũng là để lộ ra nghiêm nghị. Đột nhiên ở rừng tây một bên khác, dĩ nhân bay tới đỉnh đầu đại kiều, cô kiệu thành màu đen, mang theo một luồng lẫm liệt sát khí. Mà ở cô kiệu phía trước, nhưng là còn có một đôi tiểu quỷ. Nay quân tiểu quỷ có cầm chân đồng, có nhưng là dơ con cờ, mà có còn cầm đèn lồng. Mặc dù nói đèn lồng quân cờ, thậm chí là cô đều thành màu trắng đen, nhưng mặt trên quỷ dị buộc vào hồng dây lưng, liền là phàm nhân gia Bất quá trong đó cũng không có chuyện vui ý vị, có chỉ là quỷ dị. Bọn họ bay vọt mà đến, đúng một tiếng, cô Kiệu vững vàng đứng ở lan nhược tự giữa sân. Nay cô Kiệu rơi xuống trên đất sau, nhưng là cũng không có lập tức dừng lại, mà là bước chân không ngừng mà nghĩ Bạch Vũ hai người đi tới. Bọn họ diễn tấu sáo và trống, thế nhưng trên mặt nhưng không chút biểu tình. Tiễn Sách Hà thấy thế hừ lạnh một tiếng, quỷ đoan dâu. Bạch Vũ lúc này tiến lên một bước, hai mắt của hắn híp lại, nhìn từ từ đi vào kiệu hoa cùng ban nhạc. Bỗng nhiên run tay một cái, sau một khắc nhưng là có mấy cây đao mục vào trong tay. Hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, Cầm trong tay một cuỷ hướng về trên đất ném đi, chỉ thấy những này đào mộc chủy chính là chuẩn xác không có sai sót cắm ở hắn trước người trên mặt đất. Sau đó trên tay của hắn càng là liên tục, ở run tay một cái, đã thấy từng cái từng cái lá bùa chính là bay ra ống tay háo của hắn, mỗi một chương đùa chú đều kề sát ở một cái đào mộc chủy mặt trên. Bạch Vũ trên tay kết liêu một cái ấn quyết, lập tức quát nhẹ một tiếng, "Kích!" Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, chỉ thấy hắn trước người đến đào mộc chủy thêm lá bùa, đều là dồn dập sáng lên ánh sáng. "Đi!" Lại làm một tiếng quát nhẹ, đã thấy đến đào mộc trên từng cái từng cái lá bùa càng là cùng nhau nổ tung. Sau đó từng đạo từng đạo hồng quang chính là ở đảo mục trủy mặt trên bán ra, trực tiếp đánh vào một đám tiểu quỷ dày đặc địa phương. Đùng đùng đùng liên tiếp nổ vang tiếng hưởng lên, đã thấy đến những kia tiểu quỷ trong nháy mắt liền bị đánh người ngã ngửa đổ, hơn nữa có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hừ. Đột nhiên một tiếng quát lạnh thanh tự cái kêu bên trong tiểu truyền ra, âm thanh vang đúng là làm người có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Biết này nói vang dội tiếng hừ lạnh từ từ dẹp loạn, đã thấy cửa tiểu nhưng là bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một cái bộ xương mặt quái vật. Quái vật này tuy rằng còn có da thịt, thế nhưng cùng không cũng xê xích không nhiều, gương mặt khô quắc cực điểm. Con ngươi ở ngoài lồi Liên phảng Phật là một tấm vỏ cây mặt. Hừ hừ, hai người các ngươi điếc không sợ súng đạo sĩ, dĩ nhiên chống đỡ Lao Yêu ta đại sự, quả thực là tội đáng muôn chết. Khâu lâu này mặt chính là Hát Sơn Lao Yêu, lúc này hắn tuy mặt không hề cảm xúc, thế nhưng trong thanh âm nhưng là bao hàm tức giận. Tiến sĩ Hà ngựa mặt lên trời cười to, nói, ngươi này Lao Yêu quái chuyện thương thiên hại lý làm nhiều như vậy, có thể làm chuyện tốt lành gì? Nếu như chúng ta thật sự hỏng dồi chuyện của ngươi, vậy chúng ta vẫn đúng là làm một cái công đức vô lượng chuyện tốt. Thật sự là ngông cuồng, ta Hắc Sơn ngang dọc địa phủ hơn 1000 năm, nhiều năm qua các loại quỷ quái túi đầu chân thần cũng chỉ có các ngươi hai người này không biết trời cao đất rộng bao đầu dám như thế nói chuyện với ta. Thực sự là chán sống rồi." Trong giọng nói sát khí lẫm liệt, Bạch Vũ lúc này cũng là cười to một tiếng, nói: Hát Sơn lão yêu, tuy rằng tu vi của ngươi xác thực là mạnh mẽ, thế nhưng hai người chúng ta nhưng cũng không phải ngồi không. Chỉ cần ta hai người cùng ngươi đối chiến, ta nghĩ thắng bại vẫn là hai phần, ngươi không muốn như thế đã sớm kết kết luận. Ha ha ha." Hắc Sơn lão yêu như là bị Bạch Vũ cho trò phát lời, hắn phát sinh một tiếng uy nghiêm đáng sợ tiếng cười lớn. "Quả thực là không biết vị, ta này ngàn năm tu hành chẳng lẽ còn bãi bất bình hai người các ngươi mau đầu?" Quả thực là chuyện cười. Hắc Sơn láo yêu cười to, rất là xem thường rũi ra khô các ngón tay chỉ vào hai người nói. Tiễn Sách Hạ lúc này bỗng nhiên để sát vào Bạch Vũ, thấp giọng nói: "Đạo hưu, chúng ta không thể thua bãi, hắn cười chúng ta cũng cười, chúng ta liền nhiều lần ai cười đến lớn tiếng." Bạch Vũ nghe nói trực tiếp bị lôi đến, ở thời đại này đại gia chẳng lẽ còn có cách nói này? Bất quá không đợi Bạch Vũ cân nhắc, lúc này Hiến xích hà nhưng là đã tùy tiện bắt đầu cười lớn. Bạch Vũ bất đắc dĩ cũng chỉ có học theo giam giáp, cười ha, ha. Bất quá Bạch Vũ lúc này nhưng là cảm giác hành động này thực sự là có chút vẻ thần kinh. Lập tức hai người một yêu tiếng cười lớn liền truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Trên đất tiểu quỷ lúc này nhìn thấy ba người cử động cũng là mê hoặc, hoàn toàn không hiểu nổi bọn họ đây là đang làm gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 319, mạnh mẽ Hắc Sơn. Chương 319, mạnh mẽ Hắc Sơn. Hai người một yêu cười to có tới mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là Hắc Sơn lão yêu đầu tiên ngừng lại, hai mắt của Hàn Trừng trầm giọng nói, thực sự là không nghĩ tới, các ngươi chết đến nơi rồi đúng là còn có thể cười được. Tiên Sách Hà cười to nói, chết đến nơi rồi, chúng ta đúng là không cho là như vậy, ta thấy là ngươi chết đến nơi rồi. Bạch Vũ ở một bên cũng là cười nói, không sai, chúng ta bởi vì biết ngươi chết đến nơi rồi, cho nên mới phải cười đến vui vẻ như vậy. Kỳ thực ở trong lòng nhưng là âm thầm lao vệ mồ hôi, hắn rõ ràng biết lần này chết đến nơi rồi nói không chắc sẽ là bọn họ. Bọn họ này nở nụ cười dụ ý, e sợ cũng chỉ có điều là vì đánh bạo cũng không thua khí thế mà thôi. Hừ, được, khẩu khí không nhỏ, cái kia nếu như vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi sẽ làm sao giết chết ta. Bỗng nhiên trên người hắn một trận, chỉ thấy hắn áo choàng nhất thời vô phong tự run. Đồng thời hắn chăm chú bao toàn thân áo choàng cũng là tùy theo mở ra, lộ ra hắn toàn thân. Ha ha ha, khá khá khá. Hê hey hê hey kết, đột nhiên từng tiếng quỷ dị tiếng cười vang lên, chỉ thấy ở này Hắc Sơn lão yêu trên người, dĩ nhiên là ủ vào vô số viên người đầu. Những nải tiếng cười chính là tự những kia đầu phát ra. Từng viên một đầu trong ánh mắt lập loè tất cả đều là hưng phấn, từng cái từng cái không được run run, bọn họ nào đỉnh tóc run rẩy bay ra. Tiên Sách Hà cùng Bạch Vũ hai người đều là biểu hiện cảnh giác lên, trong tay bọn họ pháp bảo, lúc này đều cho nắm chặt, trong ánh mắt bắn ra ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Hắc Sơn lão yêu. Ha, ha, ha. Sơn lão yêu ngửa mặt lên trời cười dài, từng luồng từng luồng sóng khí âm phong tự quanh người của hắn bắt đầu ra bên ngoài làm tràn, hai người các ngươi mau động. Nếu muốn muốn tìm chết, hôm nay bản tôn sẽ tắt thành các ngươi, để cho các ngươi hóa thành lệ hồn, vĩnh viễn ở trong tay ta làm nô. Bạch Vũ hai người đối diện một chút, bọn họ từ ánh mắt của đối phương bên trong vẫn chưa nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là kiên định. Ở đây đưa mắt nhìn sang Hắc Sơn lào yêu, Bạch Vũ cười lạnh nói, nếu ngươi muốn giết chúng ta, vậy chúng ta cũng là lấm liệt không sợ, chúng ta cũng phải xem thử xem ngươi người lao quái này vật đến cùng có bản lĩnh gì. Vừa nãy trong miệng ngươi tới ngang dọc địa phủ hơn 1000 năm lại có hay không là khoác lác. Theo tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy tay của hắn đột nhiên giơ lên, phất chân nhất thời chính là hóa thành mấy chỗ trượng. Trưởng bay thẳng đến Hắc Sơn lão yêu cô tới. Hắc Sơn lão yêu khô các con người đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn ra cẩm tú phất trần chỗ bất phàm, phát sinh hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới mấy người các ngươi thế gian tiểu nhi, trên người đúng là còn có thứ tốt, thế nhưng tu vi không đủ cũng không phát huy ra nó uy lực. A. Đỗng nhiên Hắc Sơn lão yêu trên người từng viên một đầu lâu, càng là cùng nhau phát sinh một tiếng thê thảm cực điểm tiếng thê ở, âm thanh này càng là có không gì sánh kịp lực xuyên thấu. Một tiếng bên dưới, trực tiếp đệ Bạch Vũ hai người thân thể cũng vì đó chấn động chấn động. Mà Bạch Vũ càng là cảm giác trong lòng khó chịu đến cực điểm, phảng phất bị một tảng đá lớn áp đảo trên người. Lần này cũng là tức thì liền để Bạch Vũ không có thể đem vật trần phát huy đến uy lực lớn nhất, vừa đến gần rồi Hắc Sơn lão yêu, sau một khắc Hắc Sơn lão yêu vung tay lên liền đem vật trần cho đánh trở về. Đông nhiên âm phong đông nhiên lớn lên, cuốn lên trên đất cát bụi, thuấn về Bạch Vũ hai người thổi lại đây. Tịch Liệt âm phong để cho hai người đều suýt chút nữa không mở mắt ra được. Ha ha ha. Hắc Sơn lão yêu lần thứ hai cười to, theo tiếng cười của hắn, đã thấy đến ở trên người hắn Đông Đảo đầu Dĩ Nhiên cùng nhau biến sát mặt, tức thì trong lúc đó đều là trở nên khuôn mặt vặn vẹo lên. Vèo vèo vèo từng viên một đầu Dĩ Nhiên tiếp theo dường như từng con từng con chim nhỏ, hướng về hai người bay tới. Hai người đều là kinh hãi, Bạch Vũ lúc này mặc dù nói trong lòng giận mình, thế nhưng trên mặt nhưng hoàn toàn không hiện ra căng thẳng. Đối phó quỷ quái, Bạch Vũ nhưng là có một tay đây, dù sao nhiều chuyện như vậy đón lấy hắn đối phó nhiều nhất chính là quỷ quái. Chỉ thấy bỗng nhiên hắn hai tay tạo thành chữ thập lên, trong mắt hết sạch lóe lên, bạo quát một tiếng, hai tay lần thứ hai thả ra. Đã thấy đồng thời ở quanh người của hắn dĩ nhiên là xuất hiện vô số bự chú. Bạch Vũ lập tức kết nổi lên dấu tay. Theo bắt ra thủ ấn bự chú nhất thời đứng ở giữa không trung. Đi. Bạch Vũ hai mắt tròn tròn, tay hướng về cái kia từng viên một bay tới đầu lâu chỉ tay. Chỉ thấy những này bữa chú liền lập tức nghe lời tiến lên lĩnh tiếp. Nay từng cái từng cái bữa chú chuẩn xác không có sai sót, từng cái từng cái kề sát ở cái kia từng viên một đầu lâu trên gãy, chỉ thấy bên trên kim quang lóe lên. Đầu lâu nhất thời phản phất bị lăn dầu nóng, bước lên quần quần yến khí, từng tiếng kêu thảm thiết thê thảm cực kỳ. Hả? Hắc Sơn lão yêu phản phất rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ ngữ phù thủ đoạn lại vẫn cao siêu như vậy, hắn nói rồi hơn 1000 năm, có thể nói gặp đạo giáo cao nhân có rất nhiều, thế nhưng như Bạch Ngọc như vậy lực trưởng cũng như là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá tuy rằng Bạch Vũ làm hắn cảm thấy kinh ngạc, Thế nhưng còn không đến mức để hắn có quá to lớn kiêng kỵ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đem vung hai tay lên, theo hắn một động tác này, nhưng là nhìn thấy cái kia từng viên một đầu lâu trên lá bùa dĩ nhiên rồn dập bóc ra rồi. Đầu lâu thoát khỏi lá bùa dây dưa, nhất thời có từng cái từng cái khôi phục nét mặt hung phấn, tiếp theo hướng về Bạch Vũ bọn họ bay tới. Bạch Vũ thấy thế nhưng là hoàn toàn không có để ý, hắn cũng chỉ biết muốn một đòn kiến công đây là hoàn toàn không thể, dù sao vừa nay cái kia một điểm thủ đoạn coi như là đối phó U Quỷ Vương đều nên cững. Hung chi là này hát Sơn lão yêu đây. Nhìn thấy đầu lâu đã tới gần, Bạch Vũ đông nhiên trên tay chấn động, lập tức phất Trần liền Phảng phất là bị lao thần dầu. Cũng là nhẹ nhàng chấn động, hóa thành một cái lươi dao run rẩy đại đạo. Mà Yến Sích Hạ lúc này cũng là đã đem sau lưng kiếm giáp lấy ra, bảo kiếm ở trong chốc lát chính là vào trong tay. Không thể không nói những đầu lâu này đến công kích xác thực là không tính quá lợi hại đồ vật, lấy Bạch Vũ thực lực của hai người huy động lên trong tay pháp bảo, liền Phảng phất đánh dưa hấu giống như vậy, đem dồn dập cho đánh đổ ra. Chờ đến đêm này trên bầu trời bay lượn mấy chục con lô đều giải quyết, lại hướng về Hắc Sơn lão yêu nhìn quá khứ, nhưng là nhìn thấy lúc này Hắc Sơn Lào yêu không biết lúc nào Trên người càng là lại mọc ra vô số đầu lâu đến. Bạch Vũ thấy thế trong lòng có chút phiền muộn, chẳng lẽ này lao yêu đầu liền thật sự trưởng nhanh như vậy? Ha ha ha, hai cái tiểu bác đầu, bản lĩnh xác thực là có một ít. Bất quá ở trước mặt ta chút bản lĩnh này thực sự bé nhỏ, hôm nay ta nhất định phải để cho các ngươi tử không hận thân ơi. Chết rồi cũng do ta nô dịch. Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy Bạch Vũ hai người mặt lộ vẻ kinh sợ, lần thứ hai bắt đầu cười lớn. Điều này làm cho Bạch Vũ có một loại suy đoán, hắn có hay không đã hơn 1000 năm không có cười quá. Hà lúc này hai mắt trừng, nói, không biết tại sao, ta vừa nghe thấy ngươi cười ta liền căm tức, lập tức trên tay của hắn xúc động kiếm quét đến, muốn này Hát Sơn lão yêu chỉ tay, chỉ thấy phi kiếm chính là hóa thành một tia chớp, hướng về Hắc Sơn lão yêu bay đi. Thấy đòn công kích này Hát Sơn lão yêu hoàn toàn là xem thường, chỉ thấy hắn càng là đem áo choàng vùng một cái, lập tức dễ dàng cho khối này như chớp giật phi kiếm va và vào. Hai đụng nhau va bên dưới, yến xích Hà phi kiếm càng là miễn cưỡng bị đánh tới đi sang một bên. Trên đất trợt chốc lát, chính là không có chút nào động tĩnh. Cho mèo. Bạch Vũ hai người lúc này, nhưng là trừng lớn hai mắt, bọn họ nhưng là rõ ràng biết, cái kia uy lực của phi kiếm. Dẫu gì Phi kiếm kia cũng là một cái không sai bạo vật, thêm nữa Yến Sích Hà công kích, càng là liền như vậy bị cắt lại. Có thể thấy rõ này Hắc Sơn lão yêu trố kinh khủng. Mà Yến Sích Hà lúc này, ngự kiếm thuật còn không hết sức quen thuộc, đối với hắn mà nói chỉ cần phi kiếm bị người cắt lại, vậy cũng liền không thể làm gì. Thế nhưng hai người hiện đang công kích đều đã qua, có thể Hát Sơn lão yêu nhưng sẽ không liền như thế rảnh Rồi, chỉ thấy hắn càng là đột nhiên đem vùng hai tay lên, lập tức càng là đột nhiên xuất hiện một luồng tuyệt cường sức hút đến. Cố lực hút này mạnh mẽ, vẫn cứ để cho hai người đều không thể đứng vững, không tự chủ được hướng về hát Sơn lão yêu tới gần. Bạch Vũ trầm ngắm này Hắc Sơn lão yêu đến lợi hại, chân trực tiếp đỉnh ở trên mặt đất đào một trụ trên, đem chính mình thân hình tạm thời ổn định. Hắn muốn này hiến Sích Hà Hồ, Đạo huynh, tiếp tục như vậy căn bản là không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải đem thân hình cho ổn định, nếu để cho hắn cho hấp quá khứ, chúng ta nguyên thần khẳng định cũng sẽ bị hút đi. Tiên Sích Hà mặc dù nói phi kiếm đã mất, thế nhưng trường kiếm trong tay vẫn còn, lúc này đem trường kiếm trong tay chú ở trên mặt đất, rút ra nhàn rồi đến quay về Bạch Vũ nói, hữu, ngươi còn có chiêu số gì, tất cả nhanh lên một chút xuất ra. Nếu không, hai người chúng ta nhất định sẽ thật sự chết ở chỗ này." Bạch Vũ biết lúc này cũng là hắn nô yêu trong tháp chúng quái xuất hiện thời cơ, bất quá quỷ loại yêu loại khẳng định là không thể đi ra, này nếu như vừa ra tới hồn phách khẳng định sẽ bị hút đi. Thế nhưng cương thi nhưng là không có bất kỳ ảnh hưởng, dù sao mặc kệ là cái nào thi tộc cương thi, bọn họ muốn không phải là không có linh hồn, chính là linh hồn bị phong ấn, không phải đơn giản như vậy liền có thể xuất thể. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không dám chỉ hoán chút nào thời gian, lập tức xoay tay một cái liền đem nô yêu tháp lấy ra tay. Pháp quyết một dẫn, bên trong nhất thời bắn ra nói về sảng đến. Chỉ chốc lát sau, này nô yêu trong tháp một đám cương thi đều bị Bạch Vũ tung ra ngoài. Bất quá Tuy rằng những cương thi này tố chất thân thể nhưng là kinh người mạnh mẽ, thế nhưng mới vừa ra tới vẫn bị cố lực hút này cho mang đến dồn dập một cái lao đảo. Chờ đến đám gia hỏa này đều xuất hiện sau, Bạch Vũ chợt quát lên, đều lên cho ta. Đồng thời đưa ngón tay chỉ về xa xa Hắc Sơn Lào Yêu. Này quần cương thi đã lâu không có hoạt động quá, hiện tại vừa ra tới mỗi một người đều hưng phấn có thể, bọn họ nhìn thấy lại có giá đánh, càng là hưng phấn. Dù sao đám gia hỏa này, tuy rằng dựa vào nô yêu tháp chỗ thần kỳ, đã trên căn bản không cần hấp huyết. Bất quá, cái kia cỗ hung tính vẫn là tồn tại. Trong đó biểu hiện ở hưng phấn nhất không gì bằng Nhâm Thiên Đường. Cái tên này bởi vì biến dị quá độ quá lớn, vì lẽ đó hung tính cũng là nặng nhất. Lúc này hắn đột nhiên phát sinh một tiếng tự thú không phải thú gầm rú, chính là dưới chân hơi dùng sức hướng về Hắc Sơn lão yêu phi bộ tới. Mà cái khác cương thi cũng không chút nào yếu thế, từng cái từng cái gào thét, chính là hắn không sợ chết sông lên trên. Hắc Sơn lão yêu lúc này thấy cảnh ấy vô cùng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không hiểu đám người kia là làm sao đi ra. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 320, Tu La Phệ Thiên. Chương 320, Tu La Phệ Thiên. Mặc dù nói Hắc Sơn lão yêu vẫn ở nhìn ký Bạch Vũ hai người, thế nhưng dù sao Bạch Vũ động tác khá Mà màn nên thì Bạch Vũ cũng là quay lưng hắn, đem này nô yêu tháp cho lấy ra. Vì lẽ đó Hắc Sơn lão yêu lúc này mới sẽ cảm thấy này quần cương thi xuất hiện rất là đột đột. Hắc Sơn lão yêu nhìn này quần đập tới người, nhưng là không nhịn được lại một lần bật cười, ha ha ha, thực sự là thiêu thân lao đầu vào lửa. Theo mặc dù là gia tăng sức hút, ở trong mắt hắn này một đám cương thi phần lớn đều là người, dù sao không chỉ là ba nữ cương thi cùng Rui này mấy cái tương thần thi tộc, liền ngay cả Nhâm Thiên Đường cái này biến dị ra hỏa đều là người dạng nhiều hơn quỷ dạng. Mà cái khác tuy rằng đều là một bộ cương thi mô dạng, bất quá Hắc Sơn lão yêu nhưng trong lòng không phải quá mức lưu ý. Dù sao thì yêu các loại, chờ, cương thi thực lực cùng hắn cách biệt quá xa, hắn tin tưởng đem những này người giải quyết đi, lại tới đối phó này mấy cái cương thi vậy còn không là bắt vào tay. Liên hắn chính là toàn lực thi nổi lên pháp thuật đến. Ở hắn toàn lực thi thuật bên dưới, sức hút là khủng bố, liền ngay cả Bạch Vũ hai người đều có một loại nhanh sắc không kiên trì được nữa cảm giác. Mà chúng cương thi lúc này tốc độ càng là kinh người, chỉ có điều là trong đáy mắt chính là đã đi tới người lao quái này trước người. Lão quái lúc này trong mắt tỏa ánh sáng, giờ khác này ở hắn cho rằng, những người ở trước mắt nhất định là tu vi cao cường tu sĩ. Nếu như hắn đem những người này nguyên thần cho đi, Hắn thực lực của tự thân tất nhiên là tăng nhiều, đến thời điểm tu vi tiến thêm một bước đừng nói bạch vũ yến xích hạ, hắn coi như là thành ma đều có khả năng. Bất quá sự thực vẫn luôn là dùng để đả kích người, Hát Sơn Lào yêu tuy rằng ý nghĩ trong lòng Mỹ Hảo, thế nhưng tiếp theo chính là xuất hiện dị biến. Chỉ thấy chúng cương thi đã đến trước người của hắn, nhưng là không có một chút nào bất lương phản ứng, trên mặt vẫn như cũ giữ tận cùng bố, hoàn toàn không có một chút nào sợ hãi. Hơn nữa mỗi một cái cương thi đều là dơ lên quả đấm của chính mình, mang theo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, trực tiếp kích ở trên người tr Một cái cương thi hay là sẽ không có quá to lớn sức mạnh, cũng rất khó lay động hắn cái này tương đương với bán tiên lão quái, thế nhưng một đám cương thi sức mạnh lẫn nhau một tờ thêm. Liên Hắc Sơn lão yêu chính là tức thì quăng bay ra ngoài, trực tiếp bay ra cách xa mấy chục mét, mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Trên mặt đất không hề bất ngờ thêm ra một cái dị dạng hố to, trực tiếp mua lại này lão yêu hơn nửa người. Hắc Sơn lão yêu lúc này không thể tin tưởng có thể tưởng tượng được, hai tay của hắn đột nhiên vỗ một cái đánh mặt đất, bay vọt lên, run khó có thể tin ánh mắt nhìn một đám cương thi. Lớn tiếng quát, các ngươi làm món đồ gì? Làm sao sẽ không có nguyên thần? Thế nhưng một đám cương thi đi ra chính là muốn đánh nhau, như thế nào sẽ với hắn phí lời. Chỉ thấy từng cái từng cái mưu đủ khí lực chính là lần thứ hai hướng về hắn nào tới. Hắc Sơn lão yêu thấy thế ăn một cái thiệt ngầm tự nhiên là không dám găng đón đỡ, chỉ thấy hắn bỗng nhiên phát sinh quát to một tiếng, lập tức hắn áo chẳng càng là bắt đầu bất quy tắc bắt đầu run dậy. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy ở trong cơ thể hắn dĩ nhiên kéo dài ra từng cây từng cây rụt, trạng buồn nôn làm người không thể nhìn thẳng. Nay từng cây từng cây rụt, liên phảng phất là từng cái từng cái roi ngựa giống như vậy, trực tiếp mang theo từng đạo từng đạo lạnh lẽo phong thanh, cuốn về một đám cương thi đánh đánh tới. Những này rụt tốc độ phảng phất chấp trận. Chỉ có điều trong nháy mắt chính là đến chung cương thi trên người, cương thi môn một bị đánh chúng chính là như chỉ bao tải bình thường quẳng. Lăn xuống mấy trượng xa, lúc này mới từ từ có thể ổn định thân hình. Cương thi sức phòng ngự là mạnh mẽ, mặc dù nói bọn họ bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng không ít chốc lát chính là lại sinh long hoạt hổ bỏ lên. Ở đây đón nhận Hắc Sơn Lão yêu. Tiên Sách Hà nhìn thấy xa xa tình cảnh này, hắn nhất thời kinh ngạc và phần, có chút không rõ vì sao, hướng về Bạch Vũ hỏi, "Đạo hữu, này một đám da hỏa là?" Mặc dù nói Yến Sích Hà tu đạo rất nhiều năm, thế nhưng khiến cho loại này đồ vật chỉ thấy được ít. Hơn nữa ở vừa nãy bởi vì âm phong duyên cớ cũng là không có đem con mắt cho mở quá mở hoàn toàn không có nhìn rõ ràng vì lẽ đó hiện tại mới sẽ có như vậy nghi hoặc Bạch Vũ cười cười nói đạo huynh không cần suy nghĩ nhiều này một đám có chính là là ta ở dị vang thu phục yêu ma quỷ quái đem bọn họ thu phục sau đó bọn họ cải tà quy chính ta thấy bọn họ thành tâm sửa đổi vì lẽ đó sẽ không có vì là vậy bọn họ hơn nữa còn để bọn họ có thể thời khắc cùng ta điều khiển tiến sinh Hà nghe vậy sửng suốt một chút lập tức gật gật đầu dù sao hắn cũng là học thời gian dài như vậy Phật lý Thiện tâm vẫn còn có chút, nếu như đúng là tình huống như vậy, liền hắn mà nói cũng là không xuống được sát thủ. Bất quá lập tức hắn nhưng là lại hướng về Bạch Vũ hỏi, "Đạo hữu, ngươi có thể tin tưởng bọn hắn? Mặc dù nói có thiện tâm." Thế nhưng lòng cảnh giác vẫn không thể bỏ lại, liền yến Sích Hà hướng về Bạch Vũ nhắc nhở lên. Bạch Vũ cười ha ha, lắc đầu nói, "Tự nhiên sẽ tin tưởng, hiện tại tình huống như thế ngươi không phải cũng nhìn thấy sao?" Yến Sích Hà nghe vậy đưa mắt nhìn sang xa xa chiến trường, lập tức hắn phát hiện này quần loại người ra hỏa, đúng là đánh tới đến hãn không sợ chết. Từng cái từng cái thật giống cùng hát Sơn Lão Yêu có thân cừu đại hận. Bất quá ở ánh mắt của hắn chú ý tới ba nữ cương thi cùng cáo dịu tư sau, nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện hắn càng không nhận ra bọn họ là lai lịch ra sao. Bất quá nhìn nhưng là khá là giống người, nhưng đến cùng có phải là người hay không liền chưa biết, dù sao xem hát Sơn lão yêu nhiều lần đem bọn họ cho đánh bay, thế nhưng bọn họ vẫn có thể như người không liên quan bình thường đứng lên đến liền hoàn toàn có thể nói rõ vấn đề. Cái kia mấy cái cô nương, là người? Yến Sích Hà cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng. Bạch Vũ nghe nói trong lòng hơi động, tự nhiên là mới ra Yến Sích Hà khả năng là không nhận ra tương thần thi tộc. Liên cũng là gật đầu một cái nói. Không sai, thật là của bọn họ người, bất quá bọn hắn nhưng là tu luyện các loại dị thuật. Cùng chúng ta nói Phật hai giáo tu hành đều hoàn toàn không giống nhau. Nghe vậy Yến Sích Hạ lúc này mới rộng rãi sáng sủa, gật đầu nói, xác thực là hoàn toàn khác nhau, này mấy cái cô nương cùng với người đàn ông kia, còn có cái kia ăn mặc kỳ quái ông lão, này thanh khí lực cùng cường độ thân thể thực sự là có chút đáng sợ. Nghe vậy Bạch Vũ trong lòng cười ha ha, bất quá trên mặt nhưng là nghiêm túc gật gật đầu. Đang không có lao yêu làm cho pháp thuật sau, cái kia sợ kỳ lạ sức hút cũng là ngừng lại. Bọn họ lúc này cũng là cử động giải thoát rồi. Bạch Vũ có hướng về Yến Sích Hà nói, "Lão huynh ta xem chúng ta cũng không muốn nhàn rỗi, liền mau nhanh đi lên hỗ trợ đi. Được." Yến Sách Hà đáp một tiếng, chính là đứng mũi chịu xào tiến lên lên tiếp. Mà Bạch Vũ lúc này nhưng không có một mực lên đón, mà là hướng về bốn phía đánh giá một phen. Bởi vì hắn biết ở bốn phía vẫn có không ít tiểu quỷ đang ẩn núp lắm. Những này tiểu quỷ bởi vì tu vi bạc nhược, vì lẽ đó đều là không dám lên trước, vừa nãy lao yêu thi thuật bọn họ tự nhiên lại không dám ở lại. Dù sao Hắc Sơn lão yêu bản lĩnh, đám người kia vẫn là biết rõ. Lúc này đám kia tiểu quỷ có trốn ở đại thụ mà sau, có thậm chí là tiến vào làn nhựa tự. Bất quá may là Những này tiểu quỷ cũng không có chui vào Ninh Thái Thần gia phòng, lúc này Ninh Thái Thần trong phòng đỉnh đã tắt, nghĩ đến đã nghỉ ngơi. Bạch Vũ thấy thế không khỏi cười khổ, hắn không hiểu Ninh Thái Thần đến cùng nên ngủ chết nhiều, động tình lớn như vậy dĩ nhiên không có đánh thức hắn. Mà Bạch Vũ lúc này, mặc dù đối với Ninh Thái Thần rất bội phục, bất quá hiện tại cũng không dám quá nhiều làm lỡ thời gian, ánh mắt của hắn đột nhiên mưng lại. Lập tức trên tay nhưng là xuất hiện một cái vỏ rượu, lấy ngón tay đem rượu đản đàn để cho đâm thủng, lập tức xoay tay một cái một mặt kiếm bắt quái dĩ nhiên vào tay. Pháp lực mô dũng, nhất thời một luồng xoáy chính là bỗng dưng mà lên, trực tiếp hướng về một đám tiểu quỷ quân tới. Tiểu quỷ môn đạo hạnh mỏng manh, lại có thể nào chống lại hắn pháp thuật? Không hề bất ngờ, bất quá trong chốc lát, bọn họ liền bị bắt vào đàn bên trong. Đem đàn khẩu dùng lá bùa cho che lại, lập tức Bạch Vũ dưới chân di động, chính là hướng về bên kia Hắc Sơn lão yêu vòng chiến chạy vội quá khứ. Lúc này Hắc Sơn lão yêu càng đánh càng là phiên muộn, hắn đến hiện tại thậm chí có chút cương thi lai lịch còn đều không có thăm dò rõ ràng, nhưng là cũng là bởi vì như vậy, hắn mới rất phiền muộn. Một đám cương thi dường như bất tử tiểu cường, trên tay hắn đều quá không được mấy chiêu, thế nhưng hắn cũng không có rất tốt đại chiêu có thể mang bọn họ một đòn chết. Mà một lát sau, Hà Bạch Vũ nhưng là cũng gia nhập vào trực tiếp quân đầu hắn một người, đây là ở đều sắp để hắn thổ huyết. Tiên Sách Hạ lúc này phi kiếm đã vào trong tay, phi kiếm của hắn có thể là không bình thường phát bảo, một chiêu kiếm bay ra mặt trên trừ tà lực lượng từng tia từng tia quân quanh. Lệnh Hắc Sơn lão yêu cũng là nhiều hơn phòng ngự, mà Bạch Vũ ở một bên vùng vậy trong tay phát trần lại như là một cái trọn người mà thực cự mãng giống như vậy, một thoáng dưới của hắn. Đột nhiên ngay vào lúc này, ba nữ cương thi càng là lui lại rồi. Các nàng lùi tới mấy chỗ xa, mà gần người liền giật còn có nhâm thiên đường một đám cương thi trên đỉnh. Các nàng mạc ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thoáng chốc trong lúc đó điệu chính là cuốn lên một trận gió to phong thể do tiểu chuyển lớn từ từ chính là xuất hiện lốc xoáy hơn nữa cùng lúc đó ở trên 9 tầng trời cũng là bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc mây đen vô cùng dày nặng là người nhìn đều cảm giác giácộ ngạt há Sơn lão yêu tự nhiên là biết đây nhất định là nếu như phóng to chiềuêu nhưng là hắn bị một đám cương thi chiến đấu căn bản là không có cách thoát ra thân đi bất qua muốn hắn ngồi chờ chết cũng là không thể thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động bỗng nhiên trên người hắn đầu lâu hết mức như thể ở tiết lộ mặt sau theo còn có từng cây từng cây ruột này từng cây từng cây buồnôn bãi lại như là từng cây từng cây roi ngựa vừa giống như là từng cây từng cây cây lao, hoặc là quật, hoặc là thẳng tắp đâm hướng về một đám cương thi. Lúc này hắn nhưng là lại bỗng nhiên ở trong miệng phát sinh ngạch một tiếng giống to, này nói tiếng gạo phát sinh, đồng thời từng đạo từng đạo giống như thật cắt thành vụ trạng âm khí, đại cô dâng chào ra. Đây là sát quỷ khiếu thiên thuật. Này sát quỷ khiếu thiên thuật, kỳ thực cũng không chỉ là tu luyện công quyết, còn có công kích pháp môn. Thật giống như hiện tại Hát Sơn lão yêu triển khai này một chiều, chính là sát quỷ khiếu thiên thuật ở trong đại chiêu, tu la phê thiên. Cái gọi là phê thiên, nói cách khác coi như là thiên hắn cũng có thể cho một cái nuốt xuống. Đương nhiên này không bài trừ khuếch đại thành phần Thế nhưng nếu gọi ra danh tự này, liền nhất định có sự bất phàm của nó chỗ. Quy 1 chương 321, Sơn Nhạc Động. Chương 321, Sơn Nhạc Động. Bạch Vũ bên thai chính đang này quan trọng thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh nhưng là hử lên. Tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu, cập thưởng 15.000 điểm hối đó điểm. Bạch Vũ sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này mấu chốt mới tuyên bố nhiệm vụ, điều này cũng làm đến quá một đi. Hiện tại đều đánh tới đến rồi, nghĩ đến ở buổi tối một lúc, không phải bọn họ đem H Sơn lão yêu cho giết, vậy thì là Hắc Sơn Lào yêu đem bọn họ cho tiêu diệt. Bất quá Bạch Vũ lúc này quả thật có chú ý tới một điểm. Bởi vì hắn phát hiện, nhiệm vụ này dĩ nhiên không phải chung cực nhiệm vụ. Này tình huống thế nào? Chẳng lẽ ở thế giới này còn có cái gì so với Hát Sơn lão yêu nhân vật lợi hại, chờ hắn đi giải quyết. Hiện tại tình huống dưới mắt cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, dù sao Hát Sơn cái này đại chiêu đã sắp bắt đầu rồi. Đương nhiên mặc dù nói là phệ thiên, nhưng cũng không bài trừ khuyết đại độ khả thì, dù sao thiên lớn bao nhiêu đều là rõ ràng, nếu như đem thiên đô cùng ướt. Như vậy nếu như trên địa cầu, còn không liên quan địa cầu cũng làm cho hắn cho hắn đi. Mà hắn chố đầu lâu kia cũng rồi, dĩ nhiên phản phất ngưỡng giống như vậy, không hề có một chút nào rơi xuống mọi người trên người. Đầu lâu từng cái từng cái trôi nổi với giữa không trung, mặt hướng trên trời, càng là cũng lôi kéo cổ họng gầm rú lên. Những cây ruột từng cây từng cây ruột, mặc dù nói đánh tới mọi người, không trải qua diện mang vào lực đạo dĩ nhiên giảm mạnh. Cường thi môn chúng chiêu, mỗi một người đều chỉ là liên tiếp lui về phía sau không ít, cũng không có bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà Bạch Vũ hai người là bởi vì đưa tay bước tiến linh hoạt, vì lẽ đó miễn cưỡng trốn tránh đi. Bạch Vũ hai người lúc này nhìn thấy Hắc Sơn lao yêu quỷ dị biểu hiện, cũng là ý thức được nguy hiểm, thế nhưng đối mặt như vậy nguy hiểm, bọn họ nhưng cũng chỉ có thể lui bước phòng thủ. Nếu là tùy tiện xông lên trước, như vậy liền nhất định sẽ trực tiếp chịu thiệt, dù sao này Hát Sơn lão yêu công kích chiêu nào chiêu nấy đều quỷ dị. Này một chiêu bọn họ cũng là không hiểu kỳ uy lực. Liên Bạch Vũ hai người vội vàng lùi lại, Bạch Vũ ánh mắt không rời Hát Sơn lão yêu, thế nhưng trong tay nhưng là tiếp nổi lên một cái dấu tay. Theo dấu tay bấm ra, chỉ thấy trong tay hắn phất trần nhất thời bay tung tóe mà lên, thật giống như mỗi một cái bụi mau đều sống lại giống như vậy, không được đăm đưa. Cuối cùng dĩ nhiên là hướng về Bạch Vũ bao vây mà đi. Bất quá trong chốc lát, chỉ thấy Bạch Vũ chính là đã bị cuốn ở một cái trắng như tuyết đại cầu bên trong. Ma Yến Xích Hà cũng là không cam lòng yếu thế, đã thấy hắn càng là hướng về trên người chính mình gián một đạo lá bửa, theo mặc dù là quát to một tiếng, bàn lực bản lực mật. Theo hắn này nói thần chú hết ra, nhưng là chỉ thấy được yến xích hà khắp toàn thân, dĩ nhiên là mộ đến tuân gia một trận chói mắt quang, đem vững vàng mà bảo hộ ở trong đó. Bất quá lúc này, nhưng là còn có người không có tránh né, những người này có thể không thể xưng là người, là cái kia một đám tỏ rõ vẻ hùng tương cương thi. Những cương thi này môn, ngoại trừ đã triển khai nổi lên dị năng cương thi, có thể nói đều không có tránh né, hoặc là thực hành phòng hộ. Khả năng này cũng là bởi vì những cương thi này, đa số sẽ không cái gì phòng hộ bản lĩnh nguyên nhân đi mà coi như là hạng bạc thi tộc những cương thi kia, bọn họ nhưng cũng là không đều cái gì có thể bảo vệ tự thân bản lĩnh. Coi như có thể còn không bằng thân thể của bọn họ bền chắc, vì lẽ đó những người này đơn giản liền không để ý tới những này, chính là chiếu hiện tại đã không có cách nào hoạt động Hắc Sơn lão yêu, liền bắt chuyện đi tới. Này Hắc Sơn lão yêu lấy Bạch Vũ đối với Tử Linh yêu vật nghiên cứu. Có thể có thể thấy, hắn hẳn là một cái tinh quái thành khí hậu. Cái gọi là tinh quái đều là giản quá. Chính là vật gì đó có linh tính, mà sau khi được quá tự thân tu luyện, do đó đã đạo thành yêu. Mà này Hắc Sơn lão yêu chính là như thế một loại, bất quá tình huống của hắn nhưng là khá lạ thủ, hắn nguyên hình nhưng là một đống hài cốt thì giữa. Thường thường sẽ có chút chiến trường, hoặc là bãi tha ma. Nơi nào âm khí nếu là vô cùng dày đặc, chính là có thể bồi dưỡng loại này thi quái. Này hát Sơn lão yêu tu hành ngàn năm lâu dài, hiện nay thực lực của tự thân đã đạt đến một cái rất cao trình độ, trong cơ thể âm khí vô cùng dày đặc. Bạch Vũ có thể dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Hơn nữa loại này thi quái còn có một cái đặc điểm, đó chính là hắn rất là dị dạng. Không riêng là thân thể dị dạng làm người cảm thấy buồn nôn, liền ngay cả hồn phách cũng là như thế thân hình hắn trên các loại biểu hiện, cũng là ở hồn phách biểu hiện thân trên hiện. Nói thí dụ như hắn tự thân có rất nhiều viên đầu, ở trong cơ thể hắn còn có một trận một trận, giao tung phức tạp, mà lại làm người buồn nôn ruột. Những điều tất cả đều là tự trên thân thể người của người khác chắp vá mà tới. Hắc Sơn lão yêu lúc này tiếng hô nhưng là từ từ biến mất, thay vào đó nhưng là hấp một cái trường khí. Cơn giận này hắn hấp đến mức rất trường, dài đến tự hắn bắt đầu hấp khí, đầy đủ quá mấy phút đồng hồ, mà lại vẫn không có dừng lại chút nào dấu hiệu. Thậm chí còn không có đạt đến chính mình hô hấp một nữa. Theo hắn cơn giận này hút đi ra, nhưng còn nhìn thấy vốn là tự trong miệng hắn hướng về bốn phía lan tràn ra âm khí, lúc này đều cũng bắt đầu về long. Hơn nữa đồng thời còn nương theo một luồng kịch liệt của phong. Nay cố gió to cùng trắng đen hai cương thi sử dụng tới dị năng cũng không giống nhau, bọn họ chính là lốc xoáy, mà này thì yêu triển khai hoàn toàn cũng là sức hút. Đại sức hút bên dưới, đã thấy đến mặt đất nhất thời chỉ thấy chính là cát bay đá chạy, từng viên một tảng đá chính là hướng về trong miệng hắn bay đi. Vừa rơi vào trong miệng hắn, thậm chí ngay cả một cái phá đều không có ra, liền như vậy vô thanh vô tức. Mà liền ngay cả ngày này khẩu cũng là chịu đến hắn ảnh hưởng. Chỉ thấy không trung vốn là cao cao tại thượng đám mây, lúc này cũng bắt đầu nghĩ đỉnh đầu của hắn tụ lại lên. Trong chốc lát, chính là ở đỉnh đầu của hắn hình thành một cái hình xoắn ốc vòng xoáy, hơn nữa căn thức kỳ dị chính là, những vận may kia dĩ nhiên là trái với lẽ thường hóa thành một cái dây nhỏ hướng về trong miệng hắn mà tới. Tê, những này mây khói cũng là bị Hát Sơn Lao yêu một hơi hút vào, cũng là không có đối với Hắc Sơn Lao yêu sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Bạch Vũ hai người tuy rằng đều ở tận lực phòng hộ tự thân, bất quá bên ngoài phát sinh tất cả tình huống, bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bạch Vũ nhìn thấy này tấm kinh thiên hãi cảnh tượng, rất là kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thế gian này vẫn còn có bá đạo như vậy pháp thuật, xem địa bộ này phảng phất đúng là phải đem tiên điệu này đều cho nướt. Bạch Vũ lúc này trên mặt tất cả đều là dày đặc, ở phất trần tạo thành trong vòng đây, hắn lúc này bắt đầu suy nghĩ nổi lên đối sách đến. Hiện tại ở Hắc Sơn lão yêu thế tiến công bên dưới, mọi người công kích xem như là hoàn toàn bị đánh gãy, chỉ nhìn một cách đơn thuần một đám cương thi lúc này đều hiệp lực chống đối liền có thể mới được. Bọn họ hoàn toàn là đánh không ra không tới đối phó Hắc Sơn lão yêu, mà Hắc Sơn lão yêu lúc này trong miệng hút dĩ nhiên là càng lúc càng lớn, vẫn còn có tăng trưởng xu thế. Bạch Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, nhiên hai mắt tròn, tầng tầng một tiếng. Tiếp theo liền đem chính mình ngón giữa cho càn phá, lập tức ở lòng bàn tay của chính mình bên trên, nhưng là vẽ ra một đạo lệnh chú đến. Này nói chú văn mặc dù là lấy máu tươi thư thành, thế nhưng càng kỳ lạ lập lòe hào quang ngầu và nóng. Kim quang lập lòe bên dưới, khiến cho người thường cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy lập tức Bạch Vũ hai tay chưa động, có thể ở trước mặt của hắn nhưng là xuất hiện con kia trưởng giáo đại ấn. Đại ấn lúc này nhưng là đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, hắn sáu cái trên mặt đều có chữ viết, các thư không giống nội dung. Đã thấy hắn một tay đem này đại ấn cho nắm lên, lấy ra một cái ấn diện, ở đâu một mặt mặt trên chính là viết trời cao thân thụ, chân pháp đạo quân nhưng là chứng minh thân phận của hắn một mặt. Chỉ thấy hắn Dĩ Nhiên đem này một mặt mạnh mẽ khắc ở lòng bàn tay của hắn mặt trên, đợi được hắn đem ấn cho vật trận. Lúc này ở lòng bàn tay của hắn bên trên, Dĩ Nhiên ngoại trừ cái kia bốn chữ ở ngoài, vẫn là thêm ra một đạo lập loè kim quang. Lấy ta chi họ tên, mượn sức mạnh đất trời, khiến cho địa phương sơn thần, động bát phương thổ địa. Bạch Vũ bộ này đại ẩn nếu là cùng Thiên Quan lệnh thành tựu một bộ, như vậy tự nhiên có chỗ bất phàm, Dĩ Vãng chỉ cần là Thiên Quan tự nhiên là đã ở thượng giới đăng nhập trong danh sách. Nơi này là Dương Gian. Bạch Vũ cũng không biết cái thời đại này đến cùng là có hay không sơn thần thổ địa, bất quá coi như là không có. Kỳ thực đã không quá trọng yếu, bởi vì hiện tại hắn này một lệnh ở tay, thêm nữa hắn thân phận là thủ. Như vậy coi như là không có sơn thần thổ địa giúp đỡ, cũng là có thể tạm thời vận dụng một phương thổ địa. Chỉ có điều như vậy sẽ bị hư hỏng tự thân công đức. Hơn nữa nếu như ở quá trình này ở trong nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, tất cả tội nghiệp đều sẽ sẽ tính vào hắn. Bất quá theo Bạch Vũ, giết này Hắc Sơn lão yêu nhưng là một cái công lớn, dù sao này Hắc Sơn lão yêu thương thiên hại lý, nghiệp lực quấn người. Có thể nói cùng Hung Dết hắn công đức rất định sẽ không thiếu nói không chắc thủy ý vận dụng này một phương thổ địa khuyết điểm chẳng những có thể bù đắp được đến thậm chí còn có thể dư thừa trên rất nhiều hơn nữa quan trọng nhất chính là bởi vì hát Sơn lào yêu đến này một vùng đã không dám có sinh linh ở lại xương sở dù sao cái khác sinh vật sức cảm ứng đều là vô cùng ngạ cảm đối với chỗ nguy hiểm như vậy bọn họ tự nhiên là cảm giác ra được đi tới coi như là con kiến cũng đã dọn nhà hơn nữa Bạch Vũ nếu như không cần ngày một chiều nếu là bị Yến sinh Hà kim cương kinh đem này hát Sơn lao yêu cho giết vậy hắn nhiệm vụ này còn không là liền phải vì bỏ muốn đúng là nếu như vậy Hắn lần này như thế phần thượng vương phú, chỉ sợ là cũng nhập không được tay. Cho nên nói hắn mới cần phải nắm chắc thời cơ, dùng này một chiều, tranh thủ đem này hát Sơn cho tiêu diệt. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ đem lập lẹo phù văn màu vàng tay, hướng về dưới chân trên đất hư vô một cái, lập tức phù văn màu vàng càng là tuột tay mà ra, cách đất trần trực tiếp khắc ở trên mặt đất. Nghe thấy lúc này Bạch Vũ rồi lại là quát to một tiếng, dĩ ngô chi danh rền nhật động. Chỉ thấy theo Bạch Vũ này thanh hét lớn, chỉ thấy trong khoảnh khắc đại địa chính là bắt đầu bắt đầu run Lúc này coi như là chính đang chống đối Hắc Sơn lao yêu sức hút hạ, cũng là bị này một cái trận chiến cho chấn kinh rồi trên mặt hiện ra kinh sợ, mà trong lòng càng là run lên, thầm nói, chuyện này lẽ nào là địa chấn? Đồng thời, lúc này Bạch Vũ nhưng là mau mau để tâm linh cảm ứng thông báo một đám cương thi đều rút đi. Chúng cương thi tố chất thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, mặc dù nói này sức hút cũng rất mạnh, thế nhưng còn rất xa không có đạt đến đỉnh phong. Bọn họ chỉ cần khiến trên khí lực toàn thân, hoàn toàn vẫn có cơ hội rút đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 322, trên no. Chương 322, trên no. Ngay khi một đám cương thi, một bước một sai về phía sau lúc rút lui, đồng thời toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu rung dậy. Đông nhiên đã thấy chính lấy bọn họ làm trung tâm phạm vi ngàn mét bên trong chỉnh trương đất càng là trực tiếp lật lên che ngập bầu trời bình thường hướng về há Sơn là yêu ép tới một đám cương thi lúc này tự nhiên cũng ở này thả vị trí bên trong bất quá may là hiện ở tại bọn hắn đã rời đi trung tâm vị trí ảnh hưởng đã không phải quá lớn trên đất bị bao phủ đến trước người bọn họ thời điểm này quần cương thi từng cái từng cái trực tiếp dựa vào chính mình cái kia mạnh mẽ tố chất thân thể trực tiếp liền đem tấm này đất mở ra một cái lối thủ to sau đó bọn họ chui vào khả năng là bởi vì Bạch Vũ có ý định mà vì là Vì lẽ đó ở cách đó không xa lan luân tự, hiện tại cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ có điều là ở trong chấp mắt cao hơn một tầng mà thôi. Lao yêu hiện tại chính đang thi pháp, vì lẽ đó cả người cũng không thể động trên một thoáng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bất quá này tu La Phệ Thiên vẫn có mấy phần uy năng, đã thấy những ngày đất, chỉ cần là đến gần rồi hắn, đều không ngoại lệ liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Bạch Vũ tự nhiên cũng không nghĩ muốn dùng này một chiêu kiến công, dù sao đây là trong lúc vội vàng chuẩn bị, uy lực cũng không mạnh. Lúc này hắn nhưng là lại sẽ phất trần phòng hộ cho đi, đem vật trần cho cắm ở cổ áo bên trong, tay lại là hướng về trên đất vỗ một cái. Một đạo phù văn đồng dạng bay ra, đánh vào trên mặt đất. Lần này nhưng là nương theo một tiếng kỳ dị tiếng trung vang, một nhạc chi thạch đã căn khôn. Chỉ thấy theo bạch vũ âm thanh này hạ xuống, đột nhiên, ở mấy chục dặm ở ngoài trên núi, cái kia cả ngọn núi, dĩ nhiên là bình địa mà lên, cùng núi lớn từ từ chia lịa ra. Cái kia sơn rất cao, bất quá bởi vì vừa từng hạ xuống đại vũ, ở trước đây không lâu phát sinh một hồi đất đá trôi. Vì lẽ đó mặt trên cũng không có người, trùng hợp v mà bạch vũ cũng là muốn đến điểm này, vì lẽ đó lúc này mới tiếp theo trên tảng đá để bản thân sử dụng đỉnh núi nhắc lên khỏi mặt đất bên dưới, ở trên bầu trời liền phản phất hóa thành một đoàn tre trời mây đen. Lấy tốc độ cực nhanh đi tới đỉnh đầu của mọi người. Tiến Sĩ Hà nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên là trận mắt há mồm, hắn không tự chủ yết từng ngụm từng ngụm nước, cười gợ một tiếng, "Quay về Bạch Vũ Hô, đạo hữu. Như ngươi vậy nếu như nện xuống đến rồi, chúng ta này một đám người không phải cũng đến cho chôn sống." Bạch Vũ cười gần một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ lào Yêu, nói, "Ta xem hẳn là sẽ không, hiện tại này Lao Yêu khẩu vị nhưng là lớn đây, ngươi không thấy ta vừa nãy triển khai cái kia một chiêu, hắn nuốt xuống đều không có đánh cái trước cách sao?" Tiến Sách Hà nghe vậy không khỏi gật gật đầu, nói: "Cũng đúng, cái tên này lượng cơm ăn sắc thực thị phi cùng người thường, ta nghĩ ngọn núi nhỏ này hắn còn thật sự có khả năng ăn một điểm không giữ thừa." Lập tức hắn lại là nghi hoặc, không khỏi hỏi: "Cái tên ngươi mục đích làm như vậy đến cùng là vì cái gì đây?" Hanh. Bạch Vũ khẽ hừ một tiếng, nói: "Bất luận là đồ vật gì đều là có cực hạn, ta nghĩ này Lao Yêu hiện tại nuốt xuống nhiều đồ vật như vậy, ngọn núi này lại nuốt xuống chỉ sợ cũng là hắn cực hạn." Tiến Sách Hà nghe vậy đỗng nhiên tình ngộ, cười nói: "Chiêu này lợi hại." Lập tức nhìn này Hắc Sơn lão yêu một chút, lại nói: "Nhìn bụng hắn đều là mở ra." cũng không phải biết hắn ăn đi đồ vật đều đi nơi nào, chẳng lẽ đều ở hắn ruột bên trong? Bạch Vũ nghe vậy không khỏi cảm giác buồn cười, hắn không nghĩ tới Yến xích Hà đúng là sẽ nghĩ, nhìn này hát Sơn lão yêu có thật nhiều ruột, liền nói là thôn đến ruột bên trong. Xem ra hắn mặc dù là một cái đắc đạo toàn chân, nhưng cũng là tính trẻ con chưa mặn a. Mà lúc này Bạch Vũ đồng thời cũng là khống chế này đỉnh núi để ép xuống, theo này sàn đầu chậm rãi hạ xuống. Bên trong vùng không gian này dĩ nhiên là trước nay chưa từng có áp lực. Đương nhiên, cái này cũng là tất nhiên, tuy rằng cái này đỉnh núi so với cả tòa sơn đến còn chưa đủ 1 phần mười. Thế nhưng vậy cũng là cùng cả tòa sơn so với, một người phương pháp tính toán đến xem, này đỉnh núi đường kính cũng có cái khoảng 10 dặm. Lao yêu này không hổ là mang theo thôn Tiên nói chuyện, lúc này sức hút đã trước nay chưa từng có lớn. Hiện tại không chỉ là Bạch Vũ hai người đã đứng không đứng có chân, liền ngay cả một đám cương thi, lúc này cũng là một chút bị hấp hướng về phía Hắc Sơn lao Yêu phương vị. Bất quá may là, này đỉnh núi theo nó sức hút cũng là cấp tốc giảm xuống. Thời gian trong chớp mắt nhưng là đã cách Hắc Sơn lao Yêu không đủ trăm mét. Cái kia trên đỉnh núi diện cắt đá, lúc này một chút thoát rơi xuống, lập tức từ từ đi vào lão yêu trong miệng. Chờ đến này đỉnh núi cách Lao yêu còn có khoảng 10 mét thời điểm, mắt thấy liền muốn đem lan nhược tự cho ép tản đi, thế nhưng đột nhiên đỉnh núi dĩ nhiên là bắt đầu cấp tốc nhỏ đi lên. Thời gian ngắn ngủi, chính là biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn cái kia Hắc Sơn lão yêu, dĩ nhiên liền phản phất là cùng người không liên quan giống như vậy, phảng phất đều không bị bất kỳ ảnh hưởng. Bạch Vũ hai người thấy cảnh ấy, nhất thời hai mắt đều trợn to, quả thực là khó có thể tin. Này hát Sơn lao yêu, đến cùng là tởm mở quái vật gì a? Đã vậy còn quá có thể ăn. Thế nhưng ngay vào lúc này, nhưng lại bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy ở Hắc Sơn lão Ưu trên người Dĩ nhiên là bắt đầu bước lên từng sợi từng sợi yên khí đến, theo yên khí xuất hiện, lao yêu toàn bộ thân thể trận bắt đầu khô héo dần nước. Liên phảng phất là ba năm không có nhìn thấy một giọt nước thổ địa giống như vậy, từng vết nước bắt đầu từ từ lan tràn. Nhìn thấy như vậy dị biến, hai người nhất thời vui mừng khôn xiết, này hắc sơn lão yêu rốt cuộc không xong rồi. Mặc dù nói bọn họ cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là cái tình trạng gì, thế nhưng nếu lao yêu nhanh xong đời, vậy cũng là một cái điểm tốt không phải. Bất quá lúc này bọn họ nhưng là chưa hề hoàn toàn đem lòng cảnh giác cho bừng ra, dù sao tuy rằng nhìn dáng dấp là không xong rồi. Nhưng nếu như này lao yêu lại tới một người máu chó phản công, bọn họ không chú ý bên dưới làm nhân ra chịu tội thay chẳng phải là rất oan. Liên lập tức bọn họ ở nơi đó quan sát, không lúc ních. Kèn ca. Đột nhiên quỹ dị tình huống phát sinh, chỉ thấy lão yêu một cái tay dĩ nhiên là vỡ vụ rồi. Theo tay của hắn vỡ nát, tiếp theo là cánh tay, lại là vai. Cuối cùng đợi được hai chân của hắn đều nát, Bạch Vũ hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Yến Sích Hà có chút ngạc nhiên, nói: "Này liền xong." Bạch Vũ gật, gật đầu, thở dài một hơi, đắc, thật giống là xong. "Vậy ngươi có hiểu hay không đây là tại sao?" Yến Sích Hà tỏ rõ vẻ nghi hoặc, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Bạch Vũ có chút đau đầu gãi gãi đầu, nói: "Khả năng cũng là bởi vì ăn quá nhiều đi." Ngạch, Yến Sích Hà có chút không nói gì, nói: "Nhìn dáng dốc thật giống không phải là bị chết no." Kỳ thực lần này Bạch Vũ đúng là đoán đúng mấy phần, xác thực là này lao yêu ăn quá nhiều, phải biết này Hát Sơn lão yêu sát quỷ khiếu tiên thuật có thể vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, vận dụng loại này lại chiêu, nhất định sẽ chịu đến phản vệ. Mà vừa nãy vậy thì là phản phệ hiện tượng. Theo hắn vận công bên dưới, thôn bên trong đất trời vận vận, hắn tha đến thời gian càng lâu, ăn được càng nhiều. Như vậy bởi vì pháp lực vật chuyển, trên người hắn nhiệt độ thì sẽ tăng cao. Nếu như Bạch Vũ không cho hắn một cái đỉnh núi ướt, khả năng hắn còn có thể kiên trì trên một quãng thời gian. Thế nhưng hiện tại nuốt dòng giá một cái đỉnh núi, cho nên khi nhiên trực tiếp bị phản vệ thành cho bụi. Bất quá Bạch Vũ hai người cũng không có ở vấn đề này diện làm thêm dây dưa, dù sao này Lao yêu quái nếu chết rồi, vậy thì không thể tốt hơn. Bọn họ điều này cũng an toàn, mà Bạch Vũ nhiệm vụ cũng coi như là xong xong rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, tiêu diệt Hắc Sơn Lao yêu, khen thưởng ký chủ hối đoán điểm 15,000 điểm. Không nghĩ tới Bạch Vũ mới vừa vừa nghĩ đến nhiệm vụ Hệ thống này nhắc nhở liền được lên. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, quay về Yến Sích Hà nói: "Đạo huynh, nhìn dáng dấp nơi này thật sự thái bình, không biết đón lấy ngươi có tính toán gì đây?" Yến Sích Hà nghe vậy thoáng trầm ngâm chút lát, nhưng là ha ha cười nói: "Nếu nơi này thái bình, vậy ta cũng là có thể ở đây chuyên tâm tu hành, trên giang hồ ân đoán từ đây ta đều sẽ không lại quá hỏi." Bạch Vũ gật gật đầu, cũng biết hiện tại Yến Sích Hà là một lòng muốn tách ra giang hồ. Liên năng lại cười cười nói: "Đạo thật là tốt tâm tình a, ta khả năng sẽ không có như vậy lòng yên tĩnh, ta xem vẫn là ở nơi này thế gian nhiều học hỏi kinh nghiệm mới tốt." Giang hồ hiểm ác. Nếu là đạo hưu thật sự muốn nơi ở trong giang hồ, ta vẫn là khuyên ngươi nhiều cách ra, thế gian vinh hoa chí quyền, không thể dễ dàng trêu chọc, nếu không lại như là thuốc cao bôi trên da chó giống như vậy, làm người khó có thể thoát khỏi. Tiễn Xích Hà lúc này, nhưng là lòng tốt nhắc nhở. Bạch Vũ nghe được tiễn Xích Hà, nhất thời cười ha ha nói, lại nói đạo bản vô vi, nếu ta là người tu đạo đối với cái gọi là vinh hoa phú quý tự nhiên cũng không thèm để ý đạo huynh từng nói, đúng là hoàn toàn không cần vì ta bận tâm. Sau đó Bạch Vũ lại sẽ những cương thi kia bí ẩn cho cất đi, lập tức liền lôi kéo Xích Hà hướng về Lan Nhược tự bên trong mà đi, miệng nói Hôm nay sắc trời đã tối, ta liền chuẩn bị ngày mai ra đi. Tiễn Sích Hạ nhưng là bèn nhạy phát hiện, những cương thi kia lúc này cũng đã không gặp, kinh ngạc lên tiếng, "Đám kia kỳ nhân đấy." Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha, cười nói, "Hẳn là rời đi, bản lãnh của bọn họ kỳ lạ, coi như là rời đi cũng rất là cấp tốc." Tiễn Sích Hạ lúc này trên mặt kinh ngạc cực điểm, dù sao này rời đi cũng quá đột ngột, chẳng lẽ bọn họ còn dùng độn thổ một loại bản lĩnh hay sao? Bất quá với thế giới chi đại không gì không có, Tiễn Sích Hạ cũng chỉ là nghi hoặc một lúc, sau đó liền cũng không nghĩ nữa chuyện này. Chờ đến hai người trở lại trong chùa, Bạch Vũ lượng một chốc thời gian, phát hiện hiện tại nhưng là đã đến giờ tí. Còn có mấy cái canh giờ sẽ hưng đông, liền lập tức bọn họ chính là đơn giản ở này tự bên trong nghỉ ngơi một thoáng. Mà Bạch Vũ ở lúc nghỉ ngơi, trong đầu xác thực còn muốn những chuyện khác, bởi vì ở vừa mới cái kia nhiệm vụ cũng không phải chung cực nhiệm vụ. Cái kia chính là nói rõ, hắn cũng sẽ không lập tức liền có thể rời đi. Rất khả năng hắn còn muốn ở thế giới này lại mang tới một quãng thời gian, thậm chí có thể cần trải qua này tiến nữ u hồn đệ nhị bộ. Đương nhiên, này đệ tam bộ khẳng định là sẽ không có Dù sao cái kia thụ yêu hiện tại ngay khi hắn nội yêu trong tháp, đệ tam bộ nội dung vợ kịch cũng sẽ không như tưởng tượng bình thường phát sinh, cũng sẽ thiếu một cái ái tình cốt sự. Quy một chương 323, đoạn tiên cơ. Chương 323, đoạn tiên cơ. Mãi cho đến Hửng Đông thời điểm, Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đứng lên đến phát hiện Yến Sích Hà lại vẫn đang tu luyện. Túi đầu trầm tư chốc lát, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng nói, "Đạo huynh, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, nhưng không biết ý của ngươi." Yến Sích Hà nghe tiếng mở hai mắt ra, nhìn Bạch Vũ nghi vấn nói, không biết là chuyện gì?" Bạch Vũ hơi cởi cận, mới nói Không biết đạo huynh ngươi sau này mục tiêu sẽ là cái gì? Là muốn vẫn chuyên tâm tu đạo, mà không được xuất bản sự sao? Tiến Sích Hà lúc này đứng lên đến, thân hình có một chút tăng thương, gật đầu một cái nói, không sai, này chuyện trên đời ta đã không nghĩ tới hỏi, cũng không rất muốn hỏi đến. Dù sao người tu đạo, chính là muốn làm đến vô vi mới được, trừ phi là ở có cái gì yêu ta làm loạn. Nếu không ta sẽ một con trường ở này lan nhược tự ở trong. Bạch Vũ nhìn thân hình của hắn, gật gật đầu, lại nói, nếu là như vậy, như vậy ta ngược lại thật ra có một cái thật nơi đi, nhưng không biết ngươi có nguyện ý hay không đi vào Bạch Vũ lúc này, nhưng trong lòng là rất hy vọng này Yến Sích Hà gật đầu đáp ứng, dù sao Yến Sích Hà là vị cảnh giới tông sư người, nếu như gia nhập hắn muốn phái, coi như là hơi hơi chỉ điểm một chút đệ tử, vậy cũng là có thể làm cho những đệ tử kia tiến bộ nhanh chóng. Đã thấy Yến Sích Hà nghe vậy sử sờ, nói, cái gì nơi đi? Bạch Vũ cười cười nói, ta tu hành đạo quan, đến chỗ đó lấy tu vi của ngươi, có thể làm trên một trường lão. Đến thời điểm ngươi cũng có thể có một điều kiện sung túc địa phương dùng để tu hành. Chuyện này, Yến Sích Hà có chút do dự, dù sao hắn ở này lan tự ở trong cũng lốc không ít thời gian, vẫn cảm giác nơi này rất tốt đẹp. Mà Bạch Vũ lần này, nhưng là phải đem hắn gia nhập môn phái, hắn khẳng định là sẽ muốn suy nghĩ thật kỹ. Bạch Vũ nhìn thấy Yến Sích Hạ do dự, vội vàng cười nói: "Đạo huynh, ta tu hành đạo quan, trên căn bản hoàn toàn tách biệt với thế gian, nói vậy người đến cái kia nơi địa phương tất nhiên không sẽ phải chịu chút nào ảnh hưởng." Yến Sích Hạ nhưng là giữ im lặng, vẫn không có lên tiếng. Bạch Vũ bất đắc dĩ, lại nói: "Nếu như vậy liền để đạo huynh nhiều suy nghĩ một chút đi, đợi được một năm sau, ta ở đến trên một chuyến, đến thời điểm ta hy vọng đạo có thể đồng ý." Yến Hà thở dài một hơi, nói: "Được rồi, khoảng thời gian này ta sẽ nhiều lo lắng nhiều." Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó liền chắp tay, nói: "Đã như vậy, như vậy ta hiện tại cũng phải cùng đạo huynh phân biệt, này một năm này ta muốn đến tứ phương du lịch trên một thoáng." Chờ đến Bạch Vũ với hiến xích hạ phân biệt sau, hắn nhưng là không có lập tức rời đi, mà là đi tới Ninh Thái Thần vị trí. Dù sao coi như là đệ nhị bộ cũng là cái tên này cho gây nên, chí ít cũng biết nói cái tên này là ở nơi nào. Chờ đến Bạch Vũ đi tới Ninh Thái Thần trước phòng, đầu tiên là nhẹ nhàng go go môn. Thế nhưng nửa ngày nhưng là hoàn toàn không có đáp lại, Bạch Vũ nhíu nhíu mày, lập tức thưởng môn chậm rãi cho ra. Thế nhưng vào mắt tình cảnh nhưng là lệnh Bạch Vũ có chút không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện trong phòng này dĩ nhiên không có một bóng người, Bạch Vũ tự lẩm bẩm, lẽ nào là đã đi rồi? Hắn làm sao sẽ đi nhanh như vậy? Lúc này mới vừa mới bắt đầu ngày mới lựa a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức liền muốn một mình rời đi. Thế nhưng bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Ninh Thái Thần. Lúc này Ninh Thái Thần dĩ nhiên chính ở sau cửa diện. Bạch Vũ có thể hơi nghe được tự cái miệng của hắn bên trong, truyền gia tinh tế nói thầm thanh, thật giống là ở vô ý thức giống như nói nói mơ, mà ở hắn ngoài thân lúc này đang bị một khối tấm ván gỗ chống đỡ. Như vậy bị hắn vừa ẩn tế, vẫn đúng là dấu diếm được nhất thời sơ ý Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy thế cảm thấy buồn cười, liền đi tới trước người của hắn, ngồi xổm xuống thân thể nhẹ nhàng go go tầm văn gỗ, nói: "Trời đã sáng, dậy giường." Chỉ thấy Ninh Thái Thần khi nghe đến tiếng la của hắn sau, nhưng là thân thể chấn động mạnh một cái, hai tay có chút run rẩy phủ trong tay tầm văn gỗ, càng là một tiếng cũng không hàng. Bạch Vũ thấy thế hơi sững sở, lập tức về quá vị đến, này rất có thể là này Ninh Thái Thần ở ngày hôm qua nhìn thấy gì, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn mới sẽ có biểu hiện như vậy. Liền cười cười nói: "Thiên đô sáng ngươi còn sợ gì?" Linh Thái Thần nghe vậy, này mới chậm rãi đem khuôn cho vật trấn, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Bạch Vũ khuôn mặt tươi cười. Lúc này thở phào nhẹ nhóm, vô vô ngực nói, hóa ra là đạo trưởng, không nghĩ tới càng là ngủ ở chỗ này. Lập tức lại vội vã chạm lên, trong miệng còn gọi, nơi này thật sự có. Ai du. Nhưng không nghĩ tới lập tức dĩ nhiên có ngồi sổng xuống, xuống, hai tay bưng chân tỏ rõ vẻ thống khổ. Đây là chân của hắn đã tê dần. Bạch Vũ lúc này tiếp nhận thoại nói, thật sự có quỷ đúng không? Ninh Thái Thần nghe nói vội vã nhịn đau khổ gật đầu nói, vân vân vân, ngày hôm qua ta còn chưa ngủ, liền bị động tĩnh bên ngoài trò kinh đến. Liên đa liền hướng bên ngoài nhìn xung quanh, vừa vặn liền nhìn thấy cái kia ăn mặc áo choàng đại quỷ ở nơi đó cười to. "Ai lu." Bạch Vũ lúc này nhưng là đưa tay ra đến, nhẹ nhàng ở hai chân của hắn trên một phủ, đồng thời pháp lực phun trào bên dưới đem nổi thống khổ của nàng cho ngoại trừ đi. Sau đó hắn lại đứng lên đến, quay về Linh Thái thần nói, "Ta ngày hôm qua liền đã nói qua, để ngươi sớm một chút né tránh, đây chính là không nghe lời ta hậu quả." Linh Thái thần liên tục gật đầu, phát hiện mình đã không có cái gì quá đáng lo sau, lúc này mới vội vã cười nói, "Ngày hôm nay ta liền rời đi, ta lập tức đi ngay." Nói hắn đã nghĩ đi lập tức thu thập hành lý. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là cản bận bịu kéo hắn lại, quay về hắn nói: "Ngươi đây là muốn về đi đâu a? Hiện tại binh hoang mã loạn, thế đạo loạn cực kỳ, ngươi liền không sợ ở nửa đường trên lộ mạng." Ninh Thái Thần nhưng là nở nụ cười, nói: "Ta nghĩ ta nên an toàn vô sự, từ nhỏ mọi người đều nói ta phúc lớn mặt lớn, hơn nữa đến thời điểm ta không cũng không có chuyện gì sao?" Bạch Vũ nghe vậy cũng sẽ không khuyên nữa nói hắn, dù sao này Ninh Thái Thần nếu như không đi trở về, cũng không có nguyên ở trong cái kia một đoạn, khiến cho người không biết nên khóc hay cười kỳ ngộ. Liên lập tức mắt của hắn trên xoay một cái, nhưng là cười cười nói: "Kỳ thực, ta bây giờ tìm ngươi là có một việc cùng ngươi thương lượng." Linh Thái Thần nghe vậy đúng là kinh ngạc một thoáng, nghi vấn nói: "Chuyện gì?" Bạch Vũ làm nợ nụ cười, "Ha ha, là như vậy, ngươi cũng biết người xuất ra thanh liêm. Ta hiện tại liền thuộc về người như thế, ta nghĩ nghi để ngươi giang hồ cứu cấp một thoáng, không ra hai ngày ta liền nhất định còn ngươi." Ninh Thái Thần nhất thời ngạc nhiên, có chút không thể tin tưởng, nói: "Ngươi là muốn một tiền?" Bạch Vũ sắc mặt bình tĩnh, gật đầu một cái nói: "Không sai, ngươi thấy thế nào? Nhưng là..." Ninh Thái Thần có chút do dự, nhưng là trên người ta phần lớn tiền đều là tệ bảo trai chướng, ta nếu như cho mượn ngươi, trở lại nếu như khoản không đúng sẽ bị ông chủ mắng. Bạch Vũ chỉ chỉ Linh Thái Thần cười nói, "Ta nói ngươi à, ngươi lẽ nào liền như thế không tin ta? Ta nói rồi trong vòng 2 ngày sẽ đem tiền trả lại ngươi, coi như là ngươi về tệ bảo trai, dọc theo con đường này cũng đến nhanh hai ngày chứ? Đến thời điểm ta đều đem tiền trả lại ngươi." Linh Thái Thần nghe vậy suy nghĩ một chút cảm giác cũng đúng, đối với Bạch Vũ hắn vẫn tương đối tin tưởng. Không chỉ là trước một chút hào cảm, còn có ngày hôm qua hắn nghe được tranh đấu. Hắn biết ở ngày hôm qua Bạch Vũ đã từng cùng cái kia lao yêu quái từng giao thủ. Đối với có can đảm trừ yêu người, nhất định sẽ là chính nghĩa chi sĩ. Ngay sau đó chính là chậm rãi đem ngân lượng cho móc đi ra. Sau đó kiếm ra một khối đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ đem ngân lượng cho nhận lấy, cổ cổ, phát hiện khoảng chừng có cái 10 lạng khoảng trừng, trái phải. Gật gật đầu, sau đó đem nhét vào trong lồng ngực, rồi hướng Ninh Thái Thần nói, đi thôi, chúng ta hiện tại liền lên đường. Linh Thái Thần lại này kinh ngạc, hỏi, ngươi là cùng ta cùng đường? Bạch Vũ cười nói, đó là tự nhiên, nếu không này bạc nếu là có, ta làm sao có thể đúng lúc còn ngươi đây. Chớ chỉ hoan đi thôi, tranh thủ có thể ở buổi trưa tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vừa nói, Bạch Vũ chính là nhấc chạy bộ ra căn phòng này. Quá một hồi lâu thời gian, Linh Thái Thần lúc này mới phản ứng lại. Đội vàng độ theo. Hai người lập tức đến nơi này thị trấn, Bạch Vũ ở trong thành này đầu tiên là mua một cái không tự lá cơ vải, sau đó nhưng là lại mua một cái quả giấy. Những thứ đồ này, tổng cộng đều không có hoa đến 12. Ninh Thái Thần thấy thế có chút không rõ vì sao, nghi vấn nói: "Đạo trưởng, ngươi đây là phải làm gì à? Bạch Vũ nghe vậy nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Đương nhiên là làm ăn, đến, mượn văn chương của ngươi dùng dùng một lát." Ninh Thái Thần mặc dù là không biết Bạch Vũ phải làm gì, thế nhưng vẫn là theo lời ở sau lưng lấy ra văn chương đến, đem đưa cho Bạch Vũ. Bút lông tự thứ này, Bạch Vũ không có lựa qua. Dùng bút lông viết chữ còn thật sự có chút không quá quen thuộc, bất quá hắn quay vệ nhưng hoàn toàn không thèm để ý chờ cọ sát một hồi mà sau, nhắc bút lên đến liền ở lá cờ vài mặt trên tả. Đầu tiên là ở ở giữa địa phương viết 3 chữ lớn, đoạn tiên cơ. Sau đó lại ở một bên viết ra một đoạn chữ nhỏ. Bắt quái âm dương cựu cung vị, xin tử họa phúc một điểm thông. Đương nhiên những chữ này đều là có chút nghiêm lệnh, dù sao vẫn là lần thứ nhất tả, có thể tả đến khiến người ta nhìn hiểu đã rất tốt. Hắn đây là muốn lên làm một hồi thầy tướng số nghề t Đương nhiên lấy bản lãnh của hắn làm nghề này vẫn là thừa sức, dù sao hắn hiện tại mệnh lý trình độ tuyệt đối có thể có thể xưng tụng đại sư, thậm chí là tông sư. Bạch Vũ đã từng nhớ tới, ở nguyên ở trong liền đã từng có cái trước người, thật giống máu chó gọi là da cát ngoa long. Phản phất còn có trên một ít đoán mệnh bản lĩnh, hơn nữa ở này trên giang hồ còn sông ra không nhỏ tên tuổi đến. Lấy bản lãnh của hắn tự nhiên là không thể so ông lão kia kém, nói vậy kiếm cơm ăn phải làm là thừa sức. Ninh Thái Thần lúc này cũng là nhìn ra đầu mối, hắn nhất thời trợn mắt ngất nhìn Bạch Vũ nói: "Đạo trưởng, còn có thể này một tay a?" Bất quá lại cẩn thận Bạch Vũ chữ sau, nhưng là khẽ tao mày Bạch Vũ nhưng là cười không nói chỉ là nhấc chân hướng về con đường phía trước đi đến Ninh Thái Thần ngay lập tức sẽ đi theo hắn hiện tại vô cùng Hiế kỳ Bạch Vũ đoán mệnh thủ đoạn đến cùng sẽ làm sao thần kỳ chưa xong con tiếp quy 1 chương 324 quản thi báo chương 324 quản thi báo có vẻ như cái này thị trấn ở trong người đối với Bạch Vũ còn có chút tấn tượng bọn họ từng cái từng cái nhìn thấy Bạch Vũ đại cũng không dám nhìn thẳng tự nhiên cũng có chút mới tới người bọn họ cũng không hề để ý Bạch Vũ mà Bạch Vũ đánh giá một phen tự thân đang mặc Phát hiện hắn hiện tại bộ này trang phục cùng bộ này đồ vật còn thật sự có chút hoàn toàn không hợp, liền lúc này liền là, đầu tiên là tìm cái bí mật địa phương, đem hắn cái kia thân hiện đại áo khoác cho đổi đi, lại sẽ cái kia thân bắt quái đạo bảo cho chụp vào trên người chính mình. Bất quá tình cảnh này đúng là để Ninh Thái Thần nhìn ra trận mắt ngất ngụm, dù sao hắn xong tất cả cũng không có hiểu rõ, Bạch Vũ bộ y phục này là ở đâu móc ra, cũng không có hiểu rõ, vừa nãy cái kia một bộ quần áo có đi nơi nào. Bất quá hắn lập tức cũng sẽ không quá nghi hoặc, bởi vì hắn lại nghĩ đến thân phận của Bạch Vũ, biết rồi Bạch Vũ là cái đạo sĩ. Đạo sĩ nhất định sẽ đạo thuật, đạo thuật thứ này dĩ nhiên là hoàn toàn không phải hắn có thể lý giải. Liên lúc này lắc lắc đầu, quên khi không có nhìn thấy tình cảnh này. Chờ đến Bạch Vũ đem quần áo cho đổi được, lúc này mới lại đi ra, lúc này trên đường phần lớn người đều không có nhận ra hắn. Bất quá nàng này áo liền quần nhưng là vẫn như cũ lôi kéo người ta chú ý, dù sao này tấm thần côn trang phục thực sự là rất chói mắt. Không phải liền có người ở một bên xì xào bàn tán chỉ chỉ trò chọ. Người tới lại đây, dài đến không giống. Lúc này này vốn đang toán bình trên đường phố diện, nhưng lại bỗng nhiên bị một đám người chọ quấy rầy. Này một đám người đứng trước một người chính cầm một chát bố cáo, hơn nữa còn lần lượt từng cái kiểm tra người Tốn Mạo. Bất quá người này đi ngang qua Bạch Vũ trước người thời điểm, nhưng là dừng một chút, vốn còn muốn muốn kiểm tra một chút Bạch Vũ. Thế nhưng ở chú ý tới Bạch Vũ tướng mạo sau khi, hắn nhưng là bị sợ giật bắn người lên. Bạch Vũ cũng là nhìn rõ rằng hắn, cũng nhận ra được, người này chính là cái kia Nam Sơn mười hổ ở trong lão đại. Bạch Vũ nhìn thấy hắn khẽ mỉm cười, nói: "Thế nào? Có muốn hay không đón mệnh? Người kia nhưng là hoàn toàn không bình tĩnh, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, Đồng nhiên xoay người một bên chạy, vừa chạy còn vừa hô to, "Chạy mau a!" Đạo sĩ kêu lại tới nữa rồi. Hả? Trên đường những người khác còn không có gì, thế nhưng cái nào một ít bên đường khắp nơi bắt người, lúc này nhưng là ngơ ngác thất sắc. Mỗi một người đều là tránh đến rất xa. Phàn Phất Bạch Vũ chính là một cái rế như thần. Bạch Vũ thấy thế cũng rất là không nói gì, hắn rất vô tội, không biết tại sao này một đám người sẽ sợ hắn sợ thành dáng vẻ ấy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng sẽ không lại đi để ý tới, chính là vùi đầu chạy đi. Hắn biết nơi này muốn làm thành chuyện làm ăn dường như khó. Chờ đến hai người ra này quách bắt huyền, lúc này thời gian còn rất sớm, tí toán cũng chỉ mới vừa giờ tác dụng. Lúc này Linh Thái Thần ở một bên gần lưng cô, mà hắn nhưng là bốn phía đánh giá, kiểm tra này hoàn toàn hoang lương địa phương. Lại đi rồi đại khái khoảng một cách giờ. Trước mắt của bọn họ lại nhìn thấy một cái thành nhỏ. Bọn họ vào trong thành, lúc này nối liền diện vẫn như cũng là đoàn người phương trào, hơn nữa hình thức dĩ nhiên cùng quách Bắc Huyền không quá to lớn khác biệt. Ở trên đường cái như trước có không ít đám người. Lúc này vẫn như cũng rất ít người sẽ để ý tới hắn, điều này làm cho Bạch Vũ cảm thấy rất là bất đắc dĩ, làm cái chuyện làm ăn thật sự là khó khăn như thế sao? "Hì, ngươi đứng lại, ông thầy tướng số kia ngươi đứng lại." Bạch Vũ sững sờ, lập tức hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn quá khứ, lại phát hiện càng là một cái hung thần ác sát giống như đại hán và vỡ. Lúc này cái tên này thật là có điểm không giận tự uy cảm giác. Ở sau người hắn còn theo mấy cái tùy tùng. Hắn đi tới Bạch Vũ trước người, ngăn cản hai người. Sau đó lại lần nữa mở miệng nói nói, "Đoán mệnh. ngày hôm nay tay của ta khí bối, ở sông bạc đánh cuộc mấy cái thua mấy cái, ngươi cho ta toán toán chuyện gì thế này?" "Toán được rồi, là có tiền, toán không được, ta nhưng là phải đem chiêu bài của ngươi cho hủy đi." Bạch Vũ hai mắt nhắm lại. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Người này là tùy ông tri ý bất tại tiểu a nói là đoán mệnh, kỳ thực quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp ra trên một hơi. Bạch Vũ trong lòng cười gằn, thế nhưng trên mặt nhưng không chút nào biểu hiện. Ngược lại là mang theo một bộ người làm ăn khuôn mặt, quay về người này nói, "Được, ý của ngươi là để ta toan toán, toán ngươi tại sao vận may sẽ như vậy bối?" Đại Hàn lúc này đi tới bên cạnh trước một gian hàng, tìm cái địa phương ngồi xuống, đúng tiếng nói, "Đó là tự nhiên, ta nói rồi, ngươi nếu là tính chính xác, khẳng định là có tiền." Hắn nói lời này, còn vừa vỗ vỗ chính mình treo ở trên eo túi tiền. Túi tiền cổ nang nang, vừa nhìn liền biết bên trong nhất định đựng không ít ngân lượng. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nói: "Ừm, được, bất quá ta người này đoán mệnh có cái quen thuộc, vậy thì là trước tiên nói giá tiền, cũng phải trước tiên giao tiền. Ta tự nhận ta mệnh lý thuật thiên hạ vô song, thiên hạ có rất ít có thể làm khó chuyện của ta." "Ố a, ngươi này thời tướng số khẩu khí cũng không nhỏ a." Đại hán kia còn không có lên tiếng, lúc này phía sau hắn một cái tùy tùng nhưng là trước tiên mở ra âm thanh. Ngữ khí của hắn ở trong tất cả đều là xem thường cùng cùng không tin. "Ai, đại hán một cái ngăn lại người kia, cười ha ha nói: "Được, có khí phách, tiền này ta trước hết cho ngươi." "10 lượng bạc thế nào?" Mười lượng bạc theo lý mà nói đã là không thiếu, tới đây rượu ngon nhất lâu ăn xong một bữa, điều này cũng bất quá một hai khoản chừng. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là ở mọi người trợn mắt ngoác mồm biểu hiện ở dưới, lắc lắc đầu, sau đó càng là mở miệng nói ra một câu lệnh ở đây người tất cả đều khiếp sợ, không đủ, muốn 22 mới được. Lúc này một bên người đều cho rằng là có người nháo nhìn, vì lẽ đó vây tới không ít người, này một đám người nghe lời này cũng là cho sợ hết hồn. Mà đại hán kia càng là trợn tròn các mắt, trực tiếp chạm lên, nói, ngươi điên rồi. Ngươi toán cái mệnh liền muốn 22. Bạch Vũ khẽ hừ một tiếng, nói, ta đoán mệnh chào giá trước là muốn trước tiên xem người, ta muốn trước tiên xem cho người này đoán mệnh nên muốn bao nhiêu, mà người liền trị 22. Cái kia không phải trong thành rất nổi danh quản thiên báo sao? Nay thầy tướng số vừa nhìn chính là ngoại lai, hơn nữa trẻ tuổi nóng tính, lần này chọc tới người này còn có mệnh sao? Lúc này trong đám người một người trực tiếp kinh ngạc tốt lên lên. Đúng đấy, người trẻ tuổi chính là không hiểu lỗi đời. Những người khác cũng là lên tiếng phụ họa. Bất quá nhưng là hoàn toàn không có người nào dám đứng ra, hiện nay cái này thế đạo đã rất ít sẽ có chân chính người tốt. Đại hán kia quản thiên báo không những không giận mà còn cười, ha, ha, ha được, ngươi có khí phách. Ta liền cho ngươi cái 22, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nói ra cái hoa gì đến, thử. Nói đến cuối cùng, hắn càng là cả giận hư một tiếng. Bạch Vũ tiếp nhận này truyền đạt 20 lượng bạc, nhét vào trong lồng ngực, lập tức cũng là tìm cái địa phương ngồi xuống. Lại đưa tay bên trong lá cờ vải đặt ở một bên, đùng một tiếng mở ra quả giấy. Cầm trong tay quạt giấy chậm rãi vô hai lần, lúc này mới mở tiếng nói, ngươi ấn đường phát ám, sắp thực là vận xui quấn quanh người chi dấu hiệu. Thử, liền chút bản lẫm này. Quản Tiên Báo lúc này lần thứ hai cả giận hừ một tiếng, một đôi mắt đều lại, trong mắt lập lòe sát khí đánh giá Bạch Vũ. Thế nhưng Bạch Vũ, nhưng phảng phất chút nào không thấy, cười cười nói, đương nhiên sẽ không liền như vậy xong. Từ ngươi tướng mạo đến xem, Huyết Thái Dương trên có viên trí, chính là châu ngự không bằng xúc sinh không bằng hình ảnh. Bạch Vũ tiếng nói vừa rơi xuống, chính là trực tiếp đem người chúng quanh đều cho chấn động rồi, trong đó thậm chí còn bao quát linh thái thận. Bọn họ thực sự là không ngờ rằng Bạch Vũ duy nhiên sẽ trực tiếp như vậy. Thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhưng là cũng không có dừng lại, nói tiếp, lông mày nghịch sinh, chủ hình đệ có cửu án. Mi có nốt rồi đen, chính là khắp tay chân hình ảnh, mà lại dịch phạm thủy hiểm, nhất định là tay chân tan phá. Tấn đường biến thành màu đen, mệnh không lâu dài. Nhiều nhất sẽ không tới giờ tí, ngươi thì sẽ chết vào lũ lụt. Bốn phía rất yên tĩnh, quá hồi lâu này quản thiên báo lúc này mới tỉnh táo lại, trực tiếp là trận mắt trận tròn tròn, trợn quát lên, ngươi nói cái gì phí lời. Nói ta sẽ chết. Bạch Vũ chỉ là cười lạnh, mà lại gật gật đầu, liền không nửa chi thanh. Này nơi khác đến thầy tướng số, đoạt được có một số việc còn đúng là đối với a. Không sai, ở từ nhỏ cái tên này liền tự tay giết chết chính mình hướng trưởng, hiện tại nếu muốn chết với lũ lụt, chỉ sợ là muốn đến trả lại thời điểm. Đúng đấy, cũng nên báo ứng. Quản thiên báo lúc này là giận tím mặt, đồng nhiên đứng thẳng người, vung tay lên trợn quát lên. Cho ta đem tên tiểu tử này cho ta làm thịt. Phía sau một đám lâu la, lúc này nghe nói nhất thời làm nóng người, gào thét liền hướng về Bạch Vũ mà tới. Mà Bạch Vũ như là không có thứ gì nhìn thấy giống như vậy, càng còn đang nói, vốn là người bắt tự so sính nhạnh, vẫn có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, thế nhưng đoạn thời gian gần đây mà là làm nhiều rồi. Vì lẽ đó báo ứng cũng là tới cũng nhanh, mà này cũng mùi, nhưng chỉ có điều là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này cái kia một đám người cũng là đã đi tới Bạch Vũ trước người, thế nhưng Bạch Vũ thật giống như hoàn toàn chưa hề nghĩ tới hoàn thủ hoặc là chạy trốn, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn này tấm biểu hiện khiến cho ở bên tất cả mọi người là mặt lộ vẻ lo lắng. Mỗi một người đều là chảo mà nạo quái hàm, phảng phất là đang lo lắng Bạch Vũ. Mà ngay khi này một đám người nắm đấm sắp sửa đánh vào Bạch Vũ trên người thời điểm, đột nhiên thân hình của bọn họ dĩ nhiên là cùng nhau chấn động, sau đó từng cái từng cái trong miệng càng lạ đều phun ra huyết đến. Lập tức nhuyễn ngã xuống, xem dáng dấp ứng cao là trực tiếp mất. Mà Bạch Vũ lúc này liền phản phất người không liên quan giống như vậy, đứng lên, nhẹ nhàng ở trên người đập đánh một cái. Lại đưa mắt nhìn sang Quản Thiên Báo, cười nói, "Được rồi, hiện tại ngươi có thể đi rồi." Quản Thiên Báo lúc này hoàn toàn là trợn mắt ngất Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh như thế quỷ dị tình huống, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Bạch Vũ đầu ngón tay động đậy. Mà hắn đối với những này cái đều thân người cao to thủ hạ, dĩ nhiên trong nháy mắt chính là đi sức chiến đấu rồi. Đây là tình huống thế nào? Lúc này hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là đụng phải tà. Hắn hai chân cũng bắt đầu run lên, lập tức chính là xoay người liền chạy, chuẩn bị nơi này có thể rời xa đất thị phi này. Thế nhưng không biết vì sao, hắn vẫn không có chạy lên vài bước, chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, lập tức trực tiếp hướng về mặt đất bắt đi. Đùng Lần này văng ngã cái giàn chắc, chờ hắn nghe răng nén miệng lúc đứng lên, ở mũi miệng của hắn ở trong cũng bắt đầu không được chảy máu tươi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 325, bảy sạp. Chương 325, bảy sạp. Lần này trực tiếp đêm này quản thiên báo răng cửa đều rơi mất, súng mũi cũng cho thế, trong ánh mắt của hắn đều có từng tia từng tia nước mắt. Ở một bên vây xem cả đám, lúc này đều là xì xào bàn tán, nhìn bọn họ từng cái từng cái khỏe miệng mang theo ý cười, hẳn là cười trên sự đau khổ của người khác. Quản thiên báo vội vã vậy vậy chính mình có chút say xê đầu, bò đứng lên đến, lại muốn chạy lộ. Đúng. Thế nhưng kỳ lạ chính là hắn lại lần nữa xui xẻo té lộn nhèo một cái, lần này có vẻ càng thảm hại hơn, trên mặt đều có mấy chỗ máu rỉ đỏ. Quản thiên báo lúc này thật sự nhanh khóc, hắn có chút không tin tà ở đây bỏ lên, còn muốn lần thứ hai giở đi. Thế nhưng khổ rồi sự tình liền với phát sinh, lại một lần nữa xui xẹo té lộn nhèo một cái. Lần này hắn tỏ rõ vẻ bầm tím, xem như là không còn dám đứng lên đến rồi, hắn sợ sệt lần thứ hai đứng lên đến sẽ phát sinh nữa chuyện giống vậy. Nếu thế nào đều chạy không được, hắn cảm thấy vậy còn không như thiếu được điểm tội, ở tại chỗ chờ chết quên đi. Vừa nãy tổng tổng tự nhiên đều là Bạch Vũ giở cho quỷ, hơn chăm chỉ có điều muốn cho này ác bá một cái giáo hấn nho nhỏ mà thôi. Lúc này Bạch Vũ cũng không có lại làm khó dễ ý của hắn, nhưng là đúng một bên Linh Thái Thần nói, đi thôi, hiện tại chúng ta ra đi. Nha, đúng rồi, đây là tiền của ngươi ta trả lại ngươi. Linh Thái Thần vội vã có chút luống cuống tay chân tiếp nhận tiền, đem chi cẩn thận từng ly từng tí một thả lại phía sau, nhìn đã tỏ rõ vẻ máu thịt be bét quản tiền báo, hắn không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng âm vui mừng, may là là người mình. Mà ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị lúc rời đi, lúc này hắn nhưng là bị một đám người cho vây lên. Này một đám đều là mọi người vây xem. Bọn họ từng cái từng cái chen ở Bạch Vũ trước người, ồn ào. Lúc này một cái tỏ rõ vẻ mặt dỗ người đẩy ra phía trước nhất, cười hì hì, quay về Bạch Vũ hỏi, "Đại sư, ta nghĩ toán coi như ta lúc nào có thể cưới đến la bà. Người ra cái ra tiền, bất quá ta hy vọng có thể tiện nghi một điểm. Ta là cái nông dân, không có quá nhiều tiền." Thế nhưng lập tức lời của hắn nhưng là lấy người bên cạnh các đức, chỉ thấy đó là một cái phụ nữ trung niên, hắn đem cái kia mặt dỗ cho đẩy ra. Lộ ra một bộ nụ cười sán lạn mặt, cười ha ha nói, "Đại sư Ngươi cho ta toán coi như ta lúc nào có thể ôm tôn tử A con trai của ta đã kết hôn hơn nửa năm, thế nhưng liền một chút động tĩnh đều không có. Đại sư, ta lúc nào có thể phát tài a? Đại sư, cho ta toán coi như ta có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Mọi việc như thế vấn đề có rất nhiều, nhiều người như vậy một xào hạ xuống, để Bạch Vũ trong khoảng thời gian ngắn đầu đều lớn rồi. Bạch Vũ rất là bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ tới chính mình chỉ có điều là tiểu loạn một tay mà thôi, thế nhưng dĩ nhiên liền sẽ khiến cho lớn như vậy tiếng vọng. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn cần phải bị nhiều người như vậy ngụm nước bao phủ lại không thể Bạch Vũ lập tức cũng là lại không dám ở nơi này ở lâu thêm. Bận bịu lôi kéo Ninh Thái Thần bỏ ra đoàn người. Khả năng là bởi vì quá nhiều người, vì lẽ đó này một đám người cũng không có phát hiện Bạch Vũ rời đi, bọn họ từng cái từng cái liều mạng mệnh đi đến chân chúc, chỉ là vì có thể giành trước tính tới mệnh. Chờ đến hai người chạy ra hứa xa, lúc này mới có thể thoáng thở phào nhẹ nhõm, Bạch Vũ đi tới ven đường tựa ở một cửa tiệm phô trên tường. Quay về Ninh Thái Thần nói: "Thư sinh à, hiện tại tiền đã có người, ta nghĩ chúng ta hiện tại là có thể mỗi người đi một nhà đi." Ninh Thái Thần gật đầu một cái nói: "Cũng được." ở cách một cái huyền chính là ta nơi ở ta dành thời gian chạy đi, nghĩ đến có thể vào ngày mai buổi sáng liền đến. Nhưng không biết đạo trưởng ngươi đón lấy lại muốn đi chỗ nào đây? Bạch Vũ nghe vậy hơi cười cợt, nói, người tu đạo du lịch hồng trần, ta nghĩ không lâu sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Linh Thái Thần nghe vậy gật gật đầu, chắp tay nói, nếu như vậy cái kia tiểu sinh trước hết đi rồi. Bạch Vũ lúc này ngẩm cảm, nhìn hắn đem phải rời đi, nhưng là kéo hắn lại, nói, thư sinh, hiện nay thế đạo hiểm ác, sau đó ngươi có thể nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a nếu không, rất có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Linh Thái Thần nghe vậy sửng sở, nói: "Chẳng lẽ đạo trưởng đây là vì ta đoán mệnh?" Nói đến chỗ này, Linh Thái Thần lúc này càng là có chút bối rối, dù sao Bạch Vũ vừa nãy nói tới những kia, mặc dù nói có chút nghe không hiểu, thế nhưng ở người khác phản ứng có thể thấy được, hắn nói đại thể đều là đối với. Bạch Vũ nghe vậy có chút không nói gì, vội vã khoát tay nào nói: "Không phải, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta chỉ có điều là cho một mình ngươi nhắc nhở mà thôi, hiện nay thế đạo thực sự là rất khó sinh tồn, giống như ngươi vậy thư sinh tay trói gà không chặt càng là như vậy." Mặc dù nói ta hiểu mệnh lý, Thế nhưng có lúc vận mệnh cũng sẽ có chuyển biến, vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời Vút Vút Vút. 77808 nhập vào sủ ổ. Con. Nghe được Bạch Vũ giải thích, Ninh Thái Thần lúc này mới thoáng yên tâm, liên tục gật đầu nói, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm, sau này ta nhất định sẽ cẩn thận. Nói hắn lại hướng về Bạch Vũ cú chào, theo mặc dù là xoay người rời đi. Bạch Vũ nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm lắc lắc đầu, cũng sẽ không lại nơi này ở lâu thêm. Cũng là cầm đồ vật của chính mình, chọn một phương hướng một đường mà đi. Đối với Bạch Vũ tới nói kỳ thực thế giới này ở trong có thể uy hiếp đến hắn rất ít người rất ít chỉ ít thế giới này ở trong coi như là tu vi tối cao người nghĩ đến cũng chỉ có điều là hát Sơn lào yêu cùng cái kia đại nô công mà cách lần sau nội dung vợ kịch bắt đầu còn có một năm này nói vậy hiện tại đại nô Công vẫn không có lớn như vậy sức ảnh hưởng lúc này còn không biết ở đâu cái xó sinhh đây bất quá đối với hắn mà nói hiện tại vẫn đúng là không biết muốn đi chỗ nào dù sao hắn cũng sợ chạy xa sẽ bỏ qua nội dung vợ kịch lúc này hắn thân ở ngoài thành thoáng trường ngâm trong lát sau đó cười haha ha, nhưng là hướng về nơi này Lâmà mà đi Hiện tại ở trên người hắn còn có này hơn 20 lượng bạc, số tiền này muốn làm cái trước quầy hàng, tự nhiên là không tính khó. Hắn chuẩn bị một quãng thời gian, thì ở tòa này thị trấn bên trong dựa vào đoán mệnh xong qua. Liên lập tức hắn chính là ở trên đường này chủ cùng một cái đơn sơ quầy hàng, đem chiêu bài của hắn hướng về bên cạnh một vầng, liền bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ khách tới cửa. Không thể không nói một khối thật bảng hiệu vẫn là rất có thể mời chào chuyện làm ăn, mặc dù nói Bạch Vũ bảng hiệu mặt trên chính mình cũng không được tốt lắm, hơn nữa còn rất kém cỏi. Thế nhưng nhưng dựa vào cái kia cái gọi là bắt quái âm dương cựu công vị, xin tử họa phúc một thông. Ngay khi không tới nửa giờ liền mời chào một đám người, bất quá nhóm người này tuy rằng ở vây xem, thế nhưng là cũng không có người nào tiến lên vấn mệnh. Từng cái từng cái chỉ chỉ chọ trò, trò, lúc này có người mở thanh, chiêu bài này mặt trên tự làm sao sẽ như vậy không công chính. Xem ra viết chữ người này nhất định không có từng đọc mấy năm thư. Người này xem trang phục nhưng là một người thư sinh, hắn mang theo một loại cảm giác ưu việt, quay về Bạch Vũ bảng hiệu phẩm tay luôn đủ. Vốn là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó Bạch Vũ, lập tức liền hơi nhướng mày, bất quá nhưng không có lên tiếng. Dù sao điều này cũng không toán đại sự tình gì, hắn tự vốn là không dễ nhịn. Bắt quái âm dương cựu cung vị, sinh tử họa phúc một điểm thông. Thật sự là khẩu khí thật là lớn, cho ăn, người này đoán mệnh thật sự có bản lĩnh như thế này. Chính vào lúc này, Bạch Vũ nhưng là nghe thấy một tiếng tiếng la, trong thanh âm này đúng là có chút không quá tin tưởng, sai biệt nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ thoáng liếc mắt nhìn hắn, nói, đó là tự nhiên. Đồng tuyền, chuyện gì xảy ra a? Lúc này một đạo tuy là tăng thương, nhưng cũng mang theo một luồng âm thanh uy nghiêm, lập tức liền ở người này phía sau chuyển đến. Đợi được đạo kia chủ nhân của âm đi tới Bạch Vũ quay hàng trước, đã thấy càng là một cái mọc ra một đống râu dê lão nhân. Hắn lúc này nhìn cái kia đồng tuyển, không giận tự uy. Được kêu là đồng tuyến người nhìn thấy ông già này, vội vã túi đầu không lưng, nói: "Vương Lao ra, sự tình là như vậy, ta đến nơi này nhìn thấy này đoán mệnh khẩu khí có chút lớn, cho nên liền muốn nói một chút." Nói đến vương tự thời điểm, tiếng nói của hắn nhưng là đức đoạn mất một thoáng, phản phất là miễn cưỡng nuốt xuống bài chữ. Này cái gọi là vương lão ra phản phất rất có hứng thú, hướng về cái kia đồng tuyến hỏi: "Ồ, làm sao cái?" Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Chờ nhìn thấy Bạch Vũ bằng hiểu thời điểm, hắn cũng là sửng sốt một chút, theo mặc dù là lắc lắc đầu quay về đồng tuyết nói, này lại có gì đáng kinh ngạc? Trên giang hồ diện loại này sự tình có rất nhiều, không thể tin hết, cũng không thể quá chăm chú. Lúc này Bạch Vũ cũng là đang quan sát hắn, phát hiện người này vầng trán cao, hơn nữa địa các vương vắn, hoàn toàn chính là người trên người tương. Xem đến nơi này, Bạch Vũ hé mắt, lập tức cười cười nói, vị lao tiên sinh này cũng không thể nói như vậy, nếu là đối với bản lãnh của ta có hoài nghi, vậy ngươi đều có thể đến đoán một quẻ. Ta nghĩ lấy thân phận của ngươi, này một quẻ xuất ra tiền cũng sẽ không để ở trong lòng chứ? Hả? Vương lão gia nghe vậy sửng sốt một chút, hắn cảm giác thấy hơi buồn cười nói, ngươi này thuật sĩ, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đúng là cùng ta so sánh thật đến, đến rồi. Được, ta liền để ngươi đoán một quẻ, bất quá toán không chuẩn ta nhưng là không trả tiền. Nói này Vương lão ra chính là ngồi ở Bạch Vũ trước, lại nói, được rồi, ngươi liền cho ta tính toán một chút đi, tính là gì đều được, tùy ý ngươi. Nhưng là Bạch Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói, đoán mệnh có quy tắc, muốn trước tiên trả giá, sau đoán mệnh. Hắc. Vương lão ra cho khí vui vẻ, gật đầu nói, được được được, trước đem tiền, ngươi người này sợ sợ ta sẽ không trả thủ lao không được. Chỉ cần ngươi tính được là chuẩn, tiền chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Tính được là không chuẩn liền chưa biết. Bạch Vũ thấy hắn đồng ý, lúc này mới vừa cười nói tiếp, "Được, như vậy là tốt rồi, giá tiền rất công đạo, cũng là 10 lạng bạc ròng." Vương lão ra nghe nói suýt chút nữa không bị cả kinh đặt mông ngồi dưới đất, coi chính mình ngay lầm, có chút không thể tin tưởng móc móc lỗ tai, nói, người nói bao nhiêu?" "10 lạng bạc dòng. Bạch Vũ không có một điều biến động. Vương lão ra tức giận đến dâu mép đều đang run, mạnh mẽ gật đầu nói, "Cố gắng, 10 lạng liền 10 lạng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao cái thần kỳ, muốn loại giá này tiền." Khi nghe đến Bạch Vũ giá sau, những người này đều là một cái vẻ mặt. Cái này cũng là tự nhiên Dù sao ai cũng chưa từng nghe nói có người đoán mệnh sẽ như vậy chao giá, mà ở Vương lão ra thâm hậu cái kia Đồng tuyển lúc này cũng là tức giận đến có thể, hung tận nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nói, Người đây là lên tiếng âm vẫn là ở đoạn tiền a. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 326, Vương đại nhân. Chương 326, Vương đại nhân. Nhưng vào lúc này, cái kia Vương lão ra nhưng là ra tay ngăn lại hắn, bình tĩnh gương mặt quay về hắn nói, Đồng Tiền đem tiền lấy ra. Đồng Tiền có chút không quá chịu phục, muốn nói cái gì, há miệng, thế nhưng cuối cùng nhưng cũng không hề nói ra. Bất đắc dĩ dài một hơi. Lập tức lại một lần nữa chừng Bạch Vũ một chút, lúc này mới ở trong túi tiền của chính mình lấy ra 10 lạng bạc đồng. Tán nhấn mà vỗ vào Bạch Vũ trước. Bạch Vũ cười cận, sau đó cầm trong tay quạt giấy đùng một tiếng mở ra, cười hiếp mắt nhìn bọn họ, nói: "Ta đoán mệnh thu tiền đều là vật có giá trị, nói thật ta ở vừa nhìn thấy ngươi sau khi, cũng đã nhìn ra ngươi khoảng thời gian này tất có một kiếp." Hừ. Vương lão ra trầm mặt phủi Bạch Vũ một chút, nhưng là không nói gì, mà là chờ Bạch Vũ đem lời nói xong. Hắn ngược lại muốn xem xem Bạch Vũ đến cùng là thật sự có bản lĩnh, vẫn là chỉ có điều muốn lừa gạt người. Lấy hắn hiện nay thực lực, muốn phong giết Bạch Vũ như thế một cái thời tướng số thực sự là quá mức đơn giản. Chỉ có điều bản tính của người này cũng không xấu, vì lẽ đó cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người, hắn nhìn Bạch Vũ một mặt tự tin dâng dấp, lúc này trong lòng còn thật sự có mấy phần hiếu kỳ. Bạch Vũ đối với hắn thái độ cũng không lắm lưu ý, mà là đưa tay ở một bên đem ra giấy bút, đặt ở trước mặt hắn. Quay về hắn nói, "Được rồi, hiện tại ngươi liền đem ngươi ngày sinh tháng để cho viết ra đi. Ta ngày hôm nay liền cẩn thận vì ngươi tính toán một chút hòa phúc." Nay Vương lão già nghe vậy thay đổi sắc mặt, con mắt hơi hiếp hiếp. Lập tức hắn liền dẫn một nụ cười, ở này trên giấy diện viết ra một cái ngày sinh tháng đẻ. Mà sau lưng hắn đồng tuyển, lúc này nhìn thấy chữ viết của hắn, con mắt đột nhiên trợn tròn, thế nhưng lập tức nhưng thật giống như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng lóe qua một nụ cười, tiện đà nhưng không nói nhiều. Chờ đến này Vương lão ra đem bút cho để xuống, Bạch Vũ tiếp nhận này một cái ngày sinh tháng đẻ. Tinh tế tỉ mỉ một thoáng, đột nhiên hắn nhưng là như mày, sau đó lại đánh giá một thoáng này Vương lão ra tương. Tiếp theo càng là ha ha bắt đầu cười lớn, ha, ha, ha vị lão tiên sinh này, ta nghĩ ngươi có phải là đem chính mình bắt tự cho nhớ lầm? Cái này Bát Tự tuy rằng cũng coi như là một cái không sai mệnh cách, mà lại một đời áo cơm không lo, thế nhưng là cũng không phải là lao tiên sinh mệnh cách. Cái này mệnh cách biểu hiện vận mệnh là một vị người hạ nhân. Nói cách khác nhiều lắm cũng chỉ có thể có mỗi người quản gia thân phận, lấy Vương lão ra cái này, thân phận thực sự là bất tương xứng đôi, ta xem phía sau ngươi vị này đồng công tử còn tạm được. A. Vương lão ra nghe vậy hoắc một tiếng đứng lên đến, hắn trong nháy mắt giật mình phi thường. Bạch Vũ nói không sai, cái kêu Bát Tự chính là phía sau hắn đồng tuyển. Ở vừa nãy Bạch Vũ muốn hắn tả Bát Tự thời điểm, hắn sẽ không có chăm chú đối xử, hắn muốn lấy đồng tiền bát tự đến thử thách một phoán Bạch Vũ. Bây giờ tình huống như thế tự nhiên là làm người sáng tỏ, Bạch Vũ xác thực là có chân tài thật học. Đồng Tiên lúc này cũng là ngây người, dù sao cái tên này còn rất trẻ, hắn là chưa từng nhìn thấy chân chính cao nhân. Hiện tại gặp phải một cái có thể tính ra người vận mệnh, mà lại chỉ dựa vào một chỉ bát tự liền có thể biết chủ nhân là ai cao nhân, xác thực là đánh vỡ hắn dị vãng quan niệm. Nói như vậy, có người có bản lĩnh mặc kệ là tới nơi nào, đều sẽ phải chịu người tôn trọng. Lúc này Vương lão gia nếu biết Bạch Vũ có chân tài thật học, vậy cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì. Đã thấy hắn lập tức càng là lùi lại mấy bước, lập tức không người xuống đi, sâu sắc thi lễ một cái. Bạch Vũ thấy thế vội vàng chạm lên, đem đó lấy, nói, lao tiên sinh không cần như vậy, mà lại ngồi xuống trước, lần này xin ngươi đưa ngươi chân chính bắt tự trò viết ra. Ta đến vì ngươi tính cả một mạng." Lão hủ xấu hổ, không nghĩ tới tiên sinh dĩ nhiên thật sự có như vậy nhìn thấu vận mệnh bản lĩnh, Lao hủ trước có hiểu lầm, tính xin tiên sinh bao dung. Vương lão ra nhưng là một cái biết sai có thể thay đổi người, ở biết rõ bản thân mình sai rồi, cũng không vô cùng quan tâm mặt mũi của chính mình, vội vàng buổi tội. Bạch Vũ đem phù lên, cười ha ha nói, Không ngại không ngại, lao tiên sinh mau mau xin đứng lên, lão tiên sinh thân phận cao quý. Không phải là ta này một giới thảo dân có thể chịu thi lễ. Đương nhiên những thứ này đều là lời khách khí, tuy nói Bạch Vũ ngoài miệng nói không thể chịu, thế nhưng hắn nhưng không có một chút nào chần né. Lại thi lễ hắn xem như là thản nhiên nhận lấy. Bạch Vũ vừa nói, này Vương lão ra sắc lập tức biến đổi, hắn vội vàng nói, xin mời tiên sinh theo ta đến phía trước tiểu lâu uống hai chén, chúng ta tới đó đảm luận trên nói chuyện. Nói càng là lôi kéo Bạch Vũ liền hướng về quán rượu kia mà đi. Hắn hành động này đúng là khác một bên người đều có chút không vui. Dù sao bọn họ đám người này ngoại trừ xem trò vui ở ngoài, hiện tại có lúc có chút nóng lòng muốn thử muốn tính cạ một vầng. Mặc dù nói Bạch Vũ đoán mệnh mở giá tiền có chút cao, thế nhưng này trong đám người vẫn có không ít có thể nắm lên. Người này làm sao như vậy à? Như người vậy tưởng tiên sinh cho lôi đi, chúng ta những này muốn đoán mệnh còn có tính hay không? Đúng đây đúng đấy, ta đang muốn còn muốn toán coi như ta năm nay có thể hay không cao chung. Người này thực sự là vô lý. Thế nhưng Vương lão ra dường như không cảm giác chút nào giống như vậy, lôi kéo Bạch Vũ liền trực tiếp đi. Đương nhiên cái kia đồng tiền cũng là vội vàng theo tới, không dám lặc bước kế tiếp. Bạch Vũ bị người này lôi kéo, nhưng trong lòng là âm thầm suy nghĩ, biết người này khả năng hoàn toàn là bởi vì không muốn bại lộ thân phận của chính mình, cho nên mới phải như vậy hoang mang lôi kéo Bạch Vũ rời đi. Chờ đến ba người đến trong tiểu lâu, Vương lão ra đầu tiên là gọi tới tiểu nhị, sau đó thu được một bàn rượu và thức ăn. Lên trên lầu một cái nhã bên trong, Vương lão ra vội vàng bắt chuyện Bạch Vũ ngồi xuống. Sau đó mở thanh tai về Bạch Vũ nói, tiên sinh nhưng là đã biết rồi thân phận của ta. Bạch Vũ nghe nói cười ha ha, lấy tay bên trong quạt giấy chậm rãi nói, cũng không, có đơn giản như vậy, cụ thể thân phận ta vẫn không có toán đi ra. Bất quá nhưng lấy gương mặt ngươi xác thực có thể thấy được, ngươi nên là trong chiều trọng thần, vị trước vị cao. Vương lão ra gật gật đầu, nói, không sai, ta trước tiên ở trong chiều quan cư nhất phẩm. Đừng bạch vũ đem quạt giấy cho khép lại, cười cười nói, xem ra ta là toán đúng rồi, đã sớm nghe nói ở trong chiều có một vị trung lương vương đại nhân, nghĩ đến chính là các hạ rồi đi. Đang nhìn đến người này thời điểm, bạch vũ thì có một chút tấn tượng, hơn nữa lại toán ra hắn là chiều đỉnh quan to, lập tức liền nhớ lại thân phận của hắn. Vương đại nhân nghe vậy cười ha ha lắc đầu nói cái gì Trung lương chỉ có điều là một cái vô dụng lao ra mà thôi, thân là mệnh quan triều đình nhưng là không thể cố hết trách nhiệm. Để hiện tại gian thần giữa đường, thực sự là rất xấu hổ a. Mặc dù là cười nói, thế nhưng biểu hiện bên trong nhưng tất cả đều là cô đơn, xem ra ở trong lòng hắn đối với hiện nay thế đạo thành lần này mô dạng, cũng là tự trách vô cùng. Bạch lắc đầu nói, không thể nói như thế, hiện nay triều đình ở trong có thể có như người vậy hưu tâm nhân, cũng coi như là một cái chuyện thật tốt. Này, Vương đại nhân thán thở ra một hơi, lắc đầu nói, được rồi không nói cái này, ta vừa nãy nghe nghe tiên sinh nói ta khoảng thời gian này sẽ có một tiếp. Bạch Vũ đứng lên đến Đi tới phía trước cửa sổ, nếu mày nói, "Không sai, xác thực là như vậy, ở gương mặt người xem ra nhiều nhất một tháng bên trong, nhất định sẽ tao ngập đầu tai hương. Vương đại nhân cũng là cao mày trói chặt, trầm ngâm một chút nói, "Cái kia tiên sinh có biết ta sẽ có gì loại ma kiếp, là bị người ám sát, vẫn là?" Bạch Vũ lắc đầu nói, "Không phải, không phải binh đao tai ương, mà là sẽ bị yêu nghiệt làm hại." "Yêu nghiệt?" Vương đại nhân diện lộ kinh sợ, nói, "Sẽ có yêu nghiệt muốn ra hại ta?" "Đây là thật sự?" "Tự nhiên." "Hiện nay thiên hạ thế của hỗn có chút tâm con tà niệm yêu ma hiện tại cũng là dồn dập xuất thế." có chút có dạ tâm, thậm chí muốn làm hại Triều Cương, độc trưởng thiên hạ. Đều nói vương đại nhân chính là Chu Lương, vậy thì nhất định sẽ là yêu nghiệt cái đinh trong mắt, hắn nếu như muốn trưởng không Triều Cương, nhất định sẽ trước tiên đem bọn ngươi những này trung lương giải quyết đi. Bạch Vũ trên mặt lộ ra một chút nghi nghị, hắn nghĩ tới rồi cái kia đại nô công thủ đoạn, cái kia giết càng là đem văn võ bá quan đều cho giết, sau đó lưu lại bọn họ thể sắc cùng chính mình thao túng. Này nên cỡ nào biến thái a? Làm người ngâm lại đều không rét mà run. Chuyện này, vương đại nhân phảng phất là có chút tay chân luống nói, cái kia tiên sinh có thể có biện pháp gì? Bạch Vũ mắt nhìn hắn, lại đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nói, "Này còn phải để ta tính cả một phần mới sẽ có kết quả. Vương đại nhân ngươi ngày sinh tháng để hiện tại có thể nói cho ta đi." Vương đại nhân liên tục gật đầu nói, "Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên." Lập tức hắn nhưng là dùng ngón tay chiêm một chút nước trà, ở trên bàn diện đem chính mình ngày sinh tháng đẻ cho viết đi ra. Bạch Vũ đem hắn ngày sinh tháng đẻ cho thu vào trong mắt, khe khẽ gật đầu, nói, "Được, đón lấy ta liền cẩn thận vì ngươi tính cả một phần đi." Lập tức hắn càng là trở lại trước bàn, lấy bắt tay chỉ bấm toán lên. Con mắt hơi nhắm lại, trầm rãi bấm toán, quá khoảng chừng chừng nửa canh giờ. Bạch Vũ này mới mở hai mắt ra. Thật dài hô thở ra một hơi, quay về vương đại nhân nói, "Đợi được 10 ngày sau đó, hoàng thượng sẽ đem văn võ bá quan đều gọi vào trong cung, đến lúc đó, ngươi nhất định phải tìm cớ từ chối. Bởi vì khi đó e sợ yêu ma kia đã xâm lấn hoàng cung, đang muốn mượn cơ hội đem văn võ bá quan cho ngoại trừ." Vương đại nhân nghe vậy nhất thời có chút ngạc nhiên, hắn lại có vẻ hơi do dự, một tay loát hắn trồng dâu, vừa đang trầm tư. Quá một hồi lâu, này vương đại nhân mới lần thứ hai mở miệng nói, "Nếu là như thế, ta tuy rằng có thể miễn trừ vừa chết, thế nhưng cái khác quan trước đây, còn có hoàng thượng đây." Bạch Vũ hơi lắc lắc đầu nói, không có cách nào, ngươi một người không đi còn có thể thông cảm được, nếu là người hơn nhiều, như vậy hoàng thượng nhất định sẽ muốn trên rất nhiều. Lấy cho các ngươi nắm công tự tiêu, nói không chắc còn sẽ làm ra giết một người giàn trăm người sự tình đến. Vương đại nhân nhất thời trầm mặc. Bạch Vũ nhìn thấy hắn do dự, khuyên nhủ, có câu nói có lưu lại thanh sơn ở, không sợ không tuổi đốt, đạo lý này nguyên nên hiểu được. Thế nhưng này vương đại nhân nhưng là vẫn như cũ giữ im lặng, đối với hắn loại này trung thần lại lòng mang chân khí người đến nói, sự tình xác thực là rất xoắn Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 327, không hoạt đoạn. Chương 327, không hoạt đoạn. Bạch Vũ lúc này đem hai tay bối ở phía sau, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Được rồi, hiện tại ta cũng nên về rồi, dù sao đi nha còn có chuyện làm ăn muốn làm đây." Nói hắn liền phải rời đi. Thiên sinh ngươi xin chờ một chút." Thế nhưng ngay khi Bạch Vũ muốn lúc đi, này Vương đại nhân nhưng là đem hắn cho kéo, Vương đại nhân nói, "Ta còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tục danh." Bạch Vũ nghe nói quay người sang đến, đầy hứng thú nhìn hắn, sau đó cười ha ha, nhưng là xoay người lại kế tục hướng về dưới lầu đi đến. Mà đồng thời một câu nói tự trong miệng hắn truyền ra, đạo đoạn tiên cơ." Vương đại nhân ở phía xa ngóng nhìn Bạch Vũ rời đi bóng người, tự lẩm bẩm. Đoạn Thiên Cơ, đúng đấy, không hổ là Đoạn Thiên Cơ. Lập tức dống nhiên hắn lại hướng về bên cạnh Đồng Tuyển vây vây tay, để hắn gần trước người. Đồng Tuyển cẩn bận bịu túi đầu không lưng đi vào, chờ Vương đại nhân dặn dò. Đoạn Thiên Ki tiên sinh lại đoạn mạn người vận, làm người chỉ điểm họa phúc khả năng, để hắn ở này trên đường bảo vệ một sạp hàng thực sự là quá hoa nước hắn. Người đi dặn dò nơi này hồi lệnh, để hắn họa cái trước thật cửa hàng cho hắn, tiền tài coi như ở trên người hắn. Ngược lại hắn làm quan thời gian lâu như vậy, trên người cũng đã kiếm lời không ít. Vương đại nhân nói đến chỗ này hồi lệnh, trên mặt nhưng là lộ ra cười gằn. Đồng Tuyển nghe vậy liên tục là Sau đó chính là không nhớ ra được đi đi xuống lầu đi, từ trước đến giờ là thông báo nơi này huy lệnh. Mà lúc này Bạch Vũ còn cũng không biết chuyện này, lúc này hắn đã đi tới chính mình quầy hàng trước. Bất quá nhìn quầy hàng trên đám người, hắn là vô cùng không nói gì, một đám người vây quanh hắn quán nhỏ vị, còn đúng là nước chạy không lọt. Bạch Vũ nhìn thấy bộ này tình cảnh, lông mày không khỏi nhíu vừa nhíu, sau đó hai tay hư đè ép một thoáng, quay về đoàn người hô, "Chư vị, đại gia trước tiên nhường một chút được không? Để ta đi vào. Nếu không ta làm ăn này, nhưng là cũng không làm được." Mọi người lúc này đều đều mang theo nụ cười sáng lạ mặt, nghe được câu nói này, đều là phản ứng lại đây. Kết quả là, mau mau hướng về hai bên trên chen, chen, nhường ra một cái chật hẹp lộ đến. Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tới quẩy hàng mặt trên. Nói, "Được rồi, từng cái từng cái đến, đều xếp thành hàng hình. Nếu không ngày hôm nay làm ăn này ta nhưng là không làm." Mọi người nghe vậy nào dám thất lễ. Dù sao bọn họ chờ ở chỗ này chính là muốn tìm Bạch Vũ đúng không? Mặc dù nói bọn họ còn không biết Bạch Vũ đến cùng có đúng hay không, bất quả nếu có nhiều người như vậy vây quanh, như vậy không cho phép cũng có thể khiến người ta tin ba phần. Vừa nãy Bạch Vũ Lộ cái kia một tay xem như là vì chính mình nhỏ nhỏ đánh một cái quảng cáo. Lập tức đón lây quá khoảng chừng hơn 10 phút, nhóm người này mới từ từ có một cái đại thể đội hình, đập thành hai lộ. Mà con đường này kỳ thực vốn là không tính quan, bị những người này lại bài một cái hàng dài, vì lẽ đó con đường này xem như là bị ngăn chặn. Bất quá nơi này nếu náo nhiệt như thế, như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn đến không ít người, lâu dần những kia bởi vì bị ngăn chặn, lại người không qua được cũng gia nhập trong đội ngũ, từ từ phát triển đến mấy trăm người tụ tập tới đây muốn muốn mệnh. Bạch Vũ đối với tình cảnh thế này cảm thấy đau đầu. Xoa xoa chính mình Huệ Thái Dương, thật dài thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng rốt cục để hắn nghĩ ra một cái biện pháp, hắn nhưng là đông nhiên đem bên người lá cờ vải cho để xuống, sau đó ở phía trên viết xuống mấy cái dễ thấy tự. Mỗi ngày đoán mệnh. Chỉ hạn trăm người. Khi hắn đem này lá cờ vải cho ở đây dựng đứng lên sau, giữa trường nhất thời một tính. Phản phất đều là hơi kinh ngạc. Trong đám người một người mở ra tiếng nói, "Đại sư, ngươi làm sao sẽ lập lên quy củ này a? Chúng ta nhưng là có nhiều người như vậy chờ đây." Những người khác cũng là có chút lo lắng, theo quá khứ khoảng thời gian này, mỗi một cái ở Bạch Vũ nơi này đoán mệnh người, hoặc là vui dạo dục, hoặc là mặt mày ủ dữ rời đi. Bọn họ coi như là sau đó, cũng là biết rồi Bạch Vũ có thể sẽ có chân tài thật học. Hùng chi, ở trong đám người còn có một ít ngoài miệng không ở không được người, những người này có chính là phía trước, nhìn Bạch Vũ làm sao làm người ta đoán mệnh. Sau đó hắn lại chuyển cho người phía sau, người phía sau mới chuyển cho mặt sau. Liên như vậy khẩu khẩu tương truyền bên dưới, đem Bạch Vũ cho sinh động. Hiện tại có thật nhiều người đều là tin tưởng, Bạch Vũ chính là một cái trên đời hoạt thần tiên, chỉ cần ngươi hướng về phía mặt hắn vừa đứng, lập tức ngươi kiếp trước kiếp này hậu thế, ba đời đều không gạt được hắn co như là người đời sau có thể đầu thai làm cái gì hắn đều có thể cho người xem đi ra. Đương nhiên những thứ này đều là người chuyển tới, Bạch Vũ còn thật không có lợi hại như vậy, đem người ba đời đều cho nhìn đấu. Bạch Vũ hoàn toàn không để ý tới mọi người toán giận, chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán nhân số. Hiện tại hắn đã vì là hơn 50 người coi số mạng, lại có thêm mười mấy coi như là giải thoát rồi. Cũng làm cho để, cũng làm cho để. Không biết qua bao lâu, vốn là lũ ra lũ ríu đàm luận đám người, nhưng là bị vài tiếng thô bạo tiếng kêu cắt đứt. Một đám người tuần âm thanh nhìn qua thứ, đã thấy dĩ nhiên là một đám con sai. Này quần quan sai trung gian còn che chở một người Mà quan bảo quan chức cùng một sư già trang phục người, này quan chức ăn méo trắng, ngoài miệng có hai phiết dầu cá trê. Hắn đôi mắt nhỏ bốn phía đánh giá, tỏ rõ vẻ lo lắng, phản phất là đang tìm kiếm này cái gì. Ở cái miệng của hắn bên trong còn ở nhỏ giọng nói thầm, Đoạn Thiên Cơ, Đoạn Thiên Cơ, ai là Đoạn Thiên Cơ a? Họ đoàn Chờ đến này quan chức đẩy ra đoàn người ở giữa, lập tức lớn tiếng nói, đại gia đều tính trên một tinh a, ta muốn tìm một người, các ngươi có thể hay không nói cho ta ai là a? Những này quần chúng hiển nhiên là không tìm được manh mối, từng cái từng cái lại bắt đầu nói thầm lên. Ai ai ai ta nghĩ hỏi một chút, các người có người hay không là gọi đoạn tiên cơ? Có hay không? Này quan chức như là gỡ bỏ giọng hô một của họng, các loại, chờ, nhìn thấy đem mọi người âm thanh cho đè xuống, lúc này mới mở thanh dò hỏi. Bạch Vũ nghe vậy sửng sở, nghi hoặc một thoáng, không hiểu này quan chức là tìm hắn có chuyện gì, liền không khỏi túi đầu trở nên chấm tư, hắn tiếp xúc quan chức ở trong cũng chỉ có mới vừa quen vương đại nhân. Chẳng lẽ là hắn phải tới? Nhìn này quan chức nụ cười sẵn lạ, càng nghi cảm có thể, biết rồi những này sau, Bạch Vũ cũng không có cái gì nghi hoặc, hay là cái kia vương đại nhân muốn thu mua hắn cũng có nói. Đoạn tiên cơ Trong đám người người đều là sửng sốt, ánh mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng chuyển hướng đang ngồi ở trước sạc, có chút buồn cười đánh giá này đội quan sai Bạch Vũ. Nay quan chức chờ nhìn thấy tình hình như thế, trước mắt lập tức sáng ngời, trên mặt mang theo nụ cười đi tới Bạch Vũ trước người, ha ha mở miệng cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có biết hay không đoạn thiên cơ a? Ta. Bạch Vũ vốn là muốn thừa nhận chính mình chính là đoạn tiên cơ đến, thế nhưng xác thực không nghĩ tới này quan chức dĩ nhiên sẽ như vậy hỏi, trong lúc nhất thời trên mặt cứng đờ nhất thời liền không nói gì. Bảng hiệu mặt trên lớn như vậy tự không thấy. Khắc khắc khắc. đại nhân, đại nhân, người này hẳn là chính là cái kia đoạn tiên cơ. Bên cạnh hắn bảng hiệu mặt trên viết đây. Sư ra ở một bên là không nhìn nổi, cả đội vàng kéo một cái hắn, để sắt vào bên thai của hắn mở tiếng nói. "Này quan chức trên mặt vẻ mặt nhất thời cứng đờ, sửng sốt một chút, lập tức nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, ta biết, ta biết, ta là cùng đoàn tiên sinh mở ra cái chuyện cười." Mở ra cái chuyện cười, đoàn tiên sinh không cần để ý, kỳ thực ta đã sớm chú ý tới ngươi. Thế nhưng ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, sư ra nhưng là lại lôi kéo hắn, thấp giọng nói, nhân ra hẳn là cũng không được đoạn. Này quan chức kinh ngạc, hỏi, "Không họ đoàn tại sao gọi đoàn tiên cơ? Vậy hẳn là, là người này tuổi?" Trên giang hồ đều thiện khiến tiến tuổi. Sư ra rất là bất đắc dĩ giải thích lên, dưới tình hình như thế, coi như là hắn cũng cảm giác người này kém lớn. Bất quá này quan chức ra mặt vẫn đúng là không phải giãy, càng là trực tiếp cười ha ha, cười nói, "Ta biết, ta biết, ta là ở cùng vị này bạn." Nha, vị tiên sinh này kể chuyện cười, tiên sinh không cần để ở trong lòng. Bạch Vũ lúc này mặt đều đen, sâu sắc thở dài một hơi, lắc lắc đầu dò hỏi, "Không biết vị đại nhân này tìm ta sự có chuyện gì không? Ta hiện tại chuyện làm ăn vẫn không có làm xong đây." Ha ha. Này quan chức cười ha, ha giải thích, "Đoạn Thiên Cơ tiên sinh" Ta tới nơi này là có một chuyện tốt phải báo cho ngươi, chính là ngươi làm ăn sự tình." "Ồ, không biết là chuyện gì?" Bạch Vũ biết người này có thể là cái kia Vương đại nhân phái tới, vì lẽ đó trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh nghi hỏi, chỉ là ánh mắt nhưng hoàn toàn không ở trên thân thể người này. Kỳ thực ở vừa nhìn thấy người này thời điểm, liền đã phát hiện, người này kỳ thực cũng không tính một người tốt, Chỉ ít không phải một cái quan tốt, có thể nói hơn chăm chỉ nhìn gương mà hắn, cũng đã có thể có thể thấy. Vì lẽ đó hắn kỳ thực cũng không muốn làm thêm để ý tới người như thế, ở trải qua chuyện vừa rồi sau, Bạch Vũ là càng không muốn cùng cái này, để hắn không nói gì nhiều người nói câu nói trước. Này quan chức nhưng là cũng không thèm để ý, giải thích, ta là bản địa huy lệnh, ta nghe nói tiên sinh vốn là phi phạm, mà lại nhân phẩm cao thượng, cho nên liền cố ý đến đây tưởng thưởng một thoáng tiên sinh, quyết định đem bản địa tốt nhất cửa hàng cho tiên sinh, để tiên sinh có thể tạo phúc con chúng. Bạch Vũ nghe xong này về lệnh, trên mặt nhất thời đen mấy phần, nghe nói cái gì a? Ta ngày hôm nay mới vừa tới đây, ngươi còn nghe nói, tin tức này cũng quá nhanh đi. Ta nên đã làm gì chuyện kinh thiên động địa a? Liền như thế đến rồi một lúc, liền có thể cho ngươi cho bản cái thưởng. Bất Quá cái kia hiện lệnh sát thực giác đến lý do của chính mình vô cùng đầy đủ, trên mặt treo đầy nụ cười thỏa mãn, mà bên cạnh hắn sư ra cũng là bồi tiếp lung túng nụ cười, bất quá sắc mặt nhưng là đen. Mà này dưới đáy quần chúng lúc này cũng là từng cái từng cái nhất thiết nói nhỏ, như là đang thảo luận chuyện này, liền ngay cả bọn họ cũng là vô cùng không tin. Bất Quá này luyện thái gia nhưng là hoàn toàn sẽ không để ý tới bọn họ cảm thụ, tỏ rõ vẻ cười làm lành, quay về Bạch Vũ nói, "Tiên sinh ngươi mà lại đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem xem địa phương, nơi nào ta đã khiến người ta đi thu thập, bao ngài thỏa mãn." Bạch Vũ bất đắc chỉ có thể chạm lên Hắn biết cái tên này trong lòng nhất định không phải thật tâm, bất quá xuất phát từ một số nguyên nhân hắn chỉ có thể làm như thế. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 328, cửa hàng. Chương 328, cửa hàng. Bạch Vũ tùy Tùng này huyện lệnh đi tới một chỗ rất là thể diện cửa hàng trước, Huyện lệnh cười nói, đại sư, nơi này là được rồi, đây chính là bản thành tốt nhất cửa hàng. Không chỉ là phong thủy được, hơn nữa nơi này kiến thiết cũng rất thể diện. Lúc này này huyễn lệnh cũng là biết rõ thân phận của Bạch Vũ, đổi giọng gọi nổi lên đại sư đến. Bạch Vũ đánh giá cửa hàng này một chút, cũng là không khỏi gật gật đầu hắn cũng là xem ra phong thủy của nơi này xác thực là rất tốt. Ở này điều phố lớn sơn rất là dễ thấy, không chỉ là bề ngoài rất lớn, hơn nữa còn là một cái hai tầng cao chất gỗ tiểu lâu. Hắn có thể biết được nơi này tiền thân khả năng là một cái tiểu lâu, hiện tại nhưng là căn cứ huyện lệnh cho chức dụng. Liên Bạch Vũ nhìn này huyện lệnh một chút, hỏi, không biết nơi này trước là ai sản nghiệp? Xác thực là rất khí thế. Huyện lệnh nghe vậy cười ha ha, nói, không dối gạt đại sư, nơi này trước là ta một chỗ sáng nghiệp, hiện tại liền hiến cho đại sư. Bất quá tuy rằng hắn ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng nhưng trong lòng là đang chảy máu. Chỗ này tiểu lâu không phải là bình thường kiếm tiền đây, liền như vậy chắp tay nhường ra đi tới, thực sự là để hắn có chút không cam lòng. Thế nhưng cho dù là không cam lòng, vậy cũng không thể làm sao, dù sao đây chính là vương đại nhân không điểm a, hắn không cho cũng không có cách nào, khả năng hiện tại ở đám người vây xem bên trong thì có vương đại nhân cơ sở ngầm chính nhìn đây. Loại hình thức này dưới, hắn chỉ có than thở. Bạch Vũ nghe xong hắn, nhất thời bắt đầu cười hắc hắc, nếu như những người khác hắn hay là còn có chút ngượng ngùng, cũng không chịu tủ hạ, dù sao không thiếu nợ nhau nhân ra trái, không muốn vô tội trên lưng nhận quả. Thế nhưng nếu như này lại Vậy hắn nhưng dù là từ chối thì bất kính, dù sao này huyện lệnh nhân phẩm quan phẩm đều không ra sao. Nhìn hắn một bộ tham quan tướng mạo, như vậy hạ xuống cũng nên phun ra điểm. Liền hắn gật đầu một cái nói, "Bất quá, nơi này xem ra trước như là cái tử lâu, ta nhưng là còn muốn ở lại nơi này, không biết có thích hợp hay không ta ở lại." Vương đại nhân nghe vậy lập tức cười ha ha, nói, "Tự nhiên là thích hợp, ta không phải khiến người ta đi thu thập ạ bên trong một ít thường dùng đồ vật ta đều để người thủ hạ thu thập. Đại sư cứ việc yên tâm đi." Bạch Vũ nghe vậy cũng không nói tiếng nào, mà là nhấc bộ đi vào. Ở bên trong loanh quanh chốc lát chính là phát hiện Huệ lệnh nói vẫn đúng là đều là là thật. Liên thỏa mãn gật đầu một cái nói, nếu là như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Không biết Huệ lệnh đại nhân có hay không có thể làm cho người đem đồ vật của ta đều cho rời vào đến. Huyện lệnh sử sở, lập tức phản ứng lại đây, cười theo nói, cố gắng, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó quay người sang đến, quay về phía sau hắn một vị nha dịch quát lên, người còn không mau đi đem đại sư đồ vật đều cho chuyển về đến. Người kia nghe vậy không dám thất lễ, vội vã đáp một tiếng là, sau đó chính là một đường vút chờ đi quân độ. Chờ đến những người này đem Bạch Vũ đồ vật đều cho thu thập, Bạch Vũ nhưng là đúng huyện lệnh cười híp mắt nói: "Huyễn lệnh đại nhân, ta này muốn làm ăn." Huyện lệnh lúc này nhưng là ha ha cười nói: "Không cần tên gì huyện lệnh đại nhân, tại hạ tính Tịch tên lớn lao." Bạch Vũ nghe vậy lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hả, hóa ra là Tịch đại nhân." Đầu tiên là hướng về hắn chắp tay, sau đó lại nói: "Tịch đại nhân, ta đây là muốn làm ăn, ngươi xem ngươi là không phải có thể hồi phủ." Tịch lớn lao nghe vậy đúng là hơi ngẩn lập tức rất nhanh sẽ phản ứng lại, cười nói: "Đương đúng, ta làm bổn huyễn huyễn lệnh, vẫn luôn là chuyện quan trọng quân quân người." cũng không có thiếu việc cần hoàn thành, vậy ta liền không bế rời tiên sinh, này liền rời đi. Tiên sinh ở buồn huyện nếu là có cần thiết cầu, như vậy cứ đến tìm bản quan, bản quan nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Đương nhiên, hắn nói như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì tuy rằng hắn đầu góc buồn, thế nhưng có chút đạo lý vẫn là rõ ràng trong lòng. Bạch Vũ tuy rằng ở bề ngoài là một người bình thường, thế nhưng này vương đại nhân nhưng là đặc biệt dặn dò cái muốn hắn khỏe mạnh chiêu gái. Liền hắn liền suy đoán hơn trăm có thể cùng vương đại nhân có không cạn quan hệ, hắn như vậy nếu như chiêu gái được rồi, để vương đại nhân biết rồi như vậy cách hắn phát đạt tháng ngày cũng sẽ không xa. Chờ đến này tịch lớn lao đi rồi sau, Bạch Vũ nhưng là có đi tới phòng ở giữa, sau đó đem chính mình quán nhỏ cho chi lên. Đương nhiên, lúc này đã cùng vừa nãy có chỗ bất đồng, dù sao cái kêu huyệt lệnh ở biết rồi thân phận của Bạch Vũ sau, hắn liền vì là Bạch Vũ gọi ý bố trí một cái quầy hàng. Nay quầy hàng là đặt tại này trong phòng, một cái bàn lớn đặt ở gian phòng ngay chính giữa. Bên cạnh có thả một cái ghế dựa lớn. Ở gian phòng hai bên đều bày đặt ghế gỗ, từ trước đến giờ là cùng khách mời tọa. Bạch Vũ chỉ để ý ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, sau đó là có thể chờ khách mời tới cứ Lúc này vốn là ở bên ngoài xếp hàng người hiện tại, nhưng là vẫn chưa đi đây, bọn họ nhìn thấy quan sai tất cả đều rời đi, lập tức chính là một hống mà trên. Mặc dù nói vừa nãy này quan huyện nói đều không thế nào điều, thế nhưng điều này cũng vì là Bạch Vũ có một lần đánh một cái danh tiếng, khiến cho những người này đều là đối với bên ngoài nghe đồn tin tưởng không nghi ngờ, thật giống Bạch Vũ hiện tại chính là hoạt thần thiên. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, vốn là ở bên ngoài trên sạp hàng diện, Bạch Vũ nói chỉ tính 100 người, khi đó còn có chút người dục ra dục dịch. Muốn tìm tới một điểm phiến phức, thế nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn không người nào dám Dù sao bọn họ cũng không muốn đợi sau ở trong phòng giam vừa qua, không thấy huyện lão gia đều quay về người khách khí như vậy sao? Chờ đến Bạch Vũ cho 100 người quên đi mệnh, thời gian nhưng là đã đến buổi chiều, lập tức Bạch Vũ liền không để ý tới tỏ rõ vẻ ưu oán những người còn lại môn, thu thập sạp hàng liền bắt đầu đưa người. Đừng xem Bạch Vũ ngày đó chỉ là nhìn 100 người, thế nhưng này kiếm được tiền tài cũng không ít, trực tiếp thì có khoảng chừng ngàn lạng bạc ròng. Đây thật sự là một ngày thu đấu vàng, tiếp tục như vậy, một năm này Bạch Vũ có khả năng tránh giới tiền tài liền có thể tưởng tượng được. Đương nhiên Bạch Vũ nhưng cũng không là vô cùng lưu ý những này. Hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là muốn rèn luyện một chút tự gánh vác mệnh lý thuần mỹ. Dù sao từ khi hắn học được sau khi, còn thật không có dùng qua bao nhiêu lần. Hiện tại đã có cơ hội này, vậy khẳng định phải cố gắng nắm một phen. Chờ đến buổi tối, Bạch Vũ đem cửa tiệm đóng lại, sau đó tiến vào phòng của mình. Hắn nhưng là tự trong không gian đem những kia cho cốt đàn lấy ra. Hắn là muốn đem những này đáng thương ma nữ cho siêu độ, để bọn họ có thể chuyển thế đầu thai. Chờ đến đêm này cho cốt đàn thả ở trên mặt đất, sau đó lại sẽ mặt trên trước hắn lên đi dùng để phong ấn chú cho vật Bạch, Bạch Vũ quát nhẹ một tiếng nói, các ngươi những này du hồn dã quỷ, còn không mau nhanh hiện hình. Theo Bạch Vũ này một đạo tiến quá, chỉ thấy ở mỗi một cái cho cốt đan trước, từng đạo từng đạo bóng trắng lập tức hiện hiện. Những quỷ này đều là có một cái cộng đồng đặc điểm, còn đều là ma nữ, đương nhiên khả năng này cũng là thụ yêu cố ý mà thôi. Dù sao hắn muốn tu luyện chính mình yêu thuật, như vậy khẳng định là muốn hấp thu nam nhân dương khí, dùng nam nhân hấp dẫn nam nhân, chuyện như vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Những ngày ma nữ hiện ra thân hình sau, các nàng từng cái từng cái đều là trên mặt sợ hãi, trực tiếp phục ngã trên mặt đất. Cùng kêu lên miệng giếng kêu lên, xin mời đạo trưởng tha mạng, chúng ta cô hồn cũng không phải là có ý định làm ác sự. Bạch Vũ khoát tay háo một cái, quay về bọn họ nói: "Được rồi, được rồi, các ngươi vẫn là cản mau dậy đi, ta cũng không trách tội ý của các ngươi. Chỉ có điều các ngươi trên người toán khí khá nặng, nếu là không có một cái từ đường thu nhận giúp đỡ các ngươi, các ngươi khẳng định đều rất khó có thể độ thai. Ta đây là chuẩn bị giúp các ngươi một tay." Chúng nữ quỷ nghe vậy nhất thời kinh hỉ, từng cái từng cái lần thứ hai dịu dàng quỳ gối, cùng theo lên nói cảm tạ, cảm tạ đạo trưởng đại ân. Bạch Vũ ở này mấy cái ma nữ ở trong nhìn quét một chút, nhưng là lập tức liền phát hiện một cái bóng người quen thuộc, chính là cái kia Nhiếp Tiểu Tiễn. Lúc này nàng nhàn có chút rụt không dám nhìn thẳng Bạch Vũ. Dù sao ở những này ma nữ ở trong, chỉ có nàng hại người nhiều nhất, tuy rằng không phải nàng đã hạ thủ, thế nhưng nghiệp lực nhưng là một điểm không ít bám vào trên người nàng. Lúc này Bạch Vũ có chút bội phục này hát Sơn lao yêu, không thể không nói này lao yêu bà xác thực là rất thông minh, để thủ hạ ma nữ vì hắn hại người, như vậy không chỉ là có thể bất đi rất nhiều phiền phước. hơn nữa còn có thể làm cho mình thiếu nhiễm nghiệp lực, giảm thiểu tội ác của chính mình. Chuyện này quả thật là nhất cử lưỡng tiện a. Muốn đến nơi này Bạch Vũ hơi lắc lắc đầu, chỉ có điều như vậy hạ xuống, nhưng là hoa nước này một đám ma nữ. Bạch Vũ lúc này lại nói, các ngươi vẫn là mau mau đứng lên đi cũng cần cảm tạ, các ngươi cũng là đáng thương hạ người, chết rồi còn phải bị yêu tà bài bố. Ta có thể vì ngươi môn siêu độ, cũng là đáng thương các ngươi. Được rồi, hiện tại các ngươi trước tiên đứng ở một bên đi, ta đến bố trí trận pháp. Vừa nói Bạch Vũ vừa ở trong không gian, biến ma thuật giống như lấy ra một chát lá bùa. Chỉ thấy hắn lập tức đem những này lá bùa hướng về trên đất ném đi, chỉ một thoáng, này từng cái từng cái lá bùa liền phản phất có chính mình ý thức, càng là chỉnh tề sắp xếp ở trên mặt đất. Từng cái từng cái sắp xếp hạ xuống, cuối cùng hóa thành một cái bát quái hình trận thế. Tự nhiên hắn cũng không có quên đem quan trọng nhất đồ vật, Bồn Thanh Thủy cho chuẩn bị trên Lá đùa tạo thành trận thế ở trên mặt đất sáng lên lớp loá, đem này vốn là còn cũng ẩm đạm gian phòng đều cho dọi sáng. Bạch Vũ nhìn những ngày ma nữ, tan vỡ một phen, phát hiện càng là có 5 con, lập tức quay về các nàng nói: "Bốn người các ngươi đi vào trước, ta đi tới cho các ngươi siêu độ." Này bốn cái ma nữ nhưng là toán khí so sánh hình, mà toán khí âm khí đều khá nặng nếp tiểu thiến nhưng là bị hắn cho lưu lại. Tự nhiên hắn là hoàn toàn không có ý gì khác, hắn chỉ có điều là muốn hiện đem đơn giản giải quyết, sau đó sẽ xử lý nếp tiểu thiến. Mặc dù nói này nếp tiểu thiến chỉ chết rồi thời gian hơn 1 năm, thế nhưng tu vi của nàng nhưng là cũng không tính rất yếu hoàn toàn có thể so với được với bình thường trăm năm lão quỷ. Trong này hay là chẳng những có thụ yêu chăm sóc nguyên nhân, còn có cái kia đang câu dẫn nam nhân thời điểm, một cách tự nhiên sẽ hấp thu những người kia trên người dương khí nguyên do. Chờ đến bốn quỷ tiến vào trong trận, đầu tiên là làm cho các nàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó Bạch Vũ bấm ra pháp quyết, bắt đầu vì bọn họ siêu độ lên. Theo thời gian trôi đi, này bốn con man nữ trên người, từng kia một hắc khí từ từ biểu lộ, dần dần mà các nàng thân hình bắt đầu trở nên trong suốt lên. Quy 1 chương 329, trước khi bắt đầu. Chương 329, trước khi bắt đầu. Tiểu thuyết tên, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả Vẫn chiều 2014 năm ngày 17 tháng 11 2000510. Có thể tuyển tiểu chữ, tiểu bên trong đại rất đại thêm phiếu tên sách down loạt chủ đề lục chia sẻ đến, g g không gian tân lãng block đăng tấn block rèn rèn bối cảnh màu sắc, bất quá là chốc lát thời gian, này vài con ma nữ chính là bị Bạch Vũ cho siêu độ. Đợi được Bạch Vũ đem này vài con ma nữ cho đưa vào địa phủ sau khi, chính là chỉ còn dư lại này Nhiếp tiểu thiến. Mà Nhiếp tiểu thiến lúc này trên mặt nhưng là mang theo khủng hoàng vẻ, nghĩ đến hẳn là sợ sệt, Bạch Vũ sẽ hỏi tội. Liên vẫn cúi đầu, thật chặt cắn môi, hai cái tay không được xoa nắn góc áo. Bạch Vũ thấy thế buồn cười lắc lắc đầu, nói: "Ngươi ngã, cũng không cần phải lo lắng, mau mau tiến vào trận bên trong đi, ta hiện tại liền đến vì ngươi siêu độ." Nhiếp Tiểu tiến nghe vậy có chút không thể tin tưởng, trận to hai mắt nhìn Bạch Vũ, quá một hồi lâu nàng nhưng là tụng dưới một cái khí, được rồi một cái vật phúc, mở tiếng nói, Nhiếp Tiểu Tiễn đã tại đạo trưởng đại ân. Ân cũng không phải dùng ta, ta chỉ mong ngươi kiếp sau có thể cố gắng là người, lấy thường kiếp này chi tội nghiệp, như vậy không hưởng công ta ở đời này vì ngươi siêu độ chi lao." Bạch Vũ lắc lắc đầu, cười cợt, lập tức liền đem Tiểu Tiễn cho để tiến vào trong trận. Ma Hậu chiêu quyết một dẫn, chính là bắt đầu vì là Nhiếp Tiểu Thiến siêu độ lên. Nhiếp Tiểu Thiến một đời phạm vào tội nghiệp sát thực là có không ít, vì nàng siêu độ cũng là một cái khá là chuyện phi phức, Bạch Vũ dự vào tự thân tu vi pháp thuật, cũng là trực tiếp ngoa đến quy hoạch, lúc này mới đem trên người nàng oán nghiệp hết mức hóa đi. Sau đó mở ra quỷ môn quan, đem đưa đi đầu thai. Bạch Vũ ở tại nơi này cái trong huyện từ sáng đến tối cũng chỉ có điều là làm người toán cái mệnh mà thôi, có thể nói cũng không có cái gì quá mức kỳ dị sự, bất quá Bạch Vũ cũng là tận mắt nhìn kỹ cái này thế đạo biến hóa. Có thể nói Bạch Vũ ở đây trụ trong khoảng thời gian này, trong trần thế hiểm ác nhìn thấy rất nhiều, cũng biết được nhân tính chi ác. Mà trong này Bạch Vũ tự nhiên không phải, chỉ đem thời gian của chính mình lãng phí ở mệnh lý thuật mấy mặt trên. Mỗi ngày buổi tối hắn cũng có tự chủ tu hành, khoảng thời gian này, Bạch Vũ tiến bộ là thần tốc. Chí ít hắn dùng một năm này, đem chính mình pháp thuật đẳng cấp cho tăng lên tới tông sư hậu kỳ trình độ. Này đều là hắn dựa vào tự thân tu hành mà đạt đến, vẫn chưa mượn dùng quá hệ thống chi lợi. Hơn nữa không chỉ như thế, Tu vi của hắn hiện tại đã cung cách toàn chân đường tính chỉ có cách một kia, có thể nói chỉ cần hắn có thể tìm tới một bước mặt, như vậy tu vi nhất định sẽ có thể đột phá. Đương nhiên này thời cơ muốn tìm được nhưng là dường như khó, dù sao tu hành cũng không phải là một buổi công lao. Có người vì đột phá một cảnh giới, vẫn ở một chỗ đạt bước mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Bằng không vậy trước kia cũng sẽ không ở Thiên Hạ Thành tiểu tiên đạo sẽ như vậy thiếu. Mà Bạch Vũ hiện tại cũng rõ ràng đột phá toàn chân cảnh giới gian nan, đến toàn chân cảnh giới, lấy hắn hiện tại tu hành năng lực mà nói, liền hoàn toàn có thể tính được với là bản tiên có thể triển khai một ít vô cùng thần kỳ phép thuật, nói thí dụ như tát đầu thành minh, hóa đá thành vàng, giá vụ ngự phong vân vân. Mà ngay khi ngày đó, Bạch Vũ Thu rồi chính mình đoán mệnh vài hàng, lúc này hắn bấm chỉ tính toán một chút. Nhưng là lập tức phát hiện thời gian đã gần đủ rồi. Cách lần sau nội dung vợ kịch bắt đầu thời gian, chỉ có một tháng không tới, ở biết rồi những ngày sau, Bạch Vũ không khỏi cười ha ha. Sau đó nhưng là trực tiếp đem này cửa tiệm đóng lại, càng là cầm chính mình lá cờ vải cùng quả giấy, liền như vậy vô vô cái mông rời đi rồi. Kỳ thực quãng thời gian này, Bạch Vũ nhưng là ở này trên hồ sông ra không nhỏ tiếng tăm. Hiện tại chỉ cần nói chuyện hắn cái này thiên cơ tiên sinh tiến tu Có thể nói cái kia định là như sấm bên tai a. Hoàn toàn chính là giang hồ nhị nữ sùng bái thần tượng. Đây đương nhiên là phải thuộc về công đến hắn cái kia một thân, đã xuất thần nhập hóa mệnh lý thuật mấy mặt trên. Có thể nói lấy Bạch Vũ vốn là bản lĩnh. Hơn nữa trên giang hồ diện đồn đại gia công, Bạch Vũ nghiễm nhiên liền thành tái thần tiên. Thế nhân chuyển xa, coi đời này có một người, không gì không biết không chỗ nào không hiểu, vậy thì là vị kia thiên cơ tiên sinh, hắn chỉ cần bấm chỉ tính toán trên dưới năm trong vòng ngàn năm bất cứ chuyện gì đều sẽ thông suốt. Mà Bạch Vũ mặc dù nói vẫn luôn chiếm giữ ở tòa thành nhỏ này ở trong, thế nhưng kỳ thực chuyện trên đời hắn vẫn là biết rất nhiều. Nói thí dụ như ở Bạch Vũ thấy cái kia vương đại nhân không đến bao lâu. Vị này văn võ bá quan, tất cả đều tính tình đại biến, vốn là trung lương đã biến thành tàn hại trung lương gian thần. Trong đó có cái kia vương đại nhân. Bất quá Bạch Vũ đối với này làm việc tình nhưng là hoàn toàn không muốn lẫn bảo dù sao hắn cũng vô tâm can thiệp triều chính. Hơn nữa này nội dung vợ kịch phát sinh địa phương, Bạch Vũ cũng là đã hoàn toàn lấy cái rõ ràng. Cái kia phát sinh nội dung vợ kịch chính khí sân trang. Nhưng là ngay khi bên trong hiện chỗ không xa, Đó là một chỗ vùng hoang dã, cũng không có chút dấu người, hoàn toàn cũng đã bị bỏ hoang. Mà hiện tại Bạch Vũ muốn làm chính là muốn đi đâu các loại, mặc dù nói hiện tại thời gian còn sớm. Bạch Vũ một đường bộ hành, đi rồi khoảng chừng vừa giữa chưa khoảng chừng, trái phải thời gian, Bạch Vũ này vừa mới đến một cái trong rừng cây. Bạch Vũ lúc này pháp nhãn mở ra, có thể rõ ràng nhìn ra, địa phương này tràn ngập một luồng đồng nặc yêu khí. Tự nhiên những ngày yêu khí cùng tụ yêu trên người yêu khí căn bản là không cách nào so sánh được, bất quá này yêu khí phản ứng ra muốn biết thực lực, nhưng cũng không tính rất yếu. Vậy ít nhất cũng là không chú thi thuật cảnh giới yêu quái. Bạch Vũ hoàn toàn cũng không cần nghĩ đều có thể biết này yêu khí chủ nhân là ai, vậy khẳng định chính là con kia cự thi không thể nghi ngờ. Bạch Vũ hơi cười cận, theo mặc dù là nghĩ này trong rừng cây đi vào. Lúc này hắn vị trí là một cái trong rừng đường nhỏ, mà cái kia chính khí sơn trang cách nơi này nhưng là cũng không tính rất xa, Bạch Vũ bất quá là đi rồi khoảng chừng mấy phút. Sau đó chính là một gian rách nát không thể tả phòng ốc vào trong mắt của hắn. Phòng này rất là rách nát, bức tường đã có một chút bốc rã, hơn nữa ở này phía dưới mái hiên còn đâu đâu cũng có mạng nhện. đại môn mặt trên còn có một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng, có thể làm cho Bạch Vũ dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong. Bạch Vũ nhẹ nhàng ở trên cửa diện đầy một thoáng, chỉ thấy cái môn này liền phản phất là gặp phải đòn nghiêm trọng giống như vậy, càng là trực tiếp hướng về bên trong đến quá khứ. Đúng. Hai cánh cửa liền như vậy nghiêng lệch ở trên mặt đất diện, liền phản phất là sống dở chết dở, hấp hối lao nhân giống như vậy, liền như vậy bị cái kia bánh ngã, cũng quán tính cho mang qua lại lung lay. Hơn nữa theo sắt còn vùng lên đại cỗ cho bụi, dương đâu đâu cũng có. Bạch Vũ cũng không để ý tới những này, mà làm một mình đi vào, trong này tất cả cảnh tượng, lập tức liền ánh vào Bạch Vũ mi mắt. Chỉ thấy nơi này, bên trong càng lạ rợn rợn, không chỉ khiến phòng Úc ở trong tám chiếc qua tai. Huấn nữa bên trong còn có thật nhiều tạp vật, một ngang chất đóng trên mặt đất, phòng ốc góc tường vẫn như cũ còn có tràn đầy cho bụi màn nghện. Bạch Vũ thấy thế không khỏi chíu đã dậy chưa, dù sao nơi này thực sự là quá mức hỗn ngang, dưới cái nhìn của hắn nhưng là rất làm khó người. Lắc lắc đầu, Bạch Vũ chính là một mình đi bảo, lập tức bốn phía đánh giá một phen, lập tức tuần này trong phòng con đường hướng về bên trong mà đi. Không lâu chính là phát hiện một gian tương đối hoàn hảo gian phòng. Bạch Vũ tùy chỗ tìm cái địa phương ngồi xuống, đầu tiên là đả tọa tu luyện một hồi hít cốt thuật. Lại một lát sau thái dương từ từ hạ sơn, Bạch Vũ chính là chậm rãi đem hai mắt cho cháy ra lại hướng về sơn trang bên ngoài đi đến, hắn biết cái kia cự thi bình thường đến lúc này sẽ từ từ xuất hiện, Bạch Vũ cảm thấy vẫn là muốn đem này tiểu lâu là giải quyết lại nói. Dù sao mặc dù nói đối với Bạch Vũ tới nói, vật này kỳ thực hoàn toàn có thể không đặt ở trên người. Thế nhưng vật này nhưng là có người thường giống như trí tuệ, nếu để cho cái tên này ở hắn làm chính sự thời điểm hỏng rồi sự, như vậy còn không đem hắn cho tức chết ra. Bạch Vũ có đi tới sơn trang bên ngoài gian phòng, lặng lặng chờ sắc trời hoàn toàn tối lại. Quá thời gian không lâu, ngày bận bụi bận bụi đêm đen ở trong, đông nhân sinh ra một luồng khí tức quái dị. Luồng hơi thở này từ từ ra bên ngoài tràn mà tùy theo lan tràn còn có một luồng vô cùng gây mũi dị vị. Mùi vị này hết sức sang người, có loại thi thể mục nát mùi vị cảm giác. Bạch Vũ trong lòng nợ nụ cười gần, tự nhiên là biết đây là muốn sắp hiện hình, liền liền đem hai mắt nhắm lại, lập tức thật chặt nhìn kỹ phòng ốc này ở trong tình thế phát triển. Chi, chi. Đột nhiên một đạo dị tiếng vang âm, đột nhiên ở này trong gian phòng dựng lên, mà âm thanh này càng là Bạch Vũ trước mặt một cái quan tài phát sinh. Toa, toa. Từng tiếng phảng phất là thanh lên, đêm đen ở trong Vũ tận mắt nhìn thấy, ở nải quan tài ở trong từ từ ra một bàn tay lớn. Cái bàn tay lớn này thành màu xanh lục, mặt trên còn có này lẹo lẹo tỏa sáng, nhưng rất buồn nôn chói nhảy. Chạm. Quan tài nắp rơi xuống đến trên đất, một cái to lớn mà lại xấu xí bóng người từ từ ở trong quan tài trập lên, nhưng chính là con kia cự thi. Tuy rằng này cự thi là người thi biến thành, thế nhưng hắn nhưng cũng không thuộc về quỷ loại, nhưng là thuộc về yêu loại. Xem như là một loại yêu quái. Nói cách khác này con cự thi cũng là thi quái thành yêu, lại như là Hát Sơn lão yêu giống như vậy, nhưng là vừa có sự khác biệt. Dù sao này cự thi thi linh Quảng Đông, tu vi cũng có yếu, hoàn toàn không có cách nào cùng Hắc Sơn so với. Là muốn trập lên. Hắn đầu tiên chính là chú ý tới trước mặt cách đó không xa Bạch Vũ, ánh mắt của hắn ở trong càng là hưng phấn không thôi. Hai chân đột nhiên giống một cái, chỉ thấy hắn dưới thân quan tài tức thì liền bị hắn cho đạp tản đi, mà hai chân của hắn cũng thuận thế. Động tác tương đối chậm chậm, thế nhưng lại là, là mang theo mạnh mẽ tùy phong. Một cái tát chính là hướng về Bạch Vũ vô lại đây, mạnh mẽ phong thể càng là trực tiếp đem Bạch Vũ trên người y vật đều cho gợi lên rồi. Bạch Vũ nhìn từ từ hướng về chính mình tới gần nhấc tay, đông nhiên hử lạnh một tiếng, sau đó hai tay vừa nhấc Chỉ thấy cẩm tú phất trần lập tức liền vào trong tay, nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy cái kia phất chân mặt trên bụi mau càng như là hóa thành một cái linh xà giống như vậy, càng là thoảng qua trong lúc đó liền quấn ở cự thi bàn tay lớn bên trên. Xì xì xì. Liên phảng phất là bạch vũ phất trần bên trên bị xoa axit sulfuric gì, chỉ thấy cự thi cùng phất chân dán vào trên da diện, càng là trực tiếp bước lên nồng đậm khói xanh đến. Cự thi phảng phất là cảm nhận được thống khổ, nỗ lực muốn đưa tay cho thu hồi, thế nhưng là hoàn toàn là chuyện vô bổ. Trên tay của hắn thậm chí ở trong chốc lát liền trở nên cháy đen lên, liên phảng là mới từ nổi hơi bên trong móc ra. Bạch vũ lúc này trên tay đột nhiên vung một cái. Chỉ thấy cự thi này khoảng chừng cao một trượng to con, càng là trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Mạnh mẽ ngã tại mười mấy mét ở ngoài. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 330, đoán mệnh hay không? Chương 330, đoán mệnh hay không? Tiểu thuyết tên, Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống Tác Giả, Vân Chiều 2014 năm ngày 17 tháng 11-225-009. Có thể tuyển tiểu chữ, tiểu bên trong đại rất đại thêm phiếu tên sách loạt chủ đề lục chia sẻ đến. Gợn không gian tân lãng block đằng tấn block rện rện bối cảnh màu sắc, cự thi trên đất liên tục lăn lộn, liền phảng phất là một cái lăn bóng cao su giống như vậy, phốc phốc phốc trên đất lăn mấy lần sau, trực tiếp đụng vào trên tường, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại su thế. Cự thi lúc này một cánh tay đã thu được trọng thương, hắn có chút gian nan bỏ lên, trong ánh mắt lúc này nhưng là lộ ra kính nghệ. Dù sao như vậy ở đối thủ trước, liền một tia năng lực phản kháng sự tình, hắn còn là lần thứ nhất gặp phải, tự nhiên là sẽ có e ngại tâm tình. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không để ý tới hắn những này, cười gằn một tiếng, nhấc chân lên chính là chậm hướng về này cự thi áp sát. Cự thi cũng là biết một mực lui bước, chỉ có thể để hắn càng nhanh hơn chết đi, hắn cũng có thể có thể thấy Bạch Vũ cũng không hề có một chút muốn ý bỏ qua cho hắn. Liên lập tức trực tiếp nặng nề gầm rú một tiếng, lập tức giơ lên hai bàn tay, liền phạm phất là ở đập khí cầu bình thường, hướng về Bạch Vũ đầu liền lập tới. Bạch Vũ lúc này, nhưng là hoàn toàn không né tránh, đồng nhiên càng là giơ lên tay của chính mình, vừa một cái, theo mặc dù là trộm vào cự thi bàn tay lớn mặt trên. Nhìn hai người thân hình, còn có tay to nhỏ đều hoàn toàn kém xa, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là trái với lẽ thường đem cự thi bàn tay cho tiếp được rồi. Hơn nữa nhìn cự thi cặp kia tay tuy rằng bởi vì sử dụng sức mạnh lớn nhất, ở không được run lẩy bẩy. Thế nhưng là hoàn toàn không thể áp sát được phần, tự thi lúc này cuối cùng cũng coi như là nhận rõ Bạch Vũ chỗ cuối cùng. Bạch Vũ lúc này trong mắt lập loè ra một đạo hàn quang, đột nhiên đem chân nhấc lên, một cước càng là trực tiếp đá vào cự thi bụng. Chạm. Cự thi lập tức liền bay ngược mà ra, thân hình của hắn lại như một viên đạn pháo giống như vậy, tàn nhẫn màn lên ở trên tường, càng là trực tiếp đem bức tường cho mà và vào, Đơn qua. Bạch Vũ lập tức phất chân du lên, chỉ thấy phất hóa thành đại đao, bước chân di động. Hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới cự thi trước người trực tiếp chính là một đao bổ xuống, này một đao xuống, trực tiếp biến đem cự thi cho chém thành hai nửa. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, cự thi đã hai nửa thân thể, càng là ở một khắc tiếp theo liền nổi lên hòa đến. Trong nháy mắt, cự thi liền không hề sức đề kháng làm một đống cho tàn. Nương theo một trận thanh phong, chậm rãi biến mất ở trên thế giới này. Bạch Vũ lại từ bị cự thi phá tan cửa động nơi về đi đến trong phòng, lập tức hắn lại hướng về cái kia đã sắp muốn sụp xuống bức tường chỉ tay, chỉ thấy này bức tường dĩ nhiên liền phản phất là đoạn ngắn đảo ngược giống như vậy, từng khối từng khối chuyển bất quá là thời gian một hơi thở, càng đều trở lại chỗ cũ. Hiện tại cự thi giải quyết, Bạch Vũ cũng không muốn đang lãng phí thời gian, hắn lại trở về bên trong, bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình đến. Theo thời gian trôi đi, quá mấy ngày sau, ngày hôm đó Bạch Vũ chính đang trong phòng đả tọa. Thế nhưng là chợt nghe có nhân mã náo động tiếng, Bạch Vũ mở vốn là hai mắt nhắm chặt, tao mày. Lập tức nhưng là khẽ mỉm cười, chỉ thấy ở ban ngày ban mặt, thân hình của hắn càng là từ từ bắt đầu trở thành nhạt, từ từ dĩ nhiên là trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Này nhưng là hắn ẩn thân rồi. Chờ mấy phút đồng hồ khoảng chừng, trái phải đã thấy đến một đám người liền xông vào này chính khí sơn trang. Đội nhân mã này trên người đều mang theo đao kiếm loại hình hung khí, từng cái từng cái sắc mặt cẩn thận đánh giá bốn phía, cẩn thận thăm dò. Một lát sau sau này, một đám người đang không có phát hiện bất kỳ đồ vật sau, liền bắt đầu từ từ yên tâm. Trong này không có người nào chứ? Một đạo lạnh lạnh giọng nữ ở phía sau đám người chuyển tới, đoàn người tự giác tản ra một con đường, chỉ thấy này càng là một người tuổi còn trẻ mạo mỹ nữ tử. Lúc này nàng khuôn mặt lạnh lạnh, quét mọi người một chút, lại nói, các ngươi có thể chiếm được nhìn rõ ràng, không thể để cho người nhìn thấy chúng ta. Yên tâm đi tỷ tỷ. Chúng ta đám người này cũng không dám có cái gì sơ xuất nếu không chúng ta chỉ có ở đây chết lúc này ở này lành lạnh nữ nhân phía sau nhưng là lại thoát ra một cô gái nữ hài tử này có vẻ như khá là hoạt bác Tuy rằng mọi người đều đều là sắc mặt nghiêm nghị. thế nhưng nàng nhưng là mang theo một vịn nụ cười hai anh đều lúc nào người vẫn là như thế không hiểu chuyện lành lạnh nữ tử tàn nhẫn mà trừng nàng một chút phản phất đối với nữ hài tử này biểu hiện hết sức bất mang ý mà lúc này bạch Vũ ẩn thân ở một bên nhưng là cười Tùng tìm đánh giá hai người này hắn biết nội dung vợ kịch liền muốn bắt đầu rồi Mà cái kia lạnh lạnh nữ nhân chính là Thiến Nữ U hồn cấp hai vai nữ chính phó thanh phong, mà bên cạnh nàng nữ hải tử kia chính là em gái của hắn phó ngư trì. Nay một đám người đợi được đem nơi này đều cho tìm khắp sau, phó thanh phong nhưng là gương mặt lạnh lùng quay về bọn họ nói rằng, đại gia cũng biết, lần này liền phụ thân ta nhất định là gian khổ dị thường, chúng ta lần này không phải sinh tức chết. Các người nếu là có người nào muốn muốn lui ra, hiện tại còn vì là thì không được, không phải vậy lại trải qua thêm hai ngày, liền không quay đầu lại nữa đường. Nay một đám người đều là phó thanh phong, thân phó thiên cửu ở còn ở mặc cho thời điểm, bồi dưỡng tâm phúc, bọn họ này một đám người đều là ký ân người. Huấn nữa nếu đến rồi, tự nhiên là sẽ không có người nào sẽ lùi bước, cho nên bọn họ chính là từng cái từng cái biểu hiện kiên định, chờ đợi Phó Thanh Phong bước kế tiếp chỉ thị. Phó Thanh Phong đánh giá bốn phía một cái người, phát hiện không có người nào còn do dự sau, nàng cảm giác rất hài lòng. Lập tức liền lại mở tiếng nói, "Được, nếu như vậy, vậy chúng ta đêm nay liền mau mau chuẩn bị trên một chút đi. Tư tin vậy tin tức, mấy ngày nay ép đưa cha ta người sẽ ở vùng này trải qua. Mà này một đời cũng là một cái như vậy mới có thể chống đỡ mưa gió." Nói vậy bọn họ nhất định hạ xuống ở nơi này, chúng ta đến thời điểm, có chuẩn bị động thủ cũng có thể có mấy phần chắc chắn. Phải, đám người này cùng têêu lên hẳn là rất có sĩ khí, âm thanh cũng có thể mặc ra mấy trăm mét xa. Chờ đến bọn họ đều tản ra sau, Phó Thanh Phong nhưng là thật giải thư thở ra một hơi, hoạt động một chút thân thể, phản phất vô cùng thoải mái. Khả năng ngày đó đều ở chạy đi đi. Phó Nguyệt Trì lúc này ngọt ngào nở nụ cười, đi tới Phó Thanh Phong trước người, nói: "Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có làm tướng quân tiềm chất đây, vừa nãy ta đều cảm thấy ngươi là một cái hợp lệ quan trị huy. Phó Thanh Phong nghe vậy cười lắc, lắc đầu, nói: "Được rồi, không muốn lắm lời, nhanh hỗ trợ đi. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, nếu như áp giải người đến Chúng ta nhưng không có chuẩn bị kỹ càng, luôn cúng tay chân bên dưới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phó Nguyệt Trí nghe vậy nhíu như mày, hiển nhiên có chút không quá tình nguyện, bất quá nàng cũng là biết hiện tại cũng không phải nên sai tiểu tính khí thời điểm. Liền gật gật đầu, liền đi giúp người. "Đại tiểu thư." Đột nhiên một người gọi lên. Phó Thanh Phong cau mày, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng đi tới. Quay về lên tiếng người kia do hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Có phải là phát trước tiên hiện món đồ gì?" Người kia lúc này nhìn dưới mặt đất, biểu hiện rất là nghiêm nghị, nói, "Đại tiểu thư, nơi này thật giống là có người đã từng đánh đều quá." còn nữa nhìn dáng vẻ thật giống cũng không có thiếu người. Bạch Vũ cũng chú ý tới người này, nghe thấy hắn, Bạch Vũ nhìn quá khứ. phát hiện hắn nói tới địa phương dĩ nhiên là hắn cùng cái kia cự thi nơi tranh đấu, thấy thế không khỏi bật cười, xem ra hắn là đem cự thi cái kia to con cho rằng mấy người. Ồ, oh, đây là cái gì? Người kia lúc này, người kia phảng phất lại lần nữa phát hiện cái gì, đã thấy hắn lúc này chính cẩn thận quan sát trên đất một bãi, đã sắp muốn động lại từ cự thi thể trên lưu lại chất lòng. Hắn đối với vật này phản phất rất có hứng thú, đưa tay ra chỉ, dính một điểm. Sau đó hỏi, lập tức chính là nhíu mày, nói, rất xấu. Sau đó lại theo thói quen liếm liếm, sau đó hắn một tấm hai càng là đột nhiên đổi xanh rồi. Đem vây quanh hắn mọi người cho lùi ra, trực tiếp bắt chờ đến cửa, bắt đầu nổ mạnh rất thổ lên. Tình cảnh này để người chung quanh cũng vì đó ngạc nhiên, có chút không rõ vì sao, thế nhưng nếu hắn có loại biểu hiện này, vậy bọn họ những người này tự nhiên là cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Từng cái từng cái chỉ có thể chờ đợi hắn đem trong bụng đồ vật cho thổ xong. Hắn thổ xong sau khi câu nói đầu tiên chính là, "Vật này thật khó ăn." Sau đó lại bắt đầu thổ lên, nguyên lai like hắn cũng không có đem đồ vật cho trống lại, xem ra không trải qua một canh giờ, hắn là đỉnh không được. Ha ha, Bạch Vũ nhìn thấy bộ này tình cảnh, hắn là rốt cục không nhịn được nợ nụ cười. Người nào? Nay một đám người lập tức kinh hãi, bốn phía đánh giá tìm kiếm này, bốn phía khả năng trố giấu người, thế nhưng bất đắc dĩ bọn họ nhưng là vẫn chưa phát hiện một tiếng manh mối. Bạch Vũ nhìn bọn họ bộ này căng thẳng đến gián cũng sẽ không muốn lại đầu bọn họ, ở tại bọn hắn hoàn toàn không có chú ý thời điểm. Trực tiếp giải trừ thuật thân thân, hiện ra thân hình của hắn. Một người lớn sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là để nhóm này người phát hiện ra, bị sợ hết hồn. Từng cái từng cái đều sốt sáng lên, bước chân Nazi từng bước lui về phía sau nhưng mà hắn vốn là ở nôn mửa người, lúc này cũng đem thổ ý cho kinh ngạc trở lại, rút ra bội đao căng thẳng nhìn kỹ Bất Vũ. Tuy rằng Phó Thanh Phong cũng rất sợ sệt, thế nhưng dù sao hiện tại nàng là một cái người lãnh đạo, hiện người ở chỗ này có thể đều dựa vào nàng đây. Ở loại áp lực này bên dưới, khiến cho nàng hoàn toàn không thể lùi bước. Nàng như thế một cái hiểu điệu cô gái, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước một bước. Chỉ thấy nàng đem mày liễu dựng thẳng, phẫn nộ quát, ngươi đến cùng là người phương nào? Lại vẫn sẽ là yêu thuật. Tỷ tỷ, ta xem người này nhất định là người của triều đình, chúng ta không muốn với hắn phí lời. Trực tiếp đem hắn cho bắt đi. Phó Nguyệt Trì đúng là rất hào khí, mắt hạng trợn tròn, cầm bội kiếm định xông lên. Mà những nam nhân khác lúc này cũng cũng không tốt ý mà đỏ, dù sao nhân ra cô gái cũng không sợ, bọn họ nhưng sợ hãi rụt rẻ thực sự không giống đại trượng phu. Lập tức liền có người không chịu được, nhất thời đem lồng ngực cho rớt lên, bước chân cũng không lại về phía sau gì. Hung tợn nhìn Bạch Vũ, thế nhưng trong lòng nhưng là có chút hư. Bạch Vũ nhìn bọn họ như gặp đại địch, nhưng là cười ha ha, hoàn toàn như là không nhìn thấy giống như vậy, hướng về bọn họ dò hỏi nói, "Chư vị, có muốn hay không toàn cái mệnh?" Bạch Vũ lần này bình tĩnh biểu hiện, trực tiếp đem bọn họ cho kinh sợ. Bọn họ từng cái từng cái ngoác to miệng, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói như thế nào tốt. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 331, Thiên cơ tiên sinh. Chương 331, Thiên cơ tiên sinh. Bạch Vũ lúc này khẽ mỉm cười, nhưng là tìm cái địa phương ngồi xuống, lập tức dĩ nhiên là lấy ra một viên tiền đồng, để ở trong tay chính mình thưởng thức. Mọi người ở trong phó thanh phong đầu tiên tỉnh táo lại, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng nói, ngươi đến cùng là ai? Bạch Vũ nhưng là đầy mặt nụ cười, ha ha cười nói, các ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Ta chính là một cái thầy tướng số, một cái hành tẩu giang hồ thư sĩ vẫn chính là dựa vào đoán mệnh môn thủ nghệ này đến kiếm sống. Lúc này cũng là có người chú ý Bạch Vũ này háo liền quần, còn có trong tay hắn nắm giữ khối này lá cờ vải, Phó Nguyệt Trí lúc này liền bắt đầu nhắc tới lên, "Đoạn Thiên Cơ." Khả năng là bởi vì tiểu chữ có chút xấu xí, vì lẽ đó này Phó Nguyệt Trì người cũng là có chút miễn cưỡng. "Đoạn Thiên Cơ." Thế nhưng tuy rằng nàng âm thanh cũng không lớn, có thể người ở chỗ này nhưng là đều nghe được rõ rõ ràng ràng, từng cái từng cái trên đều toát ra thần sắc kinh ngạc, thậm chí có người còn không có thể tin tưởng. Lúc này ở phố Thanh Phong bên người một người cũng gọi ra tiếng đến, là cái kia trên giang hồ diện nhân Sương Thiên Cơ Tiên Sinh đoạn Tiên Cơ. Vậy cũng là giang hồ ở trong có tiếng đắc đạo cao nhân a. Truyền thuyết hắn có thể nhìn thấu người họa phúc sinh tử. Thiên Cơ Tiên Sinh. Cả đám lúc này trong ánh mắt nhất thời đều để lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, dù sao này một năm nay Bạch Vũ không phải là hồn phí, này ngắn thời gian ngắn ngủi ở trong hắn này thần toán tiên gọi, nhưng là trực tiếp chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Chỉ cần ở trên giang hồ diện trải qua một quãng thời gian người, đều nhất định sẽ như sấm bên tai. Đương nhiên cũng có người trong lòng có chút không thể tin tưởng, dù sao ở chúng lòng của người ta bên trong, cao nhân, nhưng là bình thường đều là dâu dài phiêu phiêu, mà lại tiên phong đạo cốt. Nhưng là Bạch Vũ, nhưng là như thế một bộ gương mặt trẻ tuổi, xác thực là rất khó làm người tin tưởng. Phó Thanh Phong lúc này trong ánh mắt cũng là cùng những người khác, trong ánh mắt hơi lập loè ra của Nhật. Ông quyền thi lễ một cái, hỏi, ngươi chính là khoảng thời gian này trên giang hồ diện thịnh truyền thiên cơ tiên sinh. Dù sao Bạch Vũ cũng không có cái gì tín vật, vì lẽ đó này một đám người tự nhiên là không thể lập tức liền tin tưởng. Nghĩ đến định không có sai. Nghe đồn tiên cơ tiên sinh tuy rằng bản lĩnh cao cường, thế nhưng tính khí nhưng là thập phần cổ quái. Chiêu bài của hắn mặt trên tiểu chữ không biết là người phương nào viết, vẫn luôn là vàng vo, có vẻ rất không công chính. Người xem chiêu bài của hắn mặt trên không phải là bộ dáng này sao? Hơn nữa còn có cái kia sinh tử họa phúc một điểm thông, nghĩ đến bình thường giang hồ thuật sĩ là sẽ không mượn dùng câu nói này. Vừa mới mở thanh cái kia một người, lúc này bắt đầu ở bên cạnh giải thích lên, hắn lúc này đánh giá Bội Vũ, liền phảng phất là đang quan sát một cái tuyệt thế chân bảo. Ánh mắt ở trong tràn đầy cực nóng. Mọi người nghe vậy theo tiếng nhìn lại, phát hiện còn đúng là như vậy. Bạch Vũ lúc này quả thật có chút không nói gì, tấm chiêu bài này hắn còn đúng là vẫn không có đổi, mặc dù nói hắn hiện tại ở một năm này ở trong thư pháp có tiến bộ rất lớn. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là vẫn không có khác viết đến một khối, nhưng không nghĩ tới vào hôm nay nhưng là trực tiếp trở thành hắn, để chứng minh tín vật của chính mình. Phó Thanh Phong lúc này dõng nhiên dẫn cả đám quỷ lại đi. Trên giang hồ diện thường nghe tiên sinh đại danh, thế nhưng là vẫn vô duyên gặp lại. Hôm nay gặp mặt, chúng ta thực sự là có phúc ba đời. Bạch Vũ nghe nói lập tức quát tay náo một cái, cười cười nói, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút đứng lên đi, ta người này từ trước đến giờ nhãn Vân Giá Hạ quen lên rồi không quá muốn được những này phẩm tục lễ nghi. Mọi người nghe vậy cản vội vàng đứng dậy. Liên tục hẳn là, nghe tiên sinh liền ở tại nơi này một vùng, chúng ta vẫn luôn muốn đi bái kiến tiên sinh, hơn nữa gia phụ trước đó cũng là có như thế một cái tâm nguyện, cho tới nay đều đối với tiên sinh tôn sùng từ kỳ. Mọi người lúc này liền phản phất là cùng nhiệt truy tinh tộc giống như vậy, từng cái từng cái đều tụ lại đến Bạch Vũ trước người, bắt đầu liễu ra lưuu dĩ ồn ào lên. Bọn hắn bây giờ liền ngay cả Bạch Vũ, là làm sao đột nhiên xuất hiện sự tình đều quên đi đi tới. Nay ngược lại là để Bạch Vũ lại lần nữa tìm tới trước. Lần thứ nhất hiện lộ đưa tay thì cảm giác Bạch Vũ Hư để ép một thoáng hai tay, quay về mọi người nói, mọi người im lặng một thoáng, ngày hôm nay chúng ta có thể ở đây gặp gỡ cũng là hữu duyên, thế nhưng ta xem các ngươi phản phất là còn có chuyện quan trọng gì muốn làm. Nghe được Bạch Vũ nhắc nhở, đám người này lúc này mới về quá vị đến. Phó Thanh Phong trên mặt sững sờ, lập tức lập tức ho khan một tiếng. Đối với người như thế quắt lên, được rồi, hiện tại chúng ta không thể quá yếu nhiễu tiến trình, còn có chính là muốn làm. Đại gia đều nhanh bận bịu chuyện của chính mình đi, không phải vậy ngày này nhưng là đen. Phải. Mặc dù nói chúng lòng của người ta bên trong còn có chút không quá đồng ý thế nhưng cũng biết hiện tại là không thể bị giở giang, nếu không đợi được thời cơ chậm, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có toàn quân bị diệt, chờ đến cả đám đều tản đi đi, ở Bạch Vũ bên người cũng là chỉ là tiết kiệm được Phó Thanh Phong 2 tỉ muội. Lúc này Phó Thanh Phong đầu tiên là dẫn Bạch Vũ tìm cái địa phương ngồi xuống, lập tức mặt lộ vẻ khó xử mở miệng hỏi, thường nghe tiên sinh thần cơ diệu toán, nhưng không biết tiên sinh cũng có thể không vì ta cha sự tình bấm tính cả một thoáng, nhìn cha ta cha lần này có thể không chuyển nguy thanh an. Ồ. Bạch Vũ nhìn hắn một chút, sau đó nói, phụ thân nhưng là cái kia Phó Thiên Cửu. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì đều là sửng sở, lập tức trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng, Phó Thanh Phong ôn quyến nói, tiên sinh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Ta vẫn không có để ra phụ là người phương nào, thế nhưng tiên sinh nhưng là lập tức liền biết rồi. Ha ha, kỳ thực ta đã sớm vì là người này bấm bẩm quá, phụ thân ngươi có thể nói là phúc lớn mạng lớn người. Hắn sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết đi, ta nghĩ lần này các ngươi hay là có thể cứu viện thành công. Thế nhưng là đến trải qua không ít nhấp đô. Bạch Vũ lúc này rung đuôi lắc ý, liền phản phất là một cái có vì thần côn, khiến cho đến ở bên nghe hai cô bé, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ có vẻ rất là kích động, hơn nữa kích động bên trong nhưng còn có xung bái. Có thiên cơ tiên sinh câu nói này, dân nữ hai người cũng có thể yên lòng. Chỉ cần có thể cứu ra cha, hỏi tỷ muội ta hai người coi như là trải qua bao nhiêu nhấp nô, cũng có thể gánh chịu được. Tỷ muội chúng ta đã đạt thiên cơ tiên sinh chỉ điểm. Phó Thanh Phong lúc này cảm kích quay về Bạch Vũ nói rằng, liền phảng phất là Bạch Vũ đem cha của bọn họ cho cứu ra. Nay ngược lại là lệnh Bạch Vũ rất là bất đắc dĩ, cũng không tự chủ được cười khổ. Bạch Vũ lắc đầu nói, các ngươi trước tiên không vui vẻ hơn quá sớm, lần này có thể sẽ không đơn giản như vậy. Ta nói tới nhấp nô khả năng chính là cựu tự nhất sinh, nếu là các người hơi không chú ý đều có khả năng mất đi tính mạng. Vâng, dân nữ hai người coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối tử, kính xin tiên sinh không cần vì ta hai người lo lắng. Hai người này trong miệng một lời hướng về Bạch Vũ cảm kích lên, Bạch Vũ lập tức bất đắc dĩ. Được được được. Bạch Vũ khoát tay áo một cái, nói, liền tùy các người, ta cũng không muốn đang nói cái gì. Tối hôm nay phải làm sao, các ngươi hiện ở nghị kỹ chưa có. Có hay không tin tức xác thực, nói áp giải phụ thân ngươi người ngày hôm nay lại ở chỗ này đi ngang qua. Chuyện này, hai tỷ muội lúc này lẫn nhau đối diện một chút. Hiện nhiên là không có được quá tin tức xác thực. Phó Thanh Phong lúc này đứng lên đến, nói, "Tiền bối, là như vậy, chúng ta tham dò vùng này địa hình. Phát hiện địa phương này là tất kinh con đường, thế nhưng là còn không có tìm được xác thực phương vị, ta nghĩ chúng ta liền tạm bộ nhân thủ, ở bốn phía ôm cây đợi tỏ. chờ đợi đám người này đưa tới cửa." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đến đêm nay rất có thể ninh Thái Thần cùng biết thu một diệp sẽ tới, nhưng trong lòng là nợ nụ cười, có thể trên mặt nhưng là biểu hiện chưa động. Khậc, ho khan một tiếng, trên tay làm bộ bẩm toán, quay về hai người nói, "Ta xem các ngươi liền không cần làm không công chiếu ta bẩm toán xem ra." cái kia một đám người đến thời điểm nhất định sẽ đi ngang qua nơi này, hơn nữa còn lại ở chỗ này dựng trại đóng quân, dù sao nơi này là phạm vi mười mấy giảm duy nhất một đống phong vũ, hơn nữa bọn họ bởi vì áp giải người, vì lẽ đó hành quân còn tương đối chậm chậm. Hai tỷ muội nghe vậy đối diện một chút, hiển nhiên đều rất kinh ngạc, Phó Thanh Phong quay về Bạch Vũ nói, nếu là nếu như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn có thể ở bốn phía bố trí lên cơ quan, đến thời điểm hoàn toàn có thể một lần đem cho bác. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, "Không, hoàn toàn không cần như vậy, ta nghĩ chúng ta hiện tại muốn làm chỉ là chờ đợi mà thôi." Hai người nhất thời ngạc nhiên, hiển nhiên rất không rõ vì sao. Thiên cơ tiên sinh đây là tại sao?" Phó Nguyệt Trí nhất thời nhếch miệng, trực tiếp cho hỏi lên. Bạch Vũ lúc này đứng lên đến, đi tới nơi cửa, nhìn ngoài cửa cảnh sát nói, "Ta niệm Phó Thiên Cửu cũng là tâm hệ người trong thiên hạ, liền chuẩn bị giúp các ngươi một đám, đến thời điểm ta sẽ xuất thủ đem bọn họ cho cứu được." Hai người càng ngạc nhiên, bọn họ dù sao chỉ nghe qua Bạch Vũ thần cơ diệu toán, cũng chưa từng nghe nói Bạch Vũ đưa tay hơn người a. Bạch Vũ lúc này nhưng là phất phất tay, quay về hai người nói, "Được rồi, các ngươi chỉ để ý nghe theo ta sắp xếp là được, đến thời điểm các ngươi liền biết chuyện gì xảy ra." Bạch Vũ tự nhiên là biết, coi như đám người này mai phục cho dù tốt cũng vô dụng. Bởi vì người dễ đối phó, thế nhưng con nô công kia tinh liền không phải đám người này có thể chống đối. Hai tỷ mội nghe vậy lập tức lại là thi lễ một cái, vội va hẳn là. Dù sao Bạch Vũ hiện tại ở trên giang hồ diện danh tiếng quá mức vang rội, dưới cái thanh danh vang rội, tự nhiên sẽ khiến người ta sinh ra một luồng không tên tín nhậu cảm. Lập tức hai người này chính là lĩnh Bạch Vũ mệnh lệnh dặn dò xuống, không phải vậy này một đám người bận việc cái gì chờ đến bọn họ đem người tay đều cho rút lui đi ra, lúc này Bạch Vũ nhìn ngó ngoài cửa trên bầu trời thâm hậu mịt vân, quay về bọn họ nói, ngày hôm nay nhất định sẽ giới đại vũ, các ngươi chưa hết ở bên trong tìm địa phương nghỉ ngơi đi, không phải vậy đến bên ngoài nhất định sẽ bị lầm. Bạch Vũ lời nói không có hạ xuống bao lâu, chính là chỉ thấy ngoài cửa lập tức liền thời kỳ gió to, mây trên trời cũng là từ từ bắt đầu biến thành đen. Dĩ nhiên đúng là muốn bắt đầu trời mưa rồi. Lúc này mọi người đối với hắn càng thêm bội phục. Mặc dù nói Bạch Vũ để nhóm này người hoàn toàn không cần lo lắng, thế nhưng bởi vì bọn họ lòng cảnh giác Vì lẽ đó bọn họ đám người này vẫn là đều tìm cái địa phương bí ẩn bắt đầu trốn. Mà Bạch Vũ nhưng là chỉ là ngồi ở bên trong trong phòng, có vẻ bình chân như vậy. Quy 1 chương 332, chi tú nhất diệp. Chương 332, chi tú nhất diệp. Sát trời rất nhanh sẽ đen kịt lại, mà bên ngoài mưa to nhưng là vẫn dưới cái liên tục. Dao ào hào ào từ từ trên mặt đất diện cũng đã tụ đầy nước mưa. Lạch cạch, lạch cạch. Lúc này đột nhiên một trận tiếng vó ngựa âm từ bên ngoài chuyển tới. Vốn là ngồi ở chỗ đó Bạch Vũ, lúc này nhưng là bỗng nhiên đem hai mắt cho mở, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn biết này rất có thể chính là Ninh Thái Thần đến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đông nhiên một bóng người chính là trùng vào phòng bên trong. Lúc này người này như là bị nước mưa cho lâm không nhẹ, đến phòng ốc này bên trong nhưng là ở không được ở trên người đánh. Hơn nữa hắn vừa đánh trên người chính mình, trong miệng còn ở lầm bẩm thật đúng, làm sao lại đột nhiên bắt đầu mưa đến, đến rồi. Chờ sau một chốc hắn lại về quá thân đến, thế nhưng lập tức nhưng là như là bị cảnh tượng trước mắt cho sợ hết hồn. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ninh Thái Thần lúc này trên mặt có một tia vẻ sợ hãi nói, này há không phải nói, Người một nhà đều ở nơi này. Linh Thái Thần muốn đến nơi này, nhưng là không khỏi đánh cái cái lại run, vậy vậy đầu, liền muốn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngay vào lúc này, đột nhiên lại là một bóng người lão đảo đi vào, ngươi tên khốn kiếp này, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, chạy nhanh như vậy, có biết hay không ta ở phía dưới truy đến mức rất khổ cực a. Linh Thái Thần bị sợ hết hồn, hắn còn tưởng rằng là cái gì quỷ mị, thân hình không khỏi sợ hai hướng về mặt sau trốn đi. Ngươi không nên tới, tuyệt đối không nên lại đây. Linh Thái Thần sợ hãi bên dưới gọi ra tiếng đến, bình thường lui bước này còn vừa điệp. Đạo nhân ảnh kia từ từ bị Ninh Thái Thần cho nhìn rõ ràng, chỉ thấy hắn nhưng là sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt trừng lớn, còn không phải liếc mắt, xem dáng dấp là không có đến chết tử tế quỷ. Ninh Thái Thần trong lòng không khỏi có một chút lòng thông cảm. Nói, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như chết rất là thảm á. Ngươi mới chết rồi đây. Ngươi nói, tại sao muốn thâu ngựa của ta? Người này chính là Chi Thu nhất diệp, lúc này hắn như là bị bệnh muốn chết rồi, hầu như đều hư thoát. Trong miệng còn không ngừng thở hổn hển, toàn thân cũng là đều ướt đẫm. Cái kia ngựa là ngươi a? Linh Thái Thần lúc này cũng tự tử về quá vị đến cũng rõ ràng vừa nay hắn áp chế kỵ con ngựa kia chính là người trước mắt này. Chi Thu Nhất Diệp nghe nói không khỏi tức giận, nói, đây là đương nhiên rồi, không phải vậy là ai a? Vèo veo veo. Đột nhiên vài đạo dị hưởng hưởng lên, chỉ thấy một cái sợi dây thường chính là đột nhiên xuất hiện, những này dây thường vô cùng linh hoạt tinh chuẩn. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hai người chò bó lên. Hai người này trải qua lặn lội đường xa, hiện tại cũng đều đã có một chút mệt nhọc. Trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại, liền ngay cả Chi Thu Nhất Diệp cũng là chúng tiêu, trực tiếp bị nhốt một chặt chẽ vững vàng. Nay Chi Thu Nhất Diệp dù sao cũng là một cái trong tu luyện người, Ở dây thừng đem chính mình bó lúc thức dậy, hắn lập tức liền phản ứng lại. Trực tiếp hai tay chấn động, nhất thời liền đem những sợi dây thừng cho mở. Hơn nữa những này đứt đoạn mất dây thừng lại vẫn phản phất là một nhánh chi ám khí. Đường cũng trở về đánh vào đầu dây thừng trên người mọi người. Đùng đùng đùng từng cây từng cây đem những người này cho đánh cái gián chắc, bọn họ được thống bên dưới nhất thời đều là ngã trên mặt đất, không được tiêu tên. Người nào lại dám động thủ với ta? Chi Thu nhất diệp lúc này trong lòng giận dữ, đầy mặt vẻ giận dữ, trong tay binh khí đã rút ra. Ánh mắt bốn phía nhìn quét, trong mắt lập lòe sát khí. Thế nhưng hiện tại lại sẽ có người nào để ý tới hắn đây? Lúc này Phó Thanh Phong một phương đã đem họ cho rằng người của triều đình, vì lẽ đó này một đám người đao kiếm dồn dập nhớ hắn bắt chuyện quá khứ. Tri Thu Nhất Diệp lúc này đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn, lập tức liền cùng đám người này làm lên. Trong khoảng thời gian ngắn chính là ánh đao bay lượng. Đao kiếm so sánh với nhau từng sợi từng sợi họa tinh loẹ loẹ nhấp nháy. Thế nhưng Tri Thu Nhất Diệp thân là một cái người tu đạo, đương nhiên sẽ không ngây ngốc cùng bọn họ bính cái gì đao kiếm. Hắn hiện tại nhưng là đã mệt đến không nhẹ. Chỉ thấy lúc này, hắn đột nhiên quát nhẹ một tiếng, trên tay run lên. Lập tức dũng nhiên chính là một đoàn hồng vụ tuôn ra. Rất nhanh Chi Thu nhất diệp trực tiếp ở trên tay của chính mình phun một bãi nước miếng, ở dơ quá, tay thật nhanh ở trên tay tìm chút lát. Lập tức hắn độc môn tuyệt kỹ Định thân chú cũng đã xong xong rồi. Định, định, định. Hắn đưa tay trên linh chú nhắm ngay tấn công tới người, quát nhẹ vài tiếng. Liên tiếp mấy đòn định thân chú. Lập tức này một đám người lập tức liền phản phất là điện ảnh các giống như vậy, lập tức liền cũng không núc đích. Ha ha ha. Chi Thu nhất diệp cười to một tiếng, hiển nhiên rất là đắc ý lập tức lại dùng phương pháp giống nhau đem những người khác nhốt lại sau, lần thứ hai cười to nói, các ngươi này một đám tên gia hỏa có mắt không trọng lại dám gây sự với ta, thực sự là chán sống rồi. Ha ha, tốt đạo thuật. Chính vào lúc này, Bạch Vũ nhưng là ở chính giữa đi ra, lúc này trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Nhìn cách hắn không xa Chi Thu Nhất Diệp lên tiếng nói. Mặc dù nói Bạch Vũ trên người cũng là ăn mặc đàng bảo, thế nhưng Chi Thu Nhất Diệp nhưng là hoàn toàn không có đem Bạch Vũ cho rằng người mình. Dù sao hiện ở trên thế giới có rất nhiều trang thần lừa gạt quỷ người. Chỉ thấy hắn cười gần một tiếng, theo mặc dù là một cái định thân chú đánh tới. Này định thân chú cùng thuật định thân lại có chút không giống nhau, định thân chú đặc điểm lớn nhất là rất dễ dàng vận dụng, cũng rất dễ dàng triển mà khuyết điểm là này, định thân chú nếu là không có chú văn, như vậy này chú thuật cũng là chính mình mở ra. Mà thuật định thân liền không đúng, hắn chỉ cần đem người nốt lại, như vậy trừ phi có đồng dạng sẽ môn pháp thuật này người cho mở ra, nếu không sẽ lao thẳng đến người quy định săn đến chết. Thế nhưng chỉ cần là loại này pháp thuật liền nhất định sẽ có một cái không thể vượt qua khảm, vậy thì là đối với tu vị so với người cao thâm rất nhiều đối thủ là vô dụng. Mà Bạch Vũ liền so với này Chi Tu nhất diệp cao thâm trên rất nhiều, Bạch Vũ là tông sư hậu kỳ, mà Chi Tu nhất diệp nhưng chỉ có điều là không chú thi thuật cảnh giới. Đối với một cái so với tu vi của chính mình cao hơn một cảnh giới người thi định thân chú, hậu quả tự nhiên có thể biết. Chỉ thấy Bạch Vũ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bước chân cũng một điểm không ngừng mà hướng về hắn tới gần. Chi Thu Nhất Diệp hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, nhất thời hắn bị kinh ngạc đến ngây người. Trên tay định thân chú liên tục phát huy, thế nhưng kết quả nhưng là tương đồng. Ngay vào lúc này Bạch Vũ nhưng là bỗng nhiên ra tay rồi, chỉ thấy Bạch Vũ thân hình lóe lên, sau một khắc chính là đi tới trước người của hắn, ở trên người hắn một điểm. Này Chi Thu Nhất Diệp lập tức liền cũng không lúc nhích. Tri Thu Nhất Diệp trừng lớn hai mắt, trong miệng thật giống muốn nói cái gì, thế nhưng là khổ nỗi không có thể mở khẩu, một đôi mắt bốn phía chuyển loạn. Cứ việc yên tâm, chúng ta cũng không có gì ý, hơn nữa ta cũng có thể mang trên người ngươi định thân chú cho mở ra, thế nhưng ngươi pháp thuật mở ra sau tốt nhất có thể đủ tỉnh táo lại. Thế nào? Bạch Vũ khẽ mỉm cười, ở này chi Thu Nhất Diệp trước người đi lại, vừa còn đối với hắn giải thích. A, là đạo trưởng a. Ninh Thái Thần lúc này, nhưng là đem Bạch Vũ nhận ra, hắn lúc này hiển nhiên rất là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Dù sao hiện tại hắn đưa mắt không quen, có thể ở đây gặp phải người quen có thể nói cũng là một cái hiếm thấy về vui. Bạch Vũ nhìn thư sinh này một chút, cười cười nói: "Thật không nghĩ tới, cùng ngươi thư sinh này đừng đi một năm này, ngươi dĩ nhiên lão nhiều như vậy, suýt chút nữa liền để ta không nhận ra." Ninh Hải Thần nghe xong lời này rất là không nói gì, lập tức mặt đều đen đi lại. Mà Tri Thu nhất diệp lúc này con mắt xoay chuyển càng hoan, thật giống là có thật nhiều lời muốn nói, quay về Bạch Vũ liên tục nháy mắt. Mà Bạch Vũ cũng không có để hắn thất vọng, lập tức cười ha ha, liền đem trên người hắn thuật định thân cho mở ra. Tri Thu nhất diệp đang giải phóng sau, lập tức chính là thở nhẹ nhõm, mau mau lỏng ra chính mình gân cốt, để cho mình có thể có một ít thả lỏng. Sau đó lại mau mau đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, cười hắc hắc nói, người là người tu đạo?" Không thể không nói cái tên này, tính cách đúng là vô cùng rộng rãi, lúc này trực tiếp liền đem chuyện vừa rồi quên đi, một đôi mắt ở trong tất cả đều là ý cười, nhìn Kị Bạch Vũ chờ đợi hắn trả lời. Bạch Vũ nhìn thấy hắn mô dạng, khe khẽ gật đầu, nói, "Không sai. Ha ha, ta cũng đúng đấy, ta là côn luôn phái." Người là?" Này có vẻ như chính là cái tên này nhìn thấy đồng đạo sau, thích nhất hỏi một câu nói. Bạch Vũ cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng gật gật đầu sau, nói, "Chân pháp đạo." "Chân pháp?" Tri Thu nhất diệp biết vậy nên hiếu kỳ. Thế nhưng dĩ nhiên không có một chút nào hoài nghi giống như vậy, hỏi tiếp, không biết các ngươi chân pháp đạo trụ sở ở nơi đó, có phải là có tiếng danh môn chính phái a? Bạch Vũ nghe nói biết vậy nên không nói gì, nhìn hắn nét mặt bây giờ, có thể biết nếu như đang trả lời hắn cái vấn đề này, hắn nhất định sẽ không để yên không còn hỏi thăm đi. Liên lập tức, Bạch Vũ liền thông minh không tiếp tục để ý hắn. Hắn quay về Linh Thái thần nói, ngươi thư sinh này quãng thời gian này trải qua thế nào? Nhưng là tiêu giao tự tại. Ninh Thái thần nghe vậy lập tức liền muốn đến chính mình quãng thời gian này tao ngộ, mặt của hắn lập tức biến đen đi lại, cũng không ở nói một câu. Bạch Vũ thấy thế không khỏi lắc lắc đầu. Cũng liền không truy hỏi nữa cái gì. "Đạo trường a, các người này phát đã có tuyệt học gì a? Có thể không đem cho ta nghe nghe?" Tri Thu Nhất Diệp lúc này ở bên cạnh nhìn thấy lại rảnh rỗi đương có thể xuyên, lập tức lại truy hỏi lên. Bạch Vũ ho khan một tiếng, nói, "Vị này đồng đạo, ngươi không cảm giác phía bên kia những người kia có thể thả sao?" "Ồ, đúng đúng, xin lỗi xin lỗi, đem này cha quên đi." Tri Thu Nhất Diệp hiển nhiên rất thật không tiện, mau mau động lên thủ quyết, lại hướng về người bên kia chỉ tay quát nhẹ một tiếng. Kết. Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bên kia cả đám lập tức liền mất đi sức mạnh chống đỡ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thiên cơ tiên sinh, hai người này là người nào a?" Phó Thanh Phong nhìn thấy Bạch Vũ phảng phất cùng hai người này người là, liền tiến lên hỏi lên. "Thiên cơ tiên sinh." Lời này rơi xuống chi thu nhất diệp trong thai, nhưng là không được hiểu rõ, hắn trực tiếp đại kêu thành tiếng, đột nhiên lại hướng về Bạch Vũ đến gần một bước, dường như muốn đem một đôi mắt kẻ sát ở Bạch Vũ trên mặt. Chưa xong con tiếp. DS, đưa vào pháp lại mắc lỗi. Này một chương mã cho ta thật là khổ ác. Trên căn bản là một chữ một trận sắp tới mã mấy canh giờ. Vốn là muốn canh 3, cũng lại không có khả năng lắm. Chỉ có thể ngày mai. Quy 1 chương 333, danh nhân Chương 333: Dã nhân. Tri Thu Nhất diệp một đôi mắt tinh tế đánh giá Bạch Vũ, hầu như liền kề sát ở trên mặt của hắn. Trong miệng đột nhiên cười hát hắc nói: "Ngươi, thật sự chính là thiên cơ tiên sinh." Bạch Vũ bị hắn áp sát như thế có chút không quá quen thuộc, liên tục lùi lại mấy bước, tức giận nói: "Ngươi nói chuyện còn có muốn kề sát ở trên thân thể người quen thuộc sao?" Lúc này Phó Thanh Phong trực tiếp liền đi lên đến đây, bỗng nhiên đem bảo kiếm trong tay ra sát, hư lạnh một tiếng, nói: đừng hòng đối với tiên sinh vô lý, lùi về sau vài bước duy trì khoảng cách an toàn." Tri Thu nhấc diệp rõ ràng bị lời này cho ngăn đến, vội vã cười theo chắp tay giải thích: Các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, kỳ thực cho tới nay ta cũng là rất sùng bái Thiên Cơ thiên sinh, chỉ có điều là vô duyên gặp lại, hôm nay bỗng nhiên liền gặp phải để ta cho rằng là đang nằm mơ. Vì lẽ đó ta mới muốn nhìn rõ ràng, hỏi rõ ràng. Sau đó hắn lại là cười ha ha nói, vừa nhưng đã chứng minh là thiên cơ tiên sinh, ta cũng không dám vô lý, hiện tại ta lại cẩn thận tự giới thiệu mình một chút. Vừa nói vừa đem chính mình bộ ngực cho rất lên, tự hào đắc đạo, tại hạ côn luân phái chi thu nhất Diệp, cho tới nay hành tẩu giang hồ chính là vì trảm yêu trừ ma cái này kỳ nhân. Hả? Ta nhận ra ngươi. Ngươi làm 1 năm trước ở Lan Nhược tự gặp qua một lần vị cô nương kia? Thế nhưng vẫn không có. Chờ, Chi Thu nhất diệp đem chính mình cho giới thiệu xong, lúc này, nhưng là bị Ninh Thái Thần cái tên này cắt đứt, Ninh Thái Thần lúc này dường như là nhớ ra cái gì đó. Chỉ vào Phó Thanh Phong vừa đi tới bên cạnh hắn. Mẹ. Phó Thanh Phong hơi kinh ngạc, rất không hiểu trước mắt cái này, Trong dâu thật dài đã không biết bao nhiêu tuổi ông lão, tại sao nói gặp nàng, nhưng nàng nhưng quay về người hoàn toàn không có ấn tượng. Cái gì một năm trước a? Ngươi có biết hay không đánh gãy người giới thiệu là rất không lễ phép sự tình. Ta liền biết, ngươi nhất định là khắc tinh của ta. Từ khi gặp phải ngươi đến hiện tại vẫn luôn xui xẻo. Ngươi xem một chút nhân ra nhớ cũng không quen bên ngươi. Ngươi vẫn là trước tiên chờ một lát ở tán gai đi, trước tiên chờ ta tự giới thiệu mình xong lại nói." Chi Thu Nhất Diệp lúc này đúng là cung lên, bởi vì linh thái thần chính che ở trước mặt của hắn đầu, trực tiếp đem hắn hỏa quang đều cho già đi tới. Nóng ruột bên dưới liền muốn phải đem linh thái thần cho kéo qua một bên, thế nhưng đột nhiên ở này lôi kéo thời điểm, tự ninh thái thần trên người rất xuống một vật đến. Chi Thu Nhất Diệp vội vã cho hắn kiếm lên, muốn đệ sẽ trong tay hắn, đem vãi qua một bên đi. Thế nhưng bỗng nhiên hắn bị khối ngọc này trên cảm xúc cùng hoa văn hấp dẫn. Cười cợt nhìn trước mắt Ninh Thái Thần nói, thật không nghĩ tới, ngươi người này ăn mặc không ra sao, đúng là còn có như thế một cái thứ tò ta. Ninh Thái Thần thấy thế vội vã đưa tay muốn đoạt, trong miệng sốt rụt hô, nhanh cho ta. Ai, ngươi nếu như nghe lời đến trở ở một bên, ta ngay lập tức sẽ trả lại ngươi. Tri Thu nhắc Diệp thấy Ninh Thái Thần sốt sáng như vậy khối ngọc này, còn tưởng rằng là hắn chuyển ra bảo loại hình đồ vật. Hắn tự nhiên là sẽ không thắng bại, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ Ninh Thái Thần ở đây nhiều dính líu, muốn đem lửa qua một bên đi. Chư cái gì long. Tri Thu Nhất Diệp lúc này nhìn ngọc bội mặt trên biểu hiện tiểu chữ, hiển nhiên không có nhợ toán. Dùng ngón tay chỉ vào qua lại phòng đoán. "Ta xem một chút." Phó Nguyệt Trì cái này tương đối hoặc bát cô gái đem đầu tụ hợp tới, Tao mày quan sát. Bỗng nhiên hai mắt của hắn trừng lớn, cả kinh nói, ra cát Hoạ Long?" "Cái gì? Ra cát Hoạ Long?" Một đám người trực tiếp xử sốt. Liền ngay cả chi Thu Nhất Diệp lúc này cũng là không khỏi ngẩn ngơ, chỉ vào Ninh Thái Thần nói, "Ngươi là ra cát Hoạ Long?" Ninh Thái Thần đương nhiên không biết cái gì ra cắt Hoạ Long, chộp liền đem ngọc bội và lấy, "Cái gì gia cát Hoạ Long?" Hắn tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng Tri Thu Nhất Diệp lúc này nhưng là đã không ngậm mồm vào được, ha ha cười nói, "Thật không nghĩ tới." Thật không nghĩ tới. Ta ngày hôm nay gặp được nhiều như vậy doanh nhân, đầu tiên là cùng Thiên Cơ Tiên Sinh quá chiêu, lại biết rồi cưới ngửa của ta người dĩ nhiên là gia cắt họ Long. Ta, ta thực sự là quá hạnh phúc rồi. Hắn là tỏ rõ vẻ dư vị vẻ mặt, thế nhưng Bạch Vũ mặt nhưng là đen đi lại, hắn chuyện này quả thật chính là một bộ truy tinh tộc vẻ mà ta. Không nghĩ tới dĩ nhiên là gia cắt họ Long tiền bối. Chúng ta vừa nãy có bao nhiêu mạ phạm, còn xin tiền bối nhiều chỗ tội. Lúc này Phó Thanh Phong tất loại, chờ, người tự giật mình ở trong vẻ quá vị đến. Lập tức vội vã tiến lên nói. Lúc này nhưng là đến Viên Ninh Thái thân ngây người. Linh Thái Thần hiện tại vẫn không có làm rõ tình hình, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Bạch Vũ ở một bên vô vô trán, cũng rất là không nói gì, dù sao hắn không nghĩ tới này, Ninh Thái Thần vẫn là làm ra các họa long thế thân. Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối với người như thế phân phó nói, được rồi, hiện theo ý ta thời gian đã muộn lắm rồi, các người vẫn là đem những thứ kia đều cho thu thập một thoáng, sau đó đều sắp đi ngủ đi. Bạch Vũ dặn dò đám người này đương nhiên sẽ không không nghe, bọn họ từng cái từng cái vội vã hà là, đều từ từ tản đi. Tri Thu nhất diệp lúc này, nhưng là đi theo Bạch Vũ phía sau, chỉ thấy hắn xoa xoa tay, cười tươi như hoa. Thật giống là có lời gì muốn nói, chỉ có điều trong lúc nhất thời rất khó mở miệng. Bạch Vũ có chút buồn cười mà nhìn hắn, nói, làm sao? Có lời gì ngươi liền nói đi. Khà khà, thiên cơ tiên sinh, ta hôm nay thấy ngươi phép thuật cao cường như vậy, mà ta cho tới nay cũng rất ít có thể gặp phải sẽ phép thuật người. Vì lẽ đó ta nghĩ, chi thu nhất diệp nói tới thoại đến ơ ta đúng. Bạch Vũ đánh giá hắn một chút, buồn cười nói, ý của ngươi, là nếu muốn cùng ta trải qua hai chiêu. Không không không, ta không phải là ý này, ta là muốn cho thiên cơ tiên sinh chỉ điểm trên ta mấy chiều. Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy liên tục quắt tay, hắn tự nhiên là không sẽ cùng Bạch Vũ so chiều, hắn hiện tại chỉ là muốn có thể làm cho Bạch Vũ chỉ điểm hắn một thoáng mà thôi. Dù sao Bạch Vũ năng lực hắn hiện tại nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng, có thể nói hai người bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Này Chi Thu Nhất Diệp có thể xưa nay chưa bao giờ gặp người lợi hại như thế, tự nhiên muốn để Bạch Vũ chỉ điểm hắn, để hắn bây giờ tu vi có thể tiến bộ. Bạch Vũ nghe vậy cười cười nói, hóa ra là như vậy, đến chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống. Lúc này Bạch Vũ dẫn Chi Thu Nhất Diệp ngồi xuống, đợi được hai người đều ngồi vào chỗ của mình, Bạch Vũ mở miệng nói, ngươi nói ngươi là côn luân phái? Đúng đấy, thời ta thừa côn luôn vái. Chi Thu Nhất Diệp phản phất là rất không quen, thân thể không ngừng mà vặn vẹo, một đôi tay dĩ nhiên cũng không biết làm sao để tốt. Bạch Vũ thấy thế vô vô bợ vai của hắn, nói, không dùng tới sốt sáng như vậy, chúng ta đều là đạo hữu, coi như là hai cái đồng đạo cùng đàm luận đạo thuật. Tuy rằng Bạch Vũ nói như vậy, thế nhưng chi Thu Nhất Diệp chuyển biến cũng không lớn, đây giống như là một cái thị tỉnh tiểu dân bỗng nhiên nhìn thấy tiên vương siêu sao, mà ngày này vương siêu sao còn muốn mời hắn cơm, loại cảm giác đó cùng chi Thu Nhất Diệp cách nhau không xa. Chi Thu Nhất Diệp hiện tại là trong lòng rất không bình tĩnh. Bạch Vũ thấy hắn dáng vẻ ấy không khỏi lắc lắc đầu, thế nhưng là không nói thêm gì nữa, mà là hỏi lần nữa, cái kia chẳng biết vì sao ngươi sẽ lưu lạc giang hồ đây. Lấy ngươi tuổi tác như vậy nghĩ đến cũng chỉ có điều là vừa xuất sư đi. Tri Thu nhắc diệp nghe nói đầu tiên là sửng sở, sau đó nhưng là cười cười nói, nghĩ đến thiên cơ tiên sinh đối với mỗi cái môn phái tu đạo cũng không vô cùng hiểu rõ. Bạch Vũ nhìn thấy hắn đông nhiên chuyển biến vẻ mặt, cũng là có chút kỳ quái, hỏi, làm sao? Có cái gì không đúng sao? Tự nhiên, ta đến vì là thiên cơ tiên sinh giải thích một chút đi. Trì Thu Nhất Diệp lúc này bỗng nhiên như là bị nhen lửa cảm xúc bành liệt, trên mặt cũng bắt đầu mặt mày hớn hở lên. Nghĩ đến ở hắn nghĩ đến năng lực một cái không chỗ nào không biết người giải đáp nan đề, đây chính là một phần to lớn vinh quang. Mà Bạch Vũ lúc này cũng là có không nhỏ hứng thú, hỏi tới: "Được, vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút." Trì Thu Nhất Diệp đầu tiên là háng giọng một cái, sau đó nói: "Sự tình là dáng dấp như vậy. Nguyên lai thế giới này cùng Bạch Vũ nguyên lai thế giới kia cũng có rất nhiều không giống, thế giới này ở trong cũng không có thiếu môn phái tu đạo, thế nhưng chân chính có thể chuyển xuống tu đạo pháp môn môn phái, nhưng chỉ ở số ít." Liễu thị như này chi tu nhất diệp côn luân phái, hắn môn phái chính là số ít truyền lưu phương pháp tu hành môn phái một trong. Bất quá hắn môn phái, nhưng còn có một cái quyết điểm, vậy thì là môn đồ cũng không thể vượng. Rõ ráng một môn phái, ngoại trừ này chi Thu nhất diệp đã đi về coi tiên sư phụ, cũng chỉ còn sót lại chi Thu nhất diệp cây này dòng đập đinh. Vì lẽ đó chi Thu nhất diệp này trẻ tuổi nóng tính, mới ở bên trong môn phái không ở lại được, hướng về ở trên giang hồ kết bạn một ít đồng đạo. Sau đó sẽ phát huy chính mình một thân bản lĩnh, dùng cho trừ ma vệ đạo. Bạch Vũ nghe được lời giải thích này, lúc này mới gật gật đầu cũng có thể rõ ràng chi thu nhất diệp tại sao thấy đồng đạo, thật giống như là nhìn thấy người thân bình thường biểu hiện. Vào lúc này đại hoàn toàn thì tương đương với người thân, chí ít chỉ có đồng dạng người mới có thể trở thành bằng hữu. Chi thu nhất diệp nói rồi những này, cười ha ha, quay về Bạch Vũ nói, "Thiên cơ tiên sinh, ngươi hiện tại đã biết rõ chứ? Ta xem ngươi tuy rằng có một thân bản lãnh thông thiên, bởi vì tu luyện, nghĩ đến cũng rất ít hiểu rõ những chuyện này." Nghe được này Chi thu nhất diệp suy đoán, Bạch Vũ chính là gật gật đầu, "Quen kỳ, làm, chính là như vậy, nói, không sai, ta đối với những chuyện này xác thực là hiểu rõ rất ít." Hơn nữa ta này một thân bản lĩnh cũng tất cả đều là bởi vì một ít kỳ ngộ, ngẫu nhiên đạt được mấy quyển bí tịch, liền nối liền thành dáng vẻ ấy. Cái gì? Tự mình luyện? Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy nhất thời kinh hại đến biến sắc, ở hắn nghe tới chuyện này thực sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Bất quá sau đó nhưng là cũng phản ứng lại đây, trong lòng mơ hồ có một chút thất lạc, thầm nói, xem ra này chính là thiên tài cùng người bình thường trên người ta. Sau đó Bạch Vũ nhưng là lại chỉ điểm này Chi Thu Nhất Diệp chốc lát, mặc dù nói Chi Thu Nhất Diệp cũng không phải là kinh tài diễm diễm, thế nhưng cũng không phải là một người ngu. Trải qua Bạch Vũ chỉ điểm, Hắn đối với tu luyện pháp thuật trên có một ít khó khăn, cũng là đều được vượt qua. Báo. Đột nhiên, một tiếng thông báo thanh đánh vỡ căn phòng này bên trong hải hòa, chỉ thấy một người bước chân thật nhanh xông vào, nhưng là một người thám tử. Phó Thanh Phong chạy ra, quay về này thám tử do hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao như vậy hoang mang hoảng loạn? Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 334, hòa thượng. Chương 334, hòa thượng. Thám tử kia lúc này vội vàng quỳ xuống, quay về mọi người bẩm báo, chúng ta được tin tức xác thật, ngày mai áp giải đại nhân đoàn xe sẽ trải qua thập lý đỉnh. Ồ. Phó Thanh phong nghe vậy vọt thẳng đến trước người của hắn nắm lấy bờ vai của hắn nói đây là thật sự tham tử kia trực tiếp bị sợ hết hồn bất quá hắn vẫn là như thực chất bờ báo chính xác trăm tin tức này tuyệt đối tin cậy tốt lắm chúng ta hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể đến Thập lý đình đi cho phục phó Thanh phong bắt đầu hấp tấp lên xem dáng dấp như là lập tức liền muốn về hô thủ hạ cùng chạy tới thập lý đình lập tức hắn lại chú ý tới bạch Vũ cùng Ninh Thái thần vội vàng thi lễ một cái tiến lên phía cho nói thiên cơ tiên sinh ra cắt tuyệt bối chúng ta này liền cáo tử Ninh Thái thần nhìn thấy đám người này hành lễ nhất thời chính là luôn cống tay chân Hiện nhiên tay chân thất thủ. Bạch Vũ lúc này con mắt chuyển động, tay nâng cầm chầm tư một lúc, chỉ chốc lát sau nói rằng, các người nhất định phải đi. Phó Thanh Phong nghe vậy dường như có chút do dự, trầm mặt một chút nói, tuy rằng Tiền Bối nói cái kia một đám người nhất định sẽ đi qua nơi này, thế nhưng hiện tại nếu biết bọn họ sẽ trải qua thập lý đỉnh, vì lẽ đó ta đã nghĩ hiện tại liền đi tới chỗ nào mai phục chờ đợi. Mặc dù nói Bạch Vũ đã nói, cái kia một đám người nhất định sẽ đi qua nơi này, thế nhưng hiện tại nếu được chuẩn xác tin tức, bọn họ tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, trong lòng bọn họ liền tâm tình của người ta nhưng là cực kỳ tăng vọng. Bạch Vũ nghe xong lời này, gật đầu một cái nói, "Được rồi, các ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng đem bọn ngươi cho lưu lại. Dù sao chuyện cứu người là các ngươi chuyện của nhà mình, ta cũng không tiện nhiều quản. Chỉ là ta hi nhìn các ngươi nếu là vừa phát hiện không đúng, vậy thì lập tức quay lại đầu ngựa, về tới đây. Bởi vì ta cũng không hi vọng để khỏe mạnh một cái trung lương liền như vậy bất tức chết rồi." Phó Thanh Phong liền vội vàng gật đầu đồng ý, nói, "Yên tâm đi tiền bối, chúng ta nhất định sẽ dựa theo tiền bối chỉ thị làm." Dứt lời, lại quay đầu lại hướng những người khác lớn tiến quát, "Được rồi, hiện tại chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc." tức khắc khởi hành. Phải, cả đám phát sinh như tiếng sấm hẳn là thành, tùy cơ lập tức dồn dập nghĩ vừa tản đi quá khứ, bắt đầu thu thập đồ vật của chính mình. Chỉ chốc lát sau này, một đám người đem đồ vật đều cho thu thập xong, chính là dồn dập trùng ra ngoài cửa. Đều là ngồi lên rồi chính mình và cưới, hướng về Thập Lý Đỉnh Phương hướng đối tới. Lúc này ngoài cửa sổ mưa to cũng sớm đã đình chỉ, có chỉ là nhẹ nhàng khoan khoái tế phong mà thôi. Chờ đến cả đám đều rời đi, lúc này chi thu nhất diệp nhưng là đúng Bạch Vũ nói, thiên cơ tiên sinh, nói đón lấy chúng ta nên làm gì a? Có phải là muốn đi trừ ma vệ đạo a? Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha, lắc đầu nói, "Không phải, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là mau nhanh ngủ, đợi được ngày mai chúng ta liền đi trong thành này đi vòng vòng." Nói không chắc, ngày mai sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi phát hiện đây. Ồ. Tri Thu Nhất Diệp nghe vậy nhất thời trong lòng kinh ngạc. Thế nhưng Bạch Vũ không nói hắn lại không dám hỏi, nếu mày quá chặt chẽ suy nghĩ, ngày mai sẽ có thể phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Ba người ở này chính khí sơn trang bên trong quá một đêm thời gian, đợi được ngày thứ hai hửng đông thời điểm, Tri Thu Nhất Diệp đẩy một cái vành mắt đen, đi tới Bạch Vũ trước người. "Cười ha, ha quay về Bạch Vũ hỏi, "Thiên cơ tiên sinh." Không biết đến cùng ngày hôm nay sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi sự tình đây. Kỳ thực nếu như người khác nói như vậy, Này Chi Thu nhất diệp còn sẽ không như thế để ở trong lòng, thế nhưng Bạch Vũ nhưng không như thế. Dưới cái nhìn của hắn như Bạch Vũ như vậy cao nhân, mỗi một câu nói bên trong nhất định đều sẽ có huyền cơ, thường thường bọn họ sẽ đem vấn đề cùng đáp án cùng nói cho ngươi, sau đó để chính ngươi phỏng đoán. Ngay khi tối ngày hôm qua, Chi Thu nhất diệp trực tiếp đem Bạch Vũ theo như lời nói đều bồi thường vị một lần, thế nhưng vẫn như cũ đoán không ra, đến cùng sẽ phát sinh cái gì làm hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Bạch Vũ nếu như biết rồi những thứ này, Hắn khả năng sẽ thầm măng cái tên này thực sự là muốn quá nhiều. Kỳ thực ngày hôm qua hắn vẫn đúng là chỉ là thuận miệng nói một chút, mà cái gọi là không tưởng tượng nổi chính là, tự nhiên chính là cái kia cái gọi là hộ quốc pháp trượng. Bạch Vũ biết đám kêu hòa thượng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, chính là ở sắt vách trong thành, hắn hiện tại liền muốn đi quan sát trên một thoáng. Liền Bạch Vũ cười không đáp, trực tiếp nhấc chân lên liền đi ra ngoài cửa. Chi Thu nhất diệp vội vã khẩn theo sau lưng, đuổi theo. Bất quá bọn hắn tiếng nói bởi vì không có hạ thấp, vì lẽ đó cũng đã kinh động vốn là chính ngủ đến gắt gao Ninh Thái Thần. Hắn bị thức tỉnh lại phát hiện Bạch Vũ hai người càng nhưng đã phải rời đi, nhất thời có chút bối rối. Dù sao này chính khí sơn trang bên trong vẫn là rất âm u, hắn này đã từng có thấy xa quá hắc sơn lão yêu người, tự nhiên là vô cùng sợ sệt quỷ quái. Chỉ thấy Ninh Thái thần liền mang thủ mang cước loạn thu thập đồ lên, một tay cầm áo khoác, một tay kéo quần lên liền nhệm tới. Bất quá bởi vì ở nửa đường lại nghĩ đến hành lý của chính mình, vì lẽ đó lại tới nữa rồi một lần chuyển ngoặt, đợi được hắn đuổi theo bộ hành mà đi Bạch Vũ hai người thì, nhưng là trực tiếp thở hỗn hện thở hỗn Lúc này Bạch Vũ đi ở phía trước, một mực chạy đi. Ở trên đường nhưng là hoàn toàn không có đối với hai người nói câu nói trước. Tri Thu nhất diệp là từng cái từng cái tính hoạt bát người, hắn tự nhiên là ngoài miệng không ở không được, hắn nhìn thấy Bạch Vũ Dư yên lặng phảng phất là đang suy nghĩ cái gì sự tình, vì lẽ đó không dám đánh quá nhiều. Liền hắn liền bắt đầu quay về Ninh Thái Thần Đông xả Tây hỏi lên. Chờ đến ba người đến trong thành, lúc này mới quá khứ khoảng một tiếng. Lúc này Thái Dương đã từ từ thăng lên, nơi này rất nhiều cửa hàng cũng là dồn dập đều mở cửa làm lên chuyện làm ăn. Sau lưng hắn Ninh Thái Thần, lúc này ôm bụng tàn nhẫn nuốt ngụm nước miếng, nói, "Đạo trưởng a, ta xem hiện tại chúng ta có phải là trước tiên giải quyết một thoáng ấm no lại đi lộ. Ta hiện tại đều sắp không lúc đích. Vừa nói, dưới chân hắn đi lại cũng là càng lúc càng tiểu, xem dáng dấp còn đúng là đói bụng đến phải không nhẹ. Bạch Vũ thấy thế gật đầu một cái nói, "Được rồi, chúng ta đến phía trước nhìn có hay không một quán rượu, chúng ta liền tìm một nhà giải quyết một thoáng." Ninh Thái Thần nghe vậy vui mừng khôn xiết, bất quá trong ánh mắt vẫn có một chút do dự, dù sao hắn nhưng là biết hắn hiện tại có bao nhiêu cũng. Nếu như thật sự ở tiểu lâu ăn xong một bữa, hắn vẫn đúng là tiêu tốn không nổi. Mặc dù nói hắn cũng biết Bạch Vũ chắc chắn sẽ không kém tiền, thế nhưng dùng Bạch Vũ tiền tới dùng cơm vẫn còn có chút không tốt làm ý tứ. Hắn bên này nghĩ, ba người chính là đi tới một quán rượu trước, lúc này tiểu lâu thật giống vừa khai trương. Bên trong còn rất thanh tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu người. Ba người lập tức chính là đi vào, đầu tiên là ở trên lầu điểm một cái tốt nhất phòng ăn, sau đó lại muốn một chút thức ăn ngon. Lúc này mới đều đi lên lầu, chuẩn bị ăn cơm. Tri Thu nhất diệp người này nghĩ đến cho tới nay, đại đa số thời gian đều ở sân dã, cũng rất ít dùng đến mất lượng. Cho nên đối với đại tiểu lâu cơm nước vẫn tương đối xa lạ, nhìn thấy những này phong phú cơm nước Dĩ nhiên trực tiếp liền muốn ra tay đi bắt, bất quá người này trí nhớ cùng khắc chế lực vẫn là rất tốt, hắn nhớ tới bên cạnh còn có hai cái danh nhân, nhất thời liền ngượng ngùng đưa tay cho cất đi. Quay về hai người nói, Thiên Cơ tiên sinh, ra cắt tiền bối, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút ăn cơm đi. Các người nhìn, thức ăn nơi này lại chờ một lát liền ngội, này cơm nước sẵn còn nóng ăn mới ăn ngon. Ngoài miệng nói ánh mắt đều dừng lại ở trên bàn một con gà nướng mặt trên, nhìn hắn nhìn kỹ vị trí, phảng phất là kê cái mông. Ninh Thái Thần lúc này cũng là nhìn Bạch Vũ, mà Bạch Vũ nhưng nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì hắn đã nghe được ở xung quanh đây khắp thường thường động Đó là từng tiếng nghiệm kinh thành nghĩ đến đám tiêu hòa thượng nhất định ở ngay gần tri thu nhất diệp thấy thế có chút sốt ruột do dự một chút cuối cùng vẫn là hung áp tâm một tay vô vô bạch Vũ vai Bạch Vũ cảm giác được động tác của hắn tỉnh táo lại ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng chi thu nhất diệp nói làm sao phải biết mặc dù nói Bạch Vũ cũng là đói bụng thời gian rất dài thế nhưng không muốn đã quên hắn nhưng là sẽ thích có thuật trên căn bản coi như lại có thêm một tháng không ăn cơm cũng hoàn toàn sẽ không đối với hắn có chút ảnh hưởng vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản liền không cảm giác đói bụng tự nhiên cũng không có thể hiểu được này lòng của hai người thái Trì Thu Nhất Diệp cũng là bị nghẹn một thoáng, ho khan một tiếng, nói: "Thiên cơ tiên sinh, những thức ăn này tất cả lên." Bạch Vũ nghe vậy kinh ngạc một thoáng, tùy cơ hắn lại quét một vòng hai người, nhất thời hiểu rõ ra. Không khỏi cười ha ha, nói: "Được được được, chúng ta hiện tại liền ăn cơm đi." Linh Thái Thần nghe vậy vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, chép lại trước đũa liền bắt đầu bắt đầu ăn. Trì Thu Nhất Diệp cũng không chút nào lạc hậu, cũng là một trận gió cuốn mây tan, quá không lâu thời gian trên bàn liền ngay cả một mảnh món ăn cũng đều không có. Mà con gà kia cái mông cũng không hề bất ngờ rơi xuống Trì Thu Nhất Diệp trong miệng. Nhìn hai người này đói bụng cực đáng sợ, Bạch Vũ trên mặt không được co giật, hắn đều không đành lòng theo hai người đoạn. Đột nhiên Bạch Vũ lỗ thay động hơi động, hắn nghe được càng ngày càng tiến vào tiếng tụ kinh. Ngay lập tức đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, nhưng là trực tiếp nhìn thấy, ở đầu đường địa phương lúc này một đôi hòa thượng go gõ đánh, ghi nhớ kinh văn chính là đi tới. Nay một đám hòa thượng mới vừa vừa ra trận liền có thể khiến người ta cảm thấy chỗ bất phạm, chỉ thấy ở tại bọn hắn bốn phía càng là không cho ở xoay quanh một trận gió to, kinh trố lá rụng dồn dập bay lên. Liền ngay cả trên đất cát bụi cũng là trên không trung tràn ngập, mà thần kỳ hơn chính là Những này nhỏ bé tất bội càng là hoàn toàn không thể vào đến những này hòa thượng trên người. Nay một đôi hòa thượng Phảng Phất là rơi vào một loại nào đó cảnh giới ở trong, bọn họ hơi nhắm hai mắt, liền Phảng Phất là ngủ rồi. Mà ngay vào lúc này chính đang đường phố một đầu khác, lúc này càng là xuất hiện một đám khuôn mặt hung ác đại hán, này một đám người liền ở trên đường núi vịnh lên trời. Phảng Phất hận không thể trực tiếp nên ngang mà đi lộ giống như vậy, làm người không nhịn được ở trong lòng liền sinh ra muốn đi bọn họ ý nghĩ. Nay một đám người không hề bất ngờ vũ đám hỏa thượng này đối đầu. Cái nhóm này đại Hán khả năng là hoành hành quen rồi nhìn thấy cùng với đối lập mà đến chúng hòa thượng trong mắt nhất thể hiện ra khinh bị vẻ mặt chưa xong còn tiếp quy một chương 335 trong bóng tối chương 335 trong bóng tối cầm đầu một cái độc nhãn nhán Long lúc này nhìn đi tới chúng hòa thượng cười gần một tiếng quay về hắn người phía sau nói ta xem này quần hòa thượng bước đi đều không mang theo mở mắt các người nói chúng ta chỉnh chỉnh bọn họ thế nào những người khác nghe nói đều là quá nở nụ cười một người quay về này độc nhãn nhán Long nói lão đạiươi có phải là đã muốn ra biện pháp gì tốt Độc Nhãn Long không có xem người kia, vẫn như cũ cười lạnh nói, ta chỗ này một ít tam gia đình, các người nhanh tung trên đất, ta xem một chút đám người này là thật sự ngủ, vẫn có cái gì không mở mắt liền có thể nhìn thấy lộ đặc biệt bản lĩnh. Một đám người nghe vậy nhất thời đều là lớn tiếng quái nợ nụ cười, mà những người này vẫn đúng là chính là nói tới đến liền làm được chủ, ở vừa nói ra ý đồ này. Này Độc Nhãn Long ngay lập tức sẽ lấy ra một bao tam gia đình, dặn do thủ hạ người, đem chiếu vào đám kia hòa thượng tất kinh trên đường. Sau đó bọn họ mỗi một người đều đến bên đường bắt đầu hưng phấn quan sát Này quân hòa thượng liền phảng phất là không có chú ý tới này một đám người giống như vậy, từng cái từng cái vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, bước chân của bọn họ to nhỏ, từ đầu tới cuối đều không có thay đổi chút nào. Vẫn luôn là một cái phạm vi, mà bọn họ đi ngang qua cương đỉnh khu vực thời điểm, đều đang không có một tia do dự. Càng là trực tiếp nắm chân liền giống đi tới, nhập đám người trong mắt chỉ là bọn hắn cái kia từ từ chảy ra máu tươi chân, mà sát mặt bọn họ dĩ nhiên vẫn bình tĩnh, phản phất không có cảm nhận được chút nào thống khổ. Tuy ý chân của mình đang chảy máu, nhưng không để ý chút nào. Độc Nhãn Long một nhóm người nhất thời tất cả đều trợn mắt quát mồm, từng cái từng cái miệng đều dài đến đại đại. Phản Phật có thể nhét cái kế tiếp quả táo. Đây chính là cương đinh a. Mặc dù nói này tam giác đinh thể tích khá nhỏ, thế nhưng thương tổn được gần cốt đã không nghi ngờ chút nào, nhưng là coi như như vậy cũng không có một chút nào cảm giác. Chuyện này, đám người này đến cùng là cái quái vật gì a? Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không dám lên đi tìm phiền phá gì, chỉ là từng cái từng cái ở chỗ cũ hết nguồn nước. Tình cảnh này Bạch Vũ có thể nói là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, lông mày của hắn vừa nhíu, theo mặc dù là chuyện khai. bởi vì hắn nghĩ tới rồi Triều Đình Văn Võ Bá Quan, hiện tại Văn Võ Bá Quan đã trở thành sắc hung, thế nhưng này rất tinh nhưng vẫn như cũ có biện pháp vì đó khu dụng. Khả năng những người này cũng là loại pháp thuật kia. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi đem con mắt cho híp lại. Thầm nói, này đại ngô công thủ đoạn sát thực lạ lắt, không biết này trong vòng một năm đã hại bao nhiêu người. Thế nhưng lập tức hắn rồi lại là một tiếng cười gằn. Động nhiên giơ lên một cái tay, nhắm ngay dưới lầu một đám hòa thượng, con ngón tay búng một cái. Chỉ thấy một đạo sắp tới mắt thường không thể nhận ra ánh sáng, nhất thời ở Bạch Vũ đầu ngón tay bay ra ngoài. Đạo hào quang này tốc độ tuyệt luân. Thế nhưng hắn nhắm ngay địa phương nhưng là dưới lầu chúng hòa thượng chấn loạn. Đạo hào quang này ở dưới lầu hòa thượng chồng bên trong qua lại qua lại, mỗi một 1.5 qua lại nhưng là đều có thể để một tên hòa thượng nhẫn ngã xuống đất. Chỉ thấy vậy hào quang kiếp nhưng chỉ có điều là tiệm mấy tiệm, lầu dưới này một đám hòa thượng, dĩ nhiên liền cũng không còn một cái có thể đứng lên đến. Ở trong đám người còn có đỉnh đầu 8 người nhấc kiệu lớn, lúc này sai lầm, bỏ lỡ nhân lực chống đỡ, nhất thời chịu đến lực hút ảnh hưởng nghĩ mặt đất rơi đi. Đúng. Cố kiệu không biết là cái gì vật liệu chế thành, phản phất còn trẫm rất nặng, này vừa rơi xuống đi thiện thành to lớn tiếng vang, trực tiếp truyền ra mấy trăm mét. Ừ. Chuyện gì thế này? Một đạo năm lão giọng của nữ nhân tự bên trong tiệu xuyên ra ngoài, âm thanh chố đi qua càng là trực tiếp cuốn lên một đạo kinh phong. Này nói kinh phong rất là mãnh liệt, càng là đem trên mặt đất nằm một đám hòa thượng đều cho thổi đến mức qua lại la lộn. Lúc này một tên hòa thượng nằm nhoài ra trước, khuôn mặt mặt trên nhưng có thống khổ, dùng thanh âm yếu ớt nói, "Pháp trưởng, chúng ta chẳng biết vì sao, trong chấp mắt toàn thân buồn rũn, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả đứng thẳng khí lực đều không có rồi." Liên phảng thân thể từ từ thoát cách mình chế. "Hả?" Âm thanh này tuy rằng mang theo nghi vấn, thế nhưng trong đó càng nhiều nhưng là tức giận. Theo âm thanh này xuất hiện, Cố Tiệu Môn đeo sắt cũng mở ra. Lập tức chỉ thấy một tên hòa thượng trang phục, thế nhưng ăn mặc nhưng rất hoa lệ người đi ra. Từ từ người này ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm rất đàn ông mặt. Bạch Vũ lúc này ở trên lầu nhìn, nhưng trong lòng là cười thầm, dù sao này đại nô công cùng Thạch Kiên nhưng là dài đến không khác nhau chút nào. Nhìn thấy này đại Ngô công, ở Bạch Vũ trong lòng thì có một loại tạm biệt Thạch Kiên cảm giác, tự nhiên, này vẫn là một cái nương nương khang Thạch Kiên. Này đại nô công vừa mới ra kiểu môn, tùy cơ chính là nhìn thấy trên đất nằm đầy đất người, trong ánh mắt tất cả đều là tức giận. Hừ một tiếng nói, vô duyên vô cớ, các ngươi lại sao cả người vô lực? Vừa nói nàng vừa đi tới một người trước người, dơ tay lên ở người này khắp toàn thân đều sở soạn toàn bộ. Đợi được hắn đưa tay cho thu hồi lại, trong mắt nhưng là đột nhiên lấp lóe một tia hàn mang, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, các ngươi dĩ nhiên là ở trong lúc vô tình chúng rồi huyền môn phép thuật. Bọn họ đem bọn ngươi nguyên bản khí tức trên người cùng thể xác cô lập ra, lúc này mới để cho các ngươi không thể khế lực. Có thực lực như vậy, chiêu tiếp theo rất có thể sẽ muốn tính mạng của các ngươi. Trên đất người nghe nói nhất thời kinh hại đến biến sắc, dồn rập gọi lên, pháp trưởng cứu mạng a, pháp trưởng cứu mạng. Hử, tên gì? Điểm ấy trò vặt còn có thể làm khó được ta? Này đại nô công lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người này một chút, đột nhiên hắn càng lạ rỗi ra hoa sen chỉ, ở tiến vào trước trên người một người bắn ra. Chỉ thấy lập tức một đạo sóng gọn vô hình lan tràn ra, đợi được sóng gợn từ từ tan đi, trên đất người kia ngạc nhiên phát hiện hắn có thể hành động rồi. Nhất thời vui mừng khôn xiết, quay về đại nô công liên tục cảm tạ. Thế nhưng đại nô công là hoàn toàn không muốn làm trễ nải thời gian, dù sao hắn nhưng là còn có chuyện gấp gấp đây. Liên liên bắt đầu bắt tay quay về đám người này giải nổi lên pháp thuật. Ở trên lầu Bạc Vũ, lúc này, nhưng trong lòng là cười nở hoa rồi. Tình huống như thế, hắn thi pháp rất dễ dàng. Nếu như giải pháp thuật nhưng là hoàn toàn không phải bình thường phiền phức, cũng may mà là này đại Ngô công, pháp lực của hắn phía sau mà lại phép thuật cao cường, có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Thế nhưng Bạch Vũ cũng không muốn để bọn họ thoải mái như vậy liền hỗn quá khứ, cười hì hì, đột nhiên đưa tay đem cửa sổ đóng lại. Vừa nãy đại Ngô công nhìn thấy thủ hạ của hắn đều trúng rồi phép thuật sau, không có tìm kiếm Bạch Vũ tung tích, khả năng là cảm thấy Bạch Vũ ngồi xuống chuyện lớn như vậy, không thể ở lại tại chỗ. Mà Bạch Vũ sợ gì đóng lại cửa sổ, nhưng là vì không cho này đại nô công ở hắn chờ thời điểm, đối với hắn có hoài nghi. Ở tình huống như vậy, Nhiều trong bóng tối mới là vương đạo a. Chi Thu nhất diệp lúc này vừa giảng một cái mâm cho liếm đến sạch sành sanh, lúc này cái miệng của hắn trên tất cả đều là đầy mỡ, hắn vừa lau miệng, vừa hướng Bạch Vũ nói, thiên cơ tiên sinh, phía trước thí phát sinh chuyện lớn gì sao? Làm sao cảm giác loạn hò hét ồ lên?" Bạch Vũ nghe nói liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha nói, "Tự nhiên là phát sinh chuyện lớn, đón lấy ta liền để hai người các ngươi coi trọng vừa ra cho hay." "Cho hay?" Hai người nghe vậy đều có chút ngạc nhiên, Linh Thái thần cầm trong tay mâm cho để xuống, tò mò hỏi, "Không biết là ra sao trò hay a?" Bạch Vũ khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào chỉ là đưa tay luồn vào trong lòng, chờ đưa tay lấy ra, lúc này trên tay nhưng là đã thêm ra một khối kiếm bắt quái. Thiên Cơ tiên sinh, khối này kiếm bắt quái ngươi nắm tới làm cái gì? Nơi này có cái gì quỷ quái sao? Trì Thu nhắc diệp đem đầu tiến đến Bạch Vũ trước người, có chút ngạc nhiên mà nhìn khối này kiếm bắt quái. Bạch Vũ nhưng cũng không để ý tới hắn, chỉ là đem mặt kính nhắm ngay chính mình, sau đó đưa tay ra chỉ bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh, ở tấm gương này mặt trên hư hóa một đạo linh chú. Theo Bạch Vũ động tác, chỉ thấy trong khoảnh khắc ở trên mặt kiếm càng là thêm ra một nói phụ văn màu vàng, chỉ chốc lát sau rồi lại từ từ biến mất. Bạch Vũ sau đó đem đặt ở trên bàn, quay về hai người nói, xem chộng rồi. Chỉ thấy này kiếng bạc quấy mặt trên dĩ nhiên xuất hiện chốc lát hoàng hốt. Tiếp theo một đạo chân thực hình ảnh dĩ nhiên liền thoáng hiện ở bên trên. Chỉ thấy ở trên mặt này biểu hiện nhưng chính là dưới lầu cảnh tượng. Hóa thành lão hòa thượng đại nô công chính đang dành thời gian vì là thủ hạ cởi ra phép thuật. Thấy cảnh ấy chi thu nhất diệp còn có thể tiếp thu, thế nhưng ninh thái thần nhưng là trường lớn hai mắt, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt mà nhìn tình cảnh này. Bạch Vũ tiếp theo càng là lấy ra một đạo bùa chú đến, cái kia đem tấm bùa chú này nhẹ nhàng đặt ở tấm gương mặt trên. Tiếp theo Bạch Vũ đột nhiên tay chỉ tay, chỉ thấy lập tức tấm bùa này chỉ dĩ nhiên chính mình nên lựa rồi. Theo lá bùa giấy lên, Bạch Vũ ngoài miệng cũng bắt đầu nhắc tới lên, đạo môn diệu thuật, tự thành hình tượng. Theo Bạch Vũ lời nói rơi xuống, chỉ thấy vốn là đã cháy hết lá bùa biến thành cho tàn, dĩ nhiên ngay khi trong chốc lát từ từ biến mất rồi. Đột nhiên ở trong gương trong hoàn cảnh càng là đột ngột xuất hiện một đoàn khói đen. Này đoàn khói đen trôi nổi ở trên bầu trời, lóe lên một thước, từ từ hướng về tầng trời thấp mà đi. Ong ong Từng tiếng dị hưởng truyền khắp chu vi mấy chục mét không gian. Hả? Món đồ gì? Đại nô công lúc này biết vậy nên kinh ngạc. Hắn không biết đúng là là cái chuyện gì xảy ra, không khỏi đưa mắt nhìn phía trên bầu trời. Thế nhưng lập tức hắn kinh hãi, chỉ thấy không biết lúc nào bầu trời chi tượng càng là thêm ra một mảnh hắc vân. Mà mảnh này hắc vân dĩ nhiên nghĩ bọn họ để ép xuống, cái kia gì tiếng vang chính là tự vân bên trong phát sinh. Long đất đại nô công bọn thủ hạ, lúc này cũng là hiếu kỳ lại ngạc nhiên nhìn xung quanh. Thế nhưng theo âm thanh từ từ áp sát, sắc mặt của bọn họ nhất thời bắt đầu thay đổi. Chỉ thấy cái kia dĩ nhiên là từng con từng con to bằng ngón cái ong bò vẽ. Số lượng tu tập cùng một chỗ dị nhiên liền phảng phất là một mảng nhỏ vân. Tình cảnh này làm người thấy là tại vị trí tê cả ra đầu nếu như ở bình thường này một bên người đương nhiên sẽ không sợ sệt nho nhỏ này ông vỏ vẽ thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đại đa số vẫn còn vô lực trạng thái căn bản cũng không có một tia năng lực chống cự ông vỏ vẽ tốc độ rất nhanh chỉ có điều là thời gian mấy hơi thở chính là đã đi tới đỉnh đầu của mọi người bọn họ lúc này nhìn thấy người phía dưới liền Phạm phất là nhìn thấy giết th thủ cha người giống như vậy trực tiếp liền cùng nhau tiến lên đương nhiên chúng nó đặc biệt chăm sóc đứng thẳng mấy người chưa xong còn tiếp quy 1 chương 336 Địch Minh ta AM. chương 336 Địch Minh ta ám Mặc dù nói đám người này đều là từng cái từng cái thể xác, thế nhưng năng thực sự là quá hơn nhiều, quả thực là đến không suệ. Tin tưởng coi như là một cây đại thụ, đứng ở đó để chúng nó chậm, không hơi thời gian một nén hương, tất nhiên cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Chớ nói chi là bọn họ bang này thân thể máu thịt, nếu như này một đợt công kích qua đi, bọn họ có thể có xương là hoàn chỉnh cũng là cảm ơn trời đất. Chạy mau a, chạy mau a, có thật nhiều ong vỏ vẽ a. Ở trên đường phố người bình thường lúc nào từng thấy như vậy đổ sổ cảnh tượng. Lập tức đều là hồn vía lên mây, hoảng không chọn lộ chạy trốn đi. Những này ong vỏ vẽ cái đầu đều có lớn chừng ngón cái. Bọn họ vị đâm cũng là không nhỏ, khả năng một chập đến người trên người sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng. Liền ở các vị hòa thượng sợ hãi trong ánh mắt, bang này ong vỏ vẽ không chút do dự nào liền hướng về bọn họ nhỏ tới. Bao trùm tích rất rộng, này một đám người đều không ngoại lệ đều bị bao phủ ở trong đó. Tuy rằng này một đám người đại cũng không biết đau đớn là vật gì, thế nhưng nhìn mình thể sắc một chút biến thành thì giữa, bọn họ cũng là phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Hừ, thật không nghĩ tới, cái tên nhà ngươi còn ở chung quân đây, hôm nay ta cũng phải thử một chút thủ đoạn của ngươi. Giữa trường chỉ có đại nô công vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Dù sao hắn một thân tu vi thực sự là sâu không lường được, tin tưởng này một đám ong vỏ vé hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Quả nhiên, chỉ thấy lúc này đại ngô công trên người dĩ nhiên là hơi thả ra tia sáng, ánh sáng cũng không quá sáng sủa, thế nhưng là là đặc biệt thần thánh. Hơn nữa cái kia che ngập bầu trời ong vỏ vẽ muỗi khi hướng hắn nào tới, dĩ nhiên liền phản phất là nào tới lửa khói chúng rồi giống như vậy, từng cái từng cái trong nháy mắt trở nên cháy đen. Mấy hơi thở ở trước mặt hắn trên mặt đất, chính là đã chất đầy ong vỏ vé thi thể. Mà đối với bên cạnh mọi người dồn dập tiếng kêu thảm thiết, này đại ngô công cũng không để ý tới chút nào, liền phản không thèm quan tâm. Ở trên mặt của hắn chỉ là bình tĩnh, phảng phất bốn phía hết thảy đều không có ảnh hưởng, đều cho ta niệm kinh. Đại Ngô Công lúc này trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng quát lạnh, nói chuyện đối tượng phảng phất là trên đất kêu sợ hãi một loại hòa thượng. Vâng, chúng hòa thượng hiện tại mặc dù là vô cùng chật vật, mà lại người người trên người đều máu thịt bé bết, đã 3 phần giống người 7 phần giống quỷ. Thế nhưng là vẫn như cũ có thể rút ra nhàn rỗi qua lại ứng đại Ngô Công. Lúc này ở trên lầu chi thu nhất diệp lúc này, nhưng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, quay về Bạch Vũ nói, thiên cơ tiên sinh, những thứ này rốt cuộc là cái gì người a? Đều thành như vậy dĩ nhiên còn giống như không có ảnh hưởng quá lớn. Đâu chỉ là không có ảnh hưởng a? Bọn họ không đau sao? Ninh Thái Thần lúc này hết buốt nước, khó có thể tin chen miệng nói. Bạch Vũ cười gần một tiếng, quay về hai người này nói, nói không sai, đám gia hỏa này xác thực đều không phải là người. Không phải là người. Chi Thu nhất diệp cùng Ninh Thái Thần hai người không khỏi đối diện một chút, bọn họ ở đối phương trong mắt đều nhìn ra nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu Bạch Vũ đây là ý gì. Ngạch, thiên cơ tiên sinh, có phải là đám gia hỏa này nơi nào trọng tới ngươi? Muốn ngươi như thế nguyên bọn họ, hiện tại là ở thực hành trả thù. Trí Tu nhất diệp sờ sờ mũi của chính mình, cười gượng một tiếng nói, dưới cái nhìn của hắn phía dưới đám gia hỏa này xác thực là cùng người thường không khác, phải biết hắn nhưng là có một con vô cùng nhạy bén mũi, hắn vừa nãy ngửi một cái, nghe thấy được cũng chỉ có người khí tức mà thôi. Bạch Vũ nghe vậy có chút không nói gì, trực tiếp bị nghẹn một thoáng, tức giận nói, ta có như vậy nhỏ mọn hẹp hỏi sao? Các người hiện tại đều không nên nói nữa, cũng chỉ quản nhìn là được rồi. Nhìn thấy Bạch Vũ có chút tức đến nổ phổi, Chi Thu nhất diệp trước tiên bị sợ hai đến rụt cổ một cái, ngượng ngùng đầu, cũng chỉ cảm thấy, mình nói chuyện quá trực tiếp. Lúc này phía dưới Hong vỏ vẽ số lượng ở cấp tốc giảm thiểu, mà đám kêu hòa thượng đã có mấy người hiện tại bắt đầu lộ ra trắng xóa bạch cốt. Thấy cảnh ấy, Linh Hái Thần cảm thấy ra đầu tê dại, trong dạ dày cũng là từ từ bắt đầu bắt đầu lan lộn, hắn hiện tại đều muốn nôn mửa. Thế nhưng chính vào lúc này, nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy vốn là hắn mấy người tuy nhưng đã thương không thành hình người, thế nhưng tinh thần của bọn họ đầu nhưng là vẫn đều không khác mấy. Nhưng là ngay vào lúc này, chỉ thấy bọn họ đều đang như là không còn khí, từng cái từng cái ngã trên mặt đất. Trên mặt vốn là hùng hào dĩ nhiên cũng bắt đầu nhanh chóng tối lui. Bạch Vũ thấy thế mắt lại, Trong miệng vô ý thức phát sinh hử lạnh một tiếng. Mà Chi Thu nhất diệp lúc này, nhưng là lông mày nhảy một cái, bỗng nhiên chạm lên, cả kinh nói, có yêu khí. Hắn lúc này trong lòng xốn ruột bên dưới, liền muốn đi ra ngoài tìm tỏi hư thực. Chấm đã. Bạch Vũ đem hắn cho kéo, một tay chỉ vào kiếm Bắc Quái, vừa hướng hắn nói, ngươi xem một chút. Chi Thu nhất diệp nghe vậy chỉ thật là mạnh mẽ kiềm chế lại tâm tư, cau mày nhìn phía trong gương. Chỉ thấy lúc này cái kia vốn là nhũn ngã xuống mấy người, hiện tại đã hoàn toàn hóa thành một đống thịt tiên máu nhuộm đỏ bọn họ dưới thân con đường. Nhưng là ngay vào lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy bỗng nhiên thân hình của bọn họ run nhúc nhích một chút, lập tức ở dưới người của bọn họ thật giống như có món đồ gì muốn khoan ra. Sau một chốc thời gian, chỉ thấy ở dưới người của bọn họ xuất hiện một điểm đen, điểm đen ra sức cùng động, hình thể tiểu nhưng có rất lớn lực đạo. Chỉ thấy ở trên người bọn họ thi thể, dĩ nhiên thật giống như là con rối bình thường bị bọn họ vung ra đi sang một bên. Đồng thời bọn họ chân thực diện mạo cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Đã thấy những này vốn là điểm đen, đều đang là từng cái từng cái dài chừng một mét đại nô công. Chuyện này, những thứ này đều là yêu quái. Thị Thu nhất diệp hoàn toàn không có tới trước sự tình sẽ là như vậy, hắn bị kinh ngạc đến ngây người. Mà liền ngay cả ninh thái thần cũng là không nghĩ tới, vốn là hắn đã muốn bắt đầu ra bên ngoài hói ra, thế nhưng hiện tại hắn lại bị hình ảnh trước mắt cho kinh trở lại. Hả? Thực sự là một đám đồ vô dụng. Đại nô công nhìn thấy này quần tiểu giết dĩ nhiên xuất hiện ở người trước, hiển nhiên rất là phẫn nộ, thư lạnh một tiếng, đột nhiên trong mắt lập loè ra một vệt kim quang. Chợt những này giết chính là thật giống pháo giống như vậy, dồn dập nổ ra. Chỉ một thoáng chính là hài cốt không còn. Đại nô công lúc này, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, một lát sau, nhưng lại bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, ta không nghĩ tới, các hạ quả nhiên là thật tài tình. Dĩ nhiên sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn, để chúng ta không ứng phó kịp, tổn thất không ít. Mong muốn ở trong thật giống là ở bội phục, thế nhưng nội dung bên trong nhưng là trầm trọng. Hắn đây là muốn đem Bạch Vũ dẫn ra ngoài, dù sao địch ở trong bóng tối thực sự là rất phiến phức. Nếu như Bạch Vũ lại nghĩ xảy ra điều gì chiêu số đi ra, khả năng hắn mang đến đám người này sẽ toàn quân diệt. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không vào bẫy của hắn, ở trên lầu hắn nhẹ nhàng bưng lên trên bàn một chén nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, có vẻ rất là tự tại. Hừ. Trải qua thời gian rất lâu này, đại nô công không có nhìn thấy Bạch Vũ làm ra trả lời, không khỏi hứ lạnh một tiếng, đột nhiên hắn đột nhiên vung tay lên. Chỉ thấy đám kia hòa thượng trong miệng niệm kinh văn, dị nhiên dồn dập bắt đầu hiện hiện, hình thành từng cái từng cái kim quang đại tự. Chúng nó phảng phất là nhũ yến về tổ giống như vậy, đều hướng về trên bầu trời hội tụ mà đi, càng là kỳ dị hội tụ thành lập khắc lóe lên một cái kim quang, vạn tự pháp luân. Này pháp luân liền phảng phất là một vòng mặt trời giống như vậy, tỏa ra từng tia từng tia nóng, ở trung quanh bọn họ ong vẽ bị quay nướng bên dồn dập thành tro bụi. Các hạ còn không mau mau thân. Đại nô công lúc này hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi, trực tiếp đem tiểu lâu này tưởng bị đều chấn động phải gì rào run. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng đem chén trà trong tay cho thả lại trên bàn, trong mắt mộ đến lập loè ra một đạo tinh quang, chỉ thấy theo này mà hết sạch tho hiện, trực tiếp dưới lầu đầu đường trên, lúc này dĩ nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên đại hòa đến. Hỏa diễm đầy đường đều là, thế nhưng kỳ lạ nhưng là, tuy rằng đâu đâu cũng có hỏa diễm, thế nhưng dĩ nhiên đối với bốn phía sự vật không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Liên phản phát tỏa ra này nhiệt nhiệt độ hoàn toàn chính là giác. Đại nô công trước tiên chính là chú ý tới tình huống này, hai hàng lông mày của hắn đột nhiên vừa nhíu. Hiển nhiên trong lòng có một chút lửa giận, bất quá tuy rằng trong lòng có tức giận, thế nhưng trên tay nhưng hoàn toàn không động tác khác, chỉ là híp một đôi mắt, lạnh lùng nhìn kỹ này phát sinh tất cả. Hỏa Diễm liền phảng phất là có chính mình ý thức cùng mục tiêu giống như vậy, cấp tốc hướng về bọn họ đám người kêu bao vây lại, xem tình huống là muốn đem bọn họ cho hóa thành cho tàn. Ngoại trừ vẫn bình tĩnh đại nô công ở ngoài, những người khác hiện tại đều sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế. Đầu tiên là bị ong vò vẽ chập, bây giờ nhìn tình huống còn muốn bị hỏa thiêu, e sợ lần này khác thứ, bọn họ đều sẽ hại cốt không còn. Đám người kia không được lui bước, bởi vì bị hỏa diễm vây quanh ở một vùng không gian ở trong, vì lẽ đó bọn họ chỉ có nghị trung gian vị trí áp sát. Chỉ chốc lát sau bọn họ chính là hội tụ thành một đoàn. Đại nô công tu vi vô cùng cao cường, dù sao đã gần như là bán tiên cảnh giới, ngay khi những ngọn lửa này đã đem muốn đốt tới người thời điểm. Đại nô công mộ đến vùng một cái ống tay áo, chỉ thấy lập tức chính là một trận cuồng phong cuốn lên, gió to lướt qua đem hỏa diễm hướng về đường tới quyền trở lại. Đi mau a, hỏa đến rồi, cháy rồi. Vốn là tự cho là trốn ở nhà mình sẽ an toàn không lo những người bình thường. Lúc này dồn dập kinh hại đến biến sắc, Nghị Trâm Phương ngàn kế muốn bỏ chạy. Thế nhưng ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy qua lại quyền hóa diễm, dĩ nhiên phi vọt lên, liền phảng phất là sống lại. Lập tức càng là đột nhiên cùng nhau bắt đầu cất cao, càng là trực tiếp bay đến giữa không trung. Người bình thường chú ý tới tình huống như vậy, cũng là dồn dập không kêu la. Đùa giỡn, vạn nhất bọn họ chân trước chạy, những ngọn lửa này chân sau đổi theo chẳng phải là quá xui xẻo rồi. Ở tình huống như vậy còn không bằng yên lặng xem biến đổi. Bất quá những ngọn lửa này đương nhiên sẽ không có khó khăn bọn họ này quần người bình thường ý tứ, chỉ thấy ngọn lửa trên không trung hình thành một cái vòng xoáy chậm rãi tu nạp. Một lát sau, đông nhiên lại là dâng lên, chỉ thấy hết thảy hỏa diễm càng là trực tiếp hóa thành một cái to lớn hỏa long. Ở trên bầu trời xoay quanh không nút, không được phát sinh dung trời tiếng rồng âm. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 337, chào hỏi. Chương 337, chào hỏi. Hỏa long ở trên bầu trời đã xoay quanh mấy chù, đông nhiên đột nhiên hướng hắn dưới thân mọi người đánh tới, mang theo cực nóng khí tức dường như muốn đem hết thảy đều cho nó sạch. Ha ha ha, tốt một chiêu ngũ hành khống thuật, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Thế nhưng bản tọa nhưng không sợ cái này. Đã thấy đại nô công càng là ha ha bắt đầu cười lớn. Lập tức hai mắt của hắn bên trong càng là trực tiếp lập loè ra từng sợi kim quang. Hơn nữa ở hắn cuối cùng cũng là bắt đầu đọc nổi lên kinh văn. Mọi nhân, này đại ngô công trên người càng là ánh vàng rực rực. Ở để vô số người không mở mắt nổi kim quang qua đi, chờ mọi người xoa xoa hai mắt mở ra, thế nhưng lúc này cảnh tượng nhưng là đem người ở chỗ này đều cho kinh ngạc nhảy một cái. Đương nhiên, đại ngô công mang theo lính chúng hòa thượng là ngoại lệ. Chỉ thấy lúc này nguyên bản có và vẫn còn địa phương, hiện tại càng là xuất hiện một vị kim Phật. Vị này kim Phật ngồi xếp bằng ở chỗ kia, có vẻ đặc biệt thần thánh, hắn trong mắt vận may một vệt kim quang, nhìn họa long mặt trên một khi, chỉ thấy lập tức liền có đại đoàn hỏa tinh trung quanh tung bay, liên phảng phất là trời mưa bình thường tự không chung rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn kim Phật cùng Hỏa Long liền đưa trước kính, tuy rằng ở bề ngoài hai phe thế lực ngang nhau, thế nhưng Bạch Vũ nhưng trong lòng là rất rõ ràng. Này con rồng lửa tất nhiên là chống đỡ không được hồi lâu, dù sao hắn sử dụng nơi ngũ hành thuật, tuy rằng lợi hại phi phàm, thế nhưng đại nô công pháp lực thực sự quá mức thâm hậu. Một hồi sẽ qua, chỉ cần này kim Phật thêm vào một điểm cương độ, như vậy Hỏa Long thì sẽ ở tức thì trong lúc đó hóa thành tro tàn. Bạch Vũ đột nhiên lên, hắn này một động tác đem ở một đám hai người khác cho sợ hết hồn. Hiện nhân đều là có chút không rõ vì sao, nghi hoặc nhìn hắn. Linh thái thần cao mày, không ngăn được lòng hiếu kỳ hướng về kiếng bắt quái bên trong lần thứ hai nhìn quá khứ. Lập tức cũng là bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cho kinh sợ, trực tiếp gọi ra tiếng đến, đây là Phật tổ sao? Tri Thu Nhất Diệp nghe vậy nhất thời trên mặt biến đổi, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Phật tổ sẽ xuất hiện, thế nhưng hắn lại có thể nghĩ đến một cái khác tình huống. Hắn mau mau tụ hợp tới. Vừa nhìn bên dưới trên mặt nhất thời nghiêm nghị, không nghĩ tới này yêu nghiệt thậm chí ngay cả Phật tổ cũng giáng Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, ngồi, đồng thời cũng đem kiếng bắt quái cho cất đi. Sau đó nhìn hai người nghi hoặc vẻ mặt, nói, "Được rồi, hiện tại chúng ta nhất định phải rời đi." Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy hiển nhiên là không thể lĩnh hội Bạch Vũ ý tứ, hỏi, "Đây là tại sao? Ta nhìn lão hòa thượng tất nhiên là một cái đại yêu quái, chúng ta tại sao không hiện tại đem mọi trừ? Ta nghĩ thiên cơ tiên sinh ngươi hẳn là sẽ không yếu hơn bao nhiêu chứ? Hơn nữa ta lại gia nhập thêm, nghĩ đến tất nhiên chắc thắng." Bạch Vũ nhưng là không có liết hắn một cái, mà là trong ngực bên trong tìm đòi, vừa giải thích, "Nếu như thật sự cùng hắn tranh đấu, ta nghĩ chúng ta không nhất định sẽ thua, thế nhưng ngươi phải biết, nơi này nhưng là còn có không ít bách tính đây. Chúng ta này đánh lên Hủy hoại Ph phòng xá chỉ có điều là việc nhỏ nếu như thương tổn được người đây chính là tội nhiệt tri thu nhất diệp lúc này cũng là phản ứng lại đây có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói tiên sinh nói rất đúng là ta nghĩ không quá chu đáo mà vào lúc này Bạch Vũ nhưng là đã vào trong ngực móc ra vài lá bửa hắn nắm ở trên tay đem từng cái phân cho hai người này vài lá bữa có thể trợ các người phong đột sau đó các người liền đem hắn kề sát ở trên người chính mình sau đó trở lại chính khí Sơn trang là được Bạch Vũ lúc này bắt đầu vì là hai người giải thích nổi lên này hai tấm bửa là dùng Linh Thái thần có chút tay chân luôn uống cầm tấm đùa này chỉ do dự nói Không biết cái này nên dùng như thế nào đây. Ha ha ha. Tri Thu Nhất Diệp cười to một tiếng, đi tới ninh Thái Thần bên người, ôm trầm bờ vai của hắn, nói, "Không sao, tiền bối sau đó ta sẽ dạy ngươi." Ninh Thái Thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười nói, "Được rồi, vậy ta phải dựa vào ngươi." Tri Thu Nhất Diệp như là được lớn lao vinh quang giống như vậy, khà khà cười không ngừng. Xem dáng dấp rất là đắc ý đột nhiên Tri Thu Nhất Diệp sững sốt một chút, đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ nói, "Thiên Cơ tiên sinh, ngươi không đi sao?" Bạch Vũ dừng dưng như không phát phát tay, cười nói, "Không cần phải để ý đến ta, ta trước tiên cùng cái tên này chào hỏi lại đi." Nếu không người nơi này tiếp theo sẽ gặp xui xẻo. Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy mới hiểu rõ ra. Được rồi, hiện tại các ngươi mau đi đi. Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên chuyển nghiêm túc, hắn đi tới trước giường nhìn kỹ cửa sổ, một đôi mắt thật giống có thể xuyên thủng ngăn cản, nhìn thấu cảnh tượng bên ngoài. Hai người vội vàng hẳn là, chỉ thấy Chi Thu Nhất Diệp đi tới Ninh Thái Thần bên cạnh, đột nhiên cắn phá chính mình ở nó giữa, sau đó sẽ Ninh Thái Thần đã kể sát tới trên người trên lá bùa diện hơi điểm nhẹ. Chỉ thấy Ninh Thái Thần bỗng nhiên thân hình một cái, tiếp theo thân hình đã biến mất không còn hơi, xuất hiện cũng chỉ có một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hấp Tiếp theo Chi Thu nhất Diệp cũng dùng phương pháp giống nhau rời đi, cái này nhã gian bên trong cũng, cũng chỉ còn sót lại Bạch Vũ một người. Bạch Vũ ở sau khi bọn hắn rời đi, đầu tiên là giãn ra một thoáng chính mình cơn cốt, sau đó trên khỏe môi mặt lộ vẻ ra một nụ cười, đẩy ra cửa sổ, thân hình hơi động liền lén ra ngoài. Thân hình của hắn liền phảng phất là một cơn gió mát, trong chớp mắt chính là đi tới trên đường cái. Thử! Người rốt cục đi ra rồi. Nhìn thấy Phật tổ vì sao còn không phi xuống. Cái kia đại Phật lúc này đã đem hỏa lòng cho tiêu tan với vô hình, nhìn thấy Bạch Vũ thân hình, nhưng là mở thành phẫn nộ quát. Bạch Vũ nhưng hoàn toàn không để ý tới Mà là đi tới một cái không có một bóng người quán ven đường, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, cười nói, ta dựa vào cái gì phải lại dưới. Đừng nói ngươi là một cái hàng giả, coi như là chân chính Phật tổ giáng lâm, ta cũng không đến nỗi hành quỷ lệ đại lễ. Bạch Vũ lời này kỳ thực cũng không phải quá lạc, phải biết Bạch Vũ hiện tại nhưng là có thiên chức quý vị, hắn nhất định sẽ trở thành tiên quan. Đông dạng vì là tiên, nhìn thấy Phật tổ nhiều lắm cũng chỉ có thể hành không người chi lễ, còn chưa tới quỷ lệ trình độ. Quân không gặp coi như là thiên đình chúng tiên nhìn thấy ngọc đế, chỉ cần không có tội lỗi, cũng là sẽ không quỷ lễ làm lễ. Hả? Đại Phật lúc này như là bạo nộ rồi, một đôi mắt ở trong càng là bắn ra hai vệt thần quang, bay thẳng đến Bạch Vũ đánh tới. Tuy rằng ở bề ngoài Bạch Vũ không có để ý, thế nhưng trong lòng lòng cảnh giác nhưng là hoàn toàn không ít, chĩa tay tốc độ cực nhanh đem kiếm bát quái lấy ra, đột nhiên che ở thần quang trước. Ca, chỉ thấy thần quang cùng kiếm bát quái gặp vỡ, đông nhiên phát sinh một tiếng vang rọn, tiếng bát quái vỡ vụn, thần quang cũng đồng thời biến mất. Đại Phật lúc này nhất thời giận dữ, hắn nhiên giỗi ra một bàn tay đến, chính là phải đem Bạch Vũ đập thành thịt nát. Mang theo tiếng gió bén nhọn, chính là hướng về Bạch Vũ công đến, chỗ đi qua trong lúc nhất thời trực tiếp cắt bay đá chạy. Bạch Vũ thấy thế nhưng là ha ha bắt đầu cười lớn, lao yêu quái, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi, chúng ta lần tới tạm biệt. Chỉ thấy Bạch Vũ nhưng là bỗng nhiên trong ngực bên trong lấy ra một đạo linh phủ, đem vô vào trên người chính mình, lập tức thân hình chính là hóa thành một đạo hắc phong, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt biến mất rồi. Đúng. Đại ngô công lần này trực tiếp vô vào Bạch Vũ vừa nãy đứng thẳng trên đất, một tiếng kinh thiên nổ vàng truyền ra, chỉ thấy theo mặc dù là bùn đất tung tóe. Hắn bàn tay lớn kia liên quan cánh tay nhỏ đều sâu sắc vùi vào bên trong. Có thể thấy được trên tay hắn lực đạo mạnh, chi lại Đại nô công thấy một thoáng sẽ không có Bạch Vũ tam lời, vô cùng nổi giận, lập tức lại hướng về bên cạnh một tòa phòng ốc vô Mộ trường, chỉ thấy phòng này trực tiếp bị đánh bay một mặt tường. Phía này tường bay ra thật xa, mới chạm một tiếng rơi xuống đến trên đất. Mà lúc này, Bạch Vũ nhưng là trong chấp mắt liền đến Chính khí Sơn Trang, chỉ thấy từ khi hắn tiến hành rồi phong độn sau khi, nháy một cái con mắt, xuất hiện trước mắt hắn chính là Chính khí Sơn Trang cửa lớn. Có thể thấy được này phong độn tốc độ nhanh chóng. Bạch Vũ đi vào, lại phát hiện hiện tại Chi Tu Nhất Diệp đang cùng Ninh Thái Thần hai người nói gì đó, ở chú ý tới Bạch Vũ đến sau, Chi Tu Nhất Diệp liền vội vàng ngẩng lên Thiên cơ tiên sinh, ngươi nhưng là làm đó bị thương nặng lao hòa thượng. Chi Thu Nhất Diệp câu nói đầu tiên chính là hỏi Bạch Vũ chiến đấu mới vừa rồi, xem mô dạng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói, này thật không có, ta chỉ có điều là thử một chút này lao yêu quái bản lĩnh, cũng không có cùng hắn liều mạng ý tứ. Hả? Chi Thu Nhất Diệp hơi cảm thất vọng, thế nhưng lập tức lại khôi phục lại, hỏi tiếp, vậy không biết nói yêu quái vốn là thế nào đây? Có phải là muốn so với tiên sinh tu vi hơi kém? Bạch Vũ nghe vậy buồn cười liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, này cũng không phải Này Lao Yêu Quái xem ra tu vi rất mạnh, chỉ ít cảnh giới của hắn nếu không ta cao hơn không ít. Cái gì? Lần này nhưng là đem chi thu nhất diệp cho kinh sợ, dù sao hắn có thể là hiểu rõ chênh lệch về cảnh giới, này nếu như chênh lệch nhiều như vậy, phần thắng căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta phần thắng rất nhỏ. Bạch Vũ nhưng là lắc đầu, này cũng không phải vậy, nếu là so với sức chiến đấu, ta nghĩ ta cũng không nhất định sẽ hoàn toàn bại bởi hắn, chỉ ít còn có chút hứa phần thắng. Mặc dù nói Bạch Vũ cảnh giới mặt trên chịu thiệt, thế nhưng có pháp bảo, cùng các loại phép thuật gia trì dưới Bạch Vũ biết chỉ cần cẩn thận ứng phó, vẫn còn có chút phần thắng. Chỉ có điều nếu là này Đại Ngô công biến thành yêu thân vậy thì phiền phức, dù sao này giết bản thân sức phòng ngự thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa thân thể vẫn như thế lớn, thực sự là khó có thể công phá. Ồ. Đột nhiên truyền đến từng tiếng rừng ngựa âm thanh, nghe thanh âm nhưng là phó thanh phong các loại, "Chờ, người." Một lát sau quả nhiên phó thanh phong các loại, "Chờ, người đi vào." Chỉ thấy bọn họ lúc này trên mặt mang theo lo lắng, một đường ống chờ. Phó thanh phong nhìn thấy Bạch Vũ, đột nhiên chính là sáng mắt lên, lập tức mới vừa bận bịu chạy tới, quay về Bạch Vũ nói, "Thiên cơ tiên sinh." Quả nhiên như ngươi sở liệu, cái kia đội nhân mã ngay khi đêm nay sẽ đến này chính khí sơn trang, chỉ vì bọn họ thay đổi con đường, bằng vào chúng ta hiện tại sẽ trở lại mai phục. Nói lời này trên mặt nhưng là có chút đỏ lên. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, hắn nhìn một chút ngoài cửa, phát hiện hiện tại đã sắp muốn đến hoàn hôn, liền đối với phó thanh phong nói, "Được rồi, đón lấy đại gia ngay khi này trong phòng đi, chúng ta liền ở ngay đây chờ bọn họ đến." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 338, Tả Thiên hộ. Chương 338, Tả Thiên hộ. Mọi người đương nhiên sẽ không đưa ra cái gì ý kiến phản đối, lập tức chính là bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Quá không ít thời gian, sắc trời từ từ đen kịt lại, ở ngoài cửa lúc này bắt đầu có từng tiếng trùng tiếng hót. Mà Chi Thu nhất diệp nhưng là có chút đứng ngồi không yên, hắn phản phất là cả người không dễ chịu, một lúc ngồi, một lúc lại chồm lên, một lúc đi lại, một lúc lại há mồm muốn nói. Đại gia đi nhanh điểm, phía trước có một gian phá nhà, chúng ta ngày hôm nay đang ở bên trong chấp nhận một đêm, đợi được ngày mai ở rảnh thời gian chạy đi. Bỗng nhiên hô to một tiếng thanh từ ngoài cửa truyền tới, âm thanh này có vẻ rất là phong khoáng, bất quá trong đó nhưng là pha cảnh giác. Trong phòng người lúc này cùng nhau chạm dựng đứng lên, khắp khuôn mặt là căng thẳng đều là đầu tiên đem trên người mình binh khí cho rút ra. Một đôi mắt chặt chẽ nhìn kỹ cửa lớn, như gặp đại địch. Phó Thanh Phong trên mặt cũng là mang theo cẩn thận, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là chuyển hướng Bạch Vũ cùng Ninh Thái Thần, vội vã giò hỏi: "Thiên Cơ thiên sinh, ra cắt tiền mối, đón lây chúng ta nên làm gì?" Bạch Vũ nghe vậy đứng lên đến, hắn đứng chắp tay nói: "Trước tiên đem binh khí thu hồi đến, chờ bọn hắn đi vào lại nói." Mọi người nghe vậy đều là bất đắc dĩ, nhưng là không biết Bạch Vũ trong hồ lô đến cùng bán chính là thứ gì. Từng cái từng cái lẫn nhau đối diện, cuối cùng vẫn là cầm trong tay binh khí đều cho thu hồi đến rồi. Quá chỉ chốc lát sau, chính là chỉ nghe bỗng nhiên cái kia vừa nãy mở thanh người lại nói, các người trước đem ngựa cho an bài xong, sau đó đem phó đại nhân cho thả ra. Đem hắn khỏe mạnh bắt chuyện vào nhà, sau đó đem chúng ta lương khô cho đem ra. Kẹt <cười> kẹt. Cái kia phía bốn là bị khép hở cửa lớn lần thứ hai bị mở ra, chỉ thấy vào nhưng là một cái trên người bối mãn binh khí hắn tử, lúc này ánh mắt của hắn bên trong nguyên bản mang theo cảnh giác, nhưng ở mở cửa sau khi hóa thành hết sạch. Các ngươi là người nào? Vì sao lại ở đây? Người này chính là áp giải phó thiên cựu tạ hộ, lúc này hai mắt của hắn tròn. Lông mày đứng lên mở thanh hướng về mọi người phẫn nộ quát, vốn là đã thu hồi binh khí cả đám, lúc này lại lần nữa sang sảng một tiếng đem binh khí đều cho rút ra, ánh mắt chặt chẽ nhìn kỹ Tạ Thiên Hộ. Thế nhưng lúc này Bạch Vũ, nhưng là dễ dàng nhất, cười ha ha, cầm trong tay quạt giấy cho mở ra, qua lại rung động hai lần. Nói, người đến nhưng là Tạ Thiên Hộ. Tả Thiên Hộ như là không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ trực tiếp gọi ra thân phận của hắn, đầu tiên là sững sở, thế nhưng lập tức nhưng là trên mặt che kín vẻ dở dữ. Đao trong tay bỗng nhiên vung lên, người đồng thời cũng là nhảy lên, càng là bay thẳng đến Bạch Vũ giết tới. Động thủ Phó Thanh Phong thấy thế tự nhiên là không dám thất lễ, quát to một tiếng, chính là muốn đón nhận thân đi, vì là Bạch Vũ đỡ lần này công kích. Thế nhưng Bạch Vũ cũng không giống như muốn bọn họ giúp đỡ. Thân hình càng là lảo một cái, sau một khắc nhưng là biến mất ở tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng liền phảng phất là một cơn gió, khiến cho người trong nháy mắt liền không thấy được hình bóng. Tả Thiên Hộ cũng là kinh hại đến biến sắc, dù sao lấy nhãn lực của hắn cũng là không nhìn thấy một tia hình bóng, Bạch Vũ tốc độ thực sự là nhanh không phải người. Veo veo veo. Hộ chính đang cảnh giác thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được vài tiếng phong thanh, sau đó trên người chính mình liền nhẹ mấy cái. Lại chú ý thì, nhưng đỗng nhiên phát hiện mình trên người binh khí đều đang có đã không gặp, bất luận là trên người bối, cầm trong tay, vẫn là ở bên hông những khác, cũng đã không cánh mà bay. Soảng xoảng, mấy tiếng sắt thép rơi xuống phát sinh tiếng vang, tuần phát ra tiếng vang phương hướng nhìn quá khứ, lại phát hiện Bạch Vũ càng là đang đứng ở hắn nguyên lai biến mất địa phương. Liên phảng Phật là chưa từng rời khỏi giống như vậy, mà ở dưới chân của hắn nhưng là vô cớ thêm ra một đống binh khí. Lại nhìn kỹ đi, Tả Thiên hộ dễ dàng nhận ra cái kia chính là chính hắn bên người binh khí. Trong lòng kinh hãi bên dưới, tức giận quất lên, người đến cùng là Hà Phè nhân mã. Vì sao ngăn cản ta mệnh quan triều đình? Hiện nay thế đạo đại loạn, triều cương hỗn loạn, gian thần giữa đường, lại có yêu tà giữa đường. Ta xem ngươi cũng là một cái lòng mang chính khí người, vì sao còn muốn trợ giúp yêu nghiệt làm hại nhân ra đây? Bạch Vũ lúc này cũng là đem lông mày một lập, hét lớn lên tiếng. Một đôi mắt bắn ra phản phất ánh kiếm tinh mang, nhìn thẳng tả Thiên hộ. Tả Thiên hộ nghe vậy lông mày lập tức cao lên đến, nhẹ nhàng cả giận hừ một tiếng, nói: "Hừ, ta Tạ Mộ chỉ là một giới vũ phu, tuy rằng triều đình gian thần giữa đường, thế nhưng cũng là không thể ra sức. Ta có khả năng làm, chỉ có điều là hết chính mình bản phận mà thôi." Hơn nữa ta tuy rằng cũng biết ta phụng mệnh nào đó một số chuyện là sai, thế nhưng có gì đến vì là yêu ta làm việc câu chuyện. Ta xem các người đám người này đúng là khá là như là yêu ta. Úi à, người dĩ nhiên nói chúng ta là ta môn ma đạo. Ta có thể nói cho ngươi chúng ta nhưng là chân chính người tu đạo, vị này ngươi có biết hay không là ai. Hắn là thiên cơ tiên sinh, chuyện trên đời có thể nói là không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu, hắn nói ngươi vì là yêu ta làm việc, vậy thì nhất định là. Chỉ có điều ngươi khả năng còn bị chẳng hay biết gì mà thôi. Bạch Vũ vẫn không nói gì, lúc này chi thu nhất diệp cũng không phải tình nguyện Dù sao hắn từ khi tu đạo tới nay chính là thời khắc trừ ma vệ đạo. Thế nhưng hiện tại nhưng là khiến người ta cho rằng yêu tà, chuyện này thực sự là để hắn khó có thể tiếp thu. Bất quá hắn đúng là có câu nói là nói đúng, này Tả Thiên hộ sát thực là bị mông ở cổ bên trong, bằng không hắn cũng sẽ không như thế nghe theo triều đình. Người người này quả thực là nói hưu nói vượng. Ta cho tới nay đều là triều đình công hiến, người dĩ nhiên nói ta là vì là yêu nghiệt làm việc, thực sự là đại nghịch bất đạo. Tả Thiên hộ nghe vậy nhưng là giận dữ, chỉ thấy dưới chân của hắn giẫm một cái, chỉ thấy thân hình của hắn lập tức liền bay vọt lên, liền phảng phất là một con chim lớn rững về mọi người đánh tới. Tuy rằng khí thế của hắn hùng hồn hổ, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là toàn không thèm để ý, một cái tay chậm rãi đưa ra ngoài, không có một chút nào khí thế, quả thực thật không nổi bật. Xem dáng dấp mặt trên mang vào khí lực cũng cũng không lớn. Thế nhưng chính là như vậy một cái tay, nhưng là ở điện quang hòa thạch, Tạ Thiên Hộ nhảy tới trước mặt hắn thời điểm. Bạch Vũ cái tay này nhưng là không hề bất ngờ, vẫn ở này Tạ Thiên Hộ nách vị trí. Tạ Thiên Hộ chỉ cảm thấy trên người chính mình tê dần lập tức trên tay lực đạo từ từ yếu bớt, trên người bất quá mấy hơi thở trong lúc đó chính là ở cũng không sử dụng ra được khí lực đến. Tuy rằng thân hình bị quấn trế, Thế nhưng tả Thiên Hộ vẫn như cũ không phục lắm, một đôi mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Bạch Vũ, dường như muốn đem hắn thâm thôn hoạt lộ. "Hừ, tả Thiên Hộ không muốn như thế u mê không tỉnh, ta nói Triều Đình ở trong yêu Tà huynh hành, cũng là có đạo lý của ta cùng chứng cứ." Bạch Vũ khẽ hừ một tiếng, thêm một đôi mắt nhìn ở trên tay mình, đã không hề có chút sức chống đỡ Tà Thiên Hộ, chậm rãi nói: "Thiên Cơ Tiên Sinh tên tuổi, ta ở trên giang hồ cũng là hơi có nghe thấy, thế nhưng ta không tin luôn luôn nhàn vân giá hạ Thiên Cơ Tiên Sinh sẽ cùng Triều Đình đối nghịch." Thiên Hộ lúc này tuy rằng bị chế, thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn như cũ không phục lắm. Bạch Vũ cười ha, ha nói: "Ha, ha. Tại sao sẽ không? Ta đoạn thiên cơ thân là tu đạo bên trong người, nhìn thấy cô yêu Tả làm thiên hạ loạn lạc, đương nhiên phải đứng ra ngăn lại. Hiện tại Triều Đình ở trong còn có mấy cái chân chính người, những kia văn võ bà quan hiện tại đều đã sớm hóa thành yêu nghiệt. Bạch Vũ trên tay bưng lòng, nhưng là đem này Tả Thiên hộ cho thả ra, lại nói, ở một năm trước, ta đã từng liền gặp Triều Đình trên vương đại nhân, lúc đó ta vì hắn toàn quá một tên. Thế nhưng ta coi như đến, không lâu sau đó Triều Đình bên trên tất sẽ có yêu tà hành hành, lúc đó ta khuyên can hắn, để hắn sớm làm sắp xếp. Chỉ có điều Vương đại nhân này trong lòng người thực sự là không muốn tham sống sợ chết, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là bồi thêm tính mạng của chính mình. Tả Thiên Hộ lúc này nghe xong Bạch Vũ, nhưng dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên sửng sở, càng là không có như tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên thật dài hô thở ra một hơi, nói: "Ngươi đúng là thiên cơ tiên sinh." Bạch Vũ khe khẽ gật đầu nói, bản đạo chính là đoạn thiên cơ. Tại hạ vừa nãy nhiều có đắc tội, xin mời thiên cơ tiên sinh nhiều chỗ tội. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, nay Tả Thiên Hộ dĩ nhiên là bỗng nhiên quỳ xuống, trên mặt càng là mang ra mấy phần hối hận. Lớn như vậy chuyển biến đến lúc đó để Bạch Vũ sửng sốt một chút, Bạch Vũ trầm mặt một chút, đem quạt giấy thu hồi trong lòng, hỏi: "Ngươi trước tiên đứng lên đi, ngươi vì sao đột nhiên liền tin tưởng ta là Đoạn thiên Cơ cơ chứ?" Tả Thiên Hộ đứng lên hình, thật giống là có một chút hồi ức, lần thứ hai nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: "Không dối gạt thiên Cơ tiên sinh, sự tình là như vậy. Khoảng chừng ở một năm trước, Vương đại nhân đã từng đem ta gọi tới, hắn giao cho ta một phong thư. Hắn nói muốn ta giao cho một vị thầy tướng số, lúc đó hắn vẫn chưa nói rõ thân phận, chỉ là nói cho ta vị này thầy tướng số đã từng vì hắn toán quá mức quẻ, nói cho hắn ngày đó hắn đem lệnh ít giữ nhiều." Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, vốn là ta muốn hỏi mình thân phận, thế nhưng hắn nhưng đối với thân phận Phương Diện sự tình, không quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ là nói cho ta, sau này sẽ có cơ hội gặp gỡ, người kia liệu sự như thần, nói vậy nhìn thấy ngươi thì sẽ biết sự tình nên do, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là thiên cơ tiên sinh ngài. Bạch Vũ nhất thời ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới này vương đại nhân, còn để lại này một chiêu, hơn nữa còn đem hắn cho nghĩ tới như vậy thần kỳ, thật sự thật giống như hắn không chỗ nào không biết. Đối với tình huống như vậy, Bạch Vũ chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới Vương đại nhân dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực, ngươi xem qua nội dung trong bức thư không có." Tạ Thiên Hộ nghe vậy nhưng là lại này quý xuống, "Tiểu quan không dám, này trong thư định là cơ mật, ta vạn vạn không dám nhìn lén." Bạch Vũ gật gật đầu, lại hỏi, "Cái thư thư còn mang ở trên người?" Tạ Thiên Hộ nghe vậy liền bội vàng đem tay đảo vào trong lòng, tìm đòi một lát sau, liền đem một phong da ô vàng thư cho móc đi ra. Vừa đưa nó đưa cho Bạch Vũ, vừa giải thích, "Chỉ vì vương đại nhân đã từng dặn quá, ta sau này sẽ gặp phải tiên sinh, vì lẽ đó ta liền đem phong thư này cho thời khắc mang ở trên người, không dám rời thân, e sợ cho đến thời điểm gặp phải tiên sinh." còn không bỏ ra nổi đến. Bạch Vũ đem thư cho nhận lấy, liếc mắt nhìn hắn nói, người sau khi sẽ không có hỏi qua vương đại nhân sao? Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 339, có dụng ý khác lá thư. Chương 339, có khác dụng ý lá thư. Tả Thiên Hộ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói, ở cái kia sau khi ta thì có rất nhiều sự tình quấn quanh người, liền rất ít gặp lại quá vương đại nhân, mà vương đại nhân cũng muốn là đem ta quên đi mất giống như vậy, từ đó về sau liền không còn đi tìm ta. Bạch Vũ gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đem tin cho mở ra, thế nhưng đang nhìn đến mặt trên nội dung sau, Bạch Vũ nhưng lại không tự chủ được nhíu mày. Bởi vì phong thư này tối cấp trên, viết ra một người xưng hô, mà danh xưng này cũng không phải xưng hô hắn, mà là ở phía dưới vẫn như cũ quỷ, tả Thiên Hộ. Bạch Vũ con ngươi chuyển động, bỗng nhiên ha ha bật cười lên, hắn cũng là muốn đến đây là tại sao? Nói vậy phong thư này kỳ thực là vương đại nhân Tạ cho này Tạ Thiên Hộ, hắn đem phong thư này giao cho tả Thiên Hộ, ý nghĩ của hắn hẳn là là ở không có tìm được Bạch Vũ tình hung dưới, Tạ Thiên Hộ nhất định sẽ mở ra tin đến, làm rõ thân phận của Bạch Vũ. Đến thời điểm Tạ Hộ lại mở ra tin, nhìn nội dung trong bức thư sau, nhất định sẽ biết rồi là sự tình bắt đầu chưa. Mà khi đó này vương đại nhân đem tin giao cho Tạ Thiên Hộ thời điểm, bốn phía hoàn cảnh khả năng còn không cho phép hắn chiếu nói thật, vì lẽ đó lúc này mới mượn cớ Bạch Vũ tên. Thế nhưng vương đại nhân nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, này Tạ Thiên Hộ thực sự là đối với hắn quá mức trung tâm, cho tới quá mức tin tưởng hắn. Nay đều quá một năm này, phong thư này nhưng là vẫn như cũ nhét ở hắn trong lòng, thậm chí còn nguyên, bảo tồn hoàn hảo. Nghĩ đến nếu không là hôm nay gặp phải Bạch Vũ, này Tạ Thiên Hộ có thể sẽ đem phong thư này chôn thả trên cả đời. Nghĩ đến những này, Bạch Vũ nhất thời bất đắc dĩ. Hắn bây giờ mới biết Nguyên Lai like cũng không phải vương đại nhân mê tín hắn là hoặc thần tiên, chỉ có điều là muốn mượn cớ hắn danh nghĩa làm một chuyện khác mà thôi. Liền hắn thở dài một hơi, đem tin đưa về phía Tạ Thiên Hộ nói, "Tạ Thiên Hộ, ngươi vẫn là nhìn này phong nội dung bức thư đi." Tạ Thiên Hộ liên tục khoát tay nói, "Tại hạ vạn bạn không dám, này chính là vương đại nhân tả cho tiên sinh thư, ta chỉ là một cái chỉ là vũ phu, lại có thể nào cả gan quan sát đây." Bạch Vũ không nghĩ tới người này đúng là rất chú trọng nguyên tắc, thế nhưng chính là người như vậy mới vô cùng phiền phức, không biết nảy vương đại nhân muốn nói với hắn chuyện gì. Lần này liền để hắn loại tính cách này cho làm lỡ một năm này. Không biết trong này bản giao sự tình có tính hay không mượn." Liên Bạch Vũ lắc đầu nói, "Ta để ngươi xem ngươi liền xem, phong thư này cũng không phải cho ta, mà là Vương đại nhân tự tay tả đưa cho ngươi. Ngươi trong lực bên trong xuỵ một năm này, hiện tại vẫn là mau mau nhìn một chút đi. Xem xem bên trên hắn bản giao cho ngươi chuyện gì." Tả Thiên Hộ nghe vậy trên mặt nhất thời đại biến, hắn vội vàng đem Bạch Vũ quyển sách trên tay tin cho đoạt vào trong tay, sau đó liền bắt đầu nghiêm túc quan sát lên. Thế nhưng theo hắn đem phong thư này cho nhìn xuống, vành mắt hắn nhưng là bắt đầu đỏ lên, trên tay bỗng nhiên hơi run sức, càng là trực tiếp đem phong thư này cho sẽ làm hại nữa. Tạ Tiên hộ thật dài thở dài một hơi, đột nhiên đem thân hình chạm dựng đứng lên, ngữ khí ở trong mang theo từng tia từng tia bi thương tiêu lên, "Vương đại nhân a, ty trước có lỗi với người a." Đột nhiên ngữ khí của hắn đông nhiên vừa thu lại. Càng La lại lần nữa quỷ trên mặt đất, ông quyến nói, "Thiên cơ tiên sinh, hiện nay thật là có yêu tà làm hại Triệu Cương, hi vọng tiên sinh có thể đem này yêu tà hại hương minh phục." Bạch Vũ cao mày, dò hỏi, "Ồ, không biết vương đại nhân trong lòng nói thế nào? Vương đại nhân là đã sớm ngờ tới chính mình hội ngộ khó, vì lẽ đó ở lâm gặp nạn một ngày kia, hắn đem phong thư này giao cho ta." Trong thư giao phó Để ta ở mở ra phong thư này sau, liền muốn lập tức đi tìm ngươi, để ngươi nghĩ ra biện pháp vì là Triều đình ngoại trừ mối họa. Bạch Vũ sửng sở, hắn không nghĩ tới phong thư này vòng tới vòng lui, đến là vẫn đúng là cùng hắn có quan hệ. Hắn trầm ngâm một chút, một lát sau gật đầu một cái nói, "Được rồi, có thể giúp Triều đình ngoại trừ này mối họa, lại nói cái này cũng là ta lần này đi ra mục đích chủ yếu." Tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt phổ độ từ hàng, cờ thưởng, hồi đoán điểm 20000 điểm. Tùy cơ lấy ra khen thưởng một lần. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở âm thanh nhưng là hử lên, nếu như vậy như vậy hắn xem như là theo giết tinh đối đầu đã không có cái gì để lui, hắn cũng không muốn có đường lui. Dù sao ngoại trừ nhiệm vụ khen thưởng ở ngoài, nhưng là còn có công đức mặt trên khen thưởng. Phải biết hiện ở trên người hắn công đức, đã ngưng tụ ra một cái công đức hư luân, chỉ cần lại tăng thêm sức, như vậy công đức kim luân ngay trong tầm tay. Lần trước tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu sau, Bạch Vũ sau đầu công đức cũng đã như hư như thực, lần này nếu như lại tiêu diệt đại nô công, đại công đức một cái ngưng tụ kim luân tuyệt đối không có vấn đề gì. Có kinh điển bên trong ghi chép, nếu là muốn trở thành địa tiên, cần phải hoàn thành 300 quyển đại công đức, lịch vô số kiếp nạn. Hắn hiện đang hoàn thành công đức là không thiếu, thế nhưng là là cũng không biết hóa thành đại công đức lại sẽ có bao nhiêu kiện. Bất quá nghĩ đến chí ít cũng có hơn 200 kiện đi, mà này đại nô công chuyện này, nói vậy cũng tuyệt đối tính cả một cái đại công đức. Dĩ nhiên là xem như là kết nạn, hắn cũng trải qua không ít, chí ít mỗi một lần tiến vào thế giới địa ảnh, hắn cũng có trải qua một cái hai cái kết nạn, thậm chí nhiều hơn. Càng gọi nói ở thế giới hiện thực còn có. Nếu như như vậy tính ra, nói vậy chỉ cần hắn đạt đến toàn chân cảnh đỉnh điểm thời điểm, liền nhất định có thể lập tức thành tiên. Bạch Vũ trong lòng có chút buồn cười, lắc lắc đầu, quay về đám người này nói, "Được rồi, Dọn lấy chúng ta muốn làm vẫn là chờ đợi. Cái gì? Những người khác tất cả đều là không rõ vì sao, không biết tại sao Bạch Vũ muốn bọn họ vẫn chờ. Tự nhiên là có nguyên nhân, cái kế họa loạn chiều cương yêu nghiệt đều sẽ ở chờ một lúc chính mình đưa tới cửa. Đại nhân, đại nhân. Lúc này bỗng nhiên một đám người từ ngoài cửa mà đến, còn có người kêu Tạ Thiên hộ, nhưng chính là này Tạ Thiên hộ thủ hạ. Tạ Thiên hộ nghe nói biến sắc, nhưng là lập tức trầm lên, ánh mắt của hắn nhìn Bạch Vũ, do hỏi, "Thiên cơ tiên sinh, ngươi nói bên ngoài đám người này, có muốn hay không?" Nói hắn làm một cái cắt cổ động tác. Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, đám người này cũng là vô tội, cũng không phải dùng làm khó dễ bọn họ, lại nói ta từng tin tưởng đến nay, con kia lão yêu quái tất nhiên chắc chắn phải chết. Bạch Vũ nói lời này, ánh mắt lại là mị nhắm lại, ánh mắt ở trong càng là phóng xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ chốc lát sau tả Thiên Hộ một đám thủ hạm nhưng là đi vào, bọn họ ở nhìn thấy trong phòng không chỉ có Tạ Thiên Hộ một người thì, trên mặt nhất thời đại biến, từng cái từng cái đem đao kiếm đều cho rút ra. Biểu hiện mặt trên còn để phòng rồi lên, thế nhưng ở chú ý tới Tạ Thiên Hộ phảng phất cùng đám người này nhận thức thì, bọn họ nhất thời hoặc. Một người tiến lên đi rồi một bước, dò hỏi, "Tạ Thiên Hộ, đây là" Tả Thiên Hộ hơi lườm bọn hắn, nhẹ nhàng hứ một tiếng, nói: "Trước mặt của ta vị này chính là trên giang hồ diện nghe tên thiên Cơ Tiên Sinh, các ngươi còn không mau mau lại đây bài kiến." Này một đám quan binh lẫn nhau đối diện vài lần, nhưng là không chậm trễ chút nào, mỗi một người đều là tiến lên hành lễ, "Bài kiến thiên Cơ Tiên Sinh." Bạch Vũ mi mắt khẽ ngẩng, khẽ khẽ gật đầu, nói: hừng, không cần khách khí, đều trước tiên ở một bên đi thôi. Ngươi là trên giang hồ nhân sưng không chỗ nào không biết thiên Cơ Tiên Sinh." Một giọng giản mua càng là tự trong đám người truyền ra, Bạch Vũ nghe thấy âm thanh nhìn qua phía, đã thấy càng là một người mặc áo tù nhân. Hơn nữa lôi tha lôi thôi ông lão. Lúc này hắn phản phất là phi thường khiếp sợ, trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn về Vũ. "Cha." Ở Bạch Vũ bên cạnh phó thanh phong còn có phó nguyệt trì hai người, ở nhìn thấy ông già này thời điểm, nhưng là đã suýt chút nữa không khống chế được muốn xông lên. Bất quá tuy rằng khắc chế, nhưng trong miệng vẫn là cùng nhau gọi ra tiếng đến. Ở phó thiên cửu bên người một đám quan binh nhất thời kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng đem phó thiên cửu cho bảo hộ ở trung gian, e sợ cho có sai lầm. "Hừ, các ngươi mau đem phó đại nhân cho tạ thả." Đương nhiên, Tạ Thiên Hộ phát sinh quát to một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm đám kia Một đám quan binh cho sợ hết hồn, cả người run run một cái, cùng Tạ Thiên Hộ cùng nhau thời gian lâu dài, tự nhiên là biết hắn lớn bao nhiêu năng lực. Bọn họ nhưng là hoàn toàn không dám có chút xuống tới, trong lòng đối với Tạ Thiên Hộ có chỉ là kính nghệ. Tạ Thiên Hộ mắt lạnh nhìn quét bọn họ một chút, đối với bọn họ nói, "Hôm nay ta phải nói cho ngươi môn một chuyện, hiện nay thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, sự tình đều bởi vì này trong triệu đình ra yêu nghiệt. Hôm nay ta là xin mời thiên cơ tiên sinh đến hàng yêu, các người không cần có chút nào hoài nghi cùng bất mãn, cũng hoặc là muốn muốn làm tới cái gì ám. Nếu không ta tất nhiên giơ tay chém xuống để hắn chết không toàn thây." Trúng quan binh nghe vậy tâm thần đều là rối lên, cử động trong nháy mắt liền bắt đầu sợ hãi dù rẻ. Kỹ thực bọn họ hiện tại cũng cảm giác hoang uổng, bọn họ thậm chí đều không có làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, không chỉ là bị phê bình một trận không nói, hơn nữa còn liên tục chịu đến uy hiếp. Các người cũng không cần có cái gì hoán niệm, chỉ cái này nếu là đem này yêu ngoại trừ, ta tin tưởng hoàng thượng tất nhiên sẽ đối với ta các loại chờ, có phong thưởng, đến thời điểm nhất định sẽ có lợi ích khổng lồ. Tạ Thiên hộ tự nhiên là biết nếu như một mức hiếp, này một đám người trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra bất mãn, ở bề ngoài không nói thế, nhưng, nhưng trong lòng có Nếu sẽ không giết đám người này, như vậy liền không thể để cho bọn họ có chuyện xấu cơ hội. Phải. Một đám quan binh vội vàng hẳn là. Bạch Vũ lúc này nhưng là bắt đầu đi chuyển động, hắn đưa mắt đi xuống ngoài cửa, nhưng là chờ đợi Đại nô công phổ độ từ hàng đến. Nói thật, Bạch Vũ vốn là không hiểu tại sao này Đại nô công sẽ như thế trọng dụng tà Thiên hộ, hơn nữa còn không đem hắn biến thành sắc không. Bây giờ nghĩ lại cũng có thể rõ ràng, định là Đại nô công vừa ý Tạ Thiên hộ bản tính, biết hắn đối với quốc gia chủ tâm, vì lẽ đó phải cố gắng lợi dụng. Phải biết bọn họ yêu loại, nhưng là còn có chút thời gian là không tiện gặp người, nói thí dụ như này phổ độ từ hàng. Mặc dù là khoác ra người, thế nhưng người này bị vẫn có xấu thời điểm, mỗi quá một quãng thời gian hắn sẽ thốn lần trước bị. Mà lần này hắn nếu về tới nơi này, cũng là có mục đích của hắn, khả năng chính là chuyên môn vì này Phó Thiên cửu mà tới. Dù sao này Phó Thiên cửu có thể tính là duy nhất một cái khác loại, một cái không bị hắn phổ độ từ hàng trưởng không khác loại. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 340, lại đấu từ hàng. Chương 340, lại đấu từ hàng. Từng tiếng tiếng tụng kinh, từ từ chuyển tới, chỉ chốc lát sau bạch vũ cùng với phân biệt chúng hòa thượng, lúc này lại đến Bất quả lúc này nhân số của bọn họ đúng là ít đi không ít, nghĩ đến là ở Bạch Vũ ngày hôm nay là thủ đoạn bên trong thương vong. Là hộ quốc pháp trượng từ hàng phổ độ. Thiên cơ tiên sinh, từ hàng phổ độ từ trước đến giờ làm người tư bi, hôm nay có thể ở chỗ này gặp ớ, cũng là chuyện thật tốt. Nếu là hắn có thể tương giúp chúng ta, tin tưởng coi như là cái kia yêu nghiệt lợi hại bao nhiêu, cũng nhất định sẽ cho ngoại trừ. Lúc này tả thiên hộ nhưng là tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, cười ha ha lên, có chút kích động lôi kéo Bạch Vũ quần áo nói. Ừ, thật sao Bạch Vũ hử lạnh một tiếng nhẹ nhàng phủi hắn một chút, lập tức nói tiếp, nhưng là theo ta được biết, cái kế hoạch loạn triều đình yêu nghiệt chính là này, mặt ngoài từ bi từ hàng phổ độ. Cái gì? Tả Thiên Hộ nghe vậy nhất thời kinh hại đến biến sắc, hiển nhiên là không thể tin được, móc móc lỗ thai của chính mình, do hỏi: "Thiên cơ tiên sinh, ngươi lời này là coi là thật?" Bạch Vũ đem hai tay bối ở phía sau, mặt không hề cảm xúc nói: "Này tự nhiên đều là thật sự, ta chẳng lẽ còn có tâm sự đùa giỡn. Ngày hôm nay buổi trưa, ta liền cùng này từ hàng phổ độ từng giao thủ." Đã là nhìn ra bộ mặt thật của hắn, chuyện này, làm sao có khả năng Tạ Thiên Hộ vẫn như cũng là không thể tin tưởng, dù sao này từ hàng phổ độ ở trước mặt của hắn biểu hiện, nhưng là hoàn toàn chính là đắc đạo cao nhân thân phận. Thời gian dài như vậy lưu lại hình tượng, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn sẽ đánh tan. Thiết, thực sự là vô tri. Chi. chi Thu nhất diệp trợn tròn mắt, miệng môi nói, trên đời không có cái gì là không thể, ngày hôm nay là ta cùng tiên cơ tiên sinh, còn có chứ cắt họa lòng tiền bối tận mắt nhìn thấy. Nói xong những này, Chi Thu nhất diệp quả thật có cười hì hì, đi tới Bạch Vũ trước người. Xoa xoa mũi của chính mình nói, kỳ thực nói vậy những ngày gia hiện tại càng muốn biết yêu quái này thân phận, không biết thiên cơ tiên sinh cũng có thể không cùng chúng ta nói một chút. Bạch Vũ nghe vậy quay người sang đến, nhìn Chi Thu Nhất Diệp nói, kỳ thực ở chúng ta cùng với giao thủ thời điểm, hắn cũng đã lộ ra trận tướng, chỉ có điều là ngươi hoàn toàn không có hướng về cái tiên nơi muốn mà thôi. Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy sửng sốt một chút. Gái gai đầu nói, có sao? Ồ, ta biết rồi, khi đó chúng ta nhìn thấy tên kia hai người thủ hạ sau khi chết, xuất hiện vài con cái đầu rất lớn liệt, chẳng lẽ này lao yêu quái cũng là giết trở nên. Đúng là Linh Thái Thần đột nhiên gọi ra tiếng đến, suy đoán ra lão yêu quái thân phận. Giết Tri Thu Nhất Diệp nghe vậy, nhưng là phản phất nghe xong chuyện cười giống như vậy, cười nói, "Thật thích nói giỡn, nào có giết lợi hại như vậy? Một con dẹp cũng có thể có lợi hại như vậy tu vi." Bạch Vũ cười lắc đầu nói, "Làm sao liền không thể? Thế gian vạn vật chỉ nếu là có linh tính, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể tu hành thành yêu. Coi như là một con nô công tu luyện nhận như vậy tu vi cũng hoàn toàn không kỳ quái." Nhìn thấy Bạch Vũ đều thừa nhận, Chi Thu Nhất Diệp cũng ở không lời nào để nói, chỉ có thể ngượng ngùng cười cận rốt cục duy trì trầm mặc. "Được rồi, hiện tại này yêu nghiệt nếu đến rồi, như vậy các ngươi người bình thường liền càng xa càng tốt." Đến thời điểm chúng ta cùng với tranh đấu, e sợ cho sẽ tổn thương các ngươi." Bạch Vũ lúc này trên tay một phen, nhưng là đem cẩm tú phất trần lấy ra, đồng thời vừa còn đối với tả Thiên Hộ các loại, "Chờ, người phân phó nói." Tả Thiên Hộ lúc này, nhưng là trận tròn đôi mắt, dứt khoát lắc đầu nói, "Không được, này yêu nghiệt giấu giếm ta như thế hồi lâu, ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn." Chính là cho rằng hắn suy dục, trong chiều trung thần nghĩa sĩ, đều là hàm oan mà chết. Đáng hận nhất vẫn là, mỗi một lần đều là để ta giải, hôm nay coi như là bỏ mình, ta cũng phải đem ngàn đao bầm thây." Nói ra những câu nói này, Tạ Hộ đều là nghiến răng nghiến lợi có thể thấy được hắn lúc này đối với này từ hàng phổ độ án hận. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này, nếu không lấy ngươi phạm nhân thân thể, đi tới cũng sẽ chỉ là chịu chết mà thôi. Ta nghĩ coi như là dưới tay hắn lâu la đều có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Đến thời điểm ta cùng yêu quái kia chiến đấu, nhưng là không lo nỗi ngươi, đến thời điểm ngươi chỉ có thể làm ta phân tâm mà thôi. Tạ Thiên Hộ nghe vậy mặt đều cho đỏ lên, bất quá hắn cũng là biết Bạch Vũ này đều là ăn ngay nói thật, cũng là vô cùng sự bất Hắn xác thực là võ nghệ cao cường. Thế nhưng đối thủ lần này, nhưng là một con đại yêu, này không phải là phàm nhân thân thể có thể chống đối. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi phẫn hận thán thở ra một hơi, để cầu phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Nghe đám người này cách đến càng ngày càng gần, Bạch Vũ quay về bọn họ phân phó nói, "Được rồi, hiện tại Chi Thu Nhất Diệp liền mau mau hộ tống bọn họ rời đi, ta trên đi đối phó cái kia đại yêu." Chi Thu Nhất Diệp rõ ràng rất không muốn, hắn nhíu mày nói, "Thiên Cơ tiên sinh, tuy rằng đạo thuật của ta non cạn, thế nhưng ta lưu lại dù sao cũng là một cái ta giúp đỡ không phải. Hai người chúng ta ở nói thế nào cũng là cái phối hợp." Bạch Vũ tự nhiên là lắc đầu không đồng ý phải biết nguyên ở trong, tuy rằng chi thu nhất diệp ở cuối cùng có có thể cùng lao yêu sức đánh một trận. Thế nhưng cái kia rất có thể là lúc trước có đột phá, phải biết hắn triển khai di vật thuật, ở lần thứ nhất thế này từ hàng phổ độ thời điểm, liền ngay cả mở cái trước đường hầm cũng là rất khó khăn. Thế nhưng ở cuối cùng thời kỳ, hắn nhưng là có thể di động hai phiến vách núi, có thể thấy được đã không cùng đi tích. Mà bởi vì Bạch Vũ gia nhập, vì lẽ đó hắn cũng không có cùng từ hàng phổ độ chân chính từng giao thủ, đương nhiên cũng sẽ không có đột phá. Hiện tại lấy hắn không chú thi thuật bản lĩnh, vẫn đúng là chính là đưa món ăn. Nhìn thấy Bạch Vũ không đồng ý, Chi thu nhất diệp chỉ có thể bất đắc gì coi như thôi Bạch Vũ lúc này lại bàn giao bọn họ một câu sau đó chính là nhấp chân đi ra này chính khí Sơnàn cửa lớn Bạch Vũ trong miệng cười g muốn này từ hàng phổ độ các loại chờ một đám yêu tinh hòa thượng tiến lên lên tiếp đồng thời mở thành cười to nói không nghĩ tới ta hai còn thật là có duyên phận A lúc này mới vừa tách ra buổi tối thì có gặp mặt tiếng nói của hắn vừa rơi xuống chỉ thấy ở đây một đám hòa thượng niệm kinh âm thanh lập tức chính là một trận tình cảnh càng là quỷ dị yên tĩnh lại dù sao và hôm nay bọn họ vừa ăn Bạch Vũ thì tỏi hiện tại mới cách bao nhiều thời gian Hiện tại nhìn thấy tự nhiên vẫn còn có chút hứa bóng tối, từng cái từng cái trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừ, tốt, thực sự là địa ngục không cửa đưa ra. Ta còn muốn đi tìm ngươi đây, đúng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại ở chỗ này. Lúc này ngồi ở trong tiểu đại nô công từ hàng phổ độ nhưng là hư lạnh lên tiếng, theo hắn âm thanh này, chỉ thấy đột nhiên tự hắn trong tiểu tuôn ra một luồng sóng khí, sóng khí bốc lên bên dưới trực tiếp đem cửa kiệu đều cho thổi ra. Từ hàng phổ độ tự trong kiệu chậm rãi đi ra ngoài, trên mặt tất cả đều là ý lạnh, một đôi mắt ở trong sát khí phun trào. Xem ra là đối với Bạch Vũ đã là hận cực kỳ. Bạch Vũ lúc này bốn phía nhìn quét một chút, lắc đầu bật cười nói, thật không nghĩ tới, người lão hòa thượng này đúng là có một fan bản lĩnh, những này thân thể ở trưa hôm nay thời điểm không phải cũng đã trở nên nát bét sao? Nhưng không nghĩ tới ngươi càng là cho tu bổ lại, là biện pháp gì tốt để bọn họ khôi phục nhanh như vậy, có thể không nói với ta nói. Đại nô công đem mở trừng hai mắt, lập tức liền muốn nổi giận, thế nhưng hắn lại là rất nhanh khắc chế, cười ha ha nói, dạy ngươi cũng không sao, cũng chỉ sợ ngươi không dám học. Bọn họ tuy rằng thân thể đại thể đã bị ong vỏ ve cho cái nát, thế nhưng là cũng không phải không cách nào có thể chữa, ta chỉ có điều là giết nhiều mấy người Sau đó dùng da thịt của bọn họ cho những người này tu bổ một thoáng. Ồ, Bạch Vũ nghe vậy lông mày lập tức chính là một lập, dù sao phương pháp kia là ở có chút tán nhãn, liên lập tức Bạch Vũ cũng sẽ không muốn sẽ cùng hắn phí lời, hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta phí lời liền không cần nhiều lời, lao yêu quái vẫn là xem chiêu đi. Chỉ thấy Bạch Vũ cầm trong tay phất trần dù lên, sau một khắc chìm nổi chính là đón gió mà lớn dần, chỉ chốc lát sau nhưng là đã đạt đến vài chục trượng, như là hóa thành một con giao long cực bình thường chính là hướng về đại ngô công qua. Được, ngày hôm nay ta liền đem ngươi cái này chướng mắt tiểu tử cho ngoại trừ. Đại Lô công đột nhiên quát to một tiếng, chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, sau một khắc hắn khắp toàn thân liền thả ra trăm trượng kim quang đến. Ánh sáng chói mắt cũng có thể làm cho mấy chụp giặm ở ngoài người thấy rõ. Chờ ánh sáng tản đi đi, chỉ thấy lúc này một vị đại Phật kim thân đã đột nhiên xuất hiện, vị này đại Phật hai tay tạo thành chữ thập há mồm có thể nôn, "Thí chủ, ngươi kiếp này phạm vào vô biên tội nghiệp, vẫn là nhanh chóng bỏ xuống đồ đao đi." Giọng nói như trung đồng, khiến cho đến ngoài mấy trăm trượng đều có thể nghe thấy. Bạch Vũ nghe nói trong lòng bắt đầu gợn lớn, yêu quái này lừa gạt người bản lĩnh đúng là có một tay còn có thể đổi trắng hay đen, bây giờ lại còn nói hắn cái này có công đức phạm nhân rơi xuống vô biên mặt trái, thực sự là quá mức buồn cười. Tuy rằng trong lòng cười, thế nhưng ngón này bên trong phật trần nhưng là thế đi không ngừng, trực tiếp tàn nhẫn mà hướng đại Phật đánh đánh tới. Ánh liệt phong thế kinh khí chung quanh lan tràn, trực tiếp để chỗ này vốn là địa phương yên tĩnh cắt bay đá chạy lên. Đại Phật ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trực tiếp chính là dùng hắn cặp kia bàn tay khổng lồ đón lấy phật trần. Đùng. Hai phe tương giao bên dưới, lập tức sản sinh to lớn tiếng vang, tương giao châu cảng là nổ nổi lên hỏa tinh đến. Bạch Vũ lúc này hai mắt nhắm lại, trên tay cũng là tùy theo rung lên chỉ thấy hắn Phật Trần liền phảng phất la hóa thành một cái linh xà giống như vậy, càng là trực tiếp quấn lấy đại Phật cánh tay. Vèo vèo vèo. Bất quá là mấy hơi thở, chỉ thấy đại Phật cánh tay chính là bị quấn lấy chặt chẽ vướng vàng. Cho mèo. Chỉ thấy đại Phật âm thanh ở trong tận mang xem thường, đột nhiên một trận hai tay, chính là muốn đưa tay trên Phật Trần cho tránh ra. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, nay Phật Trần càng là dị thường cứng cỏi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn càng là không thể cho tránh thoát rồi. Đại Phật đương nhiên sẽ không chỉ có như thế điểm bản lĩnh, chỉ thấy hắn đột nhiên đem hai mắt nhìn phía quấn quít lấy hắn Phật Trần, trong hai mắt càng là thả ra hai đạo mang. Cái chừa hai đạo hồng mang mang theo cực nóng khí tức bắn về phía buổi bạm, xem dáng dấp rất là muốn đem đánh gãy. Thế nhưng tiên gia bảo vật có thể không phải là muốn làm hỏng liền xấu, chỉ thấy hồng mang đánh vào phất trần mặt trên, càng là ngoại trừ bốc lên mấy viên hòa tinh, liền cũng không còn phản ứng của hắn. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 341, Trần Thân. Chương 341, Trần Thân. Bạch Vũ lúc này trong ánh mắt bỗng nhiên thả ra tinh quang, đột nhiên quát to một tiếng, lên cho ta. Hắc. Trong tiếng hít thở bên dưới, chỉ thấy hắn càng là bỗng nhiên kéo một cái trong tay phất trần, trên tay khí lực càng là muốn đem này đại vật cho nhấc tới, nhấc lên. Hô không thể không nói Bạch Vũ khí lực nhưng là phi phạm, nhấc lên bên dưới, càng là thật sự đem hắn cho nâng lên, mạnh mẽ cho kéo tới giữa không trung. Nay đại Phật ngồi khoanh chân cao vài trượng, càng là liền như vậy bị Bạch Vũ cho nâng lên, bởi vì hai tay bị hạn chế, vì lẽ đó hắn thậm chí không phản kháng chút nào lực lượng. Đúng. Bạch Vũ mạnh mẽ đem té xuống đất, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm thanh, mặt đất trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái hố sâu. Nay đại Phật sâu sắc vùi vào trong hầm, chỉ có gần nửa đoạn thân lử ở trong không khí. Rang rắc, Đột nhiên từng tiếng phảng phất là trứng gà vỡ vụt âm thanh hưởng lên, âm thanh này chuyển tới Bạch Vũ Lô thai ở trong, nhưng là làm hắn nhíu những mày. Hắn có thể dễ dàng ngại ra, này phương hướng âm thanh chuyển tới càng là vị này đại phật. Hắn nhưng là có tự mình biết mình, tuy rằng cái tên này hoàn toàn chính là cái hàng giả, trên người ngạnh, hoàn toàn không có cách nào cùng Phật giáo Kim thân so với. Thế nhưng như thế nào đi nữa nói chí ít cũng đến so với Tạng đá muốn mạnh chứ. Thế nhưng liền như vậy liền vỗ vụt, thực sự là vi phạm lẽ thường. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ trong lòng cảnh giác bên dưới, trên tay nhưng hoàn toàn không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn đột nhiên đem chính mình ngón giữa để xuống bên môi đem căn phá, lập tức ở trên tay họa ra một cái lôi tự. Lập tức hắn lại là đem hai tay hợp lại, chỉ thấy hai tay trên đều là có trưởng tâm lôi phép thuật. Theo mặc dù là động nổi lên hai tay, hướng về này đại Phật bắt chuyện quá khứ. Chỉ thấy song trưởng gian phòng sấm vang chớp giật trong lúc đó, từng đạo từng đạo chấp giật bay ra ngoài, không hề bất ngờ đánh vào đại Phật trên người. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe to lớn tiếng nổ vang không dứt bên hai, trong khoảnh khắc, nguyên bản đại Phật vị trí cái kia nơi địa phương, lập tức hoàn toàn thay đổi. Bùi bầm tung bay trong lúc đó, đem cái kia nơi địa phương cho bao phủ trong đó, trong thời gian ngắn bên trong khiến người ta thấy không rõ lắm. Bạch Vũ cau mày híp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trên người diện hoàn toàn không có một chút nào thả lỏng, hắn nhưng là sẽ không tin tưởng. Cái tiêu giết liền như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Hô. Đương nhiên, một đạo bóng đen to lớn càng lá tự cái kia vung lên cắt đuổi ở trong bay ra. Đợi đến Bạch Vũ thấy rõ thời điểm, chỉ là nhìn thấy đó là một con to lớn mà giữ tợn đầu. Càng là này đại ngô công hóa thành nguyên hình rồi. Bạch Vũ trong lòng nhất thời kinh hai một thoáng, hắn nhưng là biết này đại nô công bất phàm, tiến Sích Hà cùng Nguyên ở trong cấp thu được chi thu nhất diệp hai người liên thủ, đều trên tay hắn bị thiệt thòi, mà lại vẫn không có đem hắn phòng ngự cho công phá có thể thấy được nó lợi hại. Bạch Vũ lúc này thân hình cưỡi gió mà đi, bàn tay phất trần nhưng là vung bậy lên. Chỉ thấy trên tay của hắn hoa cả mắt vung lên, trong chốc lát càng là ở trước người của hắn vẽ ra một đạo kim sát phù. Đùng. Bạch Vũ đột nhiên vung một cái phất trần, trực tiếp đánh vào phủ bên trên, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lập tức phủ chính là hướng về đại ngô công cho tiến lên liên tiếp. Bởi vì đại ngô công mục tiêu thật sự là lớn, vì lẽ đó hắn căn bản là không thể nào tránh né, chính là chặt chắn vững vàng chúng vào lần này. Đùng. Xì, xì, xì Lại làm một tiếng nổ vang, chỉ thấy đạo đụ này càng là như thuốc cao bôi trên da chó bình thường dính vào đại nô công trên đầu diện. Hơn nữa đồng thời còn lại như lạc như sát thép, thấy đầu của hắn cho trước sỉ sỉ phản ứng. Ầm ầm ầm. Đại Ngô công phản phất là cảm nhận được trống cổ. Vì lẽ đó một con đầu to không ngừng mà lở bày, như muốn phá khỏi, thế nhưng dù như thế nào này nhưng đều là lá chuyện vô bổ. Chờ yên vụ từ từ tản đi đi, chỉ thấy lúc này đại nô công toàn cảnh cũng là hiện ra. Bạch Vũ nhìn thấy đại nô công hình thể, thật sâu cảm thấy không nói gì. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn còn đúng là sẽ không tin tưởng. Rốt cũng có thể dài đến lớn như vậy. Bạch Vũ chỉ có điều là thô thô mắt liếc một cái, có thể tính ra Chí ít cũng là mét trở lên chiều cao. Nay nào giống là một con nô công a, coi như là lòng cũng không quá đáng chứ. Nghĩ đến trước này đại nô công làm chuyện này, cũng cũng là bởi vì trong lòng hắn có bất mãn, cảm giác hắn này con yêu mặc dù là giết, thế nhưng là là có thể so với chân Long. Vì lẽ đó không cam lòng bình thường, mới trở lại chiều cương mặt trên, muốn làm cái kia vạn người bên trên. Giết. Đương nhiên hắn là thành công, thế nhưng cũng là thất bại. Bởi vì hắn đã quên người tu đạo tôn chỉ, cũng đã quên người tu đạo kiêng kỵ, hơn 1 năm nay đến hắn không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Trên người cũng không biết nhiễm bao nhiêu nghiệp lực, có thể nói hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt, đây là nhân quả đến rồi. Lúc này Bạch Vũ trên bùa pháp lực đã tiêu hao hết, phù ánh sáng đã hoàn toàn tàn đi, giết cũng là tiêu ngừng lại, chỉ có điều ở trên đầu hắn kỳ dị chính là xuất hiện một đạo lấy cháy đen uấn thành tự phủ. Đại Ngô công vì là sự giận dữ, càng là khẩu gia nhân ôn, số tiểu, thực sự là không nghĩ tới, ngươi thật sự có lớn như vậy năng lực. Cuối cùng càng là để ta hiện ra chân thân. Nếu như vậy, ta hôm nay liền muốn tứ ngươi vừa chết. Dứt lời, chỉ thấy này điều đại Ngô công càng là phóng người lên, trực tiếp một cái liền hướng về Bạch Vũ cả tới. Lớn như vậy cái da họa Bạch Vũ tất nhiên là không dám găng đó nữa, thân hình lập tức lập tức bay ngược lên, dưới chân giẫm một cái nhất thời liền ở này toàn bộ trong rừng cây qua lại lên. Giết bởi vì hình thể lớn, vì lẽ đó tương đối ngốc, mỗi một lần công kích cũng làm cho Bạch Vũ hiểm mà lại hiểm tránh đi. Càng khôn một mạch thần lôi dẫn, chu diệt yêu ma đi vãng sinh. Bạch Vũ lúc này phí đi sức lực thật lớn, lúc này mới rút ra một cái nhẫn rối, điểm ấy nhẫn rối bên trong lập tức liền đem lôi pháp cho dùng được. Chỉ thấy theo hắn pháp chu giấu tay song xuôi, lúc này ở Cửu Tiêu bên trên cái kia vô biên đám mây, càng là bắt đầu hướng về đồng thời tụ lại lên bọn họ liền phảng phất là thu được một loại nào đó hấp dẫn, rất nhanh chính là tụ thành một cái keo đường. Keo đường ở trong mơ hồ có ánh sáng lấp loé, chỉ thấy khẩn đó lấy, đột nhiên từng viên một quả cầu xét càng là rơi xuống phía. Thô toán bên dưới, chỉ ít cũng có cái mười mấy, bọn họ không hề bất ngờ đều đánh vào đại nô công trên người. Những này quả cầu xét cũng không hề lớn, mỗi một cái nhưng là chỉ bóng chuyển to nhỏ, thế nhưng là lại uy lực phi phạm, mỗi một viên rơi xuống càng là đều có thể gây nên một hồi nổ tung. Chờ đến những mấy quả cầu sét tất cả đều tan mất, Bạch Vũ lúc này cũng có vẻ có một chút hài ngoại, dù sao chiêu này càn khôn sét thực sự là khá là tiêu hao pháp lực. Bất quá may là hắn còn chịu được. Lúc này hắn cũng là không dám rảnh rỗi, tuy rằng cũng không nhìn thấy hiện tại đại nô công làm sao, thế nhưng hắn nhưng là hoàn toàn không dám cho rằng, hắn liền như vậy xong đời. Vàng không này đại ngô công thực lực còn kém. Chỉ thấy hắn nhưng là lại bỗng nhiên vung tay lên, chỉ thấy ở trên bầu trời càng là bỗng dưng thêm ra vô số cọc gô đến. Bởi vì có đại nô công làm nền, vì lẽ đó những này cọc gỗ đều có vẻ rất bé nhỏ, thế nhưng ý người thường xem ra đã là rất cự lớn. Chỉ ít mỗi một cái cũng có thể làm trụ cột. Bạch Vũ trên tay lại là một lần vung lên, chỉ thấy những này có gỗ lập tức liền phản phất là từng cây từng cây mũi tên nhọn giống như vậy, bay thẳng đến đại nô công bay đi. Vèo vèo vèo, tung tung tùng. Từng tiếng va chạm tiếng vang không dứt bên tai, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không biết lại có đối với hắn tạo thành thương tồn. Đã thấy trên tay của hắn dĩ nhiên vẫn không có dừng lại, Bạch Vũ sâu sắc có thể lý giải, cái gì là đuổi đánh tới cùng, cái gì là đánh kẻ sa cơ. Chỉ thấy hắn thiểm điện buôn lôi quyển, cũng là dùng được, từng đạo từng đạo sấm sét trong tay hắn bay ra, đánh về phía này đại nô công Ngược lại trên tay hắn phép thuật có rất nhiều, hơn nữa cũng không phải mỗi một loại đều muốn dùng pháp lực, nếu như vậy hắn dĩ nhiên là muốn không cần tiền bình thường hướng về đại nô công trên người bắt chuyện. Một trận bùm bùm tranh đấu quá khứ sau, bụi mù từ từ tản ra, Bạch Vũ hơi có hạn thở dốc, ánh mắt chặt chẽ nhìn kỹ đại nô công vừa nãy vị trí. Bèo. Đột nhiên một vệt bóng đen ở Bạch Vũ trước mắt lao tới, sau một khắc Bạch Vũ chính là thoát ly sức hút của trái đất, bay ra ngoài. Đồng thời ở giữa không trung, Bạch Vũ trong miệng còn có này, từng khẩu từng khẩu máu tươi rưng ra. Bạch Vũ trực tiếp bay ra mét xa khoảng cách, lúc này mới miễn cưỡng rơi xuống trên đất. Hắn cảm giác hắn xương sườn cũng đã nát mấy cây, trên người đau đớn không ngớt. Hắn nghe răng nghiến miệng gian nan chạm lên, vội vã lật tay một cái lấy ra một đạo lá bùa đến. Chỉ thấy hắn ở trên tay nhẹ nhàng xoa một cái, tấm bùa này chỉ chính là không hỏa tự cháy, Bạch Vũ con mắt đều không có chắc trên một thoáng, càng là trực tiếp đem tấm này còn chiếu lá bùa cho nhét vào trong miệng. Bạch Vũ đem tấm bùa này chỉ nuốt đến trong bụng, thoáng chốc trong lúc đó, sắc mặt của hắn càng là trực tiếp được rồi mấy phần. Bạch Vũ thật dài thở ra một hơi, xoa xoa ngực, một đôi mắt hướng về đại nô công phương hướng nhìn kỹ qua thứ. Chỉ thấy lúc này đại nô công thân hình cũng là hiện ra. Hắn lúc này trạng thái cũng không được tốt lắm, dù sao bị Bạch Vũ bắt chuyển thời gian lâu như vậy, trên người hắn đã có cháy đen, có địa phương còn có từng cây từng cây đã bị đốt cháy khét cọc gỗ cắm ở trên người, có thể nói là chất vật đến. Bạch Vũ nhìn ra, hiện ở trên người hắn sắc ngoài chắc chắn sẽ không như thế cứng rắn, chỉ ít hiện tại muốn giòn hơn nhiều. Khả năng có địa phương còn bị đốt cháy khét, chấn động sẽ nát. Đại nô công lúc này, mặc dù trên người chịu đến bị thương không nhẹ, thế nhưng là không nghĩ tới, hành động của hắn cũng không có bị đại ảnh hưởng. Đột nhiên đuôi giãy vùng một cái, càng là bay thẳng đến Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ thấy thế dưới chân đột nhiên một điểm chỉ thấy thân hình chính là như chim lớn bình thường bay lên, thân hình giống như phiêu nhũ, theo gió phiêu lãng. Ở này Zetsu cự vĩ đi tới trước người thời điểm, Bạch Vũ chân ở hắn cự vĩ mặt trên nhẹ nhàng giẫm một cái, lập tức chính là mượn lực đi xa. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là, hắn này nhẹ nhàng giẫm một cái, lại có thể đạp rơi mất Zetsu trên người một khối sắc ngoài. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới, hiện tại này Zetsu trên người già kịt càng nhưng đã trở nên như thế dọn, bất quá nếu như vậy đúng là làm hắn cảm thấy kinh hỉ. Dù sao hắn phòng ngự hiện tại đã không tính vô rồi, hắn cũng có biện pháp đem Zetsu chết. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Quy 1 chương 342, tiêu diệt. Chương 342, tiêu diệt. Người ở mấy chục mét ở ngoài đứng lại thân hình, nhìn trên người đã cháy đen đại nô công, phát sinh một tiếng cười gằn, lập tức chỉ thấy hắn vung một cái ống tay áo, nhưng là nhìn thấy từng đạo từng đạo linh phù chính là tự nàng ống tay ở trong bay ra ngoài. Những này linh phù tỏa ra mông lung kim quang, liền phản phất la từng con từng con màu vàng điệu giống như vậy, bay thẳng đến đại nô công bay qua. Tuy rằng linh phù nguyên bản nhẹ nhàng, thế nhưng hiện ở phi ở giữa không trung bên trong, nhưng càng là mang theo từng tiếng ác liệt tiếng xé gió. Liên phản từng con từng con uy lực to lớn ám khí. Đại nô công tự nhiên là biết, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, là hoàn toàn không thể ở mạnh mẽ chống đỡ trên một ít công kích, nếu không trên người hắn phòng ngự khẳng định không thể lại có thêm cản trở dừng. Liên lập tức hắn càng là đột nhiên đem con kia đầu to vẫy một cái, liền phảng phất là một cái bước lên ác long giống như vậy, càng làm một thoáng liền đánh vào nó bên cạnh một gốc cây đá tảng bên trên. Đá tảng chịu đến như vậy và chạm lực lượng, trực tiếp lăn không bay lên, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về Bạch Vũ để ép lại đây. Bạch Vũ thấy thế lông mày một lập, trong tay trần đột nhiên vung một cái, chỉ thấy này phất trần phất là hóa thành một cái to lớn roi ngựa như thế, thẳng tắp hướng về đá tảng đánh đánh tới. Chạm Hai đạo cự lực tương giao bên dưới, một tiếng to lớn vang trầm tùy theo phát sinh, đã tạm thành công bị Bạch Vũ đánh tới một bên, thế nhưng hắn cũng là dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Trực tiếp lùi về sau mười mấy bước khoảng chừng, trái phải, lúc này mới ngừng lại thân hình. Bất quá Bạch Vũ lúc trước dù sao bị trọng thương, lúc này lần thứ hai chịu đến xung kích, không hề bất ngờ, trực tiếp va một tiếng phun ra một đại khẩu máu tươi. Khặc khặc. Bạch Vũ ho khan hai tiếng, dùng tay đoán hận đem vết máu ở khỏe miệng cho trà sát đi, thử một tiếng, "Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay đến cùng là ngươi tử vẫn là ta vong." Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ nhưng là trên tay cái tấn Đưa tay để xuống trước ngực, chầm rãi đem hai mắt cho nhắm lại, chỉ chốc lát sau chính là mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn ở ngực đồ án mặt trên làm một cái trích đắp thủ thế, lập tức sau một khắc càng là thật sự lấy xuống một cái bàn đến. Dáng dấp cùng trước ngực hắn cái kia không khác nhau chút nào, liền phảng phất là một cái mo khaza. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ lại là lần thứ hai đem ngón tay của chính mình cho can phá, lập tức dùng chỉ huyết chính là ở phía trên họa nổi lên lệnh chú đến. Bất quá hắn cái kia ngón giữa đúng là đáng thương, hiện tại đã máu thịt bé bét, rớt xuống một khối thịt lớn. Dù sao ngày đó liền gần mấy lần Bất quá cũng còn tốt, hiện tại hắn đã có kinh người sức khôi phục, tin tưởng nhiều nhất cũng chính là một hai ngày, tuyệt đối sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hô. Chính đang Bạch Vũ ở phía trên họa lệnh chú thời điểm, nhưng là nhìn thấy lại là một viên đá tảng hướng về Bạch Vũ đập vào mặt đập tới, hơn nữa khoảng cách đã không đủ 20m. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lẫm liệt không sợ, biểu hiện tự nhiên đem này nói lệnh chú cho thu rồi vĩ. Ngay khi đá tảng sắp sửa tạp đến hắn thời điểm, đem tung tay đi. Cái này bay đến giữa không trung, Lại như là một cái điện ném, không được xoay tròn, còn mang theo vèo vèo gì tiếng vang. Chẳng mấy chốc sẽ cùng đá chạm vào nhau. Thế nhưng đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy này càng là một hóa hai, hai hóa bốn con là trong náy mắt, càng là trực tiếp xuất hiện mấy. Nguyên bản cùng đá tảng căn bản là kém xa, dù sao hình thể cách biệt nhiều. Thế nhưng hiện tại số lượng bù đắp cái vấn đề này. Veo veo veo. Từng con từng con vốn là không nhìn ra đại uy lực, thế nhưng cùng đá tảng một gặp nữa. Chính là hiện ra nó chân chính uy năng. Chỉ thấy từng mảng từng mảng, liên phản phất là từng cái từng cái mang theo răng cơm mà lại cực kỳ sắc bén xoay lên. Mà đá tảng vào lúc này thật giống như là hóa thành khối lớn đậu hũ, mỗi một mảnh cùng nó đối đầu chính là nhập vào cơ thể mà qua chỉ có điều là trong ngay mắt, chỉ thấy này đá tảng càng là trực tiếp hóa thành bay đầy trời lạc hòn đá. Tung tung tùng. Những này hòn đá rơi xuống trên đất, xem ở miệng nơi vô cùng châm nhán, có thể biết đến sắc bén chỗ. Mà đây là đầy trời thế tiến công nhưng là vẫn chưa ngừng lại, càng là bay thẳng đến đại nô công bay qua. Phá tan không khí mạnh mẽ cắt vào đại nô công thân thể. Vong bong bong. bong. Phảng phất là lợi đao cắt ở sắt thép mặt trên. Từng đạo từng đạo kim thiết tương giao kêu khe tiếng vang lên, chỉ thấy mấy đã là thiết tiến vào đại nô công trong thân thể. Đại nô công tự nhiên là đau đớn khó nhịn, thân hình không được lăn lộn, phảng chịu đựng lớn lao giàn vật. Thân thể của hắn mạnh mẽ hướng về mặt đất đập tới, một thoáng đệm xuống chính là đất dùng núi chuyển. Liên tục như vậy đập phá mười mấy thứ, đại nô công rốt cục cũng ngừng lại. Thế nhưng cẩn thận hướng về trên người hắn nhìn tới, nhưng là phát hiện nó phần sau thân lúc này dĩ nhiên biến thành một bài thịt giữa. Hơn nữa liền phảng phất là bị lửa thiêu quá giống như vậy, từng đạo từng đạo yên khí bốc lên. Ta tu hành mấy ngàn năm, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên sẽ ngã trọng võ ngươi này bao đầu trong tay. Ha ha ha ha, thực sự là nhân quả tuần hoàn A, nhân quả tuần hoàn. Đại nô công lúc này lần thứ 2 mở thành, tự trong miệng hắn truyền ra nhưng là chỉ có cời khổ. Bạch Vũ nhẹ nhàng giơ lên bước chân, từng bước một hướng đi đại nô công, trong miệng cười lạnh nói: "Toại thiện hưu thiệt báo, ác hưu ác báo. Ngươi trong khoảng thời gian này phạm vào tội nghiệp, đã là đến không xuể, ngươi nhất định phải bỏ mình. Coi như ta hôm nay không giết ngươi, vậy dĩ nhiên còn sẽ có người tới thu thập ngươi." Bạch Vũ chậm rãi tới gần nơi này giết, ở này giết mười mấy mét phía trước đứng vững, mắt lạnh nhìn này đại nô công. Trong tay phất trần cũng là từ từ nhấc lên. "Hả?" Động nhiên, đại nô công trong hai mắt càng lạ để lộ ra một quang, nhiên liền vung vẩy hắn con kia to, một cái chính là hướng về Bạch Vũ căn tới. Bạch Vũ thấy thế hai hàng lông mày một lập, trong tay phất trần trực tiếp một linh, chỉ thấy phất trần cấp tốc rối dài, từ từ hóa thành hơn 10 trượng. Hơn nữa nó tính chất còn trong nháy mắt trở nên cứng rắn, càng là trực tiếp hóa thành một thanh lưới lao. Bạch Vũ vung tay lên, chính là hướng về đại nô công chém quá khứ. Tuy rằng như vậy uy lực to lớn, thế nhưng là là động tác tương đối ngốc, vì lẽ đó một lúc mới bắt đầu Bạch Vũ cũng không có tác dụng phương pháp này. Bất quá hiện tại đại nô công trên người đã bị trọng thương, hắn cũng không phải lo lắng hắn sẽ không có cách nào trong số mệnh mục tiêu. Ken. một tiếng tiếng sắt thép va chạm, chỉ thấy Bạch Vũ phất cùng đại nô công đầu to ở này giữa không trung tương giao, cọ sát ra tảng lớn đố lửa, bốn phía mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Hiện tại giết bị trọng thương, tuy rằng đây là sắp chết phản công, thế nhưng vẫn như cũ cùng thời điểm toàn thịnh cách biệt rất nhiều. Tuy rằng Bạch Vũ nửa người dưới trực tiếp bị đập vào trong đất, hơn nữa trong miệng còn phun ra máu tươi. Thế nhưng trong tay hắn phất trần biến thành trường đao, lúc này cũng là khảm gần rồi đại ngô công đầu, chỉ có điều bởi vì hắn đầu thực sự quá cứng rắn, tiện đà để phất trần chặt chẽ kẹt ở bên trong. Đại ngô công lúc này cặp kia vốn là trong đó mơ hồ tiết lộ ánh sáng hai mắt, hiện tại nhưng là không còn một kia hào quang, thân hình trực tiếp hồi quang phản chiếu giống như có dấu mấy cái. Sau đó chính là cũng không còn động tĩnh, rầm rầm rầm. Đại nô công thân thể dĩ nhiên là ở sau khi hắn chết bắt đầu trường sinh nổ tung, lập tức chính là kinh thiên động địa, mà lại cắt đuôi quần quật. Bốn phía cây cối đều bị liên quan bùn đất cho nổ bay ra ngoài. Bạch Vũ nhìn thấy tình huống như thế, không khỏi thở ra một hơi thật dài, lập tức chậm dai đem phất trần cho thu lại rồi. Sau đó xin mời nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người mình bùn đất, rũ lên tóc của chính mình, chính là muốn muốn tự bị đập vào đi hố bên trong bỏ ra ngoài. Khí, tác động vết thương trên người, Bạch Vũ trực tiếp hút vào khí lạnh, hắn muốn hiện tại trên người hắn khẳng định đã nhiều chỗ gãy xương chỉ ít tốt xương sườn đã không hơn nhiều. May là ý chí của hắn lực mã cường, nếu như người bình thường, nghĩ đến nhất định đã là gần chết người. Thiên cơ tiến sinh, thiên cơ tiên sinh. Đột nhiên, Tri Thu nhất diệp âm thanh dĩ nhiên tự xa xa chuyển tới. Sau một chốc, Bạch Vũ có thể rõ ràng nghe được cái kia tiếng bước chân dồn dập. Bạch Vũ tuần âm thanh đã quên quá khứ, chính là phát hiện bóng người của hắn, chỉ thấy lúc này hắn chính che chở khuôn mặt, bốn phía tìm kiếm. Bạch Vũ thấy thế ha ha cười cận, hô, ta ở đây, lại đây giúp ta một tay. Tri Thu nhất diệp nghe được tiếng hô, vội vã chạy tới, thế nhưng đang nhìn đến Bạch Vũ hiện tại dáng dấp này thời điểm, Nhưng lại không khỏi sửng sốt một chút, Thiên Cơ tiên sinh, ngươi ở bên trong nhiều tránh gió xa sao? Bạch Vũ cho khí vui vẻ, tức giận nói, lo lắng làm cái gì? Còn không mau dịu ta đi tới. Ngươi đến đây là chuyên môn vì ta nhặt sát chứ? Chuyến tắc loại, chờ, ta chỗ này đánh xong mới đến. Tri thu Nhất Diệp nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười tiếng nói, nơi nào, Thiên Cơ tiên sinh không nên tức giận, ta là chuyên môn chạy tới, chỉ có điều động tính của nơi này thực sự lớn. Để ta căn bản cũng không có biện pháp gần người. Vừa, ngay Tri Tu Nhất Diệp chính là vừa bắt đầu bắt tay đem Bạch Vũ cho phụ lên. Bạch Vũ ra cái tiếc hành Thân hình có chút bất ổn, khập khiễng. Tri Thu Nhất Diệp vội vã phủ Bạch Vũ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch Vũ biết hiện tại tình huống thân thể của hắn thực sự không ra sao, liền hắn đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống, sau đó điều tức một lúc. Quá khoảng chừng một cái thì, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn một chút bên cạnh Tri Thu Nhất Diệp, lúc này chính đưa mắt dừng lại ở trên người hắn, chính là cười cười nói, "Ta không có cái gì quá đáng lo, hiện tại ta hóa bát phù thủy hồn xong, đến thời điểm thương thế trên người sẽ tốt hơn hơn nữa." Bạch Vũ vung tay áo một cái, đã thấy sau một chính là ở trong tay của hắn xuất hiện một con bác. Tri tu nhất diệp trường lớn hai mắt, ngạc nhiên nói: "Thiên cơ tiên sinh, người này bắt có phải là sư a?" Vừa nãy tranh đấu như thế kịch liệt, dĩ nhiên hoàn hảo vô khuyết. Bạch Vũ lắc lắc đầu, nhưng là cũng không trả lời hắn, mà là rũi ra một cái tay đến, sau đó đưa bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở này miệng chén bên trên. Lập tức ở trong miệng hắn chậm rãi nói thầm vài tiếng thần chú, một lát sau, hắn lại đưa tay trưởng cho lấy ra, chỉ thấy lúc này trong chén càng là đã chứa đầy nước, nhưng là ngũ hành không thủy thuận. Tự nhiên đây là bình kinh ở trong ghi chép một ít đơn giản pháp môn, cũng không tính là chân tự thủy thuận, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được điểm này mà thôi. Chưa xong con tiếp Quy một chương 343 trở về chương 343 trở về Bạch Vũ lật tay một cái cáiạn chỉ thấy một tấm đùa đã vào trong tay lập tức nhẹ nhàng vùng một cái chỉ thấy tấm đùa này chỉ chính là không hòa tự cháy. đem đã thiêu đến gần như lá đùa ném vào bát nước bên trong lập tức ở miệng chén hư vẽ một đạo lệnh chú sau đó Bạch Vũ liền đem này bát phủ thủy uống một hơi cạn sạch không thể không nói Bạch Vũ tu vi bây giờ biến thành phù thủy sát thực là công hiệu phi phạm chỉ thấy một bát phủ thủy rơi xuống trong bụng sắc mặt của hắn lập tức liền tốt hơn hơn nữa trên người xương cố cũng là rung động đồng đùng, đùng. Chỉ chốc lát sau Bạch Vũ gian ra một thoáng cơn cốt, chính là phát hiện thương thế của chính mình đã là được rồi 7, 8 phần 10. Hoàn thành trung cực nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ hối đoán điểm 20000, tùy cơ nhận thưởng một lần, xin mời ký chủ ở 12 giờ bên trong trở về. Hắn nghe được hệ thống này nhắc nhở thành, đứng lên đến, quay về Chi Thu Nhất dừng nói, "Phó đại nhân các loại, chờ, người hiện tại làm sao?" Chi Thu Nhất diệp tỉnh táo lại, vội vàng nói, "Ta đem bọn họ sắp xếp đến phía trước trong thành, có cái kia Tạ Thiên hộ ở, hiện tại phó đại nhân nhưng lại an toàn lắm đây." Bạch Vũ nghe vậy gật, gật đầu, theo mặc dù là cười cười nói, "Nếu hiện tại yêu đã trừ, Như vậy ta cũng sẽ không liền ở lại đây, hiện tại ta liền muốn quy ẩn. Thiên cơ tiên sinh, người nói người muốn quy ẩn? Chi Tu nhất diệp trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Dù sao Bạch Vũ hiện tại tuổi còn rất trẻ, tuổi như vậy liền quy ẩn, thực sự là lệnh chi Tu nhất diệp cảm thấy nghi hoặc. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, vốn là ta tới nơi này, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nơi này có yêu tà quái phá. Thế nhưng hiện tại yêu tà vượt nhưng đã ngoài trừ, như vậy cũng không có ta chuyện gì. Cái gì? Thiên cơ tiên sinh, người là nói, ngươi từ lúc 1 năm trước liền biết rồi nơi này có yêu tà làm loạn? Chỉ thu nhất diệp nghe vậy thán phục lên, nhìn Bạch Vũ hai mắt thả ra ánh sáng, phản phất là phải đem Bạch Vũ cho nuốt xuống. Chỉ thấy hắn nhất từng ngụm từng mũ nước, cười hát hát nói, thiên cơ tiên sinh. Ta có một chuyện muốn nhở, nhưng không biết có nên nói hay không. Bạch Vũ đánh giá hắn một chút, dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra có, é sợ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Liền hắn cười ha ha lắc đầu nói, nếu như không tiện nói, liền không cần phải nói, hiện tại ta muốn khởi hành. Cũng không muốn vì chút chuyện nhàm chán làm lỡ thời gian. Trì Thu Nhất Diệp nghe được Bạch Vũ dĩ nhiên không nói cho hắn cơ hội, càng là còn muốn ngay lập tức sẽ lên đường, lập tức liền cũng lên, liền vội vàng kéo Bạch Vũ nói: "Thiên Cơ tiên sinh, chậm đã, chậm đã chậm đã, chuyện ta nói không một chút nào tệ nhạt, là chuyện lớn, hoàn toàn chính là chuyện lớn à. Bạch Vũ dương bước, có chút buồn cười, nói: "Được rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi." Trì Thu nhắc Diệp nhìn thấy Bạch Vũ muốn hắn nói, hắn không khỏi lại lần nữa khôi phục vừa nãy vẻ mặt đó, xoa xoa tay cười nói: "Khà khà, là như vậy tiên cơ tiên sinh, ngươi có thể hay không vì ta to toán? Ta sau này có cơ hội hay không thành tiên?" Bạch Vũ nghe vậy trên mặt cứng đờ. Này ngược lại là đem hắn cho hỏi ở, hắn hiện tại loại cảnh giới này nhưng là còn chưa tới có thể suy tính tiên nhân hoàn cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta xem ngươi vẫn là chết tâm đi. Ngươi là có hay không có thể thành tiên, này còn đúng là không ở ta đủ khả năng bên trong phạm vi. Chi Thu nhất diệp nghe vậy có chút thất vọng, nét mặt hưng phấn nhất thời cứng ở trên mặt, có chút mất mắt nói, như vậy à. Bất quá chuyện như vậy kỳ thực đều nắm giữ ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi có thể một lòng hướng đạo, chuyên tâm tu hành, mà lại chứ ma vệ đạo, như vậy sau này vẫn như cũ sẽ có rất lớn cơ hội đứng hàng ban. Bạch Vũ biết hiện tại không thể để cho hắn mất đi tự tin. Nếu không sau này tu vi của hắn khẳng định liền khó có thể tiến bộ. Liên liền vô vô bợ vai của hắn an ủi. Tri Tu nhất diệp nghe nói trầm mặc một hồi, lập tức lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Tiên sinh nói không sai, là ta quá để ở trong lòng, sau này ta nhất định sẽ chuyên tâm tu hành." Ha ha. "Được rồi, vậy ta này liền đi." Bạch Vũ cười dài một tiếng, chỉ thấy Bạch Vũ chính là giơ lên bước chân hướng về Lan Nhược tự phương hướng mà đi. Kỳ dị chính là, Bạch Vũ mặc dù là đi từng bước một lộ, thế nhưng mỗi đi tới một bước, càng là đều có cách xa hơn trăm mét. Càng là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Trâu Cụ chỉ để lại chi thu nhất diệp chính mình tự lẩm bẩm, Thiên Cơ Tiên Sinh đúng là tuyệt thế cao nhân a, có thể biết hắn, đúng là ta kiếp này vinh hạnh lớn nhất. Bạch Vũ xúc điệu thành thốn bên dưới, đi tới Lan Nhược tự nhưng là bất quá là quá mười mấy phút mà thôi. Lúc này sắp trời đã đến lúc tờ mở sáng. Mà ở trong mắt Bạch Vũ này, Lan Nhược tự cũng thị phi cùng đi tích, dù sao đã không có thụ yêu, hiện tại đã không có yêu khí bao phủ, nơi này cũng sẽ không lại âm u như sử dụng tốt ánh mắt đến xem, phát hiện nơi này còn có thể là một cái thế ngoại đảo nguyên. Bạch Vũ đi vào Lan Nhược tự ở trong, lúc này bốn phía rất là yên tĩnh, chỉ có tình cờ vài tiếng trùng minh đến mà thôi. Đi tới Lan Nhược tự trước đại môn, Bạch Vũ nhắc bộ đi vào, các loại, chờ, đi tới Yến Sích Hà vị trí gian phòng thời điểm, lúc này hắn phát hiện Yến Sích Hà đang tính toán. Nhìn hắn nhắm chặt hai mắt, liền phảng phất là không biết Bạch Vũ đến. Muốn nói tới Yến Sích Hà không có phát hiện hắn, Bạch Vũ còn đúng là không tin, chỉ có điều Bạch Vũ cũng không có nhiều lợi mà thôi. Dù sao hắn bây giờ còn có mấy cái canh giờ, vẫn có thể chờ nổi. Liền hắn cũng là ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắt trời từ từ bắt đầu sáng ngời lên, chiều dương bắt đầu từ từ bay lên, trong rừng phi điểu cũng là bắt đầu ở trong rừng nô đuổi lên. Lúc này Bạch Vũ Yến xích Hà hai người đối lập ngồi xếp bằng, liền phảng phất là hai vị điều khắc. "Đạo hữu, ta nghĩ quá." Tiễn Xích Hà hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, thế nhưng trong miệng nhưng là mở miệng nói chuyện, hắn phảng phất là thở phào nhẹ nhõm giống như vậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó trầm lên, tiện tay hút một cái liền đem kiếm của hắn giáp nắm ở trong tay. Bạch Vũ lúc này cũng là đứng lên đến, cười ha ha nói, "Ha ha, được, nếu đạo huynh có thể đáp ứng, thực sự là chúng ta phải vinh hạnh a đến, đạo huynh ngươi nắm lấy cái này." Đồng nhiên Bạch Vũ tay tung một cái sự vật. Hà thấy thế vội vàng nắm ở trong tay, cầm lấy đến tinh tế quan sát. Hắn nhưng là phát hiện này càng là một viên tiểu lệnh, hiện màu tím mà mặt trên còn có cổ điện Hoa Văn. Chính diện có ba chữ trưởng lão lệnh, sau lưng có ba chữ chân pháp đạo. Đột nhiên, lúc này dị biến nhưng là bất ngờ nổi lên, chỉ thấy ở yến xích hà trong tay tiểu lệnh, lúc này càng là bắt đầu thả ra ánh sáng đến. Tia sáng này rất là chói mắt, để Bạch Vũ hai người đều không tự chủ được đem hai mắt cho bé lên. Chờ bọn họ mở hai mắt ra, đây là ngạc nhiên phát hiện, yến xích hà lệnh bài trong tay, lúc này càng là sản sinh ra biến hóa. Càng la bỗng dưng thêm ra một cái viền vàng. Bạch Vũ nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn xem như là biết rồi. Hệ thống này đi ra đồ vật đều không có một cái là đơn giản. Tiên Sách Hà lắc lắc đầu tỉnh táo lại, kinh dị nhìn về phía Bạch Vũ, do hỏi: "Ngươi xem chuyện này?" Bạch Vũ cười ha ha nói: "Đạo hữu không cần để ở trong lòng, này chính là bản môn thân phận lệnh bài, cái này là trưởng lão lệnh, có cái này lệnh bài liền có thể chứng minh ngươi ở bên trong môn phái thân phận." "Trưởng lão?" Tiên Sách Hà lúc này càng giật mình, hắn hiện tại là giật mình Bạch Vũ thân phận, phải biết trưởng lão chức vị này không phải là nói cho liền cho. Bạch Vũ nếu có thể cho, thế nhưng liền không biết, Bạch Vũ lại là một cái thân phận gì. Ở Yến Sích Hà hiện tại trong mắt tượng, Bạch Vũ ở bên trong môn phái trước vị, chí ít cũng so với trưởng lão vị trí cao. So với trưởng vị trí cũ muốn cao người sẽ là thân phận gì? Tự nhiên chính là một phái trưởng. Bạch Vũ gật gật đầu, nhìn Yến Sích Hà kinh dị vẻ mặt, cười cười nói, không sai, ta chính là này chân pháp đạo trưởng môn, bất quá đạo hữu cũng không phải tất tiến tâm, ta cái kia môn phái trụ sở kỳ thực cũng không so cái gì danh sơn đại xuyên kém bao nhiêu. Ở chỗ của ta tu đạo, tu vi tự nhiên là ngày càng tiến tiến, thành tiên cũng là ngay trong tầm tay. Yến Sích Hà đúng là không nghĩ tới, Bạch Vũ dĩ nhiên sẽ có khẩu khí lớn như vậy, vốn là hiện tại Bạch Vũ biểu hiện Nếu như trước đây hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, hắn nhưng không biết tại sao hôm nay đang nghe Bạch Vũ sau, đúng là vô cùng tin tưởng, hơn nữa mơ hồ còn ở tán thành. Vừa là trưởng môn, vậy ta lao đạo liền bất tiện lấy đạo hưu xưng hồ, lễ nghi không thể phế, tiến sĩ Hà tham kiến trưởng môn. Nói chính là hướng về Bạch Vũ thi lễ một cái. Bạch Vũ vội vàng đem nâng dậy đến, nói, "Được rồi, tiến trưởng lão, chúng ta liền không cần đa lễ. Đón lấy ta sinh thời gian cũng không hơn nhiều, không bằng ta hiện tại liền mang ngươi trở lại môn phái đi thôi." Hà đương nhiên sẽ không phản đối, gật đầu nói, "Toàn nghe trưởng môn sắp xếp." Nghe được Tiễn Sích Hà đồng ý trả lời chắc chắn, Bạch Vũ nhẹ nhàng đem hai mắt cho bé lên, bắt đầu câu thông nổi lên hệ thống đến. Ở Bạch Vũ lựa chọn trở về sau, hai người chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt một toáng, theo mặc dù là người đã ở với một cái khác nào tiên cảnh giống như trong cung điện. Tiễn Sích Hà sững sờ nhìn tất cả những thứ này, hắn hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, "Đây là thiên đình hay sao?" Bạch Vũ lắc đầu bật cười, nói, "Tiên trưởng Lao hiểu lầm, này không phải là thiên đình, vẫn là đi theo ta đi." Vừa nói, Bạch Vũ chính là vừa hướng về phía trước đi rồi hai bước, Tiễn Hà ở sau người hắn vội vàng theo tới. Bọn họ mới đã đi chưa vài bước, nhưng là đột nhiên thân hình mơ hồ, chỉ thấy bọn họ chính là biến mất ở hệ thống này trong cung điện. Sau một khắc, Bạch Vũ nguyên bản bế quan trong phòng, Bạch Vũ hai người thân hình đột nhiên xuất hiện. Tiễn Sách Hà nhìn này yên vụ tràn ngập, khác nào tiên cảnh giống như phòng tu luyện, hắn chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, ở thế gian còn có thể có nơi như thế này, dù sao cái kia mây khói không phải là sẽ ở thế gian ngừng lại. Tiễn Sách Hà đột nhiên cảm giác mình chính là một cái nhà quê, hoàn toàn chưa từng thấy thị trường giống như vậy, điều này làm cho hắn không khỏi trên mặt hơi đỏ lên. Bạch Vũ lúc này nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo chỉ thấy lập tức cửa phòng liền bị mở ra, một trận gió nhẹ tùy theo thổi vào trong phòng. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. Quy 1 chương 344, Đạo khả đạo. Chương 344, Đạo khả đạo. Lúc này bên ngoài, nhưng là đã có trung bang các loại, chờ người đang dạy dỗ những tiểu hài tử kia môn huấn luyện, đám con nít này hiện tại vẫn không có pháp lực, bất quá Bạch Vũ đi thời gian cũng không ngắn, khoảng thời gian này bọn họ cũng là học được không ít đồ vật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện ở tại bọn hắn chính đang học chút cao thâm lý luận là có thể biết rồi. Trung bang cùng công bá hầu nhìn thấy Bạch Vũ đi ra, lập tức sững sờ một chút, sau đó chính là tỏ rõ vẻ ý mừng, vội vã chính là tiến lên đón. Ha ha ha, này đều hơn một tháng, trưởng môn ngự nhưng là đi ra. Công bá hầu mặt tươi cười hướng về Bạch Vũ thi lễ một cái, cười nói: "Xem ra cái tên này khoảng thời gian này trải qua còn thật dễ chịu, mặt mày hưng hào, liền ngay cả tu vi đều có không ít tiến bộ. Mà trung bang càng là quá tốt rồi, hắn tu vi bây giờ đã hoàn toàn đạt đến không chú thi thuật cảnh giới, hơn nữa còn là trung kỳ. Mắt thấy lại trải qua thêm không lâu là có thể đổi theo công bá hầu." Bạch Vũ cười ha, ha quay về bọn họ nói: ta bây giờ làm các người giới thiệu một người, đại gia biết nhau trên một thoáng. Sau đó Bạch Vũ liền đem yến xích Hà cho dẫn tới phía trước, sau đó giới thiệu, vị này chính là Yến trưởng lão, cũng là bản môn người thứ nhất trưởng lão, tương lai nếu là có chỗ không hiểu, liền hướng hắn thỉnh giáo đi. Đối với Bạch Vũ có thể ở thời gian một tháng bên trong chỉnh ra cái người sống sờ sờ đến, công bá hầu hai người đúng là cũng không có quá mức kỳ quái, dù sao bọn họ vẫn là biết mình ta mộ. Ở Bạch Vũ rời đi trong khoảng thời gian này, hai người đều có hiểu biết, có một số việc cũng là tâm linh thân hội. Liên lập tức hai người chính là vội vã bái kiến nói, chúng ta gặp Yến trưởng lão. Tiến Xích Hà cũng là một cái không giữ lễ tiết mấy người, lập tức vội vàng đem hai người cho phủ lên, cười ha ha nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ, hai vị mau mau xin đứng lên thân đi. Bạch Vũ nhìn mấy người ở chung đều rất tốt, đúng là yên tâm không ít. Liên Nhân tiện nói, công bá, hiện tại ngươi liền đi vì là yến trưởng lao sắp xếp trên một cái phòng đi, sau đó chúng ta đảm bảo cũng cho hắn phối hợp một cái. Cái môn này phái chế phục Bạch Vũ vẫn là từng hạ xuống không ít tâm tư, trước kia hắn chính là thiết kế được rồi, thế nhưng còn vẫn chưa cùng với cán chế, hiện tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Chế phục đúng là đã đều cho an bài xong. Hiện tại công bá hầu trên người của hai người chính là đặc chế đảm bảo, hiện màu tím, mặt trên còn có bát quái đồ án. Chỉ có điều những này đã bảo hiện tại còn đều là phàm vật, cũng không thể có trừ tà tránh quỷ năng lực. Vâng, công bá hầu lúc này đáp ứng một tiếng, chính là chuẩn bị dẫn yên xích hà xuống. Bạch Vũ nhưng là bỗng nhiên nhớ hắn khoát tay háo một cái, ngăn cản hắn, đối với hắn nói, chậm đã, còn có một việc tỉnh. Sau đó đem những kia đạo bảo đều bắt được phòng của ta đến, ta muốn vì chúng nó thi trên pháp chú, che lên dấu ấn. Chúng ba nghe vậy vội vàng hẳn là nói, được rồi, sư phụ ta này liền đi. Chờ đến ba người đều đi rồi, Bạch Vũ liền một mình trở lại trong phòng, hắn nhìn ở chính đường trên bày ra lò luyện đan, lắc đầu liên tục, hắn nhưng là hoàn toàn không hiểu luyện đan. Lò luyện đan này bãi ở đây thật giống cũng vô dụng chứ? Bất quá đan kinh thứ này, ở hệ thống ở trong vẫn có, chỉ có điều khá là quý. Bạch Vũ hiện tại cũng không có quá nhiều nhàn rỗi hối đoái điểm có thể hối đoái. Quá không lâu, chỉ thấy Trung Bang đi vào, đã thấy trên tay của hắn còn cầm một đống đan bảo. Trung Bang đem đặt ở một bên, quay về Bạch Vũ nói, "Sư phụ, hiện tại những thứ đồ này đều ở nơi này." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được, vậy ngươi liền đi ra ngoài trước đi." Chờ đến Trung Bang đi ra ngoài, Bạch Vũ đi tới này trồng quần áo trước vòng quanh hắn quay một vòng lập tức đem vung tay lên chỉ thấy lập tức chính là có một bộ đạo bào bay ra sau đó thường thường than ở bàn mặt trên Bạch Vũ lại đưa tay một phen, chỉ thấy hắn trưởng môn đại ấn đã vào trong tay Bạch Vũ đem này sau diện ấn phiên từng cái từng cái đổi đến một mặt hắn nhìn một chút chỉ thấy mặt trên viết chính là chân pháp bí chuyển này 4 chữ lớn chỉ thấy Bạch Vũ đem này đại ấn hướng về y phục này bên trong một nắp lập tức cầm lấy chỉ thấy mặt trên chính là đã xuất hiện cái kia 4 chữ tích hơn nữa này bốn chữ lớn lại vẫn ở sáng lên nó đó loại lên một thức trong lúc đó Dĩ nhiên lại trầmmrãi biến mất Chỉ chốc lát sau, nó chính là không còn một tia hào quang. Kỳ thực Bạch Vũ cái này đại ấn không phải là tùy tiện bay đặt, hắn là vẫn luôn đặt ở chu sa bên trong, loại này đại ấn có chính mình linh tính, nó là lấy chu sa làm thức ăn, mỗi một ngày đều có thể ăn mấy lạng, như vậy nó mới có thể bảo trì lại chính mình công dụng. Sau đó Bạch Vũ sẽ không có thời gian rảnh rỗi, một buổi chiều liền đem những này đảm bảo đều cho che lên chính mình đại ấn. Như vậy hạ xuống, những này đảm bảo chính là cũng đã là đạo gia pháp khí, tự nhiên những này đảm bảo tuy rằng đều là bình thường chất liệu, thế nhưng bọn họ công năng nhưng là dựa theo đẳng cấp phân chia, mà có mạnh có yếu ương dạ sở dĩ mạnh, là bởi vì Bạch Vũ chính mình ra chỉ, người yếu dĩ nhiên là không có. Cái này cũng là vì càng tốt hơn duy trì môn phái ở trong chế độ đẳng cấp. Mặc dù nói hiện ở tại bọn hắn bên trong người còn rất ít, thế nhưng hắn định ra chế đạo bảo nhưng là hoàn toàn không ít, dù sao hắn nhưng là còn muốn mấy năm sau đại triêu môn đồ đây. Chờ đến Bạch Vũ đem những này từng cái phân phát xuống, sau đó lại để cho trung bang đem còn lại để vào kho hàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại hiện tại hắn tập luyện đích quốc đã để hắn bước đầu có thể để tránh cho khói lửa nhân gian. Chờ đến sắc trời từ từ tối lại, Bạch Vũ nhưng là vẫn chưa ở tại trong đạo quan của chính mình. Mà là lấp mình tiến vào hệ thống không gian, này nắp là bởi vì hắn công đức đã hướng tới viên mãn, hắn cũng không muốn ở game nên động tinh gì đến. Đến hệ thống không gian, Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, đương nhiên chỉ thấy sau đầu của hắn, vào lúc này càng là thần kỳ thả ra ánh sáng đến. Nay cũng ánh sáng rất là mỹ liệt, trực tiếp có thể có trong trượng. Có thể tưởng tượng được, nếu là Bạch Vũ thân ở với trong đạo quan của chính mình, như vậy cách đó không xa thôn dân tất nhiên sẽ đem này xem là thần tích, sau đó lại chạy tới. Bạch Vũ lúc này ngưng thần tĩnh khí, tâm thần thả lỏng, ý thức bay về với sau đầu. Hắn lúc này phát hiện Hắn hiện tại công đức kỳ tịch cũng không tính là viên mãn, chỉ vì chính mình không có đến chính quá. Dù sau này công đức cũng không có chính mình ý thức, chính mình liền có thể giải đến đẹp đẽ. Hiện tại là minh ám không đều có địa phương kỳ lượng, mà có địa phương nhưng là lởmở. Ngay sau đó Bạch Vũ lắc lắc đầu bắt đầu đánh bóng lên, theo thời gian trôi đi, cái kia công đức kim luân chính là từ từ hóa thành nếm rượu. Tuy rằng chỉ có to bằng một chén, coi như là lấy ra, nhân ra cũng nhìn không ra đến, bất quá trí ít hiện tại Bạch Vũ trên người đã có thần quang. Hiện tại công đức ánh sáng thoáng hiện bên dưới, tầm thường quỷ vật đã không cách nào ở hắn thần quang bên dưới tồn tại. Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng cười cật, liền muốn đứng dậy. Thế nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên, một vật tự cách đó không xa bay ra, càng là lơ lửng ở Bạch Vũ đỉnh đầu. Bạch Vũ cũng là bị sợ hết hồn, hắn ngưng thần nhìn tới, lại phát hiện này dĩ nhiên là một cuốn sách. Là cái kia bản hắn xem không hiểu, hơn nữa phương không đã thất truyền kiệu chữ Tà Thành, Đạo Đức Kinh. Chỉ thấy lúc này Đạo Đức Kinh dĩ nhiên là chính mình chậm rãi mở ra rồi. Nó sốc lên tờ thứ nhất, mặt trên kiệu chữ vẫn như cũ là không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng giữa những hàng chữ lúc này đều đang sáng lên lấp lánh, có vẻ kỳ dị đến cực điểm. Bạch Vũ lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ sách này còn sống hay sao đạo khả đạo phi hàng đạo danh khả danh phi hàng danh ngay khi hắn nghi hoặc trong lúc đó, đóỗ nhiên một thanh âm phản phất tự thiên ngoại chuyển đến hơn nữa phản Hồ chung Bạch Vũ biết đây là đạo đức kinh ở trong câu thứ nhất vốn là điều này cũng không có gì thế nhưng hắn nghe vào trong hai nhưng là bỗ nhiên chấn động trong lòng lập tức con ngươi càng là bắt đầu tan ra lên hơn nữa cuối cùng hắn đầy đầu đều chỉ còn giữ lại câu này đạo khả đạo phi thường đạo một lá bắt đầu từ từ mơ hồ tâm thần phản phát rời đi thể xác vân dù Thi ngoại Hắn lúc cần lúc hiện càng là nhìn thấy một người, đó là một cái đạo sĩ, là một người tuổi còn trẻ đạo sĩ. Đạo sĩ kia đi ở trên đường, vô cùng phấn khởi, phảng phất là đạt được cái gì món hời lớn một nửa. Chờ đến Bạch Vũ tâm thần từ từ hồi phục, lúc này hắn mới có thể quan sát bốn phía, phát hiện không biết khi nào nhưng là đã ở vào một cái trên sân đạo. Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút gai gãi đầu, bốn phía đánh giá một lúc, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng đến hắn cách đó không xa đạo sĩ trên người. Vị kia đạo hữu, chờ một chút. Bạch Vũ lúc này liền vội vàng đuổi theo, muốn tìm hắn hỏi một chút lộ. Thế nhưng kỳ quái chính là, này ngược lại là liền phản phất là cái người điếc giống như vậy, trực tiếp bước đi, không hề có một chút nào để ý tới Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy thế trên mặt sững sờ, hắn nhưng là trầm ngâm tới nay, chỉ ít trước hắn gặp trạng huống như vậy. Thật giống như con kia bán linh, lúc đó vô ý bên dưới chúng chiều, sau đó liền mơ mơ hồ hồ nhìn một đoạn điện ảnh. Thế nhưng cũng là như hiện tại như vậy, bên trong người căn bản là không nghe được hắn nói chuyện, cũng không nhìn thấy hắn. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhíu mày lên, chẳng lẽ ta lại mơ mơ hồ hồ chúng chiều? Ta sẽ không như thế xui xẻo. Bạch Vũ phiền muộn, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng còn không biết sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Suy tư chốc lát, cuối cùng hắn nghĩ tới rồi cái kêu bản đạo đức kinh. Chẳng lẽ, cái kia đạo đức kinh còn có cái gì cố sự? Hiện tại chính là để ta trợ giúp nó. Bất quá lập tức Bạch Vũ lại vẫy vẫy đầu, đem ý tưởng này cho vang ra ngoài. Đùa giỡn, vậy cũng là lao tử lưu lại đồ vật, món đồ gì có thể phụ ở bên trên? Trừ phi là lý nhĩ chính mình, thế nhưng nhân gia đã sớm thăng tiến a. Ngay khi Bạch Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến hóa, chỉ thấy lúc này nhưng là nơi sâu xa với một gian nhà bên trong. Cái kia đạo sĩ túi đầu sếp bằng ở nơi đó. Đối diện với hắn còn có này một vị lao đạo sĩ. Tất trần, người hôm nay tới nơi này, nhưng là có nghi vấn gì chỗ. lão đạo sĩ mí mắt đều không có giờ lên đến, liền như vậy nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, âm thanh mở hảo mở tiếng nói. Tất trần cúi đầu, thật dài thở dài một hơi, nói, sư phụ, hiện nay chẳng lẽ thật sự không thể lại có thêm người có thể thành tiên sao. Tuy rằng sư phụ nói ta thiên tư rất cao, thế nhưng lại như trước khó có thể đạt đến toàn chân cảnh giới. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 345, tuần hoàn. Chương 345 tuần hoàn Lao đạo sĩ lúc này nhưng là vớt dâu khẽ mỉm cười nói đạo khả đạo phi tương đạo cái kia tiểu đạo sĩ có vẻ như x sốt một chút từ từ ng đầu lên ngơ ngác nhìn lao đạo sĩ hỏi sư phụ có được hay không làm đệ tử giải thích nghi hoặc Bạch Vũ lúc này cũng là nhìn rõ ràng này tiểu đạo sĩ tướng mạo thế nhưng hắn lập tức liền bị sợ hết hồn sau đó chính là đạo đạp lùi về sau hai bước trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi không phải là bởi vì này tiểu đạo sĩ tướng mạo làm sao đến đáng sợ mà là này ngược lại là kinh cùng hắn dài đến không khác nhau chút nào hơn nữa nhìn dáng dấp muốn so với hắn hiện tại tuổi tác còn lớn hơn một ít đại nước 25 26 tuổi dáng dốc Bạch Vũ trừng lớn hai mắt, trong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên, hắn hiện tại bức thiết muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Lão đạo sĩ lúc này nghe được tiểu đạo sĩ câu hỏi, nhưng là vẫn như cũ trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Tiểu đạo sĩ nghe được sư phụ trả lời, trên mặt nhất thời hơi đen, hỏi tới, sư phụ có thể không tỉ mỉ làm đệ tử giải thích nghi hoặc? Sư phụ ngài là thời đại mạt pháp này cuối cùng một vị toàn chân, nói vậy ngài tất nhiên có thể trả lời đồ nhi vấn đề. Lão đạo sĩ vẫn như cũ là trước kia dáng dấp kia, cười ha ha nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Tiểu đạo sĩ phiền Nói: "Sư phụ lẽ nào là từ chối trả lời sao? Đạo khả đạo phi thường đạo, đạo khả đạo phi thường đạo a." Lão đạo sĩ hiện tại trên mặt đã không có nụ cười, hắn lắc đầu thở dài một thoáng, chính là nhắc tới câu này, đứng lên đến, nhẹ nhàng đem tiểu đạo sĩ phủ lên, nói: "Thế gian vạn vật, thành đạo từ xưa trường tồn, mà lại vì là vạn vật chân lý, vạn vật căn bản. Tư chất ngươi rất cao, thế nhưng dù sao tu hành còn thấp, đối với con đường tu luyện nhưng là cưỡng cầu không được." Ngừng lại một chút, lão đạo sĩ nói tiếp: "Ta thở nhỏ bắt đầu tu đạo, hiện nay một là hơn 100 năm, tuy rằng đã nhập tầng chân, thế nhưng là ở sinh thời vô vọng đăng tiên." Hiện nay thiên hạ nguyên khí tăng vỡ, Nhật thưa dần, coi như là tư chất như ngươi, cũng là cùng Tiên vô duyên. Thế nhưng chỉ cần ngươi chuyên tâm tu đạo, không cần quá mức chấp nhất với tu vi mạnh yếu, như vậy toàn chân đường kính, vẫn có vọng có thể phản. Tiểu đạo sĩ Tất Trần ngơ ngác nhìn lao đạo sĩ, cuối cùng lần thứ hai tối đầu, than nhẹ một tiếng, nói: "Sư phụ, ta rõ ràng, ta sẽ ở sau này chuyên tâm tu hành." Lập tức Tất Trần thi lễ một cái, liền chậm rãi lui xuống. Bạch Vũ tầm mắt tự nhiên là theo Tất Trần, sau đó Tất Trần đi tới nhà bên ngoài, bắt đầu nhìn xa, xa cảnh vật khởi sướng ngập đến. Lúc này Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện, nơi này cũng không phải một chỗ đạo quan, mà là một cái đơn sơ phòng ốc, chỉ có ba gian khoảng chừng, trái phải, ở trong thâm sơn này có vẻ lẻ loi. "Đạo khả đạo phi thường đạo." "Có ý gì a?" Tất Trần lúc này ở trong miệng nhỏ giọng nói thầm, xem ra nàng vẫn là rất không hiểu. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Bỗng nhiên, Bạch Vũ trước mắt lại là một hoa. Sau một khắc chính là mặt khác một bức cảnh tượng. Đã thấy lúc này người đã trung niên Tất Trần, ngồi đàng hoàng ở lão đạo sĩ vị trí ban đầu mặt trên, con mắt của hắn đóng chặt, phảng phất là đang tu luyện. Sau một chốc, hắn nhưng là thở dài một hơi, đứng thẳng người lên đạo vốn vô danh, vạn vật gốc rễ a. Tiếp theo hắn càng là vây tay, lập tức chỉ thấy nho nhỏ này nhà tranh, càng là ở trong mắt, liền đã biến thành một cái lầu nhỏ. Mà ở này lầu các cửa. Còn có này một khối bảng hiệu, biển trên có thể này hai chữ lớn, Đạo quan. Bạch Vũ nhìn thấy hai chữ này, đều sắp hôn mê, này tình huống thế nào? Bạch Vũ lúc này đã bắt đầu âm thầm suy đoán, dù sao hai người bọn họ là ở quá giống nhau, căn bản là như là một người, hắn nếu như không nữa có thể đoán ra chút gì, như vậy còn đúng là ngu đốc. Hiện tại là thời cổ hầu, như vậy khả năng duy nhất chính là, người trước mắt này là hắn tiếp trước. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ nhất thời càng nghi hoặc, hắn không biết cái kia Đạo Đức Kinh đến tụt cùng là có ý gì, dĩ nhiên để hắn nhìn thấy kiếp trước tổng tổng. Hơn nữa làm hắn khó có thể tin tưởng được chính là, hắn kiếp trước dĩ nhiên cũng là một cái người tu đạo. Như vậy hắn kiếp này có thể có đạo thống truyền thừa hệ thống, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là tất nhiên đây. Bạch Vũ cao mày, lập tức nảy nổi lên tâm đến, quan sát nổi lên hết thể trước mắt. Bạch Vũ chỉ có điều là nhìn thấy này tất trần một đời ở trong mấy cảnh tượng, một cái là lúc mới bắt đầu hắn cùng sư phụ hắn đối thoại, còn có trung niên thời điểm được toàn chân. Cuối cùng còn có hắn du lịch thiên hạ, tích góp công đức, hành động lớn vi thiện. Cuối cùng một màn nhưng là này Tất Trần sau trăm tuổi, tọa hóa ở đạo của chính mình quan bên trong, khi đó hắn bỏ mình thì, bầu trời sấm vang chấp giật mưa to gió lớn. Phản Phật là ở cái gì? Tự nhiên, này Tất Trần tuy rằng cả ngày du lịch thiên hà, thế nhưng hắn nhưng vì là ở trước mặt người lưu lại họ tên, vì lẽ đó cũng là rất ít người nhớ tới hắn. Thậm chí còn rất ít người gặp hắn, chỉ vì hắn tuy rằng việc thiện làm tận, thế nhưng là là còn cũng không muốn quay nhiều dân. Chờ đến Tất Trần tọa hóa với trong đạo quan, này vốn là đạo quan, càng là thần kỳ giống như lại lần nữa biến thành chiếc cái kia đơn sơ Úc, vẫn luôn là như vậy. Bạch Vũ thật dài hô thở ra một hơi, Trầm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng mà chờ đợi trở về đến thân thể chính mình ở trong. Thế nhưng, đợi được hắn lần thứ hai mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt nhưng là để hắn sững sờ rồi. Bởi vì hắn vẫn chưa như tưởng tượng bình thường trở về, lúc này hắn nhưng là ở một cái trên chiến trường, có này người hai phe mã đang đối đầu, phạm vi mấy ngàn mét bên trong sát khí lắm liệt. Bạch Vũ hiển nhiên là có chút trận mắt ngất ngụm, nhìn tất cả những thứ này, nhưng là không biết nên nói cái gì. "Zạ!" Đột nhiên lúc này, một đạo tiếng hét lớn âm đột ngột lên, chỉ thấy cách Bạch Vũ gần nhất một phương trước trận, một đạo ngồi đàng hoàng ở trên lưng ngựa bóng người, hai mắt ở trong bắn ra lạnh lẽo hàn quang. Rít rít rít. Ở người này phía sau, mấy ngàn đại quân cùng kêu lên hét lớn lên, từng người nắm lên binh khí của chính mình, hướng về một phương khác giết tới. Một phương khác nhân mã cũng có hơn vài người, hai phe cách biệt rất lớn, thế nhưng bọn họ nhưng là hoàn toàn không có một chút nào lùi bước. Này người hai phe trận thế lệnh bạch vũ sức sở, hắn hoàn toàn liền chưa kịp phản ứng, không biết chuyện gì thế này. Thế nhưng ngay khi hắn này suy nghĩ trong lúc đó, người hai phe mã đã giao phòng, tiếng giết nổi lên bốn phía, hàn quang bước lên, máu tươi tung tóe, người tứ chi, đầu lâu ở giữa sân bay Đây là một bức hoàn toàn chấn động lòng người tình cảnh. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Từ từ lắng xuống, không hề bất ngờ ít người một phương thảm bại, chỉ có đi đầu người tướng quân hướng kia dáng dấp người chạy trốn, bọn họ chỉ để lại một chỗ phần vụn thi thể. Bạch Vũ nhìn tình cảnh này, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải, hắn bây giờ nên làm gì? Hắn vẫn không có làm rõ tình hình à, hắn không biết nhìn thấy chính mình tiếp trước sau, hiện tại lại muốn xem cái gì? Quá hồi lâu, đông nhiên ở bên chân của hắn một cái thi thể càng là quỷ dị bước lên một thoáng. Bạch Vũ lông mày nhảy một cái, bước chân vội vàng cấp tốc lui lại đi, mà ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn kỹ nãy dưới chân động Chỉ thấy cái kia thi thể lăn lộn đến hứa xa, ở hắn phía dưới càng là bục lên ra một cái máu me đầy mặt người đến. Người này con người còn có chút tan dã, phản phất là mới từ ngất ở trong tỉnh lại, hắn hô hấp vô cùng gấp gáp, trên người có có thể thấy rõ ràng nhiều vết đau chém. Hắn hoàn toàn không thể đứng lập, thế nhưng hắn nhưng sử dụng tay của chính mình chống đỡ lấy thân thể của chính mình, tìm một phương hướng bỏ đi. Bạch Vũ cũng là rõ ràng, khả năng người này là một kẻ may mắn, ở chiến trường ở trong tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng là thần kỳ không có chết đi. Có thể thấy được sức sống chi mãnh cường, hoàn toàn chính là tiểu cường giả. Bạch Vũ ngồi xổm xuống thân thể, muốn phải cẩn thận nhìn này tiểu cường, xem xem rốt cục là vì cái gì, để hắn có như vậy nghị lực. Bạch Vũ tinh tế đánh giá một phen trên mặt hắn đường viền, lập tức nhưng là ngay lập tức sẽ không nói gì, bởi vì người này vẫn là hắn, này tiểu cường lại vẫn là hắn. Hiện tại Bạch Vũ xem như là rõ ràng, người này cũng là hắn Kiếp trước a. Đột nhiên trước mắt của hắn một hoa, cảnh tượng trước mắt lần thứ hai bắt đầu chuyển biến, dĩ nhiên là một cái đạo quan. Tiểu cường giống như Bạch Vũ kiếp trước, lúc này hình cùng chết người giống như nằm này đạo quan trước cửa. Mà cái này đạo quan, mặt trên rõ ràng viết Lao Sơn Thái Thanh cùng. Kết, kết. Chính vào lúc này, một cái đạo đồng mở cửa, nhìn thấy trước cửa tiểu cường hết sức kinh ngạc, lập tức luống cuống tay chân đem hắn lôi kéo vào. Trước mắt tiếp theo lại là biến đổi, sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy, cái kia tiểu cường càng là không biết lúc nào, càng là xuất ra rồi. Ở này Lao Sơn làm đạo sĩ, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng ngọc phía trên bồ đoàn, nhưng thần tĩnh khí, phản phất là đang tu luyện. Người trên người chịu sát nghiệt, tu đạo nhất định là không thành tựu rồi. Cửa phòng đống nhiên bị mở ra, chỉ thấy một người trung niên nói người đi vào, hắn phản rất là hận, than thở nói, kỳ thực, ngươi cùng nói duyên. Nếu là ngươi sớm tới nơi này, nói không chắc còn có thể có trên một phen thành tựu, thế nhưng hiện tại. Này, đạo sĩ lắc đầu, một lát sau mới nói, ngươi nếu là ở tu luyện, e sợ chỉ có 3 năm dương thọ. Chính như trung niên đạo sĩ nói tới giống như vậy, tiểu Cường chỉ ở này sống thời gian 3 năm, thời gian 3 năm bên trong hắn chưa từng sinh ra nơi này một bước, vẫn ở này trong phòng bế quan. Mãi cho đến hắn bỏ mình một ngày kia, hắn vẫn không có từng ra cửa phòng một bước. Nhìn thấy tiểu Cường chết rồi, Bạch Vũ đúng là thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, xong chưa, hiện tại có thể đi trở về chứ. Bất quá hiện thực nhưng không phải như vậy chỉ thấy hắn cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên lần thứ hai chuyển đổi, lần này xuất hiện ở trước mắt hắn dĩ nhiên là một tên thư sinh. Vẫn có mái tóc loại kia, lúc này hắn chính cầm một quyển sách đang quan sát. Bạch Vũ lại này nhìn người này tướng mạo sau, hắn triệt để không nói gì, hét lớn, ta trời ạ, lúc nào là cái đầu a. Nay lại là Bạch Vũ một đời, đời này hắn là một người thư sinh, xem dáng dấp còn khá là dụng công loại kia. Hắn nhìn trước mắt dụng công đọc sách thư sinh, lẩm bẩm nói, ta nói đời này sẽ không máu chó làm cho trạng nguyên loại hình chứ. Thế nhưng lúc này hắn nhưng chú ý tới thư sinh quyển sách trên tay tịch, sách vợ đến không kỳ quái, thế nhưng sách này sáng tỏ là khá là kỳ quái. Chỉ thấy mặt trên đạo đức kinh ba chữ lớn vô cùng bắt mắt. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 346, được toàn chân. Chương 346, được toàn chân. Chuyện này, Bạch Vũ sử sốt, nhìn nơi này chính mình như thế Meli, chẳng lẽ hắn còn không muốn thi lấy chẳng nguyên. Phải biết đạo gia trung tâm tư tưởng chính là vô vi, vô vi tự nhiên là không tranh với đời, cổ đại thời điểm thư sinh đọc sách còn không cũng là bởi vì muốn khảo thủ công danh sao. Bạch Vũ lông mày lại lần nữa cao lên đến Không biết thư sinh này lại là ý gì, hắn đến cùng là muốn làm gì? Chỉ thấy lúc này thư sinh Bạch Vũ, hắn nhưng là đứng lên đến, nhẹ nhàng đem sách vợ cho đặt ở trên bàn, lầm bẩm nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh. Ha ha, hóa ra là như vậy à, xem ra thiên hạ này công danh lợi lộc đều là phụ vân a. Hắn lúc này độ nổi lên một chân, ở này trong phòng đi lại, trong miệng than thở, ta liếu thế khâm gia cảnh bình hẳn, người không có đồng nào, cũng không vật dư thừa, ba lần đi thi đều thì rớt. Nhiều lần không trúng, ta cũng rõ ràng thiên hạ ngày này thế đạo nóng lạnh, nếu như vậy ta chẳng bằng không thi công danh. Nói đến cuối cùng Trong mắt của hắn càng thì còn mang theo tức giận. Bạch Vũ nhìn hắn gật gật đầu, khả năng này là những kia quan giám khảo thu lấy tiền của người ta tại, vì lẽ đó bất kể thành tích, để có tiền giả thành chẳng nguyên. Ma bản cũng giả, chính là đều cho xoẹt đi. Theo sát thư sinh này vẫn đúng là đi tìm nói, bất quá hắn nhưng là cũng không có tìm được cái gì danh môn chính phái, chỉ có điều là ở một chỗ không có bao nhiêu người tức giận sắp hoang phế trong đạo quan tập nói. Nay một học chính là cả đời, mãi cho đến hắn bỏ mình thời điểm. Bất quá tuy rằng này đạo quán nhỏ bên trong thừa bạc nhược, thế nhưng thần kỳ chính là, ở hắn một đời ở trong rựi vào nghị lực, lại vẫn thật đến để hắn học được một chút bản lĩnh. Tự nhiên không cần nhiều lời, đời này quá lại là một đời, một đời tiếp một đời, khiến cho đến Bạch Vũ đều hơi choáng. Hắn này mấy đời nhưng đều thần kỳ có cộng đồng địa phương, vậy thì là bất luận xuất thân làm sao? Hắn đều không hề bất ngờ ra ra, làm đạo sĩ. Tự nhiên này thành tựu đều là có cao có thấp, cao có thể đạt đến toàn chân cảnh giới, mà thấp nhưng là chỉ có thể có chút bé nhỏ năng lực, nhiều lắm có thể triển khai cái bữa chú mà thôi. Đời này thế quá khứ, mà Bạch Vũ nhưng trong lòng là đang yên lặng đến lấy, mãi cho đến thứ 9 thế thời điểm. Bạch Vũ lần thứ 2 có cảm giác khiếp sợ, bởi vì đời này, hắn gọi là trọng tu. Cùng với trước nhang nước thu giảng giải không 02, lúc trước lại như như vậy, hắn là một người thư sinh, kinh thành đi thi. Thế nhưng không may, ở trên đường gặp phải sơn tặc. Bạch Vũ xem đến nơi này, nhưng trong lòng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chí ít hắn hiện tại có thể có thể thấy, đời này rất có thể liền ở ngay đây chết trẻ. Chí ít sẽ không là một cái trần thế mỹ giống như nhân vật. Này đám sơn tặc rất là hung ác. Từng cái từng cái giữ tận khuôn mặt, đi đầu một người cười gần nói, "Tiểu tử, hôm nay người gặp gỡ chúng ta coi như người gặp may mắn, mấy người chúng ta cũng không thích chóc, chỉ cần ngươi đem tiền trên người tài giao cho chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ thả ngươi qua." Trong tu tự nhiên là sợ hãi dị thường, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, bước chân lùi về sau, đem bao quần áo của chính mình ôm ở trong lòng, run giọng nói: "Các ngươi vì sao phải đánh cướp cùng ta? Chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Các ngươi vì sao phải theo ta bán quan?" Tiêu gạo: "Ngươi có phải là đọc sách đọc trăn v้าง? Chúng ta là sơ tặc, đánh cướp ngươi còn đòi lý do. Ta khuyên ngươi vẫn là mau mau đem túi trong tay phục giao ra đây, nếu không ngươi nhất định sẽ được ra thịt nỗi khổ." Đi đầu cái kia sơn tặc cho khí vui vẻ, hắn miệng nở nụ cười, đem cương đao đặt ở chính mình đầu lưỡi diện liêm liếm. liếm. Không đợn đối với Trọng Thu Uyên nói, Trọng Thu vô cùng sợ sệt, năn nỉ nói: "Các vị đại ca, còn mời các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta này còn muốn đi vào kinh thành đi thi, trên người ta nếu là không có lộ phí. Lần này nhưng là liền đi không được a?" Ha. Ha, "Ha ha ha ha." Bọn Sơn tặc đầu tiên là sửng sở, lập tức nhưng là cùng kêu lên bắt đầu cười lớn, bọn họ mỗi người đều cười đến ngửa tới ngửa lui, cái bụng đều cho cười đau. Tình cảnh này xem Bạch Vũ một cái khi à, dù sao đây là hắn cấp trước, chịu đến loại này bất nạn, còn không chính là cùng bắt nạn chính hắn như thế. Nếu không là hiện tại hắn không thể làm cái gì, Hắn hiện tại khả năng cũng đã khỏe mạnh thu thập đám người này. Đương nhiên làm hắn tức giận còn có một chút, hiện tại này đám sơn tặc mỗi người đều không có lòng cảnh giác cười to, này hoàn toàn chính là chạy trốn thời cơ tốt gã nhưng là trọng thu, nhưng là vẫn như cú ngây ngốc đứng ở nơi đó, lại như là một cái gỗ. Này kỳ thực cũng là không được nhân ra trọng thu, dù sao hắn là một cái thư sinh yếu đuối, tay chói gà không chặt, khi nào gặp bực này trận chiến, hắn không có chân như nhung ra sợ đến kẻ ra quần đã là văn hay. Lúc này sơn tặc tất cả đều là ngưng cười thành, sơn tặc đầu tư mở to một đôi mắt to, tàn nhẫn mà chướng mắt trọng thu, nói, "Ta quản ngươi có muốn hay không vào kinh đi thì." Ngươi chính là lại không phải chúng ta sự, này lại quan chúng ta điều sự. Chúng ta hiện tại chỉ cần tiền, có tiền để cho ngươi đi, không trả thù lao chúng ta liền đem nó đoạt tới, sau đó sẽ đưa ngươi quang thì hoàng giá. Trọng Thu vẫn là không muốn đem chính mình lộ phí cho đưa đi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào, dù sao hắn thực sự là quá mức nhỏ yếu. Chỉ có điều là một cái khá là nhỏ gầy sơ tặc, liền đem bao quần áo của hắn giành lấy. Mà hắn nhưng là cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn, muốn phản kháng, thế nhưng là như lấy trứng chọi đá giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Những sơn tặc này cuối cùng không chỉ đem tiền của hắn tài cho cướp đi, Hơn nữa còn đem Trọng Thu cho treo ở trên cây, sau đó chính là nên ngang đi rồi. Trọng Thu bị treo ở nơi này, vẫn quá mấy ngày, cho tới thoi thóp thời điểm, mới có một lao già trải qua đem cho cứu lại. Ông lão này đúng là vô cùng cao thọ, xem dâu tóc bạc trắng, liền có thể biết được. Thế nhưng tuy rằng ông lão này có vẻ lão, nhưng là đưa tay dĩ nhiên so với tầm thường người trẻ tuổi còn nhanh nhẹn nhiều lắm. Vốn là Trọng Thu bị treo ở trên cây, muốn muốn hoàn hảo không chút tổn hại buông ra, hắn cũng có ít nhất hai người hợp lực. Thế nhưng ông lão này, nhưng là chỉ dùng một cái tay, liền đem Trọng Thu chậm rãi xuống. Bạch Vũ híp hai mắt quan sát người này, một lát sau có thể kết luận, ông lão này là một cái người tu đạo. Hơn nữa tu vi vẫn không tính là yếu, nhưng là chí ít đã đạt đến không chú thi thuật cảnh giới. Quả nhiên, ông lão lập tức liền đem thoi Thốc trọng thu cho nhắc tới một cái đạo quan ở trong, thu sẽ đi. Chờ đến để trọng thu tính dưỡng mấy cuối tuần, phục hồi như cũ sau, lúc này mới đưa ra muốn thu hắn làm đồ ý nguyện. Trọng thu tự nhiên có chuyện không bỏ xuống được, cũng chính là nha nữ thu. Nhưng là hắn hiện tại nhưng lại không dám trở lại, bởi vì hắn hiện tại đã ở bên ngoài làm lỡ mấy tháng, hắn sợ sẽ trở lại gặp được nha nữ thu đã gả cho người. Liên như vậy cuối cùng cũng không lâu lắm Trọng Thu vẫn là làm lên đạo sĩ, sau đó cuối cùng cô độc cuối đời. Bạch Vũ nhưng là đã sắc khóc, đây là thứ 9 thế rồi. Hắn dĩ nhiên là một cái cựu thế đạo sĩ. Không, là 10 đời. Phải đem hắn đời này cũng cho tính cả. Hắn hiện tại chỉ có thể cười khổ, cũng cũng không còn ý nghĩ của hắn. Chờ đến Trọng Thu bỏ mình, Bạch Vũ rốt cục trở lại thể xác ở trong, mà lơ lửng ở hắn đỉnh đầu đạo đức kinh, cũng lập tức ánh sáng lờ mở trở xuống trên đất. Bạch Vũ hít sâu một hơi, liền chuẩn bị đứng lên đến, thế nhưng sau một khắc chỉ cảm thấy trong đầu đau sót, lập tức từng luồng từng luồng tin tức dòng lũ liền bắt đầu đối với hắn xung lên. Mặc dù nói Bạch Vũ trải qua không ít thứ tình huống như thế, thế nhưng hắn nhưng đều không có lần này cảm thấy thống khổ. Bởi vì lần này hắn tiếp nhận, nhưng là chín vị trí đầu thế hết thảy ký ức. Quá thời gian khá lâu, Bạch Vũ mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này hai mắt của hắn ở trong đã bày lên tơ máu, liền phảng phất là một tháng đều không có ngủ. Đạo khả đạo phi thường đạo. Lúc này Bạch Vũ trong miệng nhưng là bỗng nhiên nói thầm nổi lên ở chín vị trí đầu thế thường thường xuất hiện câu nói kia. Bỗng nhiên tinh thần của hắn trực tiếp chấn động, chỉ thấy lập tức ngồi xếp bằng hắn càng là bỗng dưng trôi nổi lên. Ở sau đầu của hắn, cái kêu công đức kim luân cũng bắt đầu lóe sáng lên, lúc này hắn liền phản phất lạ một vị thật như thần, như vậy làm người nhìn mà phát khiếp. Lúc này Bạch Vũ hô hấp cũng là sản sinh ra biến hóa, người bình thường hô hấp đều là khá là đều đều, thế nhưng hắn hô hấp nhưng là vô cùng hối loạn, một hồi dài lâu, một hồi lại là ngắn ngủi. Liên Phản Phất La hấp hối sắp chết người. Quá một lúc lâu, Bạch Vũ lần thứ hai mở hai mắt ra, lúc này trong mắt hắn tơ máu dĩ nhiên giật hết, hơn nữa còn lập lòe kim quang. Hơn nữa ở hắn ngực vẫn còn có độ vật ở ổ động, Liên Phản Phất chui vào vài con chỗ nhỏ. Đó là Bạch Vũ ở ổ động trong lồng ngực năm ký chính là tu đạo cảnh giới tối cao, chính là tam hoa tu đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên. Ba hóa chỉ chính là người tinh khí thần, mà nam khí chỉ được nhưng chính là người ngũ tạng lục phủ, sản sinh khí ngũ hành. Một lúc mới bắt đầu, người trong thân thể nam khí là hối loạn, đợi được toàn chân cảnh giới thời điểm, cần phải đem ngũ tụ. Xì. Sì. Bỗng nhiên ở Bạch Vũ trong lỗ mũi hên ra một đạo trọng khí, này nói trọng khí dĩ nhiên hiện màu xám, trực tiếp phun ra dài hơn một xích. Trên không trung chậm rãi tiêu tàn với vô hình trung. Bạch Vũ nhất thời cười ha, ha đứng lên đến, hắn biết lần này hắn đã đến giờ món hời lớn. Không nghi tới, này đạo đức kinh còn có như vậy công dụng càng là để hắn hấp thu chín vị trí đầu thế ký ức. Đây chính là thì tương đương với, hắn đã như đến mấy trăm năm, những này không chỉ là có kinh nghiệm, còn có cảm ngộ. Chỉ ít hắn có thể rõ ràng đạo khả đạo phi thường đạo ý tứ, đương nhiên phải hắn nói hắn cũng không nói ra được, dù sao có thể nói ra chính là mình hiểu rõ đến không đủ thâm. Không nói ra được đồ vật, nhưng là vừa có thể hiểu được, đây mới thực sự là cảm ngộ. Hắn hiện tại đã trở thành toàn chân cảnh giới, nay tự nhiên sẽ làm hắn buồn rỡ, thế nhưng hắn nhưng chưa quên hết tất cả. Chậm rãi đứng dậy, lòng ra dưới gân cốt, chỉ nghe đùng đùng đùng tiếng vang, ở trên người hắn phát sinh. Toàn chân cảnh giới này Sở dĩ xưng là bản tiên, cũng là bởi vì hắn đã có cao thâm khó dò bản lĩnh, trước Thái Bình Kinh mặt trên ghi chép một ít cao thâm pháp thuật, hắn không thể triển khai ra, mà hiện tại nhưng hoàn toàn có thể hạ bút thành văn. Chí ít hắn hiện tại không chỉ có thể dễ dàng hô mưa gọi gió, hơn nữa còn có thể bước đầu vận dụng biến hóa phương pháp. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 347, nổi danh. Chương 347, nổi danh. Này Thái Bình Kinh đảng bên trong ghi chép pháp môn pháp thuật, nó kỳ thực chia làm hai loại, phân loại vào trong đó một đối ứng thiên cường, bắt đầu 36 mấy, một đối ứng sát 72 mấy. Thật giống như Tây Du Ký, bên trong tôn ngộ không, hắn chính là tập địa sát 72 phương pháp. Ở, Tây Du Ký, ở trong xương là thiên cương, bắt đầu, 36 biến cùng địa sát 72 biến, tự nhiên này hai loại biến hóa không phải như mặt chữ trên đơn giản như vậy, nó ngoại trừ chỉ, chỉ một biến hóa ở ngoài, mỗi một loại đều bao hàm vô số thần thông pháp môn. Những này gọi chung vì là địa sát 72 biến cùng thiên cương, bắt đầu, 36 biến. Đương nhiên, không nên nhìn này hai loại pháp môn một cái là 36, một cái là 72, kỳ thực tốt nhất một loại trái lại là thiên cương, bắt đầu, 36 biến. Tại sao tin tưởng chỉ cần là hiểu rõ hoa hạ văn hóa người đều rõ ràng, thiên cương, bắt đầu là mạnh hơn địa sát, thiên tử xưa tới nay địa vị liền cao hơn. Tự nhiên biến hóa phương pháp cũng không ngoại lệ. Thật giống như pháp môn này ở trong, thiên cương, bắt đầu, biến hóa phép thuật ở trong có hô mưa gọi gió phép thuật, thế nhưng địa sát 72 biến ở trong, nhưng là chỉ có ngượn phong hòa cầu mưa. Nhưng từ phép thuật mặt trên là có thể có thể thấy, này hai pháp môn mạnh yếu. Hơn nữa ở La quán trung một quyển, Tam tội bình yêu truyện, ở trong cũng là nói rõ, này địa sát 72 pháp, sát thực là không bằng thiên cương, bắt đầu, pháp môn Mà Bạch Vũ đúng là cảm thấy khá là may mắn, hắn này Thái Bình Kinh ở trong càng là ghi chép thiên cương, bắt đầu cùng địa sát hai cái pháp môn. Tuy rằng này địa sát 72 pháp là dưới thành, thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Dù sao nhiều như vậy phép thuật, hoàn toàn tập sẽ, vậy cũng nhất định có không nhỏ uy lực. Hơn nữa chỉ vì hắn mượn hệ thống lực lượng, đem này Thái Bình Kinh cho hơi biết, cho nên nói hiện tại hắn đem những pháp thuật này đa số thô giáp tập sẽ. Mà thôi Bạch Vũ tu vi bây giờ, có thể nói nhưng là cũng chỉ có thể đơn giản vận dụng tới một ít địa sát pháp môn mà thôi, mà thiên cương bắt đầu pháp thuật cũng chỉ có thể ít có vận dụng mà thôi, liền nói thí dụ như cái kia hô mưa gọi gió. Mà Thiên tương bắt đầu pháp môn. Hắn là hoàn toàn không cần nghĩ, phải biết bên trong Di tinh hỏa đầu, rời sông lấp biển hàng ngũ, không phải là hắn có thể liên quan đến. Bất quá coi như là như vậy, lấy hắn hiện tại năng lực, cũng tuyệt đối ở người thường trong mắt là chân thần tiên. Bạch Vũ lúc này ra hệ thống không gian, nhìn phòng tu luyện của mình, về sau lại hơi liếc nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hắn phát hiện lúc này càng nhưng đã thì đến ánh bình minh. Hắn tiến vào hệ thống không gian, nhưng là đã qua mấy canh giờ. Bạch Vũ biết hiện tại cũng là không nghỉ ngơi được. Thế nhưng hắn nhưng là không lắm lưu ý, dù sao đến hắn cảnh giới này, coi như là một tuần không ngủ không đất, vậy cũng là không có quá nhiều đề bài. Liên lập tức Bạch Vũ liền đem cửa phòng cho đẩy ra, nhìn mây mù nhiêu sân. Hít một hơi thật sâu, lập tức chỉ cảm thấy tinh thần lập tức chấn động. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười cận, chính là đi tới trong viện, bắt đầu luyện nổi lên bắt quái du thân liên hoàn trường. Một bộ quyền thuật đánh xuống đến, trên người hắn thậm chí không có một tia mồ hôi, có thể thấy được hắn hiện tại sự chịu đựng đã là biết bao bất phàm. Mà lúc này cũng lục tục có người lên, trong đó còn bao gồm Yến Sích Hà. Không thể không nói Yến Sích Hà mặc vào đà bảo, vẫn đúng là như chuyện như vậy vẫn thật có một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp. Ha ha, Yến Sích Hà tham kiến trưởng môn. Tiễn Sích Hà nhìn thấy Bạch Vũ, phát sinh cười to một tiếng, hướng về hắn đi tới, ôn quyền vấn an nói. Bạch Vũ vung tay lên, lắc đầu nói, "Tiễn trưởng lão không cần đa lễ, ở đây còn trụ quan thuộc." Tiễn Sích Hà gật gật đầu, mà trong ánh mắt nhưng là đột nhiên hơi kinh ngạc. Có chút không thể tin tưởng nói, "Trưởng môn, thu vi của ngươi?" Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, cười nói, "Ngay khi tối hôm qua, ta đã vào toàn chân cảnh giới." Tiễn Hà nghe được Bạch Vũ thừa nhận, trên mặt của hắn bỗng nhiên qua một tia sa sút, lắc đầu thở dài một hơi nói ai thực sự là không nghĩ tới ta taến xích Hà tu đạo mấy chục năm mới có thành tựu như thế thế nhưng là để trưởng môn mấy chục năm liền cho được theo Bạch Vũ thấy thế vội vàng đi tới trước người của hắn an ủi Tiến trưởng lão Hà tất chấp nhất với tâm đây ta tu hành còn cònắn ủi mà Yến trưởng lão cũng là đã có mấy chục năm kinh nghiệm ta so với Yến trưởng lão còn hơi không đủ đây tự nhiên những thứ này đều là lời an ủi cũng không thể đủ coi là thật phải biết hắn chính vị trí đầu thế ký ức thêm vào đời này so với Yếních Hà kinh nghiệm tới vẫn là từng có mà hoàn toàn cùng đây hắnở dĩ nói như vậy cũng là không muốn đạt kết tuyếních Hà lòng tự tin mà tôi Tuy rằng bị Bạch Vũ an đuổi một thoáng, thế nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có hài lòng lên. Tung tung tùng. Đột nhiên ngay vào lúc này, nhưng là có một chàng tiếng gõ cửa âm chuyển tới. Bạch Vũ hiển nhiên rất là nghi hoặc, không biết là người nào tới hắn nơi này đến thăm nhà. Lúc này Trung Bang bước nhanh đi tới, đem này đạo quan cửa lớn cho mở ra. Chỉ chốc lát sau nhưng thật giống như là bên ngoài người kia, nói với hắn chút gì, Trung Bang chau mày, hướng về Bạch Vũ hô: "Sư phụ, bên ngoài có phóng viên muốn tìm ngài." Bạch Vũ ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới sẽ có phóng viên lại đây, lập tức lông mày của hắn cũng từ từ cao lên đến. Sau đó hắn khoát tay nào nói: "Đi." đem bọn họ cho đánh đuổi, chúng ta nơi này không chấp nhận phỏng vấn." Bạch Vũ nói xong những này, chính là lại trở về phòng tu luyện của mình bên trong, sau đó còn đem cửa phòng cho mang tới. Tự nhiên là sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, bằng không lấy bọn họ cảnh sát nơi này lên đài truyền hình, này không phải ngã, cũng người mê tin sao? Nếu như vậy, chính phủ người nhất định sẽ tìm đến Hàn Hiệp Thương. Ở trong phòng tu luyện, Bạch Vũ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhưng là bắt đầu hỗn ở trên mây đến. Ý thức theo do mà động, đi tới đạo quán cửa, cũng nhìn thấy những phóng viên kia. Lúc này đám này phóng viên đang dùng ba tấc không nát miệng lưỡi nỗ lực phục chúng bang. Chỉ thấy phía trước chính là một tên nữ phóng viên, 24-25 tuổi, trong tay nàng cầm mì rồ phồn, quay về trung bang nói, "Vị đạo trưởng này, trước một khoảng thời gian, nghe nói nơi này phát sinh thần kỳ thiên tượng, sau đó đạo quan của các người liền đã biến thành tiên cảnh. Người có thể không giải thích một chút, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Có phải là thần tiên hiền linh?" Bất quá cô gái này phóng viên tuy rằng đang câu hỏi, thế nhưng ánh mắt lại ở không được đánh giá trung bang, thật giống trung bang rất hấp dẫn hắn. Trung bang đúng là có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, liên tục lắc đầu nói, "Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, chúng ta đạo quan không tiếp đại phóng viên." Nói hắn liền muốn đóng cửa ai chờ một chút chờ một chút nữ phóng viên còn muốn hỏi lại trên vài câu thế nhưng cửa lớn vẫn là vô tình đóng lại nữ phóng viên hận trực dập chân thế nhưng là là không thể làm gì. gìà nghiêng đầu đến quay về phía sau nhi ảnh ra nói chúng ta nhiều đập chút bức ảnh mang về ít nhất phải có đồ vật báo cáo kết quả mới được Hắn hắnếp ảnh ra là một người trung niên xem dáng dấp còn rất thành thật hắn không nói nhảm, liên tục bắt đầu liền bắt đầu lấy ra máy chụp hình đập nổi lên chiếu đến ở trong phòng tu luyện bạch vuũkhẽ mì cười đông nhiên vuông một cái ống tay áo phạm phát hoàn toàn không có gì thay đổi thế nhưng hắn nhưng là cũng không tiếp tục để ý tới người phóng viên kia Điều này là bởi vì, coi như là bọn họ muốn chú ảnh, nhất định cũng không thể vỗ tới bất kỳ đồ vật. Chờ đến phóng viên đi rồi, Bạch Vũ lại sẽ trung bang cho hô lại đây, nhớ hắn dò hỏi, quan thời gian này có rất nhiều người tìm tới cửa sao? Trung bang gật gật đầu, nói, là có không ít người, bất quá đều bị ta đuổi đi, mà phóng viên tới cửa cũng là lần đầu tiên. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nâng cầm trở nên trầm tư. Hiện tại khả năng toàn bộ internet mặt trên cũng đã truyền ra, chí ít như vậy tiền cảnh cảnh tượng thực sự quá mức chấn động lòng người. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ có chút cười khổ, hắn biết hắn nơi này hiện tại khẳng định rất nổi danh. Hắn suy đoán hoàn toàn không có sai, hắn nơi này còn đúng là xứng tên, hiện tại ở toàn bộ trên internet diện đều gây nên sóng lớn mênh ông. Dù sao ở bọn họ phải thành lập thời điểm, cái kia phó cảnh tượng thực sự là quá mức hùng vĩ. Nay phạm vi ngàn dặm, cũng làm cho người thấy rõ, coi như là những chuyên gia kia giáo sư, lại cố gắng thế nào điều này cũng lừa gạt không được vô số con mắt ta. Hiện tại có thật nhiều người đều biết rồi hắn nơi này, hắn cái này phản phất trong truyền thuyết tiên gia phúc địa địa phương. Tự nhiên nhìn thấy người đều tin tưởng, thế nhưng không nhìn thấy người, trái lại đem cái kia một ngày có người đập xuống cảnh tượng coi như máy vi tính rất kỹ. Có người còn tưởng rằng đó là nào đó bộ phim kịch truyền hình video. Bạch Vũ tự nhiên không nghĩ tới đến cùng là cỡ nào sóng lớn mênh ông, hắn nhưng là không buồn không lo ở trong phòng tu luyện tu luyện, hơn nữa còn đang suy nghĩ khi nào đem cha mẹ chính mình cho nhận lấy. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, chỉ thấy hắn đi tới phòng tu luyện bên trong, ở nơi đó càng là còn có một cái linh vị. Linh vị mặt sau là một cái tượng đá, mà linh vị mặt trên viết chính là nha nước thu vốn là tên, Nha ngưng. Bạch Vũ ở một bên cầm lấy một chi hương đến, sau đó quay về này con hương thổi một cái khí, chỉ thấy theo hắn cơn giận ngày thổi ra, này hương dĩ nhiên là tiếp theo lên. Đêm này con hương cắm vào lư hương, Bạch Vũ chậm rãi nói, chúng ta vậy cũng là làm một cái duyên pháp, cũng là một cái nhân quả đi. Tướng công. Nhà Dụ Thu tuy rằng đang ở tượng đã ở trong, thế nhưng nàng nhưng là nghe được rất rõ ràng, nửa khi ở trong tận mang nghi hoặc dò hỏi. Nhà Dụ Thu này thanh tướng công, để Bạch Vũ ngựa khí hơi ngừng lại, suýt chút nữa đem chính mình cho nghẹn ở, ho khan một tiếng, nói, "Khậc, ngươi ở đây cẩn thận mà ở, ngươi mặc dù là quỷ loại, hơn nữa còn trúc oan linh, thế nhưng chỉ cần ngươi có thể chăm chỉ tu hành, sau này vẫn có rất lớn hy vọng thành tiên." ta sẽ, tất nhiên sẽ không để cho tướng công thất vọng." Nhà nữ tu chỉ cho rằng Bạch Vũ đây là vì muốn tốt cho hắn, vội vã hẳn là nói. Bạch Vũ lần thứ hai nổi lên một thân nổi da gà, liên tục quát tay nói, "Đình đình đình, sau này tên hủy liền thành, ta bạn danh Bạch Vũ." Mặc dù nói Bạch Vũ tiếp nhận rồi trọng thu ký ức, bất quá cái kia dù sao cũng là ký ức, hơn nữa hắn tiếp nhận còn hoàn toàn không chỉ là trọng thu, còn có những người khác. Trọng thu cảm giác đương nhiên sẽ không hoàn toàn mang tới trên người hắn. Nhà nước tu hiển nhiên là có chút mất mát, càng là không tiếp tục nói nữa rồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 348, trận pháp. Chương 348, trận pháp. Bạch Vũ lúc này cũng là rất bất đắc di lắc lắc đầu, chính là giơ lên bước chân rời đi. Bạch Vũ lúc này lại lần nữa đi tới sân ở trong, nhìn bị mây mù bao phủ đại quan, hắn cau mày. Bỗng nhiên càng là trên tay một phen, chỉ thấy trên tay hắn càng là xuất hiện một nhánh hummingbird, Bạch Vũ dù bận vần hung dung đánh giá bốn phía. Phản Phật Lạc đang tìm kiếm cái gì, chỉ chốc lát sau, nhưng là cười ha ha. Sau đó hắn chính là đi tới một cây đại thụ bên cạnh, chỉ thấy hắn quay trúng quanh đại thụ xoay chuyển vài vòng, lập tức nhấc bút lên đến, nhanh chóng ở phía trên họa ra một đạo lệnh chú. Này nói lệnh chú mơ thoáng hiện kỳ có vẻ rất là bất phạm. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ thấy hắn càng là dùng bút sao vị trí ở lệnh chú mặt trên một điểm, lập tức này nói lệnh chú càng là từ từ ẩn vào thụ bên trong, biến mất trong vô hình trong lúc đó. Hắn nơi này không hề biến hóa, thế nhưng ở cách hắn ngàn mét ở ngoài, lúc này nhưng là sản sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy nơi đó nguyên bản là một chỗ đất trống, chỉ có lác đắc lưa thưa mấy khối mặt cỏ mà thôi, mà ngay khi Bạch Vũ họa ra lệnh chú thời điểm, càng là ở bùn đất ở trong càng là phảng phất có món đồ gì xung ra. Chỉ chốc lát sau, đã thấy phá tan bùn đất đồ vật càng là từng viên một mầm cây nhỏ. Này vốn là có vẻ rất khó mà tin nổi. Thế nhưng càng khó mà tin nổi chính là, những cây nho nhỏ cây giống dĩ nhiên ở mắt chẳng có thể thấy giống như sinh trưởng. Bất quá là mấy hơi thở công phu, càng là một tấm đến cao bằng nửa người. Hơn nữa bọn họ lại vẫn thế đi không triệt, vẫn tăng trưởng. Quá khoảng chừng mấy phút, những này cây giống đều đang trưởng thành từng cây từng cây cành lá xum xuê tới cối. Nếu như không rõ nội tình người, nhìn thấy màn này, e sợ đều cho rằng những này cây cối đã sinh trưởng mười mấy năm quan cảnh. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng là mới sinh trưởng mấy phút mà thôi. Bất quá, càng kỳ dị còn có, nếu là có thể ngồi máy bay trực thăng ở trên bầu trời nhìn xuống, ngươi liền sẽ phát hiện Những loài cây cối cũng không phải tùy tiện sinh trưởng, chúng nó có thần kỳ liên quan. Cơ bản trên là một cái bắt quái hình dạng, thế nhưng trong đó nhưng là lại phân ra 64 bộ quái. Đây là một cái trận pháp, hơn nữa còn là một điều bí ẩn trận, người nếu là tiến vào bên trong, bọn họ chỉ có thể mơ mơ màng màng trở lại bọn họ tiến vào địa phương. Bạch Vũ biết trải qua sau lần này, sau đó khẳng định còn có thể có chút chưa từ bỏ ý định người trở về, đến thời điểm phiền phức tự nhiên là thiếu không được. Nếu nghĩ như vậy muốn ngăn chặn phiến phức, cũng chỉ có để bọn họ biết khó mà lui, mà vận dụng trận pháp ngăn cản, này ngược lại là một cái phương pháp thật tốt. Bất quá những người khác khả năng là không nhìn ra nơi này biến hóa, thế nhưng trong sơn thôn dân bản địa nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, bọn họ chỉ cho rằng đây là thần tích, cũng là miễn không được quay về hắn này đạo quan phương hướng một trận cung bái. "Trưởng giáo, có chuyện ta phải nói cho ngài." Lúc này đã thấy đến công bá hầu đi tới Bạch Vũ phía sau, ôn nhu nói. "Ồ, Bạch Vũ kinh ở dưới." Sau đó gật đầu một cái nói, "Có chuyện gì? Nói thẳng là được." Công bá hầu không người gật gật đầu, nói, "Sự tình là như vậy, ngay khi mấy ngày trước đây các môn phái các đạo trưởng đã tới, bọn họ vốn là, là muốn gặp trưởng giáo." chỉ bất quá khi đó ngài đang bế quan, vì lẽ đó bọn họ liền đi, thật giống là tìm ngài có một số việc. Hả? Bạch Vũ nghe vậy vẫn còn có chút nghi hoặc, nói, là chuyện khẩn cấp sao? Công bá hầu lắc đầu nói, là như vậy, bọn họ thật giống nói là muốn cho ngài đi nói rằng, dù sao ngài là thời đại mạt pháp này duy nhất một vị tông sư, thân phận bất phàm. Nguyên này vừa đi nói không chắc còn có thể để cái nhóm này các đệ tử tự tin tăng gấp bội. Nói rằng, ha ha, này có thời gian nói sau đi. Bạch Vũ kỳ thực rất không muốn đi loại kia loại cửa lớn trường hợp, dù sao đến cái loại địa phương đó Lấy tu vi của hắn nhất định sẽ chịu đến không ít người quan tâm. Đến thời điểm nếu như chạy đến mấy cái khá là công Nhật, sắp thực là rất phiền phức. Công Bá Hầu nghe vậy vội vàng hẳn là, "Được, vậy ta liền đối với bọn họ đem chuyện nào cho nói rồi." Lập tức Công Bá Hầu liền muốn rời đi. Thế nhưng ngay vào lúc này, hắn nhưng là bị Bạch Vũ cho kéo, Bạch Vũ cười cười nói, đúng rồi, vừa nãy ta ở bên ngoài bày lên trận pháp, hiện tại ta liền đem thông hành phương pháp dạy cho ngươi, đến thời điểm nếu như có chuyện gì, hoặc là có người muốn đến, ngươi cũng có thể trước đi tiếp ứng." Lập tức chỉ thấy tay của hắn một chiêu, chỉ thấy nhất thời một tờ giấy liền vào trong tay, mà ở tờ giấy này trên nhưng là họa đầy đồ vật, nhưng chính là cái kia xuất trận phương pháp. Công Bá Hầu hiển nhiên sửng sốt một chút, thế nhưng theo mặc dù là vội vã đồng ý tiếp nhận tấm kia ghi chép xuất trận phương pháp đến chỉ bắt đầu xem xét cẩn thận. Bạch Vũ lại nhìn xung quanh, lập tức lại dẫn Công Bá Hầu đi tới chính điện. Hắn lập tức lấy ra một cái kiếm bắt quái đến, đem bày ra ở bàn mặt trên, lập tức Bạch Vũ nhưng là đem hai ngón tay đè xuống trên trán của chính mình diện, sau đó nhẹ nhàng nhắc tới nghi hoặc, lập tức hướng về kiếm bắt quái mặt trên chỉ tay. Chỉ thấy mặt kính nhất thời một trận mơ hồ. Sau đó bên trong càng là xuất hiện một rừng cây. Mà này rừng cây chính là Bạch Vũ phát huy pháp thuật làm ra đến cái kia. Ở này kiếng bắt quái ở trong, rừng cây bên kia cảnh tượng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, Công Bá hầu hết sức kinh ngạc, dù sao hắn kỳ thực đối với cảnh giới tông sư hiểu rõ vẫn là không ít, thế nhưng là chưa từng thấy có cái gì cảnh giới tông sư người từng dùng tới bực này năng lực. Có thể phát huy pháp thuật khiến người ta có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm rất nhiều cảnh tượng. Khả năng cự ly 100m còn sẽ có người có thể làm được, thế nhưng bên ngoài mấy dặm này liền vượt qua tông sư phàm vi. Muốn đến nơi này, Bá hỗn đợt thì bắt đầu âm suy tư lên. Hắn cũng là bắt đầu hoài nghi Bạch Vũ tu vi bây giờ. Mặc dù nói vừa bắt đầu ở nhìn thấy Bạch Vũ sau, hắn không thể phát hiện Bạch Vũ trên người một điểm tu luyện vết tích liền rất kỳ quái, thế nhưng lúc đó cũng là cho rằng là tu vi tương đối cách xa giới cớ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ cách biệt thực sự là quá mức cách xa. Đây là thiên lý kính, ngươi phải dựa vào vật này quan sát tình huống bên kia đi. Nói xong những này, Bạch Vũ cảm giác cũng đã không có chính mình chuyện gì, liền liền đứng dậy rời đi. Nhìn sắc trời một chút, phát hiện hiện tại nhưng là đã đến buổi tối, liền Bạch Vũ chính là trở lại trong phòng, bắt đầu tu luyện lên. Chờ đến một đêm tu hành qua sau, Mạch Vũ rất sớm lên thân đến, chính là lại lần nữa bắt đầu luyện tập chính mình trưởng phát đến. Mà này những người khác lại sau khi đứng lên, cũng là bắt đầu rồi tân một ngày học tập, đặc biệt cái kia mấy cái tiểu đạo đồng, mặc dù nói tuổi của bọn họ khá nhỏ, thế nhưng học tập lên đúng là vô cùng chăm chú. Từng cái từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn diện tất cả đều là nghiêm túc, tiếp thu trung bang cùng công bá hầu giáo dục. Mà Yến Sích hạ người này đúng là một cái tu luyện công nhân, bởi vì luyện tập ích quốc thuật, vì lẽ đó hắn thậm chí cũng không cần vì ăn cơm mà phát sầu. Đói bụng liền phun ra nuốt vào mây mù, lúc không có chuyện gì làm, hắn ngay khi phòng của mình bên trong tu luyện Đúng là ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài toàn bộ chân pháp đạo ở trong dễ dàng nhất một người. Kỳ thực tu hành 5 tháng là khô khan, hơn nữa cũng là dài dằng dặc, tu đạo quá trình ở trong không chỉ là ở tăng trưởng tu vi, hơn nữa còn ở tôi luyện tâm tình. Trường giáo, lại có người muốn lại đây, bất quá may là trưởng giáo có dự kiến trước, bọn họ bởi vì gặp phải ngài bày xuống trận pháp, hiện tại ở không rõ vì sao bên dưới trở lại bọn họ tiến vào địa phương. Công bá hầu lúc này nhưng là tự trong phòng đi ra, nhận quan sát viên trước chắc hắn, hướng về Bạch Vũ báo cáo nổi lên chính mình phát hiện tình huống. Bạch Vũ nghe vậy đúng là không có một chút nào bất ngờ, gật gật đầu, cười nói, là người nào? vẫn là những phóng viên kia sao? Công Bá Hầu nhưng là lắc lắc đầu, nói, "Này cũng không phải, thật giống là mấy người trẻ tuổi, bọn họ có ba người, đều là hơn 20 tuổi răng rớp." Nghe vậy Bạch Vũ con ngươi xếp vào chuyện, nhưng là đại thể nghĩ đến nguyên do, khả năng là mấy cái tìm kiếm kích thích đến đây mạo hiểm người, hoặc là đối với nơi này hiếu kỳ đến đây người quan sát. Liên Bạch Vũ nói, "Như vậy à, như vậy liền không cần để ý tới sẽ bọn họ, sau đó ta đem bọn họ cho đội đi là được, ngươi liền bận biểu chuyện của ngươi thôi." Chờ đến Công Bá Hầu rời đi, Bạch Vũ nhất thời có triển khai hồn ở trên mây phương pháp, ý thức đi tới hắn bày xuống trận pháp nơi. Chính như công bá hầu nói tới giống như vậy, nơi này xác thực là có này ba cái nam thanh niên, ba người này lúc này trên trán tất cả đều là mồ hôi, phản phất là chạy một cái 10 km Việt ra bình thường với bài. Bọn họ từng cái từng cái ngồi ở một cái sân cỏ mặt trên, miệng lớn thở hồn hện. Lúc này một người đầu tiên là bình phục một thoáng hô hấp, sau đó quay về cái khác hai người hỏi, ta nói, chúng ta đây là lần thứ mấy? Còn lại hai người mỹ mắt đều không nỡ lòng bỏ đặt lên một thoáng, cách hắn gần nhất một người hữu khí vô lực nói, thật giống đã là lần thứ ba, mỗi một lần đều giống nhau kết quả a Phía trước nói chuyện người kia lúc này chống phân hủy thực tức thì mất đi còn sót lại khí lực, một con oai ngã vào trên sân cỏ diện, thở dài một hơi, nói: "Này tơ mợ đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Chỗ này làm sao tả môn như vậy a?" Ta nói Đông Côn, ngươi vẫn là yên tĩnh một hồi đi, chúng ta ở đây loanh quanh lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không có chút nào mệt không? Tên còn lại lúc này ra tiếng âm, thế nhưng thanh âm này nhưng pháng phất bị non. "Không mệt." Hắn không mệt mới là lạ, không thấy hiện tại hãy cùng con chó chết tự, liền vừa nãy có chút tinh thần mà thôi. Ngay cả ta cái này kiện tướng thể dục thể thao đều như thế mệt mỏi, hắn có thể tốt đi nơi nào? Một người trong đó cao lớn nhất người mở tiếng nói, lên tiếng trước nhất cái kia gọi là Đông Khôn người, lúc này lại bỏ lên, bay về cái khác hai người nói, "Ta nói Mai Vũ Tổn, Lý Lương các ngươi chẳng lẽ đều không có cảm giác tới đây vô cùng kỳ quái sao? Chúng ta từ đâu đi vào từ cái kia đi ra, chuyện này thực sự là quá kỳ quái." Vóc người tương đối cao to người kia, xem thường nhìn một chút hắn, nói, "Kỳ cái gì quái a? Không phải là là đường. Người tuyệt đối không nên kéo lên cái gì thần thần lạ lạ lý do, ta Mai Vũ Tổn không tin cái này." Một người khác tên là làm Lý Lương người, lúc này nhưng là cười ha ha nói, "Đừng nói với Đông Khôn những thứ đồ này." Hắn khẳng định lại muốn theo chúng ta dạng chút thần thần là lạ ngọ ý, ta từng một lần cho rằng cái tên này có phải là xem tiểu thuyết Tàu Hòa nhập ma. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 349, giá vụ. Chương 349, giá vụ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đông không hiển nhiên đối với hai người này rất là xem thường. miệng môi nói, được chưa, còn là đường, các ngươi không nhìn hiện tại tình trạng gì? Lạc Đường có kỳ quái như thế, mỗi một lần đều sẽ trở lại nguyên lai like giao lộ. Nếu như thật sự là đường, nói vậy hiện tại chúng ta đều không ra được. Lý Lương một tiếng, nói Vậy ngươi nói một chút, chuyện gì thế này? Nhớ kỹ dùng khoa học góc độ giải thích, không cần nói đây là ở trận pháp gì bên trong, hoặc là chúng rồi cái gì quỷ đánh tường loại hình đồ vật. Hắn khẳng định liền ý từng này, liền cũng không cần hỏi. Mai Vũ Tồn lúc này vừa nhào nặn trên người mình có chút chua đau bắt thịt, vừa tức giận mở tiếng nói. Đông Không hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, hai người các ngươi còn không muốn không tin, lần này chúng ta thật là có khả năng vào trận pháp gì. Trận pháp vật này nhưng là chân thực tồn tại, coi như là người bình thường bãi cái trước bắt quá trận, cũng có thể đem người cho truyền mê. Huống chi là truyền thuyết này ở trong có thần tiên địa phương. Lý Lương nghe vậy thở dài một hơi nói, "Được chưa, hiện tại mặc kệ như thế nào chúng ta là không qua được, ngươi nói một chút hiện tại chúng ta có phải là phải đi về?" "Thất, phải đi về hai người các ngươi hãy đi về trước, ta thị phi nhìn thấy đến cái kia tiên gia phúc mà không thể. Càng là khổ sở đi, ta liền càng tin tưởng chỗ này khẳng định có cao nhân." Đông Khôn lúc này đứng lên đến, về phải mở rộng một thoáng chính mình ngân cốt, quay về hai người nói rằng, "Mai Vũ Tồn đúng là có chút không quá tình nguyện, bất mãn nói, ngươi để chúng ta đi liền đi. Đến thời điểm đều là đồng thời đến, vạn nhất ngươi thật sự đi vào, chúng ta không phải chịu thiệt." Nói không chắc ngày đó động tính lớn như vậy là người ngoài hành tinh làm ra đến. Được, ta xem hai người các người đều có vấn đề, một cái muốn gặp cao nhân, một cái có muốn gặp người ngoài hành tinh. Làm cho chúng ta thế giới này hãy cùng trong tiểu thuyết tả như vậy. Lý Lương đối với hai người này nhưng là có chút không nói gì, hắn nằm ở trên mặt đất, tỏ rõ vẻ cười khổ. Dừng một chút, rồi hướng hai người nói, ta nói, các người coi như là quá khứ, có thể làm cái gì đấy. Vạn nhất thực sự là cao nhân, ra tay đem bọn người cho diệt, ở này trên người bên trong cũng không có ai có thể biết. nếu như người ngoài hành tinh khả năng càng thảm hại hơn, nói không chắc còn có thể bị trộm tới giải phẫu. Nghe xong Lý Lương, vốn là bị lòng hiếu kỳ cho phong phú hai người, hiện tại đều là cảm thấy sống lưng của chính mình cốt dâng lên ra một đạo khí lạnh. Đồng thời không tự chủ được run lên một cái. Hai người bọn họ đối diện một chút, nhất thời đều bình tĩnh lại. Cao nhân hẳn là sẽ không tính khí như vậy xấu chứ? Nói không chắc hắn còn có thể bị ta này thiên Tân vạn khổ thành ý đánh động, đến thời điểm trong lòng mềm nhũn, đem ta thu làm đồ đệ đây. Đông côn biểu hiện có chút do dự, có chút không quá chắc chắn nói rằng: "Ha, sẽ không. Ngươi không biết nhân gia thường nói, chỉ cần là cao nhân" Như vậy liền nhất định sẽ có một ít cổ quái tính tình sao? Ta xem ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này tư đi. Đối với Đông Khôn câu hỏi, Lý Lương nhưng là cảm thấy buồn cười, hắn cười lắc đầu đối với này Đông Khôn nói rằng. Mà ở một bên Mai Vũ tồn đúng là cao mày, có chút trầm mặt, chỉ chốc lát sau, hắn mở tiếng nói, nói cũng đúng, luôn liền nghe nói rồi. Những người ngoài hành tinh kia yêu thích giải phẫu người, đến thời điểm rơi xuống trong tay bọn họ, chúng ta thật là có có thể sẽ rất thảm. A. Đông Khôn tâm tình có chút hạ lần thứ hai ngồi xuống. Nói, nhưng là ta nghe nói quãng thời gian trước có người đi vào a, nghe nói bên trong là có một tòa đại quan cũng không có nghe nói có cái gì người ngoài hành tinh loại hình a. Cái khác hai người nghe lời này, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Mai Vũ tôn hỏi, nơi như thế này có người đi vào? Đông Khôn sững sốt một chút, gật đầu một cái nói, đúng đấy, xác thực là có người đi vào. Hơn nữa ngay khi ngày hôm qua nghe nói còn có phóng viên đi vào đây. Bất quá kỳ quái chính là, những phóng viên này nắm những kia camera thiết bị, dĩ nhiên không thể lưu ở nơi này bất kỳ cảnh tượng. Lý Lương vội vã ngồi dậy đến, nói, không thể lưu lại tư liệu. Thật sự môn như vậy. Đông Khôn nghe được hắn câu hỏi, con ngươi chuyển động. Đông nhiên nhưng là bật cười lên, đúng vậy, Trong thời gian này ta nhưng là vẫn đang lo lắng chuyện này đây, hỏi thăm rất nhiều tin tức. Chỉ cần là đi vào người, ta đều có hiểu biết. Lúc đó người phóng viên kia đem máy chụp hình lấy về, đem bức ảnh tẩy lúc đi ra, nghe nói tất cả mọi người kinh ngạc đến mê người, người, mặt trên một mảnh trống không không có thứ gì. Còn lại hai người lần thứ hai đối diện một chút, liền ngay cả Lý Lương lúc này cũng là sắc mặt cẩn thận, hắn nhìn trước mắt này một rừng cây, nhíu mày nói, chẳng lẽ còn đúng là cái gì tu chân nhất lưu? Trước mặt chúng ta cái này trong rừng cây, còn thật sự có cái gì trận pháp hay sao? Nay, ta trở lại trước hiểu rõ không ít, tự nhiên đối với tình huống của nơi này khá là rõ ràng. Triệu ta nói, trong này cái kia đạo quan, khẳng định là một cái nào đó lãnh đợi môn phái. Trước một khoảng thời gian khẳng định là trong môn phái phát sinh cái gì đại biến cố, cho nên mới phải sản sinh dị tượng, tìm ta bây giờ nghĩ lại nếu như đúng là môn phái, chúng ta vừa vẫn có thể đi vào bãi sư. Bạch Vũ ý thức ẩn cùng trong hư không, nhưng là đúng trước mắt ba người chạy tới bọn người, ba người này nghĩ đến là những tên tràn ngập ảo tưởng người trẻ tuổi. Triệu đến mạng lưới văn học hôm đốc, cho nên muốn muốn tới chỗ này kỳ dị địa phương, muốn phải tìm kinh ngộ. Đối với những người này, Bạch Vũ cũng không nghĩ đến vì khó ý của bọn họ, bất quá nhưng là cũng chưa từng có thu bọn họ làm đồ đệ ý nghĩ. Dù sao bọn họ ba người này tư chất là đang bình thường, hơn nữa tuổi tác lại lớn, coi như là hắn môn phái này bên trong nguyên khí sung túc, bọn họ cũng là khó có làm. Liên ở trong phòng tu luyện Ma Vũ, nhưng là cười ha ha, nhẹ giọng nhắc tới một câu, thanh vân tế nhật cuồng phong nổi lên. Chỉ thấy theo hắn âm thanh này rơi xuống, lập tức ngay khi ba người này quanh người nổi lên hơi gió mát. Ba người cảm giác được cảm giác mát mẻ, Lý Lương ngẩn đầu nhìn trời, kỳ quái thầm nói, sắc trời nhanh như vậy liền thay đổi, chẳng lẽ là sắp mưa rồi. Hô. Đương nhiên vốn là gió mát càng là cấp tốc tăng cường. Trong ngáy mắt càng là cũng đã hóa thành từng trận của phong, này trận gió liền phảng phất là mùa đông bắt như gió, càng là có một luồng ý lạnh thấu xương. Phong càng lúc càng lớn, trực tiếp để ở đây ba người không mở ra được hai mắt. Mai Vũ tồn híp hai mắt, quay về hai người hồ, ta xem chúng ta hiện tại vẫn là trở lại tốt, xem hiện tại khí trời, chờ một lúc có thể sẽ trời mưa. Chúng ta có thể đều sẽ biến thành ướt sũng. Nơi này đến cùng là ra sao quỷ khí trời a? Làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay? Đông Khôn vẫn có chút không quá hết hy vọng, thế nhưng hiện tại phong càng lúc càng lớn, chịu vốn là ảnh hưởng bình thường tất bước, hơn nữa chiều gió khởi nguồn lại vẫn là rừng phương hướng. Bọn họ hiện tại nếu như không đi nữa, không giống nhau, không chờ trời mưa, khả năng liền bị này gió lạnh cho đông bị bệnh. Được rồi, đừng do dự, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước, các loại, chờ, hôm nào trở lại. Chỉ ít chúng ta hẳn là nắm lấy một ít leo núi dùng công cụ, ít nhất ít nhất lần sau cũng đến mang theo địa bàn. Nếu không, chúng ta là không vào được. Lý Lương hai tay che tr额 đầu, hướng về Đông Khôn quên nhủ. Cuối cùng ba người bất đắc dĩ, chỉ có đường cũ trở về. Dựa vào phong thế, ba người này chạy đúng là rất nhanh, như một làn khói liền chạy trốn không còn bóng. Tình cảnh này xem Bạch Vũ đúng là cười ha, ha đem tâm thần thu lại rồi. Mở hai mắt ra, đứng lên đến. Ở tình huống bên ngoài, hắn là không rõ lắm, nhưng nhìn xem đám này tiền phó hậu kế người, cũng có thể biết hắn nơi này sản sinh cái gì ảnh hưởng. Phải biết ngày đó thanh thế thực sự là quá mức hùng vĩ, Bạch Vũ thậm chí đều không có cái gì chuẩn bị, muốn ngăn cũng là không ngăn được. Bạch Vũ lúc này đem chính mình điện thoại di động trong túi lấy ra, nhìn một chút, phát hiện điện thoại di động đã sớm không điện. Hắn nhíu mày, biết nơi này xem như là hoàn toàn tách biệt với thế gian, như thế hẻo lãnh địa phương, liền ngay cả là tín hiệu cũng không vào được. Nếu như muốn đối ngoại giới có hiểu biết, khả năng còn phải ở phụ cận đeo, đệ cái trước tín hiệu tháp mới được. Tự nhiên, những thứ đồ này là trong thời gian ngắn, không có cách nào. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ đi ra ngoài phòng, gọi tới công ba hầu, quay về hắn nói, "Ta hiện tại muốn đi ra ngoài trên một thoáng, trong khoảng thời gian này, ngươi liền không dùng qua hỏi ta." Giao phó xong những ngày sau, chỉ thấy Bạch Vũ đột nhiên hướng về trên bầu trời nhảy một cái, thân hình của hắn nhất thời thoát ly sức hút của trái đất. Quanh người càng là ở đồng thời bao vây lên một tầng sương mù, hắn liền như vậy bị mơ mơ hồ hồ sương mù bao vây, phi hành lên. Này càng là bộ kia vụ phương pháp. Bạch Vũ điều khiển sương mù dày, ở trên bầu trời áo phiêu phiêu, phản phất là xuất thế tiên nhân. Bất quá này giá vụ phương pháp dù sao không phải rất tốt phi hành pháp thuật, lấy hắn tu vi bây giờ mà nói, cũng chỉ có thể ở trên bầu trời ngàn nhiều mét không chung phi hành mà thôi. Bất quá tốc độ đúng là khá là lý tưởng, tuy rằng không nói một tức là giảm, thế nhưng một tức khoảng cách trăm dặm vẫn là có thể làm được. Mà Bạch Vũ bởi vì sợ sẽ sợ rồi người, cho nên liền ở trên người chính mình làm ẩn thân pháp thuật. Liên như vậy nên ngang, hướng về toàn chân giáo trụ sở mà đi. Quá khoảng chừng khoảng một tiếng, Bạch Vũ lúc này mới đến toàn chân giáo trụ sở. Hắn tự không trung mà đến, hơn nữa còn ở thân, tự nhiên liền không ai có thể phát hiện hắn. U u sách, vô cản con. Văn tự thủ pháp. Bạch Vũ đầu tiên là lợi dùng pháp nhãn tìm tới Thanh Ngọc đạo nhân phương vị, sau đó chính là tìm quá khứ. Lúc này Thanh Ngọc đạo nhân chính đang trong phòng của mình, thật giống là đang tu luyện, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tâm thần đều nội liễm lên. Đương nhiên coi như Bạch Vũ đã đi tới trước người của hắn, hắn đều không có phát hiện. Mà lại may là ở hắn trước cửa cũng không có người chờ đợi, nếu không nhìn thấy Bạch Vũ đột ngột xuất hiện, khả năng một lời không hợp liền sản sinh tranh đấu. Bạch Vũ đi vào trong phòng này, sau đó đem này cửa phòng cho dẫn theo trên. Nhìn một chút này Thanh Ngọc đạo nhân chính đang hành công, cũng là không tốt quá dày, liền hắn liền tìm ngồi ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. May là Thanh Ngọc đạo nhân này cũng không phải bế quan, mà chỉ là phổ thông hành công tu hành, hắn vẫn là nhớ tới cơm điểm, ở sắp ăn cơm trưa thời điểm, hắn chính là chậm rãi mở con mắt của chính mình. Chờ đến hắn đem trong cơ thể pháp lực lên cấp bình phục, muốn đứng lên đến, thế nhưng ngay vào lúc này hắn mới chú ý tới, trong phòng này đã không ngừng hắn một người. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 350, Trung Nam Sơn. Chương 350, Trung Nam Sơn. Tiểu thuyết, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả, Vân Triều. Thanh Ngọc đạo nhân hiển nhiên là bị Bạch Vũ cho sợ hết hồn, chỉ thấy trên người hắn bắp thịt đột nhiên căng thẳng căn là phản phất là một cái nhạy bén con báo giống như vậy, bắn người mà lên. Hắn một đôi tay cũng là thuận thế phòng ngự ở trước ngực. Bạch Vũ thấy thế vội vã cười lên tiếng nói, "Đạo trưởng, nhiều lần căng thẳng, là ta." Thanh Ngọc đạo nhân lúc này cũng là nhìn chăm chú nhìn rõ ràng Bạch Ngọc dáng dấp, phản ứng lại đây, lúc này hắn đúng là có chút lúng túng. Ngượng ngùng cười cận, nói, "Hóa ra là tông sư, là ta quá mức vấn cảm, thất lễ thất lễ." Bạch Vũ nhưng là hoàn toàn không nhiều lưu ý, đầu nói, "Đây là ta không đúng, là ta không một tiếng động đi vào, lúc này mới gây ra như vậy hiểu lầm." "Được rồi, đạo trưởng chúng ta ngồi xuống trước." Ta có chuyện cùng người trao đổi." Thanh Ngọc đạo nhân nghe vậy vội vã hạ là, cười cười nói, "Được được được, tông sư ngồi ở đây, ta vì là ngài rót nước trà." Chờ đến hai người đều làm rơi xuống, Thanh Ngọc đạo nhân nghi vấn nói, "Không biết tông sư là có chuyện gì muốn tìm ta, nhưng là chuyện thân cấp." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Nói đến chuyện này đúng là khá là quan trọng, ngươi cũng biết ở trước đây không lâu, ta cái kia môn phái vừa thành lập, thế nhưng gây ra một cái động tính lớn. Ta lần này chính là vì chuyện kia mà đến, hiện tại ta nơi nào không phải sẽ trở lại trên một nhóm người, đều sắp thành điểm du lịch." Bạch Vũ đến lúc đó đem Thanh Ngọc đạo nhân cho trọc phát cười, Thanh Ngọc đạo nhân cười ha ha nói, "Như vậy à, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần để ý tới, chuyện này tuy rằng rất lớn, thế nhưng là là ra không được quá to lớn sự tình. Ngươi có nhớ lần trước, địa phủ chạy ra ác quỷ làm loạn sự tình." Bạch Vũ nghe vậy nhất thời lòng hiếu kỳ bị mang ra ngoài, gật đầu một cái nói, "Không sai, lúc trước ta còn đang kỳ quái đây, tại sao ở internet truyền lưu như vậy hùng, thế nhưng là không có ai ngăn lại đây." Thanh Ngọc đạo nhân ha ha cười nói, "Ngăn lại, đương nhiên ngăn lại, hơn nữa còn tìm một chút quyền uy, cái gì cảnh sát loại hình." Bọn họ đem những kia quỷ hạ người Nói thành khủng bố tập kích, thế nhưng ở trên internet diện còn gây nên không nhỏ nghị luận đây. Bạch Vũ càng nghi hoặc, do hỏi, liền như vậy liền xong. Nhưng là có không ít người từng thấy nhiều như vậy chuyện quái gì, hơn nữa còn đều phát đến trên internet diện. Lẽ nào liền không sợ ra loạn gì sao? Nhiễu loạn? Sẽ không, hoàn toàn không biết. Đối với cái vấn đề này, Thanh Ngọc đạo nhân đúng là có vẻ khá là tự tin, hắn lắc đầu liên tục phủ định nói, phải biết hiện tại người đối xử loại vấn đề này, bình thường đều là bán tin bán nghi, đương nhiên là có người sẽ toàn tin tưởng, mà có người là hoàn toàn không tin. Nếu như vậy, chuyện như vậy Chỉ là phong tỏa tin tức nhưng là không thể hoàn toàn tạo tác dụng, có người là một mực không tin tà loại kia. Người nói là khủng bố tập kích, thế nhưng bọn họ sẽ không tin tưởng. Chính mình liền xuôi sẹo như vậy. Chỉ thấy hắn lại bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, cho nên nói lúc đó cũng chính là bán phong tỏa trạng thái, có người không tin tà, thế nhưng đấy lòng vẫn là sợ quỷ thần. Mà có người không sợ quỷ thần, thế nhưng bọn họ cũng là không dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đương nhiên phải là loại kia ngốc lớn mật, nên bọn họ xuôi sẹo cũng không có biện pháp. Bạch Vũ nghe xong Thanh Ngọc đạo nhân giải thích, lúc này mới phản ứng lại, gật gật đầu cười nói, hóa ra là như vậy à, vẫn là ở đánh tâm lý chiến. Yên tâm đi, ta nghĩ sẽ có người đem chuyện nào giải quyết cho. Thanh Ngọc đạo nhân nói đến chỗ này, nhưng là bỗng nhiên trầm ngâm một chút, chỉ chốc lát sau mới nói, "Tông sư, có chuyện, ta nghĩ nên nói với người nói." "Ồ?" Bạch Vũ hỏi, "Chuyện gì?" Thanh Ngọc đạo nhân hắn lúc này đứng lên đến, như là ở hồi ức, sự tình là như vậy. Quãng thời gian này, có mấy cố thế lực có chút không thành thật lắm. Bạch Vũ cũng là đứng lên đến, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Tỷ nói một chút. Sự tình là bộ dáng này, ngay khi mấy ngày trước, chính phủ người đã từng tìm chúng ta trao đổi. Nói là có mấy người vào cảnh. Đám người này tuy rằng người bình thường không nhìn ra bọn họ là loại nào thực lực, thế nhưng bọn họ cùng người bình thường có trọng đại khác biệt, ta nhưng từ nhìn thấy người hình dung ở trong, có thể đoán được, hẳn là nam dương hàng đầu sư. Thanh Ngọc đạo nhân tổ chức được rồi ngôn ngữ, liên hướng về Bạch Vũ giải thích lên. Hàng đầu sư. Nghe được cái này sắp bị hắn di vãng xưng hô, Bạch Vũ lông mày nhíu nhíu, lập tức nhưng là lại ra ra, nói, bọn họ nếu vào cảnh, như vậy có thể có cái gì thương thiên hại lý cử động. Thanh Ngọc đạo nhân lắc đầu nói, này ngược lại là không có, bất quá bọn hắn thật giống là đang tìm cái gì người, ở Et là Định cư lại sau, ngay khi chung quanh hỏi thăm tin tức, nghe đến nơi này, Bạch Vũ nhưng là liên tưởng đến cái kia cái gọi là hàng đầu sư hội trưởng. Hẳn là tìm đến hắn. Càng muốn Bạch Vũ càng cảm giác khả năng, gật đầu một cái nói, nếu như vậy, cái kia đám người này hành động nói vậy đều ở ngươi trường không ở trong chứ. Thanh Ngọc đạo nhân ha ha cười nói, đây là tự nhiên, những này hàng đầu sư bình thường sẽ không làm chuyện tốt lành gì, ta tự nhiên là sẽ không yên tâm. Hành động của bọn họ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, hỏi lần nữa: "Tu vi của bọn họ cùng người mấy người đều rõ ràng chứ?" Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng: "Bọn họ có 7, 8 người, hàng đầu sư phân chia thế lực cũng không rõ ràng, mà ở thời đại này có thể có chút siêu tự nhiên năng lực hàng đầu sư cũng ở số ít. Vì lẽ đó bọn họ thực lực bản thân chỉ cùng người bình thường cách nhau không xa, bất quá bọn hắn am hiểu trong bóng tối giảm xuống đầu, thi thuật phương thức có khá là quỷ dị, vì lẽ đó cũng không thể xem thường." Bạch Vũ tay nâng cằm, con người chuyển động một lúc, dông nhiên cười nói: "Như vậy cũng dễ làm, hiện tại ta cho ngươi một thứ, ngươi tìm cá nhân đem những tên kia cho bái bình." Huân nữa muốn ở địa phương cục cảnh sát ở trong, muốn tới một người, người kia cũng là một cái hàng đầu sư. Ồ, có một cái đã sớm đi vào, chúng ta còn không biết." Thanh Ngọc đạo nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Bạch Vũ nhưng là không có giải thích quá nhiều, mà là ngay khi xoay tay trong lúc đó, lấy ra giấy vàng cùng hờ bút. Bạch Vũ đầu tiên là họa ra một tấm bùa chú, sau đó đem giao cho Thanh Ngọc đạo nhân trong tay, đối với hắn nói, "Đây là tòa phế chú, phải đem cái này Phan Thủy để ta mới vừa nói cái kia hàng đầu sư cho ăn vào." Thanh Ngọc đạo nhân vội vàng nhận lấy, tinh tế đánh giá. Lập tức Bạch Vũ nhưng là lại vào trong ngực lấy ra một cái lục lạp đến. Trùng này rốt thực chỉ là phổ thông chiêu hồ linh. Bạch Vũ lúc này đột nhiên đem ngón tay của chính mình cho can phá, sau đó dùng chỉ huyết ở phía trên vẽ một đạo lệnh chú, sau đó nhẹ nhàng thổi một cái khí, chỉ thấy cái kia lệnh chú càng là chậm rãi ấn đi. Mà trùng này cũng là đang khẽ khàng rung động, mặc dù nói Bạch Vũ trên tay không có một chút nào rung động, nhưng trùng này nhưng là được hưởng chính mình ý thức, vui vẻ run run. Bạch Vũ lại sẽ trùng này giao ở thanh ngọc đạo nhân trên tay, đối với hắn nói, đây là nhiếp hồ linh, vậy người, người tu vi bậc nhược, vật này lay độc lên, có thể thu lấy tâm hồn bọn họ. Đến thời điểm bọn họ sẽ nghe lời giam giáp. Mặc dù nói những thứ đồ này đều là Bạch Vũ tiện tay làm được, mà lại uy lực có hạn, thế nhưng đối với Thanh Ngọc đạo nhân tới nói, những thứ đồ này nhưng đều là không bình thường bảo vật. Hiện tại mặc dù nói bọn họ phái ở trong bảo vật còn có chút, thế nhưng có thể chính mình sử dụng nhưng là rất ít. Trên căn bản có thể nói không có, những thứ đó đều là chỉ có thể nhìn lại không thể dùng vật trang trí. Mà Bạch Vũ cho hắn những thứ đồ này nhưng khác, liền nắm cái kia nhiếp hồn linh mà nói, ở thời đại này, chuyện này quả thật chính là một cái đại sát khí a có vật này, hoàn toàn có thể lấy ít thắng nhiều, hơn nữa không nhiễm hà bụi. Thanh Ngọc đạo nhân vội vàng hạ xuống thu vào trong lòng ngực gật đầu nói, tốt không có vấn đề, ta này liền đi làm." Ngược lại cái nhóm này hàng đầu sư cũng coi như là dã tâm mừng mừng. Đối với ta Hoa Hạ đại địa đã sớm nhỏ ngó đã lâu, hiện tại cho bọn họ một bài học cũng là lạ. Thanh Ngọc đạo nhân sau đó lại nói, "Đúng rồi, tông sư, ngươi cũng là thật vất vả đến rồi một chuyến." chẳng bằng liền đến Du lắm một thoáng chúng ta này trung nam sơn cảnh sắc, cũng coi như là thả lỏng một thoáng tâm tình. Bạch Vũ mừng người, vốn là hắn là không muốn làm trễ mại thời gian, dù sao thời gian của hắn vốn là không nhiều. Nay lại qua mấy ngày thời gian, lại trải qua thêm không lâu, lại đến lần sau nhiệm vụ. Hắn khoảng thời gian này vừa đột phá toàn chân cảnh giới, nay chẳng bằng khỏe mạnh làm quen một chút. Thế nhưng quãng thời gian này bởi vì hệ thống đưa ra thế giới kịch, Bạch Vũ còn đúng là cảm thấy trong lòng hơi mệt chút, vẫn đúng là muốn phải cố gắng vương lòng một chút. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ liền đổi giọng đồng ý. Mặc dù nói Thanh Ngọc đạo nhân ở trước mặt người đức cao vọng trọng, thế nhưng ở Bạch Vũ trước mặt, hắn nhưng là lại như một cái mới nhập môn tiểu đạo đồng. Nhưng là ơn cần lắm, dù sao Bạch Vũ người tông sư này tên gọi, cũng không phải nói không. Mà Bạch Vũ đối với hắn lần này biểu hiện, đúng là cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Dù sao hắn tiếp nhận rồi chín vị trí đầu thế ký Ức, ở trước đó cựu thế ở trong, Bạch Vũ cũng từng có đang ở địa vị cao thời điểm. Đối với tình cảnh như thế cũng là có chút tư không nhìn quen. Ngay sau đó ở Thanh Ngọc đạo nhân dưới sự hướng dẫn, Bạch Vũ đi tới tiền viện. Ở đây có không ít toàn chân đệ tử, bọn họ tự nhiên đều nhận ra Thanh Ngọc đạo nhân, từng cái từng cái nhìn thấy hắn đều là muốn hành lễ. U u đọc sách, vô cản sù con, văn tự thủ phát. Thế nhưng ở chú ý tới Bạch Vũ sau khi, từng cái từng cái nhưng lại đều sững sốt. Dù sao Thanh Ngọc đạo nhân biểu hiện mà nói, ai địa vị cao cũng là có thể làm cho người rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng Bạch Vũ hiện tại danh tiếng lan xa, thế nhưng có thể nhận ra hắn người nhưng là chỉ ở số ít. Tuy rằng lần trước hắn trả lại quá một hồi, thế nhưng khi đó cũng rất ít người nhận ra hắn. Mà hiện tại một thân đạo bào màu tím, thêm vào một thân tuyệt đại cao nhân khí chất, hiện tại Bạch Vũ nói là làm cho người ta một loại hạng đứng trong bầy gà cảm giác. Mà đối với này quang tới ánh mắt, Bạch Vũ nhưng là làm như không thấy, cùng Thanh Ngọc đạo nhân chuyện cho vui vẻ, có vẻ rất là tiêu sái phiêu dần. Hắn cùng Thanh Ngọc đạo nhân hai người đầu tiên là ở phạn xã cơm, sau đó Bạch Vũ liền ở Thanh Ngọc đạo nhân dưới sự hướng dẫn bắt đầu ở này trùng quanh nắm cánh lên. Này Trung Nam Sơn như thế nào đi nữa nói cũng là một cái nổi tiếng điểm du lịch, đặc biệt lúc này vẫn là ngày nóng, này trên núi du khách, ở khoảng thời gian này cũng có không ít, thỉnh thoảng đúng là còn có người quay về hai người bọn họ quăng tơi ánh mắt tò mò.